Trong 55, cái này khảo nghiệm coi như không tệ. Trương An Thành, Kim Vân Đại, thế cuộc đã mở. Đại can hoàng triều hoàng đế bệ hạ trước Bạch, Chu Tước thư viện phía sau núi Nhị Tiên Sinh vương quyền chấp hắc. Rút kiếm liền có thể thông qua thi vòng đấu. Càn Hoàng là tử, cười khẽ hỏi. Nhị Tiên Sinh thản nhiên nói, rút kiếm tức chính nghĩa. Ha ha, thư viện đại biểu chính nghĩa. Càn Hoàng ha cười. Nhị Tiên Sinh nhấc lông mày, ngạo nghễ nói, thư viện đại biểu chân lý. Kia chấm đại biểu cái gì đâu? Càn Hoàng lại rơi một tử. Nhị Tiên Sinh nói, thế tục, thế tục. Càn Hoàng trầm mặc nửa ngày, đạo nhưng thư viện cũng không chân chính siêu thoát ở trên. Đó là bởi vì thế tục còn cần thư viện." Nhị tiên sinh thản nhiên nói, "Nếu như ngươi xem qua đại càn hoàng triều thành lập trước đó thập cửu châu lịch sử, liền nên minh bạch, không có cái nào hoàn triều, có thể tuyên cổ trưởng tồn. Không có chu tự thư viện, ngươi cho rằng người đại càn hoàn triều sẽ như thế an cố." Can hoàng cười cười, trong lòng tự nhủ chưa thử qua, có thể nào biết đâu. Nhị tiên sinh nói cực phải, có thư viện tại, đại càn trường an." Can hoàng mỉm cười nói, "Cho nên, chấm dự định giúp nhị tiên sinh một lần." Ô. Nhị tiên sinh đuôi lông mày gảy nhẹ, giơ xuống hắc tử, nuốt hai viên mật tử. Càn Hoàng rơi xuống một viên bạch tử, nuốt vào một viên hắc tử, tương lai 30 năm giang hồ thuộc về Vương Quyền nhất thiếu. Nhị Tiên xinh cười, ngước mắt nhìn Càn Hoàng, mỗi chữ mỗi câu mà nói, giang hồ, triều đình, thậm chí thập cửu châu đều tại thư viện phía dưới. Bình An Phượng, trường lai khách sạn. Tham gia chu tức thư viện thi toàn quốc, không thể mượn nhờ ngoại lực. Chơi còn chưa sáng thời điểm, Mạnh Tiểu Xuyên liền rời đi. Tảng sáng thời gian, Tạ Trùng cũng rời đi. Hai người rời đi phương hướng đều là chu tức thư viện. Khách sạn trong đại đường. Sở Hưu không nhanh không chậm ăn khách sạn lão bản mặt lạnh hắn từ chuẩn bị cho hắn bánh bao thịt. Ngươi thật giống như không có chút nào gấp. Ngồi tại sát với bàn, uốn vào cháo loang lạo bản đường, liếc mắt Sở Hưu. Sở Hưu vừa ăn vừa nói ra, mặt trời lặn trước đó, đến Chu Tước thư viện là được, không cần quá gấp. Ngươi là phù giao bảng đứng đầu bảng, Chu Tước thư viện khảo nghiệm đối với ngươi, chắc chắn sẽ không đơn giản. Mặt lạnh hắn tử trầm giọng nói. Sở Hưu mỉm cười, ta rất vinh hạnh. Lão bản nương hừ nhẹ nói, ngươi nếu là ngay cả thi vòng đầu đều không có thông qua, vậy coi như thú vị. Kia mắt mặt cũng không chỉ là ta. Sở Hưu lo lắng nói, vẫn là mau mau đi. Mặt Lạnh Hán Tử nói, nếu để cho những cái kia khảo nghiệm ngươi người phải đợi quá lâu, tâm tình của bọn hắn có thể sẽ không quá tốt. Vậy liền lại đến hai lồng bánh bao. Mặt Lạnh Hán Tử, lão bản nương, lại ăn hai lồng bánh bao, uống một bát cháo loãng, Sở Hữu đứng lên. Tại sau lưng của hắn, có cất giữ các loại rượu độc dương sách. Bên hông bên trái, là một mực mang theo người kiếm gỗ. Bên hông phía bên phải, cài lấy hai thanh con cây nỏ súng. Có thể sương võ trang đầy đủ. Hai vị đã tạm những ngày này khoản đãi. Sở Hữu nhìn về phía Mặt Lạnh Hán Tử, lão bản nương, chân thành nói dạ. Lão bản nương nhếch miệng, không nói gì. Mặt lạnh Hán tử có chút chần chờ, "Sở công tử lần này rời đi, không có ý định trở về rồi." Nghe vậy, lão bản nương khẽ giật mình, "Thông qua thi vòng đầu về sau, ta hẳn là sẽ ở đến tiểu gia nhà." Tạ Trung thương thế đã cơ bản hồi phục, thi vòng đầu kết thúc về sau, hai người đã mất cần tiếp tục ở cùng một chỗ. "Lão bản nương," mặt lạnh Hán tử đều trầm mặc. "Vậy ngươi lên đường bình an." Mặt lạnh Hán tử chậm rãi nói. Sở Hưu đầu hơi lạnh ra, câu nói này nghe giống như có chút khó chịu. "Đi." Sở Hưu thoải mái cười một tiếng, cất bước rời đi. Ra khách sạn Đại Môn, đứng lại trên đường phố, Sở Hưu quay đầu mắt nhìn có một phong cách riêng bản hiệu. Về sau, Sở Hưu vừa muốn cảm khái vài câu, dư quang liếc về đường đi phía bên phải, có ba tên áo tơi đại hán ôm dao mà đứng, ánh mắt lạnh lẽo như băng. Áo tơi, hắn nào? Sở Hưu nhìn qua, phát hiện ba người này cách văn mặc, đúng là cùng từng tại thưởng Lai like khách sạn tự sát kia ba tên tử sĩ, không, có sai biệt. Từ S1. Đây là khảo nghiệm, vẫn là. Sở Hưu cất bước đi tới. Lão bản nương, mặt lạnh hán tử đều đi tới khách sạn trước cửa, lão bản nương vừa định nhắc nhở Sở Hưu đi nhậm phương hướng, liền thấy được kia ba tên áo tơi đại hán thân ảnh. Bọn hắn Lão bản nương sắc mặt biến hóa, cũng nhận ra mặc đồ này. Sở Hữu dừng ở ba tên áo tơi đại hán một chỗ, chỗ trực tiếp hỏi: "Từ sĩ?" Đứng ở chính giữa áo tơi đại hán thản nhiên nói: "Là Từ sĩ, nhưng nhiệm vụ lần này, có thể hay không người chết, quyền quyết định tại ngươi." "Ồ." Sở Hữu đôi lông mày gảy nhẹ. "Một mình ngươi đi, trong khách sạn hai người kia, chết." "Ba người các ngươi cùng rời đi, chúng ta bắt động." Áo tơi đại hán trực tiếp nói thẳng ý đồ. Sở Hữu nghĩ nghĩ, hỏi: "Phải các ngươi tới người, hy vọng ta mang theo hai người bọn họ cùng một chỗ tham gia thi toàn quốc thi vòng đầu." "Chu Tước thư viện thi toàn quốc, hai người đồng hành." Độ khó là một người độc hành 4 lần. Ở giữa áo tơi đại hán nói thẳng, ba người đồng hành, độ khó là một người độc hành 8 lần. Sở Hưu đôi lông mày gảy nhẹ, ngươi liền không sợ ta trực tiếp giết các ngươi? Cho dù ngươi có năng lực như thế, giết chúng ta, còn có cái khác tự sĩ sẽ đến. Áo tơi lại hán mặt không biểu tình. Dạ này a? Sở Hưu gật gật đầu, hỏi dò, có thể nói là a phái các ngươi tới sao? Chủ nhà họ Lý. Sở Hưu quay người rời đi, trở lại khách sạn ngoài cửa lớn. Nghe được rồi. Sở Hưu nhìn về phía lao bản nương, mặt lạnh há tử. Hai người nhẹ gật đầu. Ta hoài nghi đây là thư viện khảo nghiệm. Sở Hữu trầm ngâm nói, "Khảo nghiệm." Lão bản nương nhíu mày. Sở Hữu nói, "Cái gọi là khảo nghiệm, bình thường đều nặng tại lựa chọn. Khác biệt lựa chọn sẽ tạo thành kết quả khác nhau. Ngươi dự định làm sao truyện?" Mặt lạnh hắn tự hỏi. Sở Hữu mỉm cười nói, "Ta không chọn, muốn lựa chọn chính là bọn ngươi. Chúng ta." Lão bản nương, mặt lạnh hắn tự đối mặt. "Các ngươi lựa chọn đi theo ta, sẽ để cho ta tham gia thi vòng đấu độ khó, gia tăng đến nguyên bản 8 lần." Sở Hữu lo lắng nói, "Các ngươi lựa chọn lưu lại, đại khái sẽ bị reset. Một mặt là xả thân lấy nghĩa, thành phần ta. Một mặt là vì mạng sống." Liên Lụy ta, xách cái này khảo nghiệm, coi như không tệ. Sở Hưu nhếch miệng, cười đến mức vô cùng sán lạn. Lão bản nương, mặt lạnh hán tử nguyên bản cũng còn có chút do dự, đợi nghe được Sở Hưu cuối cùng hai câu nói, mặt của các nàng đều đen. Rõ ràng vẫn luôn là ngươi tại liên lụy chúng ta. Lão bản nương trừng mắt. Sở Hưu lo lắng nói, cho nên, lần này quyền lựa chọn tại các ngươi. Lão bản nương thầm hừ một tiếng, nhìn về phía mặt lạnh hán tử. Còn xin Sở công tử chờ một lát một lát, chúng ta muốn thu thập chút hành lý. Mặt lạnh hán tử chậm rãi nói, được. Sở Hưu gật đầu. Lão bản nương Mặt lạnh hắn tử về tới khách sạn hậu viện. Thật muốn cùng hắn đi sao? Lão bản nương nhỏ giọng hỏi, tuy nói nàng thường xuyên nhìn Sở Hưu khó chịu, nhưng ở thi toàn quốc loại này chính sự bên trên, nàng vẫn là không muốn liên lụy Sở Hưu. Mặt lạnh hắn tử thản nhiên nói, muốn tham gia sẽ thử, là hắn, cái này khảo nghiệm tự nhiên cũng là hắn. Ý của ngươi là? Lão bản nương như có điều suy nghĩ. Mặt lạnh hắn tử nói, hoặc là, hắn độc hành, mặc kệ chúng ta chết sống, hoặc là hắn mang theo chúng ta, tiến về Chu Tất thư viện. Chúng ta tới thu thập hành lý, là cho hắn lựa chọn thời gian. Lão bản nương triệt để đã hiểu. Loại thời điểm này Quán đàn này còn muốn chiếm chúng ta tiền nghi." Lão bản nương nhỏ giọng mắng. Mặt Lệnh Hán Tử dừng bước lại, nhìn về phía lão bản nương, nếu như hắn lựa chọn được hành, chúng ta khả năng thực sẽ chết. Lão bản nương sắc mặt đổi biến. Một lát sau, Mặt Lệnh Hán Tử, lão bản nương từng người đeo cái gói nhỏ, đi ra khách sạn. Ta cảm thấy, chúng ta hẳn là nhận thức lại một chút. Vẫn đứng tại ngoài khách sạn Sở Hưu mỉm cười nói, "Mặt Lệnh Hán Tử, lão bản nương đều là khẽ giơ mình. Ta gọi Sở Hưu, sư tổng tiểu đạo nhân, đến từ thuộc châu Ngọc Đình Quan." Sở Hưu tự giới thiệu mình. "Lão bản nương," Mặt Lệnh Hán Tử trầm mặc. Nửa ngày Ta gọi Chu Hữu Dung." Mặt lạnh hán tử chậm rãi nói. Lão bản Nương Tú Khí đuôi lông mày có chút nhíu lên, mắt nhìn mặt lạnh hán tử. "Chu Hữu Dung, là mặt lạnh hán tử tên thật." Do dự một chút, lão bản Nương cũng báo ra tên thật, "Ta gọi Mạc Thiếu Quân." Sở Hữu đưa tay phải ra, nói ra, "Các ngươi nắm tay phóng tới trên tay của ta." "Vì cái gì?" Trư Hữu Dung bất động thanh sắc hỏi. Nghi thức cảm giác. Sở Hữu lời ít mà ý nhiều. Chu Hữu Dung mắt nhìn lão bản Nương. Lão bản Nương ánh mắt khẽ nhúc nhích, bất động thanh sắc đem tay phải nhẹ nhàng khoác lên Sở Hữu tay phải trên mu bàn tay đầu ngón tay truyền đến xúc cảm, lão bản nương gương mặt xinh đẹp không thể phát hiện độ liên hạn. Chu Hữu Dung đưa tay, khoác lên lão bản nương trên tay phải. Ba. Sở Hữu tay trái, trực tiếp chùn lên Chu Hữu Dung trên tay, hắn cười nói, từ giờ trở đi, chúng ta ba người phải đồng tâm hiệp lực, chung ngự hết thảy nguy cơ. Chu Hữu Dung, lão bản nương sắc mặt đều là biến đổi. Nhất là Chu Hữu Dung, nguyên bản mặt lạnh, lại giống như là đầy máu đồng dạng. Chương 56, có được gián được là một nhân tài. Sở Hữu buông lòng tay ra, khoan thai đi hướng đường đi. Hắn đã xác định, vị này mặt lạnh lão bản, thật tinh thông dịch dung thuật. Nữ tử mạnh tự Mạch tượng cũng không có thể dịch dung a. Ba người đồng hành. Đi sau Lương Sở Hưu Chu Hữu Dung, lão bản nương sắc mặt cũng không quá tốt. Hôn đàn này, khẳng định là cố ý. Lão bản nương thầm mắng, trong lòng rất phiền muộn. La Vô Tâm, vẫn là cố ý gây nên. Chu Hữu Dung nhất thời lo được ló mắt, nàng dịch dung thuật sắc thực rất mạnh rất tinh diệu, tự nhận là không người có thể xem thấu. Chỉ khi nào vào tay, nàng khả năng liền muốn bại lộ. Trực tiếp nhất một điểm chính là, mạch đập. Nàng còn không cách nào hoàn toàn khống chế mạch đập. Nhất là vừa mới vội vàng không kịp chuẩn bị tình huống dưới, càng làm một chút chuẩn bị cũng không có đi ra Bình An phường, ba người dọc theo một lối đi, một đường hướng đông. Ven đường rất đắc sắc. Từng cái người trẻ tuổi bị người ngăn lại. Người trẻ tuổi, tức thí sinh, có ăn chơi thiếu gia hoành hành, không kiêng nể gì cả. Có tràn đầy thượng vị dạ khí tức quan lại quyền quý cao điệu xuất hành, xe vua ngăn tại giữa lộ. Cũng có hoa nhánh phấp phới nữ tử, mạnh mẽ cứng rắn giàn túm, ngăn cản người tuổi trẻ đi về phía đông đường. Còn có một số khôi ngô đại hán, cầm trong tay lại đao, mặt mũi tràn đầy nhẹ nhàng cười. Đây hết thảy đều giống như cùng đường phố phồn hoa, dung hợp lại cùng nhau, lại lạ thường hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Sở Hưu đi trên đường phố, trước người trống trải, không người ngăn cản. Hắn có thể rõ ràng cảm thụ đến, không ít người ánh mắt đều nhìn sang. Thi chính là cái gì đâu? Sở Hưu trầm ngâm không nói, hắn biết, Chu Tức thư viện đối với hắn khảm nghiệm, còn tại phía trước. Cẩn thận chút, ta thấy được đương triều Tả tướng. Đi theo lưng Sở Hưu Chu Hữu Dung, thấp giọng nói, sắc mặt rất nghiêm túc. Tả tướng? Sở Hưu kinh ngạc. Còn có không ít quy quý, bọn hắn cùng bình thường rất không giống. Chu Hữu Dung lại nói, dạng này án Sở Hưu tiếp tục tiến lên. Một tòa cổ xưa trên cầu đá. Chính tiến về Chu Tức thư viện Tả chúng, gặp ngăn cản cắt Vương Lý Nguyên Hóa, 300 áo đen bạch điều vệ. Lý Nguyên Hóa ngồi tại cầu trung, vểnh lên chân bắt chéo, huyền không một con kia trên trần, không, có rãy rãy. Cô rãy rớt xuống dưới cầu, ngươi giúp cô nhặt lên, sẽ giúp cô mặc vào, liền có thể thông qua này cầu, thẳng vào Chu Tức thư viện. Lý Nguyên Hóa cười mỉm nói. Tạ Trung nhìn Lý Nguyên Hóa như cũng lộ ra sưng đỏ gương mặt, mỉm cười hỏi, nghe trước nghe nói, điện hạ ngài dùng ngài mặt, giúp nhị tiên sinh đập bể một con băng cá, là thật là giả? Lý Nguyên Hóa sắc mặt lập tức trở nên dữ tợn, hung hăng trừng mắt Tạ Trung, gằn giọng nói, ngươi muốn chết? Xem ra là thật. Tạ Trung cười nói, đáng tiếc Ti trước không thể tận mắt thấy. Lý Nguyên Hoa nhìn chằm chằm Tả Trùng, đột nhiên cười một tiếng, "Ngươi muốn chọc giận cô?" Cô không mắc nưu, dù sao, ngươi không cho cô nhặt nhạnh giày, không cho cô mặc vào, ngươi là qua không được cái này liên quan. Thư viện không sẽ phái ngươi đến khảo nghiệm tí trước." Tả Trùng thản nhiên nói, "Ai nói đây là khảo nghiệm đối với ngươi rồi?" Lý Nguyên Hoa giống như cười mà không phải cười. Tả Trùng nhíu mày, "Từ đầu đến cuối, ngươi chính là một nhân vật nhỏ." Lý Nguyên Hoa cười lạnh nói, "Cô nếu thật muốn giết ngươi, ngươi cho rằng ngươi có thể sống đến hiện tại?" Tả Trùng thản nhiên nói, "Làm sao?" Điện hạ đối Ti trước một mực hạ thủ lưu tình thậm chí không tiếc bồi lên bách điểu vệ mệnh. Lý Nguyên Hoa nhướng mày, lạnh lùng nói, ngươi xác thực rất may mắn, nhưng vận may của ngươi chấm dứt. Điện hạ nếu là không có việc gì, thì chức liền cáo tử. Tạ Trung quay người, liền muốn rời đi. Thông hướng Chu Tức thư viện con đường, không chỉ đầu này. Vậy ngươi liền đi đi thôi. Lý Nguyên Hoa thản nhiên nói, bất quá, ngươi tốt nhất đoán xem nhìn, đợi chút nữa ai sẽ qua ngải cầu. Tạ Trung nhíu mày, quay người lần nữa nhìn về phía Lý Nguyên Hoa. Lý Nguyên Hoa cười nói, thời gian rất gấp, đợi chút nữa nếu là hắn tới, mà ngươi còn không có rời đi, vậy các ngươi hai liền coi như là đồng hành. Thông qua cái này liền quan độ khó, gia tăng 4 lần. Đúng rồi, còn có một việc, cô cảm thấy ngươi nhất định cảm thấy rất hứng thú. Thú. Cô tại nhà kia ngoài khách sạn, an bài 27 tử sĩ, người kia vừa rời đi, tử sĩ liền xe đuổi nhà kia khách sạn lão bản, lão bản lương đội thủ. Ngươi đoán xem nhìn, người kia lúc rời đi, là một người rời đi, vẫn là ba người cùng rời đi. Lý Nguyên Hoá nụ cười trên mặt, đây đặc ý cùng cơ làm. Tạ Trung thần sắc chìm xuống dưới. Ngươi bây giờ nếu là giúp cô nhặt lên dậy, đợi chút nữa hắn khả năng cũng không cần nhặt được. Lý Nguyên Hoá ung dung nói. Tạ Trung nắm chặt song quyền. Điện hạ gạt người lừa gạt đã quen, Ty trước cũng không dám tin tưởng. Nếu ngươi không tin, vậy liền hao tổn đi." Lý Nguyên Hoa khắp khuôn mặt làm địa mai đoượn. Tại trung bộ dạng phục tùng, ánh mắt chớp động không ngừng. "Chu Tước thư viện như thế nào để người này đến khảo nghiệm Sở công tử? Không thích hợp. Thư viện phía sau núi các tiên sinh, ghét nhất chính là các vương loại người này. Co như nhị tiên sinh thật muốn giúp Vương quyền nhất tiêu đối phó Sở công tử, cũng không trở thành dùng các vương." Tạ Trung cấp tốc nghĩ ngợi, ánh mắt quét mắt Lý Nguyên Hoa sau lưng bà trăm áo đen bách điều vệ, chân mày nhíu rất căng. "Nếu là phía trước chỉ có các vương Lý Nguyên Hoa một người, Hắn ngược lại là dám gọi thẳng quá khứ. Khụ khụ. Một đạo dàn mùa tiếng ho khan, từ 300 áo đen bạch điệu vệ sau lưng vang lên. Tạ Trung khẽ giật mình, dương mắt nhìn lên. Nhừ một chút, nhừ một chút. Một cái chống gậy chống lưng quàng lão đầu, đứng bất một, xông vào 300 áo đen bạch điệu vệ bên trong. Lý Nguyên Hoa nhíu mày, không có quay đầu, trực tiếp trầm trầm nói, cho lão tiên sinh đường đường. 300 áo đen bạch điệu vệ lập tức hướng rời về phía hai bên, ở giữa chống ra một con đường. Tiểu Hỏa Tử không tệ a. Lưng quàng lão đầu chống gậy chống, đi tới cầu trung đường, nhìn Lý Nguyên Hoa, lộ ra miệng đầy răng và khẻ. Lý Nguyên Hóa trầm hừ một tiếng, không có phản ứng. Hắn biết người này là Chu Tức thư viện cái nào đó lao ra hóa giả trang. "A, ngươi thiếu đi chỉ giày." Lưng Còng lão đầu mắt nhìn Lý Nguyên Hóa nhếch lên chân, a cười một tiếng, trực tiếp đá xuống giày của mình, người trẻ tuổi đường phải đi còn rất dài, chân cũng không thể đông lạnh hỏng, tới tới tới, mặc lão hủ cái này. Lý Nguyên Hóa mặt có đen một chút. Hắn ngửi thấy một cô gay muối húng thôi. "Không cần." Lý Nguyên Hóa trầm trầm nói. "Trưởng giả ban thượng, ngươi dám tử?" Lưng Còng lão đầu hơi híp mắt lại. Lý Nguyên Hóa nheo mắt, nói thẳng, "Không cửa chân." Người mặc cũng không mặc, làm sao biết có hợp hay không chân." Lương Còng lão đầu một mặt bất mãn. Lý Nguyên Hoa chậm chậm nói, cô không có mặc người khác dạy tòi quen. Lương Còng lão đầu trực tiếp nâng lên gậy chống, gậy chống đầu trên xuất hiện tại Lý Hoa Nguyên trước mắt, "Ngươi nhìn, cái này gậy chống đầu, nó giống hay không một đầu đông lạnh cá?" Lý Nguyên Hoa sắc mặt thay đổi. Lúc này chịu đựng buồn nôn, mặc vào lưng Còng lão đầu dậy. Có hắn đại gia, chờ lão tử lên làm đại cản hoàng đế, nhất định phải diện tru tất tư viện. Lý Nguyên Hoa sắc mặt âm trầm vô cùng, quá hoan hưởng. "Ha ha, ngoan." Lương Còng lão đầu a cười một tiếng, dương mắt nhìn về phía tả trùng. Ngươi người trẻ tuổi kia, cũng có chút không ra dáng, không thấy được lão hủ thiếu một chỉ giày sao? Còn không mau một chút tởi xuống giày của ngươi, đưa cho lão hủ. Được." Tạ Trung vội vàng nói, sớm đã nhìn ra, vị lão giả này đang giúp hắn. Tạ Trung đi vào lưng còng lão giả bên người, tởi một con giày, ngồi xổm người xuống, tự tay vì lưng còng lão giả mặc vào. Biết sai có thể thay đổi, không tệ." Lưng còng lão đầu mỉm cười nói, "Lão hủ muốn đi phía đông, tiểu hòa tử, ngươi lại cho lão hủ một đường đi." "Cái này?" Tạ Trung nhất thời do dự. Lưng còng lão đầu nói, "Làm sao? Ngươi không nguyện ý?" "Không phải" Tạ Trung lắc đầu, do dự nói, "Văn bố còn có người bằng hữu, đợi chút nữa có thể sẽ tới đây." Ồ, hắn có dư giải. còn dư thừa giày. Lương Còng lão đầu hỏi, "Cái này?" Hắn không có. Tạ Trung cười khan âm thanh, "Ai tới tham gia thi toàn quốc sẽ thêm mang một đôi giày." Vậy chính là người không đúng. Lương Còng lão đầu giảo hấn, "Người ta là bằng hữu của ngươi, ngươi còn muốn cướp người ta giày hay sao?" "Không có. Nếu không muốn đoạt, vậy liền đưa lão hủ đi phía đông." Lương Còng lão đầu tức giận nói, "Ngươi vị bằng hữu nào nếu là nhìn thấy ngươi thiếu đi chỉ giày?" Chưa chừng liền sẽ đem hắn giải thoát cho ngươi mặc, chẳng lẽ ngươi muốn cho bằng hữu của ngươi ít chỉ dạy. Tạ Trung nhất thời không nói gì, mơ hồ cảm giác vị lão giả này lời nói bên trong có chuyện. Đi thôi, ngươi có con đường của ngươi muốn đi, người ta cũng có người ta đường muốn đi, nếu để cho người ta trông thấy ngươi chỉ có một con rắn dạy, cho ngươi dạy mặc, người ta liền thiếu đi một con, không cho ngươi dạy mặc, người ta trong lòng khả năng cũng sẽ băn khoăn. Vấn đối minh bạch. Tạ Trung thở nhẹ thở ra một hơi, đưa tay nâng lên vị lão giả này. Hai người đi xuống cầu. Cô cùng hắn, vốn không oan không thù, hết thảy đều bởi vì có ngươi. Lý Nguyên Hóa tự tôi nói vừa đi xuống cầu Tà Trùng, dừng bước. Lưng Còng lão đầu nhíu mày, người trẻ tuổi, ngươi quá nhiều lời. Lý Nguyên Hoa nhìn chằm chằm phía trước, gan giọng nói, thư viện chưa chắc liền có thể bảo vệ tất cả mọi người. Hắn có sư phụ, sư phụ hắn có muội muội, chỉ cần cô đi tìm, luôn có thể tìm tới cùng hắn có quan hệ người. Còn có Lý Tiện Uyên, luôn có hắn phạm sai lầm thời điểm. Tà Trùng cởi xuống sau lưng một mực gánh vác lấy đen nhánh chưởng thương. Ngươi nói đúng, hết thảy đều nguyên nhân bắt nguồn từ ta. Tà Trùng bình tĩnh nói. Lý Nguyên Hoa đứng người lên, quay người mà hướng Tà Trùng, cười lạnh nói, làm sao? Ngươi dám đối cô đồng thủ? Tạ Trung cười, "Ngươi chẳng lẽ quên, 5 năm, năm trước, là ai quỷ gối trôi này thương hạ?" Tạ Trung trầm chậm nói. Lý Nguyên Hoa sắc mặt trở nên xanh xám vô cùng. 5 năm, năm trước kia bại một lần, là hắn đời này sỉ nhục lớn nhất. Từ đó về sau, hắn liền học xong chân chính lấy quyền đè người, thân là đại căn hoàng tộc, không cần tự mình cùng người đầu thủ. Cô liền đứng ở chỗ này, câu ngược lại là muốn nhìn, ngươi dám làm sao đối cô xuất thủ?" Lý Nguyên Hoa mở ra hai tay, một mặt cười lạnh. Tạ Trung trầm mặc. Cách cầu đá, hắn cảm nhận được một cỗ khí tức quen thuộc. Thật là náo nhiệt a. Sở Hưu thanh âm từ cầu đối diện vang lên. Lý Nguyên Hoa nhíu mày, hừ lạnh một tiếng, quay người quay đầu, quét mắt Sở Hưu, liền lần nữa ngồi xuống, nhấc lên chân bắt chéo, thản nhiên nói, muốn từ nơi này qua thứ, liền phải đem cô dạy, từ gầm cầu trên mặt đến, lại cho cô mặc vào. Tạ Trùng nắm chặt đen nhánh cán thương, đôi mắt lạnh giống như hàn băng. Hắn tình nguyện mình chịu đựng, cũng quyết không muốn nhìn thấy Sở Hưu chịu đựng. Tiểu hòa tử, hòa khí không muốn như thế vượng. Lưng quẳng lao đầu cười ha hả, một tay đè xuống Tạ Trùng bà vai. Tạ Trùng nhíu mày, buồn bực không ra tiếng. Đây là đối ta khảo nghiệm. Sở Hưu kinh ngạc. Lý Nguyên Hoa cười lạnh nói, không tệ, chính là khảo nghiệm đối với ngươi. Đơn giản như vậy." Sở Hưu nói thầm, sau đó liền trực tiếp đi hướng cầu một bên, nhảy xuống, đi tới gần cầu. Mọi người đều là ngẩn ngơ. Cái này nhượ bộ, tiểu tử này, có được dẫn được là một nhân tài a." Lưng Cổng lão đầu khẽ nói. Tả Trung da mặt hơi rút, nhân tài đúng là một nhân tài, có được dẫn được. Cái này coi như không nhất định. Đợi chút nữa. Tả Trung quét mắt xung quanh đen ngịt bách điều vệ, năm ngón tay nắm chặt cán thương. 56. Chương 57, ngươi nhìn dày này, nó giống hay không một đầu đông lạnh cá? Trương Ngạn Thành, Kim Vân Đài. Can hoàng trên mặt hiện lên tiêu dung. Hắn rơi xuống một viên bạch tử, lo lắng nói, "Nhị tiên sinh, tựa như là chấm thắng." "Thật sao?" Nhị tiên sinh sắc mặt như thường, rơi xuống một viên hắc tử. Can Hoàng chân mày cau lại, nhìn chằm chằm bàn cờ nhìn một hồi, dương mắt nhìn về phía Nhị tiên sinh, "Ngươi nhất định phải hạ ở chỗ này." "Không thể." Nhị tiên sinh buông lông mày gảy nhẹ. Can Hoàng đáp nhỏ, "Hạ ở chỗ này, cái này nguyên một khối bạch kỳ, cũng đều phải để chấm ăn hết." Nhị tiên sinh thản nhiên nói, "Làm sao? Vậy hạ cho là ta sẽ không hạ cờ." Can Hoàng cười cười, không có nói thêm nữa, thuận thế rơi xuống một viên bạch tử, trực tiếp nuốt lấy Nhị tiên sinh một mạnh hắc tử. Thế cục tình thế trở nên triệt để sáng tỏ, thắng lợi thiên bình dường như đã hoàn toàn rơi về phía Hà Kỳ. Nhị sư Minh muốn thua, vẫn đứng tại Nhị Tiên Sinh sau lưng, xem cờ không nói đường ra bảo, nhíu mày, nhà mình Nhị sư huynh, nhưng cho tới bây giờ đều không có thua qua. Thư viện thực sẽ thua sao? Lý Tiện Uyên nhìn về phía phương đông, đôi mắt thăm thú. Nhị Tiên Sinh bình tĩnh tự nhiên điệu lật tử. Thế cục tiếp tục, tương hô đánh cờ 13 tử, càn hoàng do dự. Thế mà, lại còn sống. Đường Gia Bảo con mắt tỏa sáng, trên mặt hiện hiện ngạo nghễ tiểu dung. Nhị sư huynh chính là Nhị sư huynh, làm sao lại thua đâu? Tìm đường sống trong chỗ chết. Lý Tiện Uyên như có điều suy nghĩ, cổ trên cầu. Lý Nguyên Hoa mặt mũi núi tràn đầy sắc ý, cơ làm nhìn xem đi tới Sở Hưu. Tại Sở Hưu trong tay, có một con lộc lấy dày dày. Trước tiên đem cái này thối dày cho cô cởi, lại đem cô chân lau sạch sẽ. Lý Nguyên Hoa không khách khí chút nào phân phó nói, trên mặt vẻ trăn trọc càng phát ra nụm đậm. Hắn sẽ không. Lão bản nương, Chu Hữu Dung, Tả Trùng đều là ở trong lòng như vậy thầm nghĩ. Các nàng nhận biết Sở Hưu, nhưng tuyệt đối sẽ không phá vỡ lông mày không lường, đi phụng dưỡng cái gọi là quân quý. Sở Hưu đứng ở Lý Nguyên Hoa trước người người được một cô chua sót rảy mùi thối, lông mày không khỏi nhíu một cái. Chân của ngươi làm sao thối như vậy? Sở Hữu một mặt gắt bỏ. Lý Nguyên Hoa nguyên bản liền lộ ra sưng đỏ mặt, trong nháy mắt đỏ lên, cô chân mới không thối đâu, thối là cái này giày. Nha. Sở Hữu nhẹ a một tiếng, liền nín thở. Sau đó, thầm mắng một tiếng răng trá, không thể không lại mở miệng nói, ngươi nhìn ngươi cái này giày, nó giống hay không một đầu đông lạnh cá. Lý Nguyên Hoa sắc mặt cứng đờ. 3. Sở Hữu dẫn theo giày đuôi, trực tiếp vồ hướng Lý Nguyên Hoa gương mặt. Làm cản. Vẫn đứng sau lưng Lý Nguyên Hoa bách điều vệ thống linh kim bằng giận rẫy. Lúc này liền muốn ra tay. Bạch, một cây trường thương mũi thương, chống đỡ kim bằng phần gãy. Ngươi thân phận gì, cũng dám đối sợ công tử bất kính?" Tả Trung lạnh lùng nói. Kim bằng sắc mặt đại biến, thân thể cứng đờ bất động. "Đây là thư viện khảo hạch, người bên ngoài dám can đạm tham dự, chính là cùng thư viện là địch." Lương Còng lão đầu cười ung dung địa đạo, từng sợi khí thế kinh người tản ra. Một đám bách điệu vệ hai mặt nhìn nhau, ai cũng không dám vận động. Sở Hưu cười, "Ta cùng nhau đi tới, nhìn thấy không ít ăn chơi thiếu gia trên đường phố hành hành bá đạo." Sở Hưu lo lắng nói, "Phàm là có thí sinh nén giận rút kiếm, Những cái kia ăn chơi thiếu gia tựa như là biến thành người khác, tất cả đều quay người lên trượng. "Cát Vương điện hạ, ngươi rất không bình thường, có thể ngồi ngay ngắn như núi, ta là rất bội phục." Nói, Sở Hưu lại dùng đế giày, rút Cát Vương Lý Nguyên Hóa một mặt. Lý Nguyên Hóa con mắt hoàn toàn đỏ đượm, cắn răng cả giận nói, "Cô làm sao không động được? Ngươi cho cô hạ độc, không có nha." Sở Hưu một mặt vô tội, "Có phải hay không là ngươi thái hư rồi?" Nói, lại là một đế giày. "Cô!" Lý Nguyên Hóa mặt mũi tràn đầy dữ tợn, muốn nói chút ngoan thoại, phát hiện lại không phát ra được thanh âm nào. Hỗn loạn. Lý Nguyên Hóa trong lòng điên cuồng gào thét kiên nhẫn một chút. Sở Hưu vừa hốt để giày, một bên lo lắng nói, về sau chuyện này khẳng định sẽ lưu truyền hồi lâu, nếu là ngươi quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, vậy quá ảnh hưởng hình tượng của ngươi. Nam nhân liền muốn thẳng thắn cương nghị. 3 3 3. Lý Nguyên Hoa nước mắt đều đọng như da. Thư viện thi vòng đầu, không thể cùng người đồng hành. Hai người đồng hành, độ khó lại biên thành 4 lần, ba người đồng hành là 8 lần, bốn người đồng hành tự nhiên là 16 lần. Nói, Sở Hưu liếc mắt lưng cùng lão đầu, cười nói, ta cái này có năm người, độ khó là 32 lần. Ta liền quất ngươi 32 để giày. Sở Hưu luôn luôn không nói lời nói xong, nói rút Lý Nguyên Hóa 32 để giày, liền rút 32 để giày. Một chút không nhiều, cũng một chút không ít. Hôn xong, hắn liền đi. Cổ trên cầu, Lý Nguyên Hóa đã hôn mê bất tỉnh, cả khuôn mặt sưng thành đầu heo. Kỳ thật, so với đông lạnh cá, đế giày coi như ôn hòa, đã sanh trên đường nhỏ. Lần này, xem như triệt để đắc tội Lý Nguyên Hóa, Tả Trúng bất đắc dĩ nói. Vậy liền hất vang tiến mạnh, một đường hướng về phía trước. Sở Hưu cười nhạt, tuấn lãng khuôn mặt bên trên, tán ra hàm súc hăng hái. Tả Trúng liếc nhìn Sở Hưu, không nói gì thêm nữa. Ngươi không tiến phía sau núi thì thật là đáng tiếc." Lương Còng lão đầu a cười nói. Sở Hưu mỉm cười nói, "Ta cũng là muốn vào phía sau núi, chính là không biết vị viện trưởng đại nhân kia có thể hay không thu." Lương Còng lão đầu ý vị thâm trường cười nói, "Chỉ cần ngươi có thể một mực hát vang tiến mạnh, đánh bại lần này tất cả thí sinh, có thể tự tiến vào phía sau núi. Ta rất chờ mong." Sở Hưu xác thực rất chờ mong. Nguyên bản, hắn đến trường An Thành, mục đích lớn nhất là hy vọng vị viện trưởng đại nhân kia có thể giúp hắn giải quyết hàn độc vấn đề. Kể từ khi biết đường ra bảo tay cầm đông lạnh cá, tại Lý Nguyên Hóa trên mặt hung hăng gõ rừng lại về sau, Hắn đối thư viện phía sau núi Hoà Cảm, thẳng tắp lên cao. Vương Quuyền Nhất Tiếu thật không đơn giản. Tạ Trùng nhắc nhở, "Lần này, nhất không đơn giản cũng không phải Vương Quuyền Nhất Tiếu." Lương Còng lão đầu cười híp mắt nói, "Ồ, Sở Hưu đuôi lông mày gảy nhẹ, tò mò hỏi, "Chẳng lẽ còn có Sở so Vương Quuyền Nhất Tiếu lợi hại hơn?" Vương Quuyền Nhất Tiếu là đã từng phù giao bảng đứng đầu bảng, vẻn vẹn bẹn điểm này cũng đủ để trấn trụ vô số người. Chớ đừng nói chi là, người này vẫn là thư viện phía sau núi nhị tiên sinh cháu ruột. Có cái họ Trần tiểu tử, tự xưng 360 đi, được được đều là thứ nhất." Lương Còng lão đầu mỉm cười nói, Họ chân tiểu tử. Theo cái gì? Sở Hưu hiếu kỳ. Lưng Còng lão đầu lo lắng nói, chờ ngươi gặp, tự nhiên sẽ biết. Sở Hưu nhất miệng. Lão tiên sinh, không biết phía trước nhưng còn có khả nghiệm. Lão bản nương chen lời miệng. Lưng Còng lão đầu không có trực tiếp trả lời, mà là mắt nhìn Sở Hưu, hỏi, tiểu tử, ngươi có biết thi vòng đầu thi chính là cái gì? Sở Hưu trầm ngâm một lát, phun ra hai chữ, khí tiết. Trên đường đi, hắn nhìn thấy, phần lớn là trong thành trường An An chơi thiếu gia đang ức hiếp lần này thí sinh. Mỗi có thí sinh rút kiếm, đám hoàn khố tử đệ quay người lên trợ. Sao có thể phá võ lông mày khom lưng quân quý, khiến cho ta không được vui vẻ nhan." Lưng Còng lão đầu ngâm khẽ, tán thán nói, "Ngươi câu nói này, nói thật tốt a." Sở Hưu kinh ngạc, lão tiên sinh biết đây là ta nói. Câu thơ này từ, hắn chỉ ở Tả Trùng, Lý Tiện Uyên trước mặt nói qua, là hắn cho Càn Hoàng lôi kéo hắn đáp lời. Lưng Còng lão đầu lo lắng nói, "Không nên coi thường thư viện. Ta ngược lại thật ra không có xem nhẹ thư viện, chính là cảm thấy cái này thi vòng đấu, không khỏi cũng quá đơn giản chút." Sở Hưu nhu bài. Lưng Còng lão đầu khẽ cười nói, "Trường an thành mỗi con đường, đều có thư viện tiên sinh đang quan sát, có rất ít người có thể đục nước béo cò." Dạng này à? Sở Hưu đã hiểu. Đây là thư viện tại tu lệ tử, đề mục cũng là thư viện gia, để A thông qua, tự nhiên cũng là thư viện các tiên sinh nói tính. Chỉ là có chút quá gà tặc. Ta còn tưởng rằng đối ta khảo nghiệm sẽ muôn vàn khó khăn đâu. Sở Hưu xách một tiếng, có chút vẫn chưa thỏa mãn. Ngươi cảm thấy ngươi đoạt vương quyền nhất tiếu phụ giao bảng đứng đầu bảng, nhị tiên sinh liền sẽ cố ý nhằm vào ngươi. Lương Cường lão đầu đôi lông mày gảy nhẹ. Không có. Sở Hưu tất nhiên là phủ nhận. Ngươi quá coi thường nhị tiên sinh độ lượng. Lương Cường lão đầu ý cười ung dung. Người ta trong mắt căn bản cũng không có người, thậm chí cũng không biết tên của ngươi. Sở Hữu, chú tước đường cái. Cổ Trầm Sa chần mày cau lại. Phía trước có một cỗ trang trí lộng lẫy xe vua, ngồi tại trên xe kéo là một vị người quen, đại can đại hoàng tử, Lý Nguyên Hùng. Cổ Trầm Sa, Lý Nguyên Hùng từng nâng cốc ôn hòa, hai người lạ bằng hữu. Ngươi lần này khảo nghiệm là cô. Lý Nguyên Hùng một tay bầu rượu, một tay hai một ly rượu, từ xe vua đi xuống, khẽ thở dài, không nghĩ tới sẽ có một ngày như vậy. Có ý tứ gì? Cổ Trầm Sa nhíu mày hỏi. Lý Nguyên Hùng đi đến Cổ Trầm Sa trước người nửa trượng chỗ. Nói vậy, ý tứ rất đơn giản, ngươi muốn thông qua thi vòng đầu, liền cần cùng cô đoạn tuyệt quan hệ. Về sau gặp lại, ngươi cùng cô chính là địch nhân. Cổ Trầm Sa chân mày nhíu chặt hơn, cười lạnh nói, ta không tin thư viện sẽ tiến hành loại này khảo nghiệm. Ngươi cùng nhau đi tới, chẳng lẽ không có phát hiện vấn đề sao? Lý Nguyên Hùng nhìn xem Cổ Trầm Sa, nói, giờ phút này, cô phụ hoàng ngay tại Kim Vân Đài, Bộ Tư viện nhị tiên sinh đánh cờ. Lần này, không chỉ là thư viện thi vòng đầu khảo hạch, đồng thời còn là đại cản hoàng triều cùng Chu Tất thư viện một lần tranh phong. Lấy Trương An Thành làm bản cọ, đông đạo thí sinh làm quân cờ. Người ta đều tại trong cung cấp người hoàng tộc cùng thư viện giao phong sao? Cổ Trầm Sa có chút hiểu được, nghĩ nghĩ, trầm ngâm nói, ta có thể đổi con đường sao? Ha ha, tính tình của ngươi giống như thay đổi. Lý Nguyên Hùng a cười, trong lòng nổi lên mấy phần kinh ngạc. Cổ Trầm Sa mỉm cười nói, gần nhất ta làm quen mấy người bằng hữu, đại khái là bị bọn hắn ảnh hưởng đến. Cô nghe nói, Lý Nguyên Hùng gật đầu, ngâm kế nói, thua trong tay của ta bên trong chi địch, chưa từng sẽ lại bị ta coi là đối thủ, ta cho các ngươi thời gian đuổi theo, cho đến cấp ngươi ngóng nhìn không thấy. Cô rất thích đoạn văn này, đáng tiếc, không thể cùng nói ra đoạn văn này vị kia uống một chén. Hắn sẽ không thích ngươi. Cổ Trầm Sa ám đạo, nước mắt nhìn Lý Nguyên Hùng, ta coi ngươi là bạn, ngươi không nên khó xử ta. Lý Nguyên Hùng cười nói, như thế cô không phải. Ngươi tránh ra, chúng ta về sau vẫn là bằng hữu. Cổ Trầm Sa trầm giọng nói, ngươi nếu không tránh ra, mặc kệ ta có hay không gia nhập Chu Tức thư viện, chúng ta cũng sẽ không tiếp tục là bằng hữu. Ngươi hẳn là hiểu ta ý tứ. Lý Nguyên Hùng trầm mặc, hắn sát thực hiểu. Uy, ngươi có đi hay không? Đột nhiên, cổ Trầm Sa sau lưng vang lên một đạo không nhịn được tiếng thúc dục. Cổ Trầm Sa nhíu mày, chưa quay đầu, trước người liền xuất hiện một đạo thân ảnh màu trắng, ngăn tại hắn cùng Lý Nguyên Hùng ở giữa. Lên đi." Lý Nguyên Hùng lạnh lùng nói. "Muốn ăn đòn." Một tiếng hừ nhẹ vang lên. Tại Cổ Trầm Sa kinh ngạc nhìn chăm chú, trước người người áo trắng lấy ra một cây màu vàng nhạt đoạn côn. Sau một khắc, Lý Nguyên Hùng toàn bộ thân thể trực tiếp hướng về phía bên phải bay lên. Cổ Trầm Sa sắc mặt đại biến. "Điện hạ." Xe vừa hai bên một đám hộ vệ sắc mặt cũng đều thay đổi. Một nửa hộ vệ trước tiên chạy về phía đại hoàng tử Lý Nguyên Hùng, một nửa hộ vệ vây hướng về phía người áo trắng cùng Cổ Trầm Sa. Người áo trắng quay đầu, mắt nhìn Cổ Trầm Sa, cái cằm có chút giơ lên, "Tiểu tử, nghe nói vài ngày trước, ngươi tại Thiên Kiêu trên yến hội làm một kiện đại sự." Hôm nay có hứng thú hay không, bồi ta cũng làm một đại sự. Chuyện gì? Cổ Trầm Sa bất động thanh sắc hỏi. Trước mắt người áo trắng là một cái cực kỳ tuấn mỹ thiếu niên lang, mặt mũi tràn đầy kiệt ngạo thiếu dung. Trong tay hắn có một cây màu vàng nhạt bản côn. Ngay ấy, có người làm bài thơ, nói cái gì xuân phong đắc y móng ngựa tật, một ngày nhìn hết trường an hoa. Thiếu niên áo trắng cười nhạt nói, "Hôm nay, ngươi đi theo ta, một ngày đánh tan toàn thành Hoàn Cố, như thế nào?" Cổ Trầm Sa mí mắt hơi nhảy. Một ngày đánh tan toàn thành Hoàn Cố? Đây là muốn đem toàn bộ Trường An thành đều đắc tội mấy lần sao? Ngươi xác định ngươi là muốn tham gia Chu Tức thư viện thi toàn quốc." Cổ Trầm Sa do dự hỏi. "Đương nhiên." Thiếu niên áo trắng cái cầm lại giương lên, "Ta không chỉ có muốn tham gia Chu Tức thư viện thi toàn quốc, còn muốn một mục thứ nhất. Ngươi đã có như thế lòng tin, cần gì phải tìm ta đồng hành?" Cổ Trầm Sa chậm chậm nói. Thiếu niên áo trắng nhếch miệng cười một tiếng, "Ngươi phải nhớ kỹ, làm ngươi muốn làm một kiện rất phong quang sự tình lúc, nhất định phải tìm mấy cái nhân chứng, dạng này ngươi khoái hoạt sẽ cấp độ gia tăng." Cổ Trầm Sa nhất thời trầm mặc, trong lòng im lặng đồng thời, lại nhịn không được hỏi, "Không biết công tử tộc danh là?" Hắn rất muốn biết, như thế tùy tiện thiếu niên, là nhà ai tử đệ? Ta, à? ta gọi Trần Trường Sinh, rất nhanh, cái tên này liền sẽ vang vọng khắp Cửu Châu. 57. Chương 58, lại gặp nhau, liệu chiến tích, hai tháng một bữa. Trường An thành, Kim Lân đại. Can Hoàng nhìn chằm chằm bản cờ, đôi mắt bên trong vạn vện tiên máu, tràn đầy không thể tin. Nhị Tiên Sinh ánh mắt nhàn nhạt, nhạt, cầm lấy bản cờ cái khác chén trà, nhẹ nhàng nhấp một miếng. Tháng bại đã phân. Chấm thua. Can Hoàng nhắm hai mắt lại. Nhị Tiên Sinh đứng người lên, thua với ta, không mất mặt. Nói xong, mắt nhìn Đường Gia Bảo. Đường Gia Bảo nhếch miệng cười một tiếng, đem một mực nhét vào trong ngực đông lạnh cá đặt ở càn hoàng trước người. Càn hoàng đấy mắt hiện lên một vòng ngậm đạm chi sắc. Tặng cho ngươi nhi tử con cá kia, nắt, lại bổ ngươi một đầu hoàn hảo. Nhị tiên sinh cười nhạt một tiếng, tiêu sái rời đi. Nhị sư minh thật là đẹp trai a. Đường gia bảo theo sát phía sau, khắp khuôn mặt lạ xuống bái. Càn hoàng nắm chặt song quyền, nhìn chằm chằm bàn cờ. Một bên Lý Tiện Uyên mím thở, nội tâm thị không có cái gì gọn sóng. Từ vừa mới bắt đầu, hắn liền biết, nhị tiên sinh tuyệt đối sẽ không thua. Sau một hồi lâu, càn hoàng buông lòng ra nắm chặt năm đấm, đưa tay tử cỏ trong ống lấy ra một viên bạch tử, rơi vào thiên nguyên vị trí. Lý Tiện Uyên ánh mắt ngưng tụ, Bản tử ăn hết một viên hắc tử. Tiệp Uyên, trầm thù sao? Càn Hoàng Đế đất hỏi. Lý Tiện Uyên chậm rãi nói, "Phùng viện trưởng vẫn còn, nhị tiên sinh liền sẽ không thua." "Đúng vậy a, Phùng viện trưởng vẫn còn ở đó. Chấm cho dù là thua, cũng là bại bội Phùng viện trưởng." "Vương quyền, làm sao so được với hoàng quyền?" Trương An Hành, một đạo áo trắng thân ảnh, giống như hổ vào bầy dê, tùy ý trưng dương. Từng cái ăn chơi thiếu gia, đều thảm bại từ tung. Thậm chí, đương triều tả tướng, cũng bị một cây đao côn đánh quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Cổ Trầm Sa mí mắt chữ nhạy, tâm như hoài xuân thiếu nữ tâm, loạn chiến không ngừng. Quá phiền lỗi. Cái này gọi Trần Trường Sinh thiếu niên áo trắng lang, tựa như là một cái hồn thêm ma vương, mạnh mẽ đâm tới, hoàn toàn không có đem bất luận kẻ nào để vào mắt. Một mực cùng sau lưng Trần Trường Sinh cổ Trầm Sa, chỉ cảm thấy áp lực như núi, tê cả da đầu. Hai người xuyên qua từng đầu đường đi, cuối cùng đi tới thành đông, đã mơ hồ có thể thấy được Chu Tức thư viện sơn môn. Thế nào? Ta nhưng so sánh được ngươi vị kia sẽ làm thơ bằng hữu. Trần Trường Sinh cái cầm giơ lên, cười híp mắt nhìn xem cổ Trầm Sa. Cổ Trầm Sa chờ mặc, thật lâu, muốn bán nói, luận muốn an đòn, ngươi mạnh hơn hắn. Trần Trường Sinh nhếch miệng cười một tiếng. Chúng ta bực này tuyệt thế người, nhận người hận rất bình thường. Cổ Trầm Sa không nói gì, trong lòng sinh ra khó tả áp lực. Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Cổ Trầm Sa ám đạo, trước mắt Trần Trường Sinh, kiếm nạo gảy nhẹ bên ngoài dưới, ẩn dấu đi khó có thể tưởng tượng thực lực cường đại. Cũng không phải ai cũng có thể đánh xuyên qua toàn bộ trường An thành. Cứ việc, đánh phần lớn là hoàn khố cùng quân quý. Chu Tước thư viện. Ngoài sân môn, Mạnh Tiểu Xuyên, Út Nghị, Cảnh Vân, Tuệ Thông lần lượt đến, bốn người tụ tại một viên dưới cây liễu lớn, tương hỗ giảng thuật riêng phần mình gặp phải khảo nghiệm. Ta gặp phải là nữ nhân. Mạnh Tiểu Xuyên mười phần im lặng. Vậy mà muốn cho ta ở rể, đi làm người ở rể." Tôn Nghị mỉm cười nói, "Ta gặp phải là bát hoàng tử Lý Ngôn Hiếu, hắn nghĩ lôi kéo ta vì hắn làm việc. Vậy ta không bằng ngươi, ta gặp phải là cái lao thái giám, nói là tinh thông khoái kiếm." Cảnh Vân cười nói, "A di đã Phật." Tuệ Thông nói một tiếng Phật hiệu, có chút nhức cả trứng, Tiểu Tăng cùng nhau đi tới, "Bình an, cái gì đều không có gặp được." Mạnh Tiểu Xuyên trêu chọc nói, "Đại khái là đại càn hoàng tộc đối hòa thượng không hứng thú." Nói đến, lần này thi vòng đầu khảo nghiệm thật là có thú, trong thành trường an các quyền quý, giống như đều xuất động." Cảnh Vân khẽ cười nói, "Tôn Nghị khẽ hất hàm." Dựa theo bát hoàng tử lại nói, Càn Hoàng đang cùng thư viện nhị tiên sinh đánh cờ, khả năng cũng không ít người lựa chọn trực tiếp đầu nhập vào đại càn hoàng tộc. Xách, một đạo nhẹ sách lâm thanh đột nhiên vang lên. Bốn người cùng nhau nhìn lại, liền nhìn thấy Sở Hữu, Tả Trùng, La Bản Nương, Chu Hữu Dung cùng nhau đi tới. Các ngươi đây là? Mạnh Tiểu Xuyên híp mắt, theo hắn biết, Chu Trợ thư viện thi toàn quốc là không thể mượn nhờ ngoại lực, nếu không độ khó sẽ gấp bội giá tăng. Sở Hữu đi vào dưới cây liễu lớn, cười mỉm mà nói, nói một chút, các ngươi đều làm cái gì? Tiểu tăng cái gì cũng không làm. Tuệ Thông có chút xấu hổ. Mạnh Điểu xuyên cười híp mắt nói: "Tiểu gia ta, đánh cái xinh đẹp quả phụ, ta hủ chạy một cái lão thái giám." Cảnh Vân nói, do dự nói: "Ta cảm giác hắn hẳn là rất mạnh." Sở Hữu cười nói: "Lần khảo hẹp này, chỉ cần rút kiếm, liền có thể thông." Qua, không có kiếm đâu. Tố Nghị mỉm cười. Sở Hữu nhìn Tố Nghị, hiếu kỳ hỏi: "Ngươi cho ai hạ độc?" Một vị hoàng tử. Tố Nghị nụ cười trên mặt dày là chút: "Thật là khéo, ta cũng gặp phải một vị hoàng tử." Sở Hữu đôi lông mày gảy nhẹ. Hai người mỉm cười đối mặt, không hiểu chiến ý bắn ra. Ta cho hắn hạ độc, có thể để cho hắn khó chịu 7 ngày. Ta ngược lại thật ra không cho hắn hạ độc. Ô, Tôn Nghị đuôi lông mày gảy nhẹ, mắt nhìn Sở Hưu bên hông treo kiếm, như có điều suy nghĩ, người rút kiếm đúng rồi, cũng không có. Sở Hưu nhếch miệng cười cười, có cần phải thừa nước độc thả câu sao? Mạnh Tiểu Xuyên nhà rảnh, thư viện đối ta khảo nghiệm, là giúp cắt Vương Lý Nguyên hóa nhạc dày. Sở Hưu nói thẳng, đám người yên tĩnh, trong ngáy mắt đều hiểu Sở Hưu làm cái gì, ngươi thật may mắn a. Mạnh Tiểu Xuyên một mặt hâm mộ. Cảnh Vân, Tuyệt Hung, Tôn Nghị đều là một mặt đồng ý. Những người này, Tạ Chung im lặng. Lão bản đường Tru Diu Dung cũng đều là một mặt mờ lặng. Đắc tội quân quý, tại trong mắt những người này, phản phất là đáng giá khoe khoang sự tình. Kỳ quái. Sở Hưu quét mắt mạnh tiểu xuyên, Cảnh Vân, Tuyệt Hùng, Ôn Nghị, cổ huynh làm sao còn chưa tới? Ôn Nghị trầm ngâm nói, cổ huynh cùng đại hoàng tử Lý Nguyên Hùng là bằng hữu, lần này hắn chỉ sợ sẽ rất khó khăn. Hắn sát thực rất khó khăn. Một đạo gậy nhẹ tiếng cười truyền đến. Đám người cùng nhau theo tiếng kêu nhìn lại. Ngoài trong trượng, Trần Trương sinh tiểu dung tùy tiện, bộ pháp nhẹ nhàng. Cổ Trầm Sa cùng sau lưng hắn, không nói một lời. Hai người tới dưới cây liễu lớn. Người là cái nào? Mạnh Điểu Xuyên đánh giá Trần Trường Sinh, trực tiếp hỏi: "Ta à, ta gọi Trần Trường Sinh, ta so với các ngươi đều mạnh hơn, từng cái phương diện." Trần Trường Sinh cái cằm giơ lên, ý cười đã ý, dáng người trầm mặc. Một hồi lâu, Mạnh Điểu Xuyên nhìn về phía Cổ Trầm Sa, "Ngươi từ chỗ nào gặp phải cái này tên rở hơi, hắn giúp ta đánh bay lại hoàn tử?" Cổ Trầm Sa trầm trầm nói, dáng người lần nữa nhìn về phía Trần Trường Sinh, sắc mặt cũng thay đổi. "Cũng là quần một chút, nhưng tính cách không tệ." Sở Hưu cười nói, Mạnh Điểu Xuyên gật gật đầu, một mặt tiếc nuối nói, "Đáng tiếc, ta chỉ gặp cái quạ phú." Trần Trường Sinh nhìn những người này, mỉm cười nói, các ngươi cũng đều rất ngu cuồng, bất quá, thực lực cũng không quá đi. Biểu hiện tốt một chút, tranh thủ đều có thể thông qua nội viện khảo hạch, ta sẽ cho các ngươi một lần công bằng bại pháp. Nói xong, trực tiếp cất bước đi hướng Chu Tức thư viện sơn môn phương hướng. Tất cả mọi người có chút ngốc. Gia hòa này, đến cùng là ai a, làm sao so ta còn nguồng? Mạnh Tiểu Xuyên nói thầm. Đám người nhìn về phía Cổ Trầm Sa. Cổ Trầm Sa sắc mặt trở nên hết sức nghiêm túc, trầm giọng nói, trước đây không lâu, một mình hắn, đánh khắp toàn thành hoàn khố cùng các quân quý, đương triều tả tướng, ở trước mặt hắn, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ đám người hái hùng kia đi. Tả tướng? Tả Trung mí mắt hơi nhảy, Tả tướng cũng không vẹn vẹn là văn nhân, bản thân có được tương đương thực lực không tầm thường. Đây là quái vật gì thiếu niên? Ngươi xác định là Tả tướng? Tả Trung nhịn không được hỏi. Cổ Trầm Sa gật đầu, là Tả tướng, bất quá, Tả tướng cũng không xuất thủ. Tả Trung trầm mặc, đưa triệu Tả tướng, không có xuất thủ liền quy rồi. Cái này, đến cùng tình huống như thế nào? Hắn là kinh địch. Cổ Trầm Sa nói, ta một mực tại quan sát hắn xuất thủ, vô luận đối mà ai, đều là một côn. "Chú vị." Sở Hưu tôi nói, "Tôi nghĩ gật đầu." Sắc tự thú vị, ta rất chờ mong." Cảnh Vân ánh mắt lóe lên một vòng chiến ý. Tạ Trung nhìn mấy người kia, ánh mắt lóe lên mấy phần cảm khái. "Tuổi trẻ thật tốt a." Sau đó, đoàn người này cười cười nói nói, cùng nhau đi vào Chu Tức thư viện Sơn môn. Cho tới nay, Chu Tức thư viện đều là vô số người suy nghĩ bên trong thánh địa. Sở Hưu tại biết Chu Tức thư viện tồn tại về sau, liền một mực đối với nơi này có mấy phần hiếu kỳ. Giờ phút này, rốt cục có thể thấy toàn cảnh. 58. Chương 59, xung đột lên, Vương Quuyền nhất thiếu, ngươi bại quả sao? Tiến nhập sân môn, đập vào mắt chính là hai mảnh màu xanh biết xuôi xuê của ngọc địa. Cỏ ngọc tán phát thanh nhã hương, thơm, tràn ngập tại mỗi một chỗ, thấm vào mũi hầu, tâm thần thanh thản. Thoáng dương mắt, hai mảnh bích hổ giống như là hai bức mẫu xanh biết bức tranh, phản chiếu lấy bên bờ mỹ cảnh. Càng phía trước, đá xanh đường nhỏ nên đón một phương to lớn quảng trường, quảng trường trung ương nhất, có một tòa trừng cao 6 trượng bạch ngọc hành hình người, sinh động như thật. Trung quanh quảng trường, phân bố 12 tòa cao lâu. Có đình nghỉ mát tiểu trúc, hòn non bộ cầu, thương tại ban công, như tinh hận, tôi điểm tại cao lâu chung quanh. Dõi mắt trước nhìn, Có thể thấy được một tòa mây mù lượn lờ núi xanh. Một đoàn người dọc theo đá xanh đường nhỏ, một đường hướng về phía trước, đi tới quảng trường. Thông qua thi vòng đầu các thí sinh đều ở chỗ này, chính đứng xếp hàng, nhận lấy lấy cái gì. Sở Hữu một đoàn người đến, trong nháy mắt hấp dẫn lấy tất cả thí sinh ánh mắt. Gần nhất một chút trời, bọn hắn qua có tiếng. Thí sinh bên trong, không ít người đều từng để Sở Hữu, Mạnh Tiểu Xuyên chờ 6 người lấn qua. Chúc mừng Mạnh huynh, đang Lâm phủ giao bảng người thứ 11. Có vị tuổi trẻ thí sinh, cười híp mắt hô. Mạnh Tiểu Xuyên mặt đen, yên lặng nhớ kỹ vừa mới nói chuyện thí sinh. Người ta 11, ngươi lên bảng sao? Bạch Ngọc Phong tự dưới, một dâu bạc trắng lao đầu hừ nhẹ nói, "Trẻ tuổi thí sinh túi đầu, mặt đỏ tới mang tai." Mai Tiểu Xuyên sắc mặt hòa hoãn không ít, cùng Sở Hưu bọn người cùng. Một chỗ xếp tại ngoài cùng bên phải nhất đội ngũ đằng sau. "Chúng ta thật muốn tiên thư viện làm đệ tử sao?" Lão bản nương nhỏ giọng hỏi, nàng xếp tại Sở Hưu sau lưng. Chủ Hưu Dung nhỏ giọng nói, "Việc đã đến nước này, chỉ có thể trước làm thư viện đệ tử." Cùng hai người này tâm tình tương tự, là Tả Trùng. Từ khi cùng mùi ngu tiên đính hôn về sau, hắn liền lại không nghĩ tới muốn làm chu tức thư viện đệ tử. Dưới mắt, lại tại nơi này xếp hàng thật phải ở lại chỗ này sao? Tạ Trung có chút sốt thần. Trong đầu một hồi hiện hiện tiểu tiên nữ bụi ngủ tiên âm rung tiếng mạo, một hồi hiện hiện lý tiện duyên độc cô thân ảnh. Đoàn ngũ sắp xếp rất nhanh. Thính danh, Quế quán. Một tủ sách trước, một cái áo trắng trung niên nhân, nhân, cầm trong tay bút lông, dương mắt hỏi. Cảnh Vân, Cảnh Châu. Cảnh Vân nói khẽ. Cảnh Vân a. Áo trắng trung niên nhân, nhân trên mặt lộ ra tiêu dung, tại dài sách bên trên ghi chép lại Cảnh Vân danh tự, Quế quán về sau, đưa cho Cảnh Vân một khối thân phận lệnh bài. Ngày mai nghỉ ngơi một ngày, hậu thiên sáng sớm leo núi. Được. Cảnh Vân đi rời đoàn ngũ. Mạnh Tiểu Xuyên, Tuyết Hồng, Sở Hữu, lão bản nương chờ cả đám, theo thứ tự nhận lấy thân phận lệnh bài. Đây là sớm làm xong thân phận lệnh bài sao? Sở Hữu lẩm bẩm, thân phận lệnh bài, chính diện có khắc chữ tứ hai chữ, mà sau thì là tên của hắn. Phụ trách cấp cho thân phận lệnh bài chung nhân nhân, tựa như là sớm quen biết bọn hắn đồng dạng. Bao quát thường lai khách sạn lão bản nương, mặt lạnh hắn từ thân phận trên lệnh bài, danh tự cũng là sớm khắc xong. Nhận thân phận lệnh bài, liền không sao sao? Lão bản nương nhỏ giọng hỏi, dò xét bốn phía, phát hiện đã có thí sinh rời đi thư viện sân môn. Hậu tiên leo núi, chính là nội viện khảo hạch. Tại trung giới tiểu nói, Có thật nhiều thiên kiêu nhân vật, vì trở thành nội viện thậm chí là phía sau núi lệ tử, nếu là không có thông qua nội viện khảo hạch, bọn hắn khả năng cũng sẽ không lưu tại Chu Tức thư viện. Cũng bởi vậy, thư viện bình thường đều là chờ đến nội viện khảo hạch kết thúc về sau, mới có thể bắt đầu an bài ngoại viện đệ tử. Dạ ngày a. Lão bản nương đã hiểu. Thối này thân phận lệnh bài, cùng sở công tử Chu Tức khiến tương tự, mấy ngày gần đây nhất, không ai dám trêu chọc thông qua thư viện thi vòng đầu thí sinh. Tả Trung mỉm cười nói. Nói, lại bổ sung, điều kiện tiên quyết là ngươi không chủ động gây chuyện. Ngươi không gây chuyện, liền sợ có việc chọc giận ngươi. Mạnh Điểu xuyên cười lạnh một tiếng, con mắt nhìn chằm chằm phía trước. Một đội người đi tới, người cầm đầu, một thân áo xanh, dáng người thon dài thẳng tắp, hình dạng lạnh lùng mà tuấn mỹ. Tại bên hông hắn, có lơ lửng một thanh trường kiếm, trên vỏ kiếm có bảy viên nhan sắc khác nhau bảo thạch. Vương Quẩn Nhất Tiếu, tà trung thấp giọng nói, "Là hắn?" Sở Hữu đôi lông mày nhẹ nhàng nhúc lên. Vương Quẩn Nhất Tiếu một đoàn người đứng tại Sở Hữu bọn người trước người ngoài hai trượng. "Sở Hữu." Vương Quẩn Nhất Tiếu nhìn Sở Hữu, ánh mắt không chứa mảy may nhiệt độ. Sở Hữu gật gật đầu, "Là ta." "Ngươi bại qua sao?" Vương Quẩn Nhất Tiếu hỏi. Sở Hưu đầu hơi lệch ra, ngươi như trở thành phía sau núi lệ tử, ngươi gọi là nhị tiên sinh thúc thúc, vẫn là gọi hắn nhị sư huynh. Vương Quẩn Nhất Tiêu nhíu mày, thản nhiên nói, tại thư viện, gọi nhị sư huynh, ra thư viện, đều thúc thúc. Cái này quá phiền phức. Sở Hưu mỉm cười nói, Vương Quẩn Nhất Tiêu nói, ngươi vẫn chưa trả lời vấn đề của ta. Ngươi hỏi cái này làm gì? Sở Hưu nói. Vương Quẩn Nhất Tiêu ngạo nghễ nói, nếu là ngươi bại qua, liền không xứng đánh với ta. Sở Hưu cười nói, ta cảm thấy, ngươi hẳn là đi tìm tiên cơ lão nhân, hỏi một chút hắn vì sao muốn đem ta xếp tại ngươi phía trước. Vương Quẩn Nhất Tiêu sắc mặt phai nhạt xuống dưới. Ngươi như muốn đánh, cuối cùng thử tự có cơ hội. Sở Hưu tiếp tục, ngươi chủ động tới tìm ta, quá mất mặt. Ngươi sẽ bại, thua ở dưới kiếm của ta. Vương Quần Nhất Tiếu thản nhiên nói, đến lúc đó, ta sẽ nói ra ngươi một câu kia thua trong tay của ta bên trong chi địch. Ta rất chờ mong. Sở Hưu mỉm cười nói, đợi ta trở thành thuộc thúc của ngươi sư đệ về sau, ta sẽ hào hào dạy ngươi kiếm pháp. Vương Quần Nhất Tiếu nhìn chằm chằm Sở Hưu, nhìn ra ngoài một hồi, tất bước rời đi. Quân vọng lạc quần vọng chút, cũng là không phải quá khiến người chán ghét. Tôn Nghị bình luận. Tạ Chung gật đầu nói, Vương Quần Nhất Tiếu phong bình coi như không tệ, cùng người giao đấu. Bình thường đều là điểm đến là dừng, ta thế nào cảm giác hắn rất đáng ghét đâu." Mạnh Tiểu Xuyên hừ nhẹ nói, vừa mới kia vương quyền nhất thiếu, chỉ riêng nhìn chằm chằm Sở Hưu nhìn, hoàn toàn không thấy hắn. "Đi thôi, đi uống rượu." Cổ Trầm Sa cười lễ nghi. "Được, Chu Tước thư viện." Phía sau núi, một tòa gác cao bên trên. Nhị Tiên Sinh Vương Quẩn đứng tại ngoài cửa phòng, hồi báo cùng Cản Hoàng đánh cờ trải qua. Đệ tử cảm giác, hắn nghị gây sự tình. Nhị Tiên Sinh trầm ngâm nói. "Trong phòng." Trần Trương Sinh ngồi tại trên ghế sô dù, buồn bã nói, "Ta kỳ thật đã sớm không có hảo hứng xen vào nữa những chuyện này." Đệ tử minh bạch Nị Tiên Sinh trên mặt hiện hiện vẻ cung kính. Đại can lĩnh đại hoàng đế a, trong lòng nghĩ, hoặc là quyền, hoặc là xác. Chân Trương Sinh cảm khái nói, tiểu gia hòa này, một điểm vị khuất đều chịu không nổi. 15 năm trước, ngươi đoạt thức ăn trước miệng quọ, hắn sẽ nhớ ngươi cả một đời. Nị Tiên Sinh lơ đễnh, thì tính sao? Cái này hại thảm cái kia họ Tạ tiểu tử. Chân Trương Sinh nói, tiểu gia hòa không làm gì được ngươi, đem всю hận đều chuyển dời đến họ Tạ tiểu tử trên thân. Tạ Trung. Nị Tiên Sinh nhíu mày. Chân Trương Sinh nói, quá chút thời gian, ta có thể sẽ đi xa, thư viện liền giao cho ngươi. Nị Tiên Sinh sắc mặt biến hóa là đi tìm đại sư hay sao?" Nhị tiên sinh do dự. Trần Trưởng sinh cười nói, "Tìm hắn làm gì? Tiểu tử kia không được đường, như cái đồ đần, một mực tại Nguyên Điệu đảo quanh. Vậy ngài làm muốn?" Nhị tiên sinh nhíu mày. Trần Trưởng sinh mỉm cười nói, "Ta còn muốn tại trường an thành, thật to địa phong quang một lần, mới có thể cân nhắc rời đi, trong khoảng thời gian này, xem như khảo nghiệm đối với ngươi." Nhị tiên sinh cung kính nói, "Đệ tử chỉ nguyện bạn tại sư tôn bên người, không hứng thú chấp trưởng thư viện." Chậc chậc chậc, "Đáng tiếc, ngươi quá già rồi." Trần Trưởng sinh chậc chậc trêu chọc nói. Nhị tiên sinh mặt có đen một chút, trong lòng tự nhủ ta lại lão. Còn có thể có ngươi lão? Đương nhiên, lời này là khẳng định không dám nói ra khỏi miệng. Trở về đi, coi như ta đã rời đi. Trần Trường Sinh nhắm mắt lại, ghế đu lay động. Vâng. Hoàng cung, thanh trà điện. Phu hoàng, mẫu hậu, các ngươi muốn cho Nhi thần báo thù a? Các Vương Lý Nguyên Hóa nằm tại trên giường, sương đỏ như heo đầu trên mặt, tràn đầy phẫn hận. An Dung hoàng hậu ngồi tại bên giường, tú khí đuôi lông mày nhíu nhão rất căng. Lại chịu đựng đi. Can Hôn nói, thi toàn quốc kết thúc trước, đừng nghĩ đến đi đối phó hắn. Khả Nhi thần không cam lòng. Lý Nguyên Hóa cắn răng nói, hắn dùng đế giày rút Nhi thần mặt, cùng đánh phụ hoàng. Mâu hộ khác nhau ở chỗ nào? Người quá triều diêu. An Dung Hoàng hậu nói. Lý Nguyên Hóa trầm trầm nói, lần này là phụ hoàng an bài Nhi thần đi trấn cẩu. An Dung Hoàng hậu mắt nhìn Càn hoàng. Càn hoàng mặt không biểu tình, Sở Hưu trong tay có phùng viện trưởng Chu tức lệnh, tạm thời không đối phó được. Tà trùng đâu? Lý Nguyên Hóa vội vàng nói, Tà trùng kia đồ hỗn chứng cũng ở tại chỗ, hắn còn cần thương trị vào Nhi thần đâu. Tà trùng. Càn hoàng ánh mắt tằm đạm. An Dung Hoàng hậu nhắc nhở, thư viện mặc dù không có nói rõ, nhưng bọn hắn một mực tại bảo đảm Tà trùng. Càn hoàng cười. Thư viện bảo đảm người, chớ làm sao dám động đâu. Càn hoàng cười lạnh một tiếng, quay người rời đi. Lý Nguyên Hóa trong lòng vui mừng, trên mặt lộ ra tiêu dung. Hắn biết, lần này, phụ hoàng sẽ không lại như quá khứ như thế, đối đãi trùng nhân tử. Người rất vui vẻ. An Dung hoàng hậu liếc mắt Lý Nguyên Hóa. Lý Nguyên Hóa lúc này lắc đầu, như thần đau đầu, như thế nào vui vẻ. Vì sao vẫn nghĩ cùng thư viện đối địch? Sống chung hòa bình không tốt sao? An Dung hoàng hậu nói khẽ. Chúng ta đại càn hoàng tộc hẳn là chí cao vô thượng, nhưng Chu Tức thư viện lại vẫn đứng tại chúng ta đại càn hoàng tộc trên đầu. Lý Nguyên Hóa trầm trầm nói, loại tình huống này, làm sao có thể sống chung hòa bình? Vậy sao ngươi không muốn tưởng tượng, bọn hắn vì sao có thể đứng ở hoàng tộc trên đầu? An Dung hoàng hậu lắc đầu, cũng đứng dậy rời đi. Lý Nguyên Hóa nhìn chằm chằm An Dung hoàng hậu bóng lưng, âm thầm nắm chặt song quyền. Cái này mỗ hậu, chưa hề không có con mắt nhìn qua hắn. 59. Chương 60, mặc dù ngàn vạn người, ta tới vậy. Bóng đêm tập kích người. Bình An Phượng, trường lai khách sạn. Tiệc rượu đã kết thúc. Ngoại trừ sở hữu bên ngoài, bao quát tạ trùng ở bên trong cả đám đều đã rời đi. Khách sạn đại đường. Thu thập xong vừa bọn bàn ăn, lão bản nương cho sở hữu đem tới một bình tĩnh rượu trà. Trên bàn cơm Sở Hưu nhìn người đối diện Chu Hữu Dung, lão bản nương, "Nếu mày nói, các ngươi đây là muốn cùng ta ngã bại sao?" Lúc chiều, Hạ Thanh Sơn, Khương Du, Hạ Sơ Tuyết một nhà ba người cũng đều tới thưởng lai khách sạn, dự định tiếp Sở Hưu đi Hạ Thị tiếp tục. Lúc ấy, Sở Hưu chú ý tới Chu Hữu Dung, lão bản nương hai người muốn nói lại tôi thần sắc, "Nghĩ nghĩ, lợi dụng đêm nay biết uống rượu đến bình minh lý do, tự tuyệt Khương Du mời." Lão bản nương trầm trầm nói, "Chúng ta sẽ gia nhập Chu Tức tư viện, hoàn toàn đều là bởi vì ngươi." "Không cần cảm ơn." Sở Hưu nhếch miệng cười. Lão bản nương mặt đen, hung hăng trừng Sở Hưu một chút, "Ngươi hắn là rất hiếu kỳ." Hai chúng ta tại sao lại ẩn cư tại trong khách sạn này?" Chu Hữu Dung nói khẽ. Sở Hưu lắc đầu, "Ta hiện tại càng hiếu kỳ, Chu lão bản ngươi chân thực tướng mạo." Trủ Hữu Dung nhíu mày, quay đầu, đưa tay ở trên mặt vất vất. Một lát, nàng nhìn về phía Sở Hưu. Mặt như trăng ngọc, tú lệ vô song. Sở Hưu nhìn ra ngoài một hồi, đề nghị, "Nếu không, ngươi lại đi đổi một thân thích hợp quần áo." Hắn cảm thấy, có thể để Hữu Dung nữ tử, dáng người không nên tưởng tượng không có gì lạ. Chu Hữu Dung mặt không biểu tình, đứng dậy đi hướng hậu viện. Sở Hưu cười cười, đánh giá lão bản nương. Nàng là nữ tử Người cùng với nàng tự nhiên không thể nào là vợ chồng. Sở Hưu cười nói, "Thì tính sao?" Lão bản nương liếc xéo. Sở Hưu nhấp một hớp rượu trà, cũng là không thế nào. "Đừng cho là ta không biết ngươi đang suy nghĩ gì." Lão bản nương hừ nhẹ. Sở Hưu một mặt vô tội, hỏi, "Ta đang suy nghĩ gì?" Lão bản nương cười lạnh, trên con mắt hạ đánh giá Sở Hưu. Nàng không nói gì, Sở Hưu cũng đã từ trong ánh mắt của nàng, minh bạch nàng muốn nói cái gì. Người suy nghĩ nhiều. Sở Hưu nhà rảnh, trong lòng có chút im lặng. Tuy nói giấc mộng của mình một chồng, chính là say nằm ngủ trên gối mỹ nhân, nhưng Hàn Độc chưa thành trước đó. Nữ sắc cái gì, tuyệt đối đều là phù vân. Tối đa cũng liền nhiều nắm vài lần thôi. A, ta nghĩ nhiều rồi, quên ngươi không được. Lão bản nương nhẹ a một tiếng, nói xong, gương mặt xinh đẹp chính là đỏ lên, hung hăng trừng Sở Hưu một chút. Sở Hưu có chút lên người. Ngươi nói ta không được, ta còn chưa nói cái gì đâu, ngươi liền trừng ta. Không hiểu đấu. Sở Hưu lắc đầu. Chu Hữu Dung đi tới, mặc một thân màu đỏ nhạt vải sam. Sở Hưu mắt sáng dựng lên. Như hắn suy nghĩ như vậy, gọi Hữu Dung nữ tử, dáng người sắc thực rất không bình thường. Hài lòng. Chu Hữu Dung ngồi tại lão bản nương bên người. Sở Hữu Niết miệng cười một tiếng, nói một chút lai lịch của các ngươi đi. Chu Hữu Dung, lão bản nương nhất thời trầm mặc. Ta họ Mặc. Lão bản nương chậm rãi nói, ta biết, Mặc thiếu cô nha. Sở Hữu Lão, buổi sáng rời đi thường lai khách sạn thời điểm, Chu Hữu Dung, lão bản nương đều làm tự giới thiệu. Lão bản nương nhíu mày, âm thầm lắc đầu, không có ở dòng họ bên trên nhiều lời, mà là nói thẳng, trong hoàng cung có một thanh kiếm, vốn là nhà ta truyền gia chi bảo. Ta cùng Hữu Dung ẩn vào ở đây, chính là vì thanh kiếm kia. Kiếm? Sở Hữu Hiếu Kỳ. Chu Hữu Dung môi đỏ khẽ mở, nhẹ nhàng phun ra ba chữ, Tiên Phải Kiếm. Sở Hưu ngừng mắt nhìn, rất nội danh sao? Chu Hữu Dung, lão bản nương đều trầm mặc. Một hồi lâu sau, lão bản nương chậm chậm nói, ngươi rất có thể trở thành thư viện phía sau núi lệ tử, chúng ta muốn cho ngươi hiệp trợ chúng ta thu hồi Thiên Khải kiếm. Nói như vậy, ta liền hiểu. Sở Hưu khẽ cười nói, Chu Hữu Dung, lão bản nương nhìn xem Sở Hưu. Sở Hưu trầm ngâm nói, các ngươi có vội hay không? Cũng không phải quá gấp. Chu Hữu Dung nói khẽ, chúng ta ẩn cư ở đây đã có 5 năm, một mực tại tìm cơ hội. Nếu là không đợi, liền đợi thêm đoạn thời gian. Sở Hưu mỉm cười nói, vừa mới lão bản nương nói Xem trọng ta trở thành phía sau núi đệ tử, chờ ta trở thành phía sau núi đệ tử về sau, bàn lại chuyện này, như thế nào? Có thể. Chu Hữu Dung, lão bản nương đều nhẹ gật đầu. Kia, ta nếu là giúp các ngươi thu hồi Thiên Khai kiếm, ta có thể thu được cái gì đâu? Sở Hữu hỏi. Chu Hữu Dung, lão bản nương khẽ giật mình. Chúng ta là bằng hữu, vì bằng hữu, lên núi đao xuống biển lửa, con mắt ta đều không mang theo nháy. Sở Hữu nhìn xem hai nữ, mỉm cười nói, nhưng ta phải cho các ngươi cân nhắc nhà, các ngươi mời ta hỗ trợ, nếu là ta cái gì đều không thu, các ngươi khẳng định gặp qua ý không đi. Chu Hữu Dung Lão bản nương đều là một mặt im lặng. Ta hiểu một chút cơ quan thuật, ngươi nếu là muốn học, về sau có thể truyền cho ngươi." Lão bản nương trầm trầm nói. Sở Hữu nhìn về phía Chu Hữu Dung. Chu Hữu Dung do dự nói, "Ta am hiểu nhất là dịch dung thuật, nhưng cái này không dạy được ngươi." Nói, lại bổ sung, "Ngược lại là có thể truyền cho ngươi khẩu kỹ, có thể để ngươi bắt chước người khác nói chuyện." Thành giao. Sở Hữu lên trên trà, trong lòng suy nghĩ, nếu là có thể trở thành thư viện phía sau núi đệ tử, kia phụng viện trưởng khẳng định sẽ đưa đệ tử mấy mấy món lễ vật. Đến lúc đó trực tiếp yêu cầu tiên khai kiếm liền tốt. Chủ lưu dung, lão bản nương cùng một chô nâng chén, đều âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Trải qua những ngày chung đụng này, các nàng đối Sở Hưu nhân phẩm vẫn có chút công nhận. Dưới bóng đêm, Tạ Trung về tới trạch viện của mình, cảm giác giống như là rất lâu không có trở về. Tạ Trung nhìn xem quen thuộc vi lạ, hơi xúc động. Mỗi lần ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, hắn đều sẽ có loại này cảm khái, lần này cảm xúc càng hơn. Đi vào phòng, Tạ Trung sắc mặt phai nhạt xuống dưới. Phòng ngủ có người, Tạ Thiên hộ, là lão nô. Một đạo thanh âm quen thuộc từ phòng ngủ vang lên. Tạ Trung khẽ giật mình, nhìn xem đi ra phòng ngủ thân ảnh, nhíu mày hỏi: Làm sao ngươi tới chỗ ta? Ngươi đến là lý tiện duyên quản gia Liêu Bá. Liêu Bá thở dài nói, chỉ huy sứ Lao gia bị giam tiến vào Thiên Lao. Tạ Trung sắc mặt lập tức đại biến. Chuyện gì xảy ra? Tạ Trung bắt lại Liêu Bá bà vai, trầm giọng hỏi. Liêu Bá vội vàng nói, nói là chỉ huy sứ Lao gia phụng dưỡng bệnh hạ thời điểm, không cẩn thận đánh nát một tôn Lưu Ly Trản. Lưu Ly Trản? Tạ Trung nhíu mày. Lao Nông nghe ngóng, nói là bệnh hạ đánh cờ bại bởi thư viện nhị tiên sinh, các vương điện hạ lại khiến người ta đánh, chính vào nỗi nóng đâu. Liêu Bá giải thích nói. Tạ Trung tỉnh táo lại, nhìn chằm chằm Liêu Bá hỏi, ai bảo ngươi tới tìm ta? Cái này, không ai, là lão nô tự tác chủ trương. Liêu Bá cúi đầu. Tạ Trung cười lạnh nói, ngươi là trong cung người a? A, không phải không phải. Liêu Bá vội vàng khoát tay. Tạ Trung đột nhiên đưa tay, trực tiếp chụp vào Liêu Bá phần hông, trong ánh mắt hiện lộ lấy mấy phần miệt hai. Liêu Bá sắc mặt lập tức cứng đờ. Ngươi không nói, ta cũng biết là a phái ngươi tới. Tạ Trung bung lòng ra Liêu Bá, quay người vừa đi. Long Nguyên vệ chỉ huy sứ, quyền cao chức trọng, toàn bộ trường an thành, nếu không có cản hoàn mệnh lệnh, không người dám bắt Lý Tiện Uyên. Là vì ta. Tạ Trung rất tình cáo, chẳng đến chỉ huy sứ phủ. Hắn muốn xác định một chút, Lý Tiện Uyên là có hay không bị bắt. Bóng đêm lầm lầm, một đạo cô ảnh phi nhanh, không bao lâu liền tới đến Trì Huy sư phụ. Hắn quả thật bị bắt. Bùi Y Y nhân nhìn xem Tả Trùng, trầm giọng nói: "Ngươi tỉnh táo chút, đây là nhằm vào ngươi âm ừ, Tiện Uyên là Long Nguyên vệ Trì Huy sư, coi như càn hoàng lại ngu ngốc, cũng không trở thành bởi vì chỉ là một tôn lưu ly trản, liền đối với hắn như thế nào?" Ti trước minh bạch. Tả Trùng nhẹ gật đầu. Bùi Y Y nhân nhíu mày, lẳng lặng mà nhìn xem Tả Trùng. Tả Trùng nói: "Nếu như ta không đi, Trì Huy sư đại nhân nhất định sẽ chịu đựng. Ngươi như đi." Chu đốc thư viện thân phận lệnh bài, khả năng cũng không giữ được ngươi." Bùi Y Nghĩa nhân sắc mặt thanh lãnh, Tạ Trung cười cười, "Ngươi vừa mới nói sai, đây không phải âm ỉu, mà là dương ưu." Tạ Trung nhẹ nhàng nổ ngụm trong khí, "Nếu biết, cũng không cần vọng động." Bùi Y Nghĩa nhân nói, "Thiện duyên đã sớm không quan tâm cái gì với lục, hắn có thể không quan tâm, nhưng ta không thể không quan tâm." Tạ Trung đã nắm chặt đen nhánh cánh hương, đôi mắt kiên định mà kiên quyết. Bùi Y Nghĩa nhân trầm trầm nói, ngắm lại tiểu tiên nhi. Tạ Trung trầm mặc, một hồi lâu về sau, một mặt khổ sở nói, "Tỳ thần, ta không xứng với tiểu tiên nữ." Ngươi sợ ngươi Bùi Y Nghĩa nhân nhìn xem Tạ Trùng, trong thiên hạ chỉ có ngươi xứng với. Điểm này, dân chúng cả thành đều có thể chứng minh. Ta cũng nghĩ qua, mặc kệ chỉ uy sứ đại nhân, một lòng chỉ đặt ở tiểu tiên nữ trên thân. Tạ Trùng trầm rãi nói, ta thật tiến vào thư viện, mới phát hiện, ta cũng không như trong tưởng tượng vui vẻ. Chờ ngươi cùng tiểu tiên nhi thành thân, tự nhiên sẽ vui vẻ." Bùi Y Nghĩa nhân nói, "Thật hy vọng có ngày đó." Tạ Trùng trong đầu hiện hiện tiểu tiên nữ bộ dáng. Bùi Y Nghĩa nhân nhíu mày, trầm trầm nói, "Tiện Uyên là trưởng bối của ngươi, hắn căn bản không cần ngươi đi quản, ngươi không muốn tự mình đa tình." Tạ Trung cười cười, nói ra, "Ta có một bài thơ, nghỉ đưa cho tiểu tiên nữ, ngươi giúp ta chuyển giao đi." Vọng tưởng. Bùi Y Y nhân cười lạnh nói, "Có chuyện, ngươi liền tự mình đi cùng tiểu tiên nhi nói." Tạ Trung nhún nhún, nâng lên đèn nhánh trường thương, quay người rời đi, đồng thời ngâm khẽ lấy sở hữu đưa cho hắn một bài thơ. Mây mỹ ý phục hoa tự dung, gió xuân Phật hàm lộ hoa đồng. Nếu không phải bề ngọc đỉnh núi gặp, sẽ hướng giao đại dưới ánh trăng gặp. Bùi Y Y nhân sắc mặt triệt để thay đổi. "Cái này cơ hàng, làm sao lại không nghe quên bảo đầu?" Bùi Y Y nhân bất đắc dĩ, lúc này bước nhanh đi hướng hậu viện chuồng ngựa chỗ. Đêm Tĩnh mình kém mơ màng, chú tước trên đường cái, khiêng thương độc hành tả trùng, gặp chặn đường người. Chu tước thư viện nhị tiên sinh, Vương Quyền. "Ta đang nghĩ, muốn hay không ngăn lại ngươi?" Nhị tiên sinh nhìn xem tả trùng. Tả trùng cười khổ nói, "Ngài muốn ngăn, ta không qua được." Nhị tiên sinh gật gật đầu, "Xem thử, nhưng ta thi hội thử một lần." Tả trùng trường thương nơi tay, đôi mắt kiên định mà kiên quyết. Nhị tiên sinh hỏi, "Ngươi hận ta sao?" "Cái này, cớ gì nói ra lời ấy?" Tả trùng nhất thời chần chờ. Nhị tiên sinh nói, "Năm đó, nếu không phải ta ngăn cản cần hoàng, để hắn dục cầu bất mãn." Lý Tiện Uyên liền sẽ không tự cùng, càng thêm sẽ không cưới buổi y y ỉ nhân. Hắn như cùng buổi y y ỉ nhân vô duyên, ngươi liền sẽ không nhận biết buổi mồ tiền, tự nhiên cũng sẽ không có thời khắc này tình cảnh. Tạ Trung trầm mặc, một hồi lâu về sau, hỏi, "Nhị Tiên Sinh nhìn sự tình, đều thấy sai như vậy sao?" Nhị Tiên Sinh nói, "Ta là bởi vì, ngươi là quả." Tạ Trung nói, "Ta biết Lý Tiện Uyên rất không thích ngươi." Nhị Tiên Sinh nói, "Ta cũng biết, đồng thời, ta cũng rất không thích hắn." "Ý của ta là, hắn không thích ngươi, nhưng chưa hề trách ngươi, thậm chí một mực rất cảm kích ngươi." Tạ Trung nói. Nhị Tiên Sinh trầm mặc nửa ngày, nói, Hắn cảm kích sai người. Bất kể như thế nào, ta đối Nhị Tiên Sinh ngài, không có hận." Tạ Trùng nghiêm túc nói. Nhị Tiên Sinh nói, "Vậy liền trở về đi, ngươi đã là thư viện đệ tử, Càn Hoàng không dám đối ngươi như thế nào." Tạ Trùng lắc đầu. "Làm gì?" Nhị Tiên Sinh nói. Tạ Trùng nói, "Tôn Nghiêm." Nhị Tiên Sinh hỏi, "Ai Tôn Nghiêm?" "Ta." Tạ Trùng nhếch miệng cười một tiếng. Nhị Tiên Sinh nhìn chằm chằm Tạ Trùng, "Ngươi chuyến đi này, khả năng liền không về được. Chủ động khiêu khích triều đình, thư viện không có lý do xuất thủ bảo đảm ngươi." Tạ Trùng nào ảo nói, "Hồi không đến, vậy liền không trở về." Nghị tiên sinh nói, "Đáng ra không, nếu có người vũ nhục phụng viện trưởng, ngài sẽ làm thế nào?" Tạ Trung hỏi ngược lại. Nghị tiên sinh hai con ngươi lạnh lẽo, rít, "Tạ Trung mỉm cười nói, nếu như thế, làm gì cần ta?" Nghị tiên sinh nói, "Ta có rất năng lực mà ngươi không có, ta có mệnh." Tạ Trung hét lớn, trực tiếp nhanh chân phóng tới con đường phía trước. Nghị tiên sinh nhắm hai mắt lại, đưa tay đè xuống Tạ Trung bả vai, "Lăn đi." Tạ Trung quát lớn, tức sủi bọt mép, "Nhất định phải đi, mặc dù ngàn vạn người, ta tới vậy." Chương 61, có thể khuyên động đến hắn, chỉ có sở hữu. Dạ vụ Trần Ngọc Bùi Ý Yả Nhân một đường ra giói thúc ngựa, đi tới Chu Tức thư viện. "Ta muốn gặp Nhị tiên sinh." Bùi Ý Yả Nhân nói thẳng. Phụ trách thủ vệ lão đầu, mắt nhìn Bùi Ý Yả Nhân mặt, liền mở ra sơn môn cho đi. Gương mặt này, chính là tốt nhất giấy thông hành. Ta đã khuyên quá hắn. Không đợi Bùi Ý Yả Nhân phóng ngựa tiến vào Chu Tức thư viện, Nhị tiên sinh thân ảnh liền đã xuất hiện tại trước sơn môn. Bùi Ý Yả Nhân khẽ giật mình, chợt trong lòng chính là siết chặt, hắn vẫn là đi rồi. Mặc dù ngàn vạn người, ta tới vậy. Nhị tiên sinh nói, đây là Hàn Châu nói. Bùi Ý Yả Nhân một trái tim chìm xuống dưới. Nhị tiên sinh nói, hắn rất tốt, cũng không trách ta giá như cần hắn, ngăn lại cũng bất quá là một thân thể cái xác không hồn. Còn sống dù sao cũng so chết tốt. Bùi Y Yả Nhân con mắt có chút đỏ lên. Nhị Tiên Sinh nói, Trương An Thành hẳn là có một người có thể khuyên động đến hắn. Ai? Bùi Y Yả Nhân vội vàng hỏi. Nhị Tiên Sinh nói, dùng đế giày rút Lý Nguyên Hóa thiếu niên lang. Sở Hưu. Bùi Y Yả Nhân trực tiếp quay đầu ngựa lại, phi nước đại rời đi. Năm đó, cách làm của ta, đến cùng là đúng hay sai? Nhị Tiên Sinh quay người đi trở về Chu Tức thư viện, luôn luôn đều có thể không thẹn với lương tâm hắn, đáy lòng nổi lên mấy phần mê mang. Tương lai like khách sạn Khách sạn Đại Môn vang vang đang vang lên, đánh thức đang ở khách sạn ba người. Mở ra cửa, là dịch dung thành mặt lạnh hán tử Chu Hữu Dung, nhìn thấy buổi y y ả nhân, nằng ngây ngẩn cả người. "Ngươi hẳn không phải là buổi Ngô Tiên a?" Chu Hữu Dung do dự, nàng gặp qua buổi Ngô Tiên, nữ nhân trước mắt, tuy nói hình dạng cùng buổi Ngô Tiên giống nhau như lúc, nhưng khí chất hoàn toàn khác biệt. "Ta tìm Sở Hưu, để hắn ra." Buổi y y ả nhân nói thẳng. "Thì ta?" Sở Hưu từ quầy hàng cái khác thang lầu đi xuống. Khách sạn trong đại đường, một ngọn đèn dầu mờ nhạt chập chờn. Chỉ có một chút ánh lửa, tựa hồ tất cả đều chiếu rọi đến buổi y y ả nhân trên thân. Sinh đẹp không gì sánh được. Nàng hẳn là bùi mu tiên tỷ tỷ. Sở Hưu ánh mắt lóe lên một vòng kinh diễm chi sắc, trong lòng đã có suy đoán. Bùi Y Y nhân nhìn xem Sở Hưu, chậm rãi nói, "Tả Trùng sẽ ra chuyện, ta muốn chỉnh tỏa trong thành Trường An, chỉ có ngươi có thể tự hắn." "Tả Thiên hộ." Sở Hưu cảm thấy sinh ra một chút dự cảm không tốt, đã xảy ra chuyện gì? Lý Tiện Uyên đụng nát Liễu Ly li Trạm, bị giam giữ tại Thiên Lao ở trong. Bùi Y Y nhân nhanh chóng giảng thuật, nói xong lời cuối cùng, "Đây là Dương Nưu, Càn Hoàng cố ý làm nhục Lý Tiện Uyên, vì chính là dẫn Tả Trùng quá khứ." Tại Tả Trùng trong lòng, Lý Tiện Uyên diệp phụ cũng minh Thiên lao ở đâu?" Sở Hưu hỏi. "Ta dẫn ngươi đi." Bùi Y Y ả nhân nhìn xem Sở Hưu, "Ta là từ Chu Tất thư viện tới, Nhị tiên sinh đã khuyên qua Tạ Trùng, nhưng Tạ Trùng một ý độc hành, ngươi như muốn thứ hắn, tốt nhất trên đường liền muốn rõ ràng, như thế nào khuyên hắn." "Đã hiểu." Sở Hưu gật đầu, nhẹ nhàng nụ nụ trong khí. Hắn mơ hồ có thể hiểu Tạ Trùng như thế quyết nhiên muốn nhân. Thiên lao ở vào bên ngoài trong hoàng thành, láng giềng hình bộ, Long Nguyên vệ trấn phủ tỉ. Tại thiên lao bên ngoài, có một mảnh rộng rãi trống trải khu vực. Giờ phút này, dưới bóng đêm, tám trăm Long Nguyên vệ giữ nghiêm mà đối đãi. Suy Mối thương ma sát sàn nhà thanh âm, thật dài vang lên. Tạ Trung cầm trong tay trường thương, độc hành mà tới. Tả Thiên hộ, lui. Đứng tại 800 Long Nguyên vệ phía trước nhất một tướng lĩnh, trầm giọng quát. Lui! Lui! Lui! 800 Long Nguyên vệ, cùng nhau quát, thanh âm chấn động đẩy hoàng thành. Tạ Trung mặt lộ vẻ kiên quyết, nắm chặt trường thương năm ngón tay nắm thật chặt, trầm giọng nói, "Chư vị đều ta đồng liêu, ta không muốn đọ võ, tản ra một con đường, để cho ta đi vào. Nếu không?" Tạ Trung ánh mắt quét ngang phía trước, chú ý tới tại Long Nguyên vệ bên trong, có sáu tên người mặc thái giám phục sức nội thị thái giám, không khỏi cười lạnh nói: gà xoay người rời đi. 800 Long Nguyên vệ hai mặt nhìn nhau, đều có chút mờ mịt. Kia 6 tên nội thị thái giám thì đều là trong lòng căng thẳng, cầm đầu đại thái giám vội vàng nói, "Trước hết để cho mở, để hắn đi vào." Đứng tại phía trước nhất tướng lĩnh, chau mày, "Tả Trùng, đừng xúc động, mau trở về." Cái này đem lĩnh trầm giọng quyến nủ. "Quế phó thống lĩnh, ngươi biết ta tính tình, tránh ra đi." Tả Trùng bình tĩnh nói. "Quế phó thống lĩnh, tránh ra." Cầm đầu đại thái giám lạnh lùng nói. Vị này quế phó thống lĩnh sắc mặt thay đổi liên tục, cuối cùng giơ cánh tay lên, "Quơ." 800 Long Nguyên vệ Lập tức phát tán hai bên, trải ra một đầu rộng rãi con đường, nối thẳng Thiên Lao đại môn. Đa Tạ, Tạ Trung nhếch miệng cười một tiếng, cầm trong tay chủ tường, nhanh chân độc hành. Rõ ràng đã gia nhập Chu Tức thư viện, vì sao còn muốn như thế? Quách Phó Thông lĩnh nói nhỏ, sắc mặt rất khó coi. Cầm trong tay chủ tường, độc sông tiến lao. Đây là trong tội. Trong Thiên Lao cũng không có bất kỳ cái gì thú vị, đã không cần. Đây là chuyên môn vị Tạ Trung chuẩn bị dưỡng nuôi. Tạ Trung từng bước một, đi hướng Thiên Lao chỗ sâu nhất. Càng đi chỗ sâu, đường hành lang càng lạ lởmở. Chỗ sâu nhất một tòa phòng giam bên trong, sẽ bằng ở băng lênh trên giường đá Lý Tiện Uyên mở hai mắt ra, tiếng bước chân ẩm ướt truyền đến. Ngưu Xuân, Lý Tiện Uyên sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Lý Tiện Uyên dừng bước, đứng tại nhà tù bên ngoài. Ta đang trên đường tới, gặp thư viện nhị tiên sinh, hắn hỏi ta một vấn đề, ta cũng muốn hỏi ngươi một vấn đề. Tạ Trung nhìn xem Lý Tiện Uyên, cớ bùi y ỉ ỉ nhân, ngươi hối hạ sao? Lý Tiện Uyên lạnh lùng nói, ngươi có tư cách hỏi bản tướng vấn đề. Tạ Trung miết miệng cười cười, ta muốn biết đáp án. Nàng là yên chi bảng đứng đầu bảng, hoàng đế bệ hạ, thư viện nhị tiên sinh đều cầu chi không được nữ nhân, bản tướng có thể cưới nàng. Vì sao muốn hối hận?" Lý Tiện Uyên thản nhiên nói. Tạ Trung nói, "Nhưng ngươi cắt." Lý Tiện Uyên sắc mặt trở nên sắt lạnh vô cùng, "Ngươi nói cái gì? Vẫn cho là ta đều đối ngươi có chút thất vọng." Tạ Trung bình tĩnh nói, "Ngươi quá lý trí, lý trí đến một mức tại dùng lợi và hại phân tích vấn đề. Đã thất vọng, vì sao còn muốn đến?" Lý Tiện Uyên cười lạnh. Tạ Trung thở dài nói, "Ngươi coi ta là thành người một nhà, tại phân tích lợi và hại thời điểm, luôn luôn đem ta đặt ở phía sau của ngươi. Ngươi suy nghĩ nhiều, ngươi mất quá là trong tay của ta một quân cờ thôi." Lý Tiện Uyên cười lạnh vẫn như cũ. "Vậy thì càng tốt hơn." Tạ Trung mỉm cười nói, "Ngươi đối ta dưỡng dục tri ân, đệ bạc tri ân, ân tứ mạng, ngay tại lần này, làm chấm dứt đi." Lý Tiện Nguyên chớp mày, "Tiếng chấm hỏi, ngươi muốn làm cái gì?" "Muốn ta làm cái gì, cũng không trọng hiếu." Tạ Trung nói, "Trọng hiếu? Vị kia muốn làm cái gì?" "Kỳ thật, ta đến bây giờ cũng không có hiểu rõ, ta gia nhập thư viện, đến cùng là hắn thắng, hay là hắn thua?" Lý Tiện Nguyên trầm mặc, trầm rãi nói, "Hắn thua, nếu không liền sẽ không bức ngươi tới đây. Nhưng đối với ta đây, hắn chẳng phải là lại thắng?" Tạ Trung cười nói, "Lý Tiện Nguyên nói, không có người thắng. Đại khái đi." Tạ Trung tạm khái Trường thương trong tay tập kích mà ra, mũi thương trực chỉ trên cửa lao khóa lớn. Âm. Một tiếng thanh tuyê phanh vang lên lên. Cửa nhà lao mở. Lý Tiện Uyên ngước mắt nhìn Tạ Trúng. Tạ Trúng bỗng nhiên cười một tiếng, "Ta là tới cướp ngục, nhưng không phải đến cướp ngươi." Nói, quay người một thương đánh nát đối diện nhà tù khóa lớn. Lý Tiện Uyên bộ dạng phục tùng, cầm lên bên cạnh thân bầu rượu, rót một chén rượu. "Ngươi nói đúng, ta làm việc luôn yêu thích phân tích lợi và hại. Lần này, ta thua rất triệt để." Lý Tiện Uyên uống một hơi cạn sạch, sau đó liền nằm xuống, đáy mắt một mảnh sâm nhiên. "Cho các ngươi một lần sống sót cơ hội, mau ra đi." Tạ Trung cười to, trường thương đẩy ra mỗi một ở giữa nhà tù khóa lớn. Trong tiên lao giam giữ, trên cơ bản đều là trọng yếu tử hình phạm nhân. Mắt thấy cửa nhà lao mở rộng, không ít tử hình phạm nhân đều mắt lộ tinh quang, vọt thẳng ra ngoài. Trên người bọn hắn có cực kỳ nặng nề gông xiềng. Một số cao thủ, thậm chí còn bị xuyên xương tỉ bà. Cái này đã không trọng yếu. Trọng yếu là cửa nhà lao mở. Vốn đã tuyệt vọng bọn hắn, trước mắt xuất hiện một sợi ánh dạng đông. Cứ việc, cái này ánh dạng đông càng giống là hồi quang phản chiếu lúc dư uy. Tạ Trung một đường cùng tiểu, phóng khoáng như núi. Đáy mắt của hắn rất bình tĩnh. Số lớn tử hình phạm nhân xông ra thiên lao. Thiên lao bên ngoài, tám trăm long nguyên vệ từng cái lênh mô mà đối đãi. Rít. Quét phó thống lĩnh sầm niên hạ lệnh. Rít. Rít. Rít. Một đám long nguyên vệ, nhanh chân có thứ tự tiến lên, sát khí lộ ra. Mẹ nó, cái này còn có thể sớm mai phục tốt. Có tử hình phạm nhân nhìn thấy thiên lao bên ngoài sớm đã trận địa sẵn sàng đón quân địch long nguyên vệ môn, cả khuôn mặt trực tiếp liền tái rồi. Hắc hắc, sống sót cơ hội cho các ngươi, có thể hay không lau già, liền nhìn chính các ngươi tạo hóa. Tạ Trung ở vào thiên lao chỗ sâu nhất, lạnh lẽo cười một tiếng, cũng đừng nghĩ đến trở về chạy. Bản Thiên Hộ Thương cũng muốn động. Thiên Lao chỗ sâu, sát phạt cũng lên. Tới đây chịu chết, tâm hắn cam tình nguyện. Nhưng, trong lòng có giận, có oán, có hận, có không cam lòng. Mùi máu tươi lan tràn. Tiêu thảm, tiếng mắng chửi liên tiếp. Chu tước trên đường cái. Một thoát màu đen tuấn mã ngay tại phi nhanh. Tuấn mã trên lưng, Sở Hưu một tay nhẹ nhàng nắm ở bụi ý yả nhân tình tế vòng eo. Đây vốn là có thể làm người sinh lòng gọn sóng tư thế, nhưng mà trong lòng của hắn, nghĩ cũng chỉ có tà chủng. Hắn chỉ muốn con ngựa tốc độ nhanh một chút nữa. Quá chậm. Sở Hưu nhẹ nói câu Nhẹ nhàng nhấn xuống đùi ý ý nhân bà vai, cả người bay lên mà lên. Bùi Ý Ý nhân khẽ giật mình, liền nhìn thấy Sở Hưu hóa thành một đạo bóng trắng, nhanh như tấm lụa, nhanh chóng xông về phía trước. Hy vọng tới cùng. Bùi Ý Ý nhân than nhẹ, phóng nửa tốc độ nhanh hơn. 61. Chương 62, Sở Hưu đến, Tả Thiên hộ, ngươi thiếu món nợ của ta nên thanh. Chủ tước thư viện. Phía sau núi. Nhị sư huynh, ngươi. Đường Gia Bảo bình tĩnh, nhìn thấy đầu giường tiền trạm lấy nhị sư huynh, giật mình kêu lên. Nghe nói ngươi thua cho tiểu tử kia, muốn cho hắn chế tạo một thanh tiên cơ tán. Nhị tiên sinh hỏi. Đường Gia Bảo lấy lại tinh thần, nhẹ gật đầu, trên mặt hiện hiện mấy phần vẻ xấu hổ, "Vâng, ta xác thực bại bởi Sở Hưu." Nhị Tiên xinh hỏi, "Thiên Cơ tán nhưng từng làm tốt." "Đã làm tốt, ta muốn đợi hắn thông qua nội viện khảo hạch sau lại cho hắn." Đường Gia Bảo như nói thật nói, Nhị Tiên xinh nói, "Hiện tại liền đi cho hắn đi." "Hiện tại." Đường Gia Bảo ngẩn ngơ. Nhị sư huynh nói, "Để Triệu Tứ cùng đi với ngươi." "Được." Đường Gia Bảo gật đầu, trong lòng tự nhủ Nhị sư huynh đêm khuya tới đây, nhất định là bên ngoài lại chuyện gì xảy ra. Hoàng cung, dưỡng tâm điện. Thật dài bàn bên trên, một chiếc thanh đồng cổ đàng ánh đèn sáng mãi không tắt. Càn Hoàng đứng tại bàn trước, đánh giá bản bên trên từng chương chân dung. Chu Tức thư viện lịch đại viện trưởng chân dung, mỗi một bức vẽ giống đều có thể tìm tới chỗ tương tự. Nếu bọn họ đều là người, vì sao muốn một mực cải biến thân phận? Chẳng lẽ nói, ngươi trưởng sinh cũng là cần trả giá thật lớn? Phản lão hoàn đồng, thực lực là không cũng sẽ có đồng. Càn Hoàng khẽ nói, ngữ khí yếu đất. Đại Càn Hoàng triều, truyền thừa lâu đời, gần 2000 năm. Hắn kế thừa quá nhiều bí mật, đa số đều cùng Chu Tức thư viện lịch đại viện trưởng có quan hệ. Trưởng sinh tư vị, nhất định rất mỹ diệu đi. Càn hoàng ánh mắt, rơi vào một chương mới tinh trên bức họa. Cầm trong tay một cây bản côn, một bộ áo trắng, tuấn mỹ vô song khuôn mặt bên trên, tràn đầy kiệt nạo cười. Trần Trương Sinh, bóng đêm càng đậm. Thiên Lao, Tạ Trung cầm trong tay một cây trường thương, giết tới Thiên Lao chỗ cửa lớn. Sau lưng hắn, trải tạm tử hình phạm nhân thi thể, máu tươi nhuộm đỏ mặt đất. Tại trước người hắn, cũng tràn đầy tử hình phạm nhân thi thể, mùi máu tươi mười phần. Càng phía trước, 800 Long Nguyên vệ trận địa sẵn sàng đón quân địch, hoặc lạnh lùng, hoặc không đành lòng. Mạnh mẽ xông tới Thiên Lao, phóng thích tử hình phạm nhân, tội chết. Lão thái giám lênh lảnh tiếng kêu vang lên. Tả Trung cười lạnh một tiếng, nói: "Lão yếm cậu, có dám đánh một trượng?" Ở vào Long Nguyên vệ ở giữa Lao Thái giám sắc mặt lập tức phát lạnh, người muốn chết. "Không dám." Tả Trung châm chọc nói: "Vậy liền niệm lão, nhanh cho nhà ta giết hắn." Lao Thái giám cắn răng kêu lên. 800 Long Nguyên vệ, không người động. Đứng tại phía trước nhất Quách Phó thống lĩnh nhìn xem Tả Trung, trầm giọng nói: "Tả Thiên hộ, để thương xuống, ngươi còn có sống sót cơ hội. Can giữ ở bên này, nếu là Bạch Điểu vệ liền tốt." Tả Trung có chút tiếc nuối, nếu là Bạch Điểu vệ ở đây, hắn có thể giết thông quái. Trước mắt những này Long Nguyên vệ đều từng là hắn đồng liêu thực sự khó mà ra tay. Không nên ép ta." Quách Phó Thông Linh cầm bên hông chuôi kiếm, Tạ Trung mỉm cười nói, "Ngươi ta coi như có chút giao tình, hoặc là cho ta một tấm khoái, hoặc là để cho ta giết mấy cái kia điên cẩu." Quách Phó Thông Linh nhíu mày, "Làm gì? Ngươi hẳn phải biết, ta đã mất đường lui, cùng chịu nhục không bằng tấm khoái vừa chết." Tạ Trung mỉm cười vẫn như cũ, tiêu sái mã phong khoáng. Hắn đã triệt để đưa sinh tử tại ngoài suy xét. Quách Phó Thông Linh trầm mặc, chậm rãi rút ra bộ kiếm, "Thì thật, ta rất kính nể ngươi." Quách Phó Thông Linh nói, "Vậy liền cho ta một tấm khoái." Tạ Trung lập thương tại bên cạnh thân chớp dại nhắm hai mắt lại. Được. Quách Phó Thông Linh bắt đầu, nặng bước tới trước, hai tay cầm kiếm, mũi kiếm đâm thẳng tả trùng trái tim. Ơ mờ. Một tiếng súng minh nổ lên. Quách Phó Thông Linh biến sắc, lúc này quay người trở về thủ, trường kiếm chém thẳng vào mà xuống, chém xuống một viên màu đen, hạt đậu kích cỡ tương đương nhỏ thiết cầu. Tả trùng mở hai mắt ra, nhìn thấy kia một bộ màu trắng nho bảo, sắc mặt lập tức biến đổi. Sở Hưu. Quả nhiên, ở thời đại này, hỏa súng uy lực không quá đủ a. Sở Hưu thổi thổi trong tay ngay tại bốc khói hỏa súng họng súng, nhẹ giọng tự nói. Sở Hưu. Quách Phó Thông Linh nhíu mày, Nhận ra Sở Hưu. Sở Hưu gật gật đầu, "Là ta." "Sở công tử, ngươi không nên tới." Tạ Trung trầm giọng nói, trong lòng nổi lên mấy phần tiêu độc. Sở Hưu đứng tại một đám long nguyên vệ cánh ngoài, nhìn dựng thẳng thương mà đứng Tạ Trùng, như thế chuyện kích thích, ngươi không cứ gọi tới ta, có chút không có suy nghĩ. "Kích thích?" Tạ Trùng da mặt hơi rút, chậm chậm nói, "Đây là chuyện của chúng ta, không liên hệ gì tới ngươi." Sở Hưu gật gật đầu, "Xét thực không liên quan gì tới ta, là ngươi trị vợ để cho ta tới." "Chị vợ?" Tạ Trùng khẽ giật mình, chợt kịp phản ứng. "Bùi Y Nghiên, ngươi trở về đi." Tạ Trùng nói không có bất kỳ người nào bức bách ta, đây là chính ta ý nguyện." Sở Hữu mỉm cười nói, "Ta tự nhiên là muốn trở về. Bất quá, ta vừa mới nhìn ngươi là dự định chết ở chỗ này, nếu như ngươi chết, ngươi thiếu ta những cái kia sổ sách tính thế nào?" "Cái gì sổ sách?" Tạ Trung nhíu mày. Quách Phó thống lĩnh, ngươi liền để bọn hắn ở chỗ này nói chuyện thêm." Lão thái giám giận dữ nói, bất mãn hết sức. Quách Phó thống lĩnh thản nhiên nói, "Sở Hữu là lần này tư viện thí sinh, hắn cũng không tham dự cấp mục, nếu là ra tay với hắn, giống như là đối chu tư học viện tuyên chiến." "Ngụy công công, ngươi xác định ngươi muốn hạ lệnh, để bản tướng truy ná Sở Hữu sao?" Lão thái giám sắc mặt bợn, cùng Chu Tức thư viện tuyên chiến. Cái tội danh này a đảm đương nổi. Hắn không nói, ngoan độc trừng mắt nhìn mắt Tả Trọng. Những ngày này, ta đối với ngươi có ơn cứu mạng, ngươi nhưng thừa nhận. Sở Hưu Sa Sa nhìn Tả Trọng, nhẹ mày hỏi. Tả Trọng nhất thời trầm mặc, buồn bực ngân một tiếng. Chúng ta lần đầu gặp mặt, ta giúp ngươi trượt khỏi Miên Âm chưởng âm Hàn chưởng kình, ngươi nhưng thừa nhận. Tả Trọng lần nữa buồn bực ngân một tiếng. Những ngày này, ngươi ở tại ta thuê lại khách sạn trong phòng, cho ta chi trả đều tiền thuê nhà, hẳn là rất hợp lý a. Tả Trọng da mặt hơi rút, buồn bực không ra tiếng. Nhất thời lại có chút phân tâm, nghĩ đến ngươi giường ngủ ta ngả ra đã nghỉ, chia đều tiền thuê nhà. Vậy ta coi như có chút thua lỗ. Trung quanh một đám Long Nguyên vệ, không ít người trong mắt đều hiện lên vẻ cổ quái. "Mà khác, ta còn đưa ngươi một bài thơ." Sở Hữu mỉm cười nói, "Ngươi khả năng không biết, ta từng tại Hủng Tụ lâu bán qua một bài thi tử, giá trị gần 8 ngàn lượng. Ta đưa ngươi kia bài thơ, ta nghĩ sẽ có không ít người nguyện ý tốn hao một vạn lượng mua sắm." Tạ Trung chậm chậm nói, "Co như ta thiếu ngươi một vạn lượng. Những ngày này, ngươi uống ta bao nhiêu rượu?" Sở Hữu niết miệng cười một tiếng, "Ngươi hẳn phải biết, rượu của ta cũng không là bình thường rượu." Tính ngươi 10 và lượng, như thế nào?" Tạ Trung Mỹ mắt hung hăng nhe dưới, buồn bực không ra tiếng. Hắn ra không dậy nổi. "Tân tứ mạng, cộng thêm lơi thiếu ta những bạc này, ta cho ngươi thêm tiện nghi chút, tính 20 và lượng." Sở Hưu cười lạnh nói, "Ngươi muốn chê, trước tiên đem bạc đưa ta." Tạ Trung trầm mặc, trầm rãi nói, "Sở công tử ân tình, ta mỗi chỉ có thể đợi sau lại báo." "Đợi sau?" Sở Hưu cười, "Cường giả thực sự, quyết không tin đợi sau." Tạ Trung không phản bác được, hắn cũng không phải rất tin. "Nếu như ngươi nhất định phải chết, ta ngược lại thật ra có thể cho ngươi ra cái chủ ý." Sở Hưu bỗng nhiên nói. Tạ Trung ngẩng đầu, Nhìn về phía Sở Hữu, một đám long nguyên vệ cùng kia 6 tên thái giám cũng đều nhìn về phía Sở Hữu. Sở Hữu sau lưng, đuổi ý đi ả nhân phóng ngựa đuổi tới. Người trước chờ mấy ngày lại chết. Sở Hữu đề nghị, ngươi cùng người vị hôn thê đem thân hành, chờ xác định người vị kia vị hôn thê mang thai con của ngươi, ngươi lại đi chết. Cha nợ con trả. Xem ở chúng ta là bằng hữu thân thượng, ta có thể đợi con của ngươi lớn lên sau trưởng thành, hỏi lại hắn đòi hỏi ngươi nợ nần. Đương nhiên, hàng năm đều là có lợi tức, đồng thời lợi tức cũng có lợi tức. Con của ngươi nếu là trả không nổi, vậy liền để cháu của ngươi bồi tiếp con. Thiên trưởng địa cửu luôn có trả hết nợ ngày đó. Tà Trùng, "Bồi ý hiệp nhân, 800 lăng nguyên tệ, sáu tên thái giám." Cả đám tất cả đều im lặng. Thiêu nợ thì trả tiền, thiên kinh địa nghĩa. Sở Hưu nhìn chằm chằm Tà Trùng, "Ngươi nếu là dám đương láo lại, coi như đừng trách ta báo nội." Tà Trùng tê cả da đầu. Nhìn thấy Sở Hưu một khắc này, là hẳn biết Sở Hưu tất nhiên sẽ khuynh hắn, nhưng hắn không nghĩ tới, Sở Hưu lại là dùng loại phương thức này tới khuynh hắn. Trong lúc nhất thời, hắn cũng không biết nên như thế nào há miệng. "Sở công tử, ngươi vẫn là trở về đi." "Thật lâu," Tà Trùng chậm chậm nói. Sở Hưu hít mắt, ngươi là muốn chốn nọ? Tạ Tụ trùng nhất thời nhẹ lời. Sở Hưu thản nhiên nói, không lời nào để nói. Vậy liền theo ta đi, trước tiên đem thân thành, chờ ngươi tiểu tiên nữ mang thai về sau, ngươi nếu là vẫn còn muốn tìm chết, ta tuyệt không ngăn trở. Tạ Trung trầm mặc không động, thậm chí, hắn cũng không dám suy nghĩ thành tân sự tình. Hắn sợ lòng của mình sẽ dao động. Tạ Trung, đi thôi. Bùi Y Yả nhân cũng quên ngủ. Giả Thiên hổ sợ là đi không được. Một đạo than nhẹ tiếng vang lên. Một đội xe vua từ hoàng thành phương hướng lái tới. Là đại hoàng tử Lý Nguyên Hùng. Bùi Y Yả nhân cau mày nói, Sở Hưu hơi híp mắt lại, thấp giọng hỏi, "Ta hiện tại xem như Chu Tức thư viện ngoại viện đệ tử, nếu là ép buộc hắn, vấn đề lớn sao?" Bùi Y Y nhăn mí mắt hơi nhạy, do dự nói, "Cái này muốn nhìn Chu Tức thư viện có nguyện ý hay không bảo đảm ngươi." 62. Chương 63, thư viện, kỳ tích. Thiếu niên say rượu, ý khó bình. Trang trí lộng lẫy Sever, chạy đến sở Hưu trước người ngoài ba trượng. Lý Nguyên Hùng đi xuống, cất bước đi tới. Đã sớm nghe nói Sở công tử là tuyệt thế thiên kiêu, hôm nay gặp mặt, quả thật bất phàm. Lý Nguyên Hùng mỉm cười nói, "Sở Hưu nhìn Lý Nguyên Hùng, "Nếu mày nói Ta nghe nói ngươi để một thiếu niên lang, một côn chó lấy, người kia thực lực, ngươi cảm thấy thế nào?" Lý Nguyên Hùng sắc mặt hơi cương, phía bên phải gương mặt ẩn ẩn làm đau. "So cô mạnh." Lý Nguyên Hùng chậm rãi nói. "Đã nhìn ra." Sở Hưu nói. Lý Nguyên Hùng nhìn chằm chằm Sở Hưu, "Ngươi thật giống như cũng không thích cô." Sở Hưu một mặt lết bỏ, "Ai sẽ thích một cái nam nhân?" Lý Nguyên Hùng da mặt hơi rút, giải thích nói, "Cô lần này là phục mệnh mà đến, không phải bản đân ý, không liên quan gì tới ta." Sở Hưu thản nhiên nói, "Ta chỉ biết là, thiếu nợ thì trả tiền, thiên kinh địa nghĩa." Lý Nguyên Hùng mắt nhìn tà trùng, chậm rãi nói, cô giúp An Còn. Sở Hưu, đối ý ý cả nhân sắc mặt đều nghiêm túc. Ngươi tính là cái gì, ngươi giúp An Còn? Sở Hưu cười lạnh nói, chính là loại người như ngươi hèn hạ nhất, cổ huynh coi ngươi là bằng hữu, ngươi lại chuyên môn đi làm của hắn. Lý Nguyên Hùng sắc mặt chìm xuống dưới. Cô cùng cổ huynh quan hệ, vòng không đến ngoại nhân đến bình luận. Lý Nguyên Hùng thản nhiên nói. Sở Hưu nói, vậy ngươi giờ khắc này ở làm gì? Ta cùng Tạ Trùng ná luận, chấm dứt ngươi thí sự. Lý Nguyên Hùng yên lặng nhìn Sở Hưu, quay người nhìn về phía Tạ Trùng, thản nhiên nói, đã làm xong chịu chết chuẩn bị, sao không tự mình đột thủ? Sở Hưu cũng nhìn về phía Tạ Trung, đồng thời, tay trái phía bên trái bên cạnh duỗi thẳng, trong tay hỏa súng chỉ hướng Lý Nguyên Hùng về phía Thái Dương. Lý Nguyên Hùng nhíu mày, dư quang liếc mắt Sở Hưu trong tay hỏa súng, cũng không rõ ràng đây là cái gì, chỉ mơ hồ từ họng súng đen nhánh bên trong, cảm nhận được một chút uy hiếp. Tạ Trung sắc mặt biến hóa, ánh mắt biến ảo chợt tròn. Hắn biết rõ, hỏa súng không gây thương tổn được Lý Nguyên Hùng, nhưng một khi Sở Hưu sử dụng hỏa súng công kích Lý Nguyên Hùng, chuyện kế tiếp sẽ rất khó tiện. "Sở công tử, ta đi không nổi." Tạ Trung nhìn xem Sở Hưu, coi như lần này, ta cùng ngươi rời đi, vấn đề như cũng vẫn còn ở đó. Sở Hữu nói: "Ngươi nói xem, đều có vấn đề gì, ta giúp ngươi giải quyết." Tạ Trùng lắc đầu: "Cái này không liên hệ gì tới ngươi." Sở Hữu nhìn chằm chằm Tạ Trùng, chậm rãi nói: "Chết ở chỗ này, ngươi không cảm thấy bệnh quất sao? Là có chút bệnh quất." Tạ Trùng gật gật đầu, hắn không cách nào phủ nhận. Sở Hữu nói: "Ta có một cái đề nghị." Tạ Trùng lắc đầu: "Ta không muốn nghe." Sở Hữu nói: "Ngươi biết, ta nhất định phải nói." Tạ Trùng trầm mặc, hắn không ngăn cản được. Sở Hữu nói: "Những năm gần đây, ngươi thụ nhiều như vậy bị quất, nếu là hiện tại trực tiếp chết rồi, ngươi từng chịu qua những cái kia bị quất, chẳng phải là thành đương nhiên?" chi ít cũng nên đem thủ đả báo, không thể để cho những cái kia khi dễ qua người người quá sảng khoái. Tạ Trung không nói gì, một hồi lâu về sau, thoải mái cười một tiếng, ta mệt mỏi. Sở Hữu một trái tim chìm xuống dưới. Tạ Trung nhìn về phía Quách Phó Thống Linh, ôn thanh nói, có thể giúp ta cầm hai bầu rượu tới sao? Ta nghĩ cuối cùng tính sợ công tử một vợ. Được. Quách Phó Thống Linh gật đầu, mắt nhìn bên cạnh thân long nguyên vệ. Xin cơ ở đâu? Sở Hữu khẽ nói, tay trái thu hồi hỏa súng, tay phải nhẹ nhàng đè xuống chuôi kiếm. Tạ Trung lắc đầu. Sở Hữu vung lòng ra chuôi kiếm, quay người nhìn về phía Bùi Y Nhiên. Nếu không, ngươi đi quên một chút lý tiện duyên. Quên cái gì? Bùi Y Nghĩa nhân nhíu mày. Sở Hưu gần từng chữ, khuyên hắn đi chết. Bùi Y Nghĩa nhân, Tả Trùng sắc mặt đều là biến đổi. Trong thiên lao bên ngoài, nhất thời tĩnh mịch. Lý Tiện Duyên từ thiên lao đi ra. Trên tay hắn có một thanh trường kiếm. Thiên lao bên ngoài, ngoại trừ Tả Trùng bên ngoài, những người còn lại ánh mắt tất cả đều đặt ở Lý Tiện Duyên trên thân. Hắn đi đến Tả Trùng bên cạnh thân. Hai người đứng song bài. Ngươi có một vị hảo bằng hữu? Lý Tiện Duyên đạo, ánh mắt rơi vào Sở Hưu trên thân. Tả Trùng gật đầu có thể cùng sở công tử làm bằng hữu, là phúc khí của ta. Đáng tiếc, mệnh của ngươi không tốt." Lý Tiện Uyên nói, "Quen biết ta." Tạ Trùng mỉm cười nói, "Nếu như không có nhận biết ngươi, ta đại khái sống không quá 15 tuổi." "Không tệ, ban đầu là ta cứu được ngươi." Lý Tiện Uyên nói. Tạ Trùng nói, "Cho nên, ta hiện tại trả lại ngươi một mạng. Vậy thì do ta, tự tay giải quyết ngươi." Lý Tiện Uyên đột nhiên hét lớn một tiếng, trường kiếm trong tay nhất chuyển, thẳng tắp đâm về Tạ Trùng lồng ngực. Kinh biên, chấn kinh ở đây mỗi người. Bạch, tiếng gỗ ra khỏi vỏ, thân như tấm lụa từng đạo tàn ảnh, qua trong giây lát xuyên qua 800 long nguyên vệ. Sở Hưu đến, kiếm vô vạch ra một mặt màu vàng nhạt cùng, lăng lệ như kim mang, giống như có thể chặt đứt hết thảy. Lý Tiện Uyên phản ứng cực kỳ nhanh chóng, trước tiên thu hồi cẩm kiếm tay, ngón đút cân bằng rơi xuống. Lý Tiện Uyên con người đột nhiên dừng lại, thân ảnh nhanh chóng tối lui không thôi. Thật nhanh một kiếm. Đại hoàng tử Lý Nguyên Hùng sắc mặt thay đổi, rung động có tà. Kiếm đã vào vỏ. Sở Hưu tay trái bắt lấy tả trùng bả vai, tay phải nhẹ nhàng phủ ở tả trùng phía sau lưng, từng sợi băng lánh chất khí, tràn ngập tại thấu thể mà ra trưởng kiểm trung quanh. Đây cũng là kết quả tốt nhất. Tạ Trùng niết niết miệng, máu tươi từ khóe miệng tràn ra. Sở Hữu một trái tim đã chìm vào đáy cốc, nói khẽ, ta còn chưa đủ nhanh. Ngươi làm đã đủ nhiều. Tạ Trùng mỉm cười nói, nếu có đời sau, ta nhất định sẽ tìm tới ngươi, tính ngươi một vò rượu. Sở Hữu nhìn chằm chằm Tạ Trùng, chậm rãi nói, việc đã đến nước này, ta cũng liền không nói nhiều, ngươi thiếu tiền của ta, ta sẽ để cho vị hôn thê của ngươi còn. Được. Tạ Trùng ngã xuống Sở Hữu trong lực, bờ môi nhị non, đã tạm. Sở Hữu con mắt đỏ lên. Thân hình cao lớn thư viện tứ tiên sinh Triệu Vương Tôn đi tới, vì Sở Hữu, Tạ Trùng chống lên một cái dù. Đường gia bảo vội vàng đi đến tạ trùng khác một bên, vì tạ trùng bắt mạch. Hán Tâm cũng chìm vào đáy cốc. Chu Tước thư viện, phía sau núi, một tòa gác cao bên trên. Nhị Tiên Sinh đứng tại ngoài cửa phòng, tư thái cung kính. Trong nhân thế sự tình, luôn luôn không thể tận như nhân ý. Trong phòng, nam tại trên ghế síc du Trần Trường Sinh, ung dung cảm thán nói. Nhị Tiên Sinh nói, "Nhưng ta Chu Tước thư viện là chuyên môn sáng tạo kỳ tích địa phương." Trần Trường Sinh cười, trêu chọc nói, "Sáng tạo kỳ tích? Ngươi là thư viện đại danh đỉnh đỉnh Nhị Tiên Sinh, còn không phải không thể ôm mỹ nhân về?" Nhị Tiên Sinh trầm trầm nói, "Vì cái gì các ngươi đều không tin?" Ta cũng không thích buổi y lỉ ỉ nhân. Ta tin." Trần Trường Sinh đột nhiên nói, nhị tiên sinh khẽ giật mình. Trần Trường Sinh lo lắng nói, "Ta không chỉ có tin, ta còn biết ngươi chân chính thích nữ nhân là ai." Nhị tiên sinh sắc mặt đại biến. "Nói đúng ra, ta cũng không xác định, ngươi kia rốt cuộc có phải hay không thích?" Trần Trường Sinh mỉm cười nói, "Tại ta tháng năm dài đẵng bên trong, gặp qua không ít người giống như ngươi, mắt thấy thích nữ tử gả làm vợ người, chỉ muốn nàng có thể hạnh phúc liên tốt. Đây là dục lượng, vẫn là đức." Nhị tiên sinh luôn luôn gương mặt lạnh lùng, nhất thời đỏ lên vô cùng. "Tiểu tử kia rất không tệ, há miệng tức là Cẩm Tú Văn Chương." Trần Trường Sinh cười nói, "Tiếp xuống, ta muốn toàn phương vị địa đánh bại hắn, để hắn hiểu được như thế nào thiên hạ đệ nhất." Nói lời này lúc, trên mặt hắn tràn đầy vẻ chờ mong. Nhị tiên sinh nhất thời do dự, hắn tâm đã không tĩnh, đệ tử có chút bản tâm, chỉ sợ hắn rất khó lên núi. Nội viện đệ tử khảo hạch, chính là đăng Lâm Chu tức thư viện bên trong một ngọn núi. "Cửa này, Vân Tâm. Vậy ngươi cũng quá xem nhẹ hắn." Trần Trường Sinh mỉm cười nói, "Cái kia một kiếm, trải qua thiên truy vết luyện, đồng thời sát khí mười phần, so với nhiều năm chinh chiến sa trường sát tướng, cũng không thua kém bao nhiêu." Hắn cũng đã ma luyện đàng nghi cảnh. Một kiếm kia, đệ tử thấy được quả quyết. Nhị Tiên sinh nói: "So với ngươi chất nhi như thế nào?" Trần Trường Sinh cười híp mắt hỏi. Nhị Tiên sinh nói: "Mỗi người mỗi vẻ." "Thật sao?" Trần Trường Sinh từ chối cho ý kiến, phất phắt tay, "Đi làm việc đi, sự tình còn không có kết thúc." "Vâng." Hoàng cung, dưỡng tâm điện. Một kiếm xuyên tim, đạt được tả trung bỏ mình tin tức căn hoàng, ngồi tại trên long ý, sững sờ xuất thần, trong lòng đỗng nhiên nổi lên mấy phần bất an. Thư viện. Suốt cả đêm, căn hoàng đều không dám vào ngủ. Đợi cho sáng sớm hừng đông, trong lòng bất an, tất cả đều tiêu tán. Trẫm, trung uy là đại càn chỉ chủ. Càn hoàng trên mặt lộ ra tiêu dung, hắn đưa tới Long Nguyên vệ chỉ huy xử lý Tiện Uyên. Đã tạ chúng đã chết, đùi mu tiên trên người hồ nước, tự nhiên cũng liền không có. Không bao lâu, Lý Tiện Uyên đi tới dưỡng tâm điện. Càn hoàng lần đầu tiên, rơi vào Lý Tiện Uyên tay phải ngón nút bên trên. Nơi đó dùng lụa trắng bao vải, đoạn mất một đoạn. Lấy thực lực của ngươi, không nên tránh không khỏi một thiếu niên lang kiếm. Càn hoàng nhìn xem Lý Tiện Uyên. Lý Tiện Uyên bình tĩnh nói, hắn đã xem như thư viện đệ tử, thần cần để cho thư viện hạ dẫn. Ngươi làm là đúng. Càn hoàng gật gật đầu, hỏi, ngươi đáng hơn chớ? Lý Tiện Uyên nói, Tả Trung Tân là bệ hạ thân vệ, lại đầu nhập vào Chu Tức thư viện, chết chưa hết tội, thần quả thật có chút không đành lòng, nhưng nói mặt bất luận được cái gì đối bệ hạ bất kính người, thần kiếm cũng sẽ không do dự. Thần sao? Can hoàng từ chối cho ý kiến, nhìn chằm chằm Lý Tiện Uyên, ngươi cảm thấy chấm rất nhiều trong hoàng tử, ai thích hợp nhất cưới buổi ngu tiên? Lý Tiện Uyên nhất thời trầm mặc. Tục nữ có mấy, huynh trưởng như cha, trưởng tỷ như mẹ. Can hoàng cười nhạt nói, ngươi là buổi ngu tiên tỷ phụ, tự nhiên có thể quyết định buổi ngu tiên hôn sự. Nàng là trong thư viện viện đệ tử. Lý Tiện Uyên chậm rãi nói, kia có trọng yếu không? Càn hoàng mỉm cười, ý vị thông thường nói, chấm suy đoán, chỉ cần ngươi đề cập với nàng, nàng sẽ rất vui lòng gả cho chấm nhị tử. Lý Tiện Uyên trầm mặc. Vui lòng gả, vẫn vui lòng giết. Nàng gả cho vị kia hoàng tử, phải có bệ hạ quyết định. Lý Tiện Uyên thanh âm có chút khàn khàn. Càn hoàng cười cười, chấm ngâm nói, liên cắt vương đi, hắn gần nhất thụ không ít ủy khuất, chấm nên cho hắn một chút đền bù. Vâng. Lý Tiện Uyên tối đầu đáp. Càn hoàng tiếp tục, chọn ngay không bằng đúng ngày, vừa vận ngày mai chu tức thư viện sẽ trong tiến hành viện khảo hạch, liền thừa dịp cái này may mắn thời gian, để bùi ngu tiên gả tiến cắt vương phủ. Vâng. Đi an bài đi. Cho muốn để đầy trường an người đều biết, con ta Cát Vương, cưới thiên hạ đệ nhất mỹ nhân muội muội Đường Chất Phi. Vâng. Toàn thanh chạy bằng khí, tại trung tin chết, truyền khắp phố lớn ngõ nhỏ, dẫn phát nhộn nghị. Không bao lâu, Cát Vương Lý Nguyên Hóa muốn cưới buổi ngủ tiền tin tức, lan truyền nhanh chóng, trong lúc nhất thời trường an chấn động. Không ít người đều trong bóng tối thâm hỏi lại cả Hàn Ho tộc, cùng Lý Tiệt Uyên. Thường Lai like khách sạn. Nhận được tin tức Sở Hưu, ngẩn ra một chút. "Tiểu Hưu, ngươi không sao chứ?" Khương Nô cầm Sở Hưu tay. "Sáng nay đạt được tạ trung bỏ mình tin tức về sau, Hạ Thanh Son, Khương Nô, Hạ Sơ Tuyết một nhà ba người." liền trước tiên chạy tới thưởng lại khách sạn. Sở Hưu đầu hơi lạnh ra, ta có thể có chuyện gì? Khương Du đầy mắt đều là đau lòng, nói khẽ, thế gian chuyện bất bình quá nhiều, chúng ta luôn luôn cần trải qua một chút không thể làm gì. Ngươi đã làm rất khá. Hạ Thanh Sơn nhìn xem Sở Hưu, trầm giọng nói, trưởng thành thành, chung quy là để độ, có một số việc chúng ta ai cũng bất lực. Tại Hạ Thanh Sơn trong tay, có một bầu rượu. Vong Vũ Tửu, vốn là vì kết giao chu tức thư viện một chút tiên sinh mà chuẩn bị. Sáng nay, lúc nghe tạ trùng bỏ mình tin tức về sau, hắn lấy ra cái này ấm Vong Vũ Tửu. Ta sức khỏe, chính là có chút nhớ nhung uống rượu. Sở Hưu nhìn chằm chằm Hạ Thanh Sơn trong tay bầu rượu. Đây là chuyên môn vị ngươi chuẩn bị. Hạ Thanh Sơn đưa ra giọng ưu tú, phải say một cuộc, quên mất hết thảy ưu phiền, ngày mai leo núi, hát vang thẳng lên. Được. Sở Hưu nhận theo bầu rượu, đi ra khỏi phòng. Đi vào khách sạn hậu viện, rác kiếm bên hông ra khỏi vỏ, hắn ngửa ra sau lấy thân thể, rót lên rượu tới. Tiểu Hưu, Khương Nu tiến lên, muốn đi an ủi. Hạ Thanh Sơn kéo lại Khương Nu, thấp giọng nói, hắn cần phát tiết. Khương Nu khẽ giật mình, đứng tại dưới mái hiên, lặng lặng mà nhìn xem. Lão bản nương, Chu Hữu Dung Hạ Sơ Tuyết cũng đều đứng ở dưới mái hiên, nhìn xem như di thế độc lập Sở Hưu, trong mắt đều là hiện lên một vòng đau lòng. Sở Hưu một tay cầm kiếm, một tay nâng ấm. Múa kiếm thành hoa, thân lắc đầu lắc, hai chân giống như ngã đụng, vẻ say mười phần. "Tuy kiếm." Khương Nhu khẽ nói. Nhận ra Sở Hưu ngay tại diễn luyện kiếm pháp. Rượu cũng rót, thân sắp đổ, tóc đen tung bay, kiếm giống như gió lạnh phá vỡ. Múa kiếm say xưa, say rượu đường ca. Lưỡi kiếm cưỡi gió đến, trừ ma giữa thiên địa. Có rượu vui tiêu dao, không rượu ta cũng điên. Một uống cạn giang hà, lại uống thôn nhật nguyệt. Ngàn chén say không ngã, duy ta Đầy hũ rượu hết, thân khuynh đảo, thiếu niên cuồng say, ý khó bình. 63. Chương 64, cái gì đều không có phát sinh. Sáng sớm, thiên vi lạnh. Sở Hưu mở cửa phòng, liền nhìn thấy Hạ Thanh Sơn đang ngồi ở hành lang rượi vào lan can bên trên, quần áo trên người ẩn hiện vết bẩn. "Tiểu di phu, ngươi sẽ không phải ở chỗ này trông một đêm a?" Sở Hưu nhíu mày hỏi. Hạ Thanh Sơn lúc này phủ nhận, làm sao có thể? Ta vừa tới, chính nhìn trong chuồng ngựa con ngựa ăn cỏ đâu. "Thật sao?" Sở Hưu đi hướng rượi vào lan can chỗ, nhìn về phía trong sân, trong chuồng ngựa, giống tuyết. "Đi." Đi ăn cơm, ngươi tiểu di ngay tại phòng bếp hỗ trợ đầu. Hạ Thanh Sơn trực tiếp nói sang chuyện khác. Sở Hưu cười cười, đi theo Hạ Thanh Sơn, đi tới khách sạn đại đường. Bữa sáng rất phong phú. Tiểu Di phụ có biết nội viện khảo hạch nội dung cụ thể là cái gì? Sở Hưu vừa ăn, vừa nói. Tại bên cạnh hắn, Hạ Thanh Sơn, Khương Du, Hạ Sơ Tuyết tiếp khách. Chu Vũ Dung, lão bản lương thị ngồi ở mặt khác một bàn. Hạ Thanh Sơn trầm ngâm nói, leo núi, có thể đăng lâm đỉnh núi, liền coi như là thông qua nội viện khảo hạch. Núi này cũng không à? Sở Hưu hỏi. Núi, là phía sau núi núi? Hạ Thanh Sơn nói, đang lâm đỉnh núi, liền có thể nhìn qua phía sau núi chỉ cảnh. Từ xưa đến nay, nhanh nhất leo núi ghi chép là bao lâu thời gian? Sở Hưu tiếp tục hỏi. Hạ Thanh Sơn nhíu mày, nhìn chằm chằm Sở Hưu, ngươi muốn làm cái gì? Sở Hưu trên mặt hiện hiện mấy phần vẻ ngạo nhiên, nhẹ nhàng phun ra hai chữ, "Thử nhật". Hạ Thanh Sơn khẽ giật mình, trong lòng thoáng nhẹ nhàng thở ra, cái này khảo hạch cũng không ở chỗ nghiêm trọng, mà là có thể hay không đang lâm đỉnh núi. Nói như vậy, chỉ cần tại ngày mai trước hừng đông sáng, có thể đạt tới đỉnh núi là đủ. Trên đường nhất định sẽ không quá bình. Hạ Sơ Tuyết nhỏ giọng nói, trong lòng có chút chờ mong, lại có chút thất vọng. Hết sức liền tốt. Khương Nhu nói khẽ, "Nhà." Hạ Sơ Tuyết nhẹ a một tiếng, trong lòng có một chút lục trí, vô luận là cha vẫn là mẫu thân, đối với nàng có thể hay không thông qua nội viện khảo hạch, đều không có nhiều lòng tin. Có thể đối Sở Hưu, lại đều căn bản không nghĩ tới Sở Hưu có thể hay không thông qua nội viện khảo hạch. Năm chiều suy nghĩ, đều là đang lo lắng Sở Hưu hôm nay có thể sẽ không đi tham gia nội viện khảo hạch. Dương mắt liếc trộm một cái Sở Hưu, liền gặp Sở Hưu ngay tại trầm ung dung địa uống vào cháo loãng, dư quang rời xuống, da mặt lập tức có lại. Trên đây một bàn đồ ăn đã thành canh cửa. Hạ Thanh Sơn, Khương Du cũng đều phát hiện tình huống này, hai vợ chồng đúa khoác lên trong tay, không biết nên hướng cái nào kẹp. Tiểu tử này, đến cùng là thế nào làm được? Hạ Thanh Sơn có chút buồn bực, rõ ràng hắn vẫn luôn đang chú ý Sở Hữu, nhưng lại không có phát hiện Sở Hữu khi nào ăn sạch trên bàn cơm đồ ăn. Sau bữa ăn, cả đám lên một chiếc xe ngựa, cùng rời đi khách sạn. Lần này, Sở Hữu cũng không có công dương sách, trong tay hắn, nhiều hơn một chiếc dù. Thiên Cơ tán. Dịch Dung thành mặt lạnh hắn từ Chu Hữu Dung cưỡi ngựa xe, hành xử tại Chu tốc đường cái phía bên phải. Phát hiện chu tước trên đường cái, cách mỗi ba trượng, liền có một cây dài hai trượng cây gỗ, cây gỗ bên trên có lơ lửng một chuỗi đèn lồng màu đỏ, vui mừng mười phần. Các Vương Lý Nguyên Hóa nạm chặt phi, ngay tại hôm nay, Trường An thành trởi, sẽ biến sao? Trư Hiếu Dung bộ dạng phục tùng, trong đầu hiện hiện Sở Hưu bộ dáng, nhẹ nhàng thở hát ra. Trong xe, Sở Hưu nhẹ nhàng khịt khiến mũi, "Ken, rượu ngon." Khương Du, Hạ Thanh Sơn, Hạ Sơ Tuyết, lão bản nương cùng nhau nhìn về phía Sở Hưu. Hạ Thanh Son bất động thanh sắc hít hà, "Cái gì đều không có người được." Một bình hoa gián kỷ. Sở Hưu mỉm cười nói, "Hoa gián kỷ" Hạ Thanh Sơn như có điều suy nghĩ, nửa vén màn xe, cách chu tước đường cái, thấy được một nhà danh tiếng lâu năm tử quán. Vừa mới trải qua Phượng Lai tử quán, là danh tiếng lâu năm, Hoa Gian Tửu là Phượng Lai tửu quán mấy năm gần đây ra chiêu bài rượu ngon. Hạ Thanh Sơn giới thiệu nói, "Thật sao?" Sở Hưu đôi lông mày nhẹ nhàng chớp chớp, không có nói thêm nữa. Phượng Lai tửu quán bên trong, một thanh bảo đạo sĩ duỗi ra lưng mỏi, nhấc lên trên bàn rượu màu xanh hồ lô lớn, cùng rót một ngụm. "Tiểu tử này cái mũi, hoàn toàn như trước đây Linh A." Thanh bảo đạo sĩ a cười một tiếng. "Hán Họ Khương, Khương Ngọc Định." "Đạo hiệu, Tửu đạo nhân." Khương đạo trưởng, hôm nay có gì? Tiểu quản trưởng Quý đi tới, cung kính hỏi. Hôm nay đạo trưởng muốn sống động một cái gật cốt, đem cái này hổ lô cho bẩn đạo độ đầy lên tốt. Tiểu đạo nhân trực tiếp đem trong tay hổ lô lớn ném cho tiểu quản trưởng Quý. Vẫn là Hoa Gian tự sao? Tiểu quản trưởng Quý hỏi. Hoa Gian Cửu là phượng lai tiểu quán những năm gần đây, bán tốt nhất một loại rượu ngon. Phối phương, rượu tên, đều xuất từ trước mắt vị này tiểu đạo nhân, đồng thời vị này tiểu đạo nhân còn vì Hoa Gian tiểu viết nửa bài thơ. Hoa Gian một bầu rượu, độc rót vô tướng thân. Năm chén mời trong sáng, đối ảnh thành ba người. Không, lần này không muốn hoa gian hữu." Tiểu đạo nhân cười nói, "Lần này, bản đạo muốn nữ nhi hồng." Trường An bên ngoài, cổ đạo bên cạnh. Có ở giữa tử quán, "Lấy tính tình của ngươi, leo núi không có vấn đề gì." Quân trưởng Song Tuyệt Mạnh tiên cương uống bát rượu. Mạnh tiểu xuyên a cười nói, "Ta nếu là ngay cả nội viện còn không thể nào vào được, vậy nhưng thật sự là muốn mất mặt ném về tận nhà. Ngươi bây giờ mất mặt rất còn chưa đủ nhiều không?" Mạnh tiên cương cười lạnh, hắn là thật không đi tới, cháu trai này vừa rời đi hắn, liền chạy về phía thanh lâu ôm ấp. Mạnh tiểu xuyên hừ nhẹ nói, "Yêu tiên cơ lão nhi không phải thứ gì?" Nếu là thực lực của ta thật chỉ có thể xếp tại người thứ 11, vậy hắn trước đó tại sao phải nói ta phía trước 10 phần liệt? Thiên Cơ lão nhi xác thực không phải thứ gì. Mạnh Thiên Cương híp mắt, nhẹ giọng nói, cho ngươi xếp hạng trước, không hỏi một tiếng qua lão phu, đây là hoàn toàn không có đem lão phu để vào mắt à? Mạnh Tiểu Xuyên nhãn tình sáng lên, liền vội vàng gật đầu nói, không sai, lão già kia quá xấu rồi, còn không phải trách ngươi bất tri kinh. Mạnh Thiên Cương trừng mắt. Mạnh Tiểu Xuyên không nói. Hôm nay ngươi liền hảo hảo leo đối, đừng lại quan chuyện khác. Mạnh Thiên Cương đứng người lên, chán nản nói, có một số việc, chỉ có đám lão giả này mới có thực lực quyết định đi hướng. Mạnh Tiểu Xuyên trừng mắt nhìn, nhỏ giọng nói, Sở Hữu là tôn nhị bằng Lưu Tất nhất. Lão phu càng hy vọng, ngươi coi hắn là thành đối thủ. Mạnh Thiên Cương nói, tương lai ngươi nếu là có thể đánh bại hắn, ngày đó đại địa lớn, bất kỳ địa phương nào ngươi cũng đi. Gia Gia nhìn như vậy tốt hắn. Mạnh Tiểu Xuyên kinh ngạc. Mạnh Thiên Cương cười nhạt nói, hắn uống rượu, ngay cả Gia Gia ngươi ta đều có thể độc đến, ngươi cảm thấy bản thân hắn sẽ đơn giản sao? Mạnh Tiểu Xuyên nghĩ đến Sở Hữu chuẩn bị cho hắn tang cốc, nhất thời không nói gì. Đi leo núi đi. Mạnh Thiên Cương nói, nhớ kỹ lão phu vừa mới, hôm nay ngươi một mực leo núi, chuyện khác không cần phải để ý đến. Được. Mưa ảnh tiểu xuyên vào đầu, uống cạn trong chén rượu, ngẩng đầu đi hướng trường an thành. Chu tước đường cái. Khi khí khua chiêng gõ trống tiếng vang lên. Thật dài đón râu đội nghi trượng từ phía đông chậm rãi lái tới. Một tòa trang trí vui mừng hoa lệ to lớn xe vua bên trong, đùi ngu tiên người mặc màu đỏ chót ngũ vương khăn quấn vai, loan trang ngồi, ẩn tại hồng cái đầu hạ tú lệ gương mặt, thanh lãnh như xương. Xe vua bên cạnh, Lý Tiện Uyên cưỡi tại tuấn mã màu đen bên trên, cảnh giác hết thảy xung quanh. Đợi nhìn thấy phía trước lái tới một chiếc xe ngựa lúc, đôi mắt của hắn trở nên thăm thú. Hắn nhận ra lái xe ngựa Tường Lai khách sạn, lão bản Chu Vinh. Bây giờ đã là Chu Tức thư viện ngoại viện đệ tử. Chu Hữu Dung nhìn thấy phía trước đón dâu đội ngũ, một trái tim có chút nhấc lên. Huyền áo khua chiêng gõ trống âm thanh, sớm đã chuyển vào tòa xe bên trong. Trong xe cả đám, tất cả đều trầm mặc không nói gì. Hạ Thanh Sơn, Khương Nhu, Hạ Sơ Tuyết, lão bản nương đều âm thầm quan sát đến Sở Hữu sắc mặt. Sở Hữu sắc mặt như thường, hắn nhìn về phía Hạ Sơ Tuyết, chờ đến Chu Tức thư viện, leo núi thời điểm, ngươi có thể đi theo ta. Đám người khẽ giật mình. Nha. Hạ Sơ Tuyết nhẹ a một tiếng. Sở Hưu cười nói, không cần quá khẩn trương, thiên phú của ngươi vẫn là rất không tệ. Hạ Sơ Tuyết nhìn xem Sở Hưu, ngươi không cần tận lực nói chuyện với ta. Sở Hưu trừng mắt nhìn, rất tận lực sao? Rất tận lực. Hạ Sơ Tuyết nói, vậy ta không nói. Sở Hưu nhắm hai mắt lại. Xe ngựa đón dâu đổi ngũ giao thoa mà qua. Cái gì đều không có phát sinh. 64. Chương 65, đang tiến lộ, Đạp Ca Hành, trong nháy mắt che trời. Trụ tựa thư viện. Từng vị thí sinh lần lượt đến. Mạnh Tiểu Xuyên, Ôn Nghị, Cổ Trầm Sa, Cảnh Vân, Tuệ Thông bọn người. Đỗ tại Sơn môn, cái khác một góc dưới cây liễu lớn, lặng lặng chờ đợi. Xe ngựa lái tới, đứng tại ngoài sơn môn. Trong xe, Khương Du cầm Sở Hưu tay. "Đáp ứng Tiểu Di, hảo hảo tham gia nội viện khảo hạch, đừng lại nghĩ chuyện khác." Khương Du nhìn chằm chằm Sở Hưu con mắt. Sở Hưu khẽ mừ cảm, "Ta còn chưa đủ mạnh, tạm thời không quản được quá nhiều chuyện, chờ ta trở thành phía sau núi đệ tử về sau, khả năng liền không thể lại nghe Tiểu Di lời nói." Khương Du sắc mặt hòa hoãn, nói khẽ, "Đến lúc đó, ngươi làm cái gì, Tiểu Di đều duy trì." "Được." Sở Hưu cười cười, liếc mắt hạ Sơ Tuyết, đạo Ta sẽ chiếu cố tốt Sơ Tuyết bữa muội." Hạ Sơ Tuyết đôi mi thanh tú cau lại, buồn bực không lên tiếng. "Này cũng không cần, ngươi chỉ cần chú ý tốt chính ngươi là được rồi." Khương Du ôn thanh nói. Hạ Sơ Tuyết ánh mắt yếu ớt. Khương Du lúc này sửa lời nói, "Ý của ta là, nhà ta Sơ Tuyết vẫn là rất mạnh, ta tin tưởng Sơ Tuyết có thể bằng vào năng lực của mình đi lên đỉnh núi." Sở Hưu cười cười, lại nói vài câu nhàn thoại, liền cùng Hạ Sơ Tuyết, lão bản nương cùng đi xuống xe ngựa. Nhìn thấy dưới cây liễu lớn tụ tập cả đám, hiểu ý cười một tiếng, cất bước đi tới. "Nói thế nào?" Mạnh Tiểu Xuyên trực tiếp hỏi. Sở Hưu mỉm cười nói, "Leo núi" Thẳng lên. Đám người trầm mặc. Cái này cũng không giống như là bọn hắn hiểu rõ Sở Hưu. Tiến tiến thư viện đi. Sở Hưu cười nói, ta lần này định dùng thời gian ngắn nhất đi lên đỉnh núi. Thời gian ngắn nhất? Đám người bừng tỉnh đại nộ. Cái này, áp lực lập tức liền đến. Tôn Nghị mỉm cười nói, cả đám cùng nhau cất bước đi vào Chu Tốc thư viện. Đi tại phía sau nhất Hạ Sơ Tuyết, nhìn những người này bóng lưng, có chút hiểu được. Leo núi về sau, lại đi cấp thân sao? Hạ Sơ Tuyết ám đạo, nhất thời có chút do dự, không biết nên không nên thông tri trà cùng Mộ Thần. Chu Tốc thư viện có một ngọn núi, núi vô danh cũng không cao. Lại là thiên hạ thập cửu châu vô số người suy nghĩ bên trong thánh địa, một đám thí sinh lần lượt đi tới trấn núi. Sở Hưu Ân ẩn trở thành tiêu điểm. Phú giao bảng mới đứng đầu bảng, bản này chính là một cái mười phần hấp dẫn người tên tuổi. Lại thêm tối hôm trước phát sinh sự tình, cùng giờ phút này chuyện đang xảy ra đều cùng Sở Hưu có quan hệ. Thương hại, khinh thường, nhẹ phúng, đám người ánh mắt khác nhau. Sở Hưu bình tĩnh tự nhiên, đưa mắt nhìn về phía đỉnh núi. Giữa sườn núi có mấy mồ lựa lọ, cách trở ánh mắt. Mây mù phía dưới, có thể thấy được thâm lâm thác chảy, khe nước năm suối, ngàn nham vận chuyển, mây hoa giữa thạch đang nhìn, mây mù lượn lờ bên trong, đi ra ba đạo thân ảnh. Ba người này nhìn như bộ pháp không đổi không chậm, nhưng qua trong giây lát thân ảnh đã gần kệ trấn núi. Nhị tiên sinh, tứ tiên sinh, thập nhị tiên sinh. Có người nói nhỏ, từng gặp ba người này chân dung. Nhị tiên sinh. Sở Hưu hơi híp mắt lại, đây là hắn lần thứ nhất gặp vị này Nhị tiên sinh. Thí sinh đều đến. Nhị tiên sinh Vương Quẩn, tứ tiên sinh Triệu Vung Tôn, thập nhị tiên sinh Đường Gia Bạo đứng tại trên sân đạo, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem một đám thí sinh. Nội viện khảo hạch, thi chính là tâm. Nhị tiên sinh nói, bình minh ngày mai cho đó Đang lâm đỉnh núi ngửi người, nhưng vì Chu Tức thư viện nội viện đệ tử, đồng thời thu hoạch được tham gia cuối cùng thứ tư cách. Đám người nín hơi, lặng lặng lắng nghe. Trên núi có trận pháp, các ngươi nhìn thấy cảnh tượng không hoàn toàn giống nhau, đôi này ứng với khác biệt khảo nghiệm. Nhị tiên sinh tiếp tục, nếu là gặp nhau, tốt nhất đừng đồng hành, không phải các ngươi sẽ tao ngộ đến chuyện gì, liền ngay cả ta cũng không xác định. Nếu là gặp nhau, có thể đối những người khác xuất thủ sao? Có tuổi trẻ tiên tiêu hỏi. Nhị tiên sinh nói, điểm đến là rừng. Dương. Nương theo lấy một đạo cổ trung lâm thành, chân núi dâng lên bao quanh nồng đậm sương trắng. Có thể leo núi Đường gia bảo cười hít mắt nói: "Ta Vương Lộ Phi nhất định cái thứ nhất đi lên đỉnh núi." Tiên là Vương Lộ Phi tuổi trẻ tiên kiêu cười lớn một tiếng, nhanh chân đi vào sương trắng ở trong. "Nội viện đệ tử, ta đương định." Trung Châu tiên kiêu Lý Thất Dạ cười nhạt một tiếng, cũng cất bước đi vào sương trắng ở trong. "Không cầu nhanh nhất, chỉ cầu nhất ổn." Đệ tử Kiếm Châu Lý Trường Thọ hít sâu một hơi, cất bước đi vào sương trắng, leo núi mà lên. Không ít tiên kiêu thi sinh, tại leo núi thời điểm, đều nói một hai câu. Vương Quần nhất tiếu leo đùi trước, chuyên môn nhìn Sở Hưu một chút, "Ta tại đỉnh núi chờ ngươi. Vậy ngươi cần phải mau một chút." Sở Hưu lo lắng nói: gia đã dự định, chờ ta đang lâm đỉnh núi về sau, sẽ ở đỉnh núi vung đi tiểu, phi lưu trực hạ tam tiên xích. Trung quanh cả đám, bao quát hạ sơ tuyết, lão bản nương ở bên trong một chút nữ thí sinh, đều âm thầm trừng sợ Hưu một chút, gương mặt có chút phiếm hồng. Vương Quần nhất tiếu khẽ mắt không thể phát hiện dưới, đạm mạc quay người, thẳng tắp cất bước đi vào sương trắng ở trong. Chúng ta cũng đi vào đi. Sở Hưu quét mắt chung quanh mấy vị hảo hữu, mỉm cười mời nói, "Ngươi trước." Ôn Nghị mỉm cười. Những người còn lại cũng tận đều nhìn xem Sở Hưu. "Các ngươi." Sở Hưu bất đắc dĩ, lắc đầu, cất bước đi đến sương trắng trước, hít sâu một hơi. Đang đi lộ, đạp ca hành, trong nháy mắt che trời. Sở Hưu cười sang sảng một tiếng, nhanh chân đi tiến xương trắng, leo núi mà lên. Tiểu tử này văn thải là thật tốt a. Mạnh Tiểu Xuyên hâm mộ, đi vào xương trắng trước, hắn cũng nghĩ tốn vài câu văn thải, nhưng trong bụng thực sự không có hàng, chỉ có thể quay đầu mắt nhìn cảnh vân, ôn nghị bỏ người, cười híp mắt nói, ta cũng dự định tại đỉnh núi té đầm, phi lưu trực hạ tam tiên tích. Nói xong, khặc khặc cười âm thanh, leo núi mà lên. Cả đám im lặng, đều lần lượt leo núi. Chúng ta cũng đi vào đi. Trư Hữu Dung hít sâu một hơi. Được. Lão bản nương gật đầu. Hai người cùng nhau đi vào xương trắng ở trong. Tại vượt qua xương trắng khu vực về sau, Chu Hữu Dung bên người đã không có lão bản nương thân ảnh. Đồng thời, trên người nàng quần áo đã rút đi, biến thành một thân tuần trắng nhỏ xinh bảo. Mặt của nàng đã cùng Sở Hưu không có sai biệt. Xe đứng trên đỉnh cao nhất, tầm mắt nhìn trọn những ngọn núi thấp. Chu Hữu Dung lang cười sang sảng ngâm, đây là Sở Hưu tối hôm qua dạy nàng một câu thi tử. Chân núi phụ cận, một khối chân nhãn trên đá lớn. Nghị tiên sinh, Thứ tiên sinh, Đường Gia Bảo ba người ánh mắt đều là đặt ở Chu Hữu Dung trên thân. Cái này dịch dung thuật, tuyệt. Đường Gia Bảo sợ hai tháng thủ. Tứ tiên sinh Triệu Vương Tôn nhẹ gật đầu, đã gần đến Hồ Tại Đạo, hoàn toàn không có dấu vết mà tìm kiếm. Nhị tiên sinh nói, "Âm Dương hai chuyện, Mạo Hóa chúng sinh, ngàn người thiên diện, vô tướng trấn quân." Nàng là vô tướng trấn quân. Đường Gia Bảo kinh ngạc. Triệu Vương Tôn cười nói, "Nhị sư huynh đã nói, vậy khẳng định là." "Hắn đi." Nhị tiên sinh nói. "Triệu Vương Tôn, Đường Gia Bảo khẽ giật mình, trong đáy mắt minh ngộ, biết Nhị tiên sinh trong miệng. Hắn chỉ là sở hữu. Từ chỗ nào rời đi?" Đường Gia Bảo hiếu kỳ, theo hắn biết, ngọn núi này chính diện, trải rộng các loại trận pháp, con đường phía trước tại đỉnh núi lường lui cũng không tại chân núi. Nhị tiên sinh ánh mắt thăm thú, tốc độ của hắn rất nhanh. Chu tước đường cái, trời cao khí sảng. Sở Hữu chống ra một cây dù, dạo bước trên đường phố, hai mắt tò mò đánh giá hai bên trái phải từng tòa phong ốc. Không có trời mưa, một người nam tử miễn cưỡng khen độc hành, cái này rất quái dị, một cách tự nhiên hấp dẫn không ít người ánh mắt. Bọn hắn tò mò đánh giá Sở Hữu, thỉnh thoảng liền có người chỉ trỏ. Một tòa trên nóc nhà, có bác điều vệ nhìn thấy Sở Hữu thân ảnh về sau, lúc này gấp thân tìm dược, trước tiên tiên về các vương phủ, báo cáo tình huống. 65. Chương 66, Các Vương Giương sự tình bất lư tốc, ngươi còn muốn hay không?" Cắt Vương phủ, ở vào hoàng cung phía tây, cách xa nhau ngàn trượng tà hữu. Chàn đầy lộng lẫy khí khí trước cửa phủ đệ, giăng đèn kết hoa, trải một đạo rộng lượng màu đỏ thảm. Thảm đỏ hai bên, chàn đầy hương xa bảo cái, kim tiên xe kéo ngọc, thường có tuấn dật con ngựa nhệ tê. Người mặc áo gấm quý khách, nối liền không dứt. Cắt Vương phủ, hôm nay đại hỷ. Một tòa vàng son lộng lẫy trong chủ điện, người mặc đỏ chốt áo mãng bảo Cắt Vương Lý Nguyên Hóa, đã được sở Hưu xuất hiện tại chu tức trên đường cái tin tức. Thật đúng là giáng đến. Lý Nguyên Hóa cười lạnh liên tục. Trận này từ cưới, như thế gấp rút, mục đích một chồng chính là dẫn tới Sở Hưu. Muốn ngăn cản sao? Bách Điều vệ thống Lĩnh Kim bằng hỏi. Lý Nguyên Hóa cười nhạt nói, vì sao muốn ngăn cản? Kim bằng nhắc nhở, hắn có thể là đến phá hư điện hạ từ cưới. Cô ước gì hắn đến cướp cô dâu. Lý Nguyên Hóa cười lạnh nói, hắn nếu không đến, cô sao có thể giành chính luôn thuận giết hắn. Cho đến giờ phút này, mặt của hắn còn lẩn lẩn làm đau. Vừa nghĩ tới bị Sở Hưu dùng đế giày rút 30 dưới, hắn liền hận đến phát cuồng. Kim bằng do dự nói, kia ngày hôm trước, ti chức nút trong bóng tối, từng gặp Sở Hưu xuất kiếm, một kiếm kia rất kinh diễm. Tình diễm. Lý Nguyên Hoa cười, cơ làm nói, cô có bách điều vệ, Lý Tiện Uyên Long Nguyên vệ cũng đã canh giữ ở xung quanh, lại thêm phụ hoàng phái tới cung trong cao thủ, còn bắt không được một cái chỉ là thiếu niên. Chắp điện, tân phòng. Lý Tiện Uyên đứng ở trước cửa, ánh mắt đạm mạc như vực sâu. Hắn nhanh đến. Chắp điện chỗ sâu, giường bên cạnh. Bùi Ngưu tiên sốc lên đỏ khăn cổ râu, tú lệ lông mày nhăn, "Trước ngươi không phải nói, hắn đi tru tức thư việc sao?" "Hắn sát thực đi." Lý Tiện Uyên nói. Bùi Ngưu tiên trầm trầm nói, "Hắn không thể tới." Lý Tiện Uyên cười, "Ngươi quản được tà chủng, nhưng không quản được hắn. Vậy ngươi liền đi ngăn cản hắn." Bùi Ngô Tiên chậm chậm nói, hắn sẽ ảnh hưởng kế hoạch của ta. Lý Tiện Uyên thản nhiên nói, hắn là tới cứu ngươi. Ta không cần. Bùi Ngô Tiên sắc mặt trở nên thanh lãnh. Lý Tiện Uyên nói, lần này, ngươi tuy là tân nương, nhưng cũng không phải là trọng điểm. Bọn hắn đang chờ, chính là Sở Hưu. Bùi Ngô Tiên nắm chặt trong tay áo song quyền. Nếu như hắn có bản lĩnh mang đi ngươi, vậy liền cùng hắn hồi thư viện đi. Lý Tiện Uyên chậm rãi nói, ta ẩn ẩn cảm giác, hôm nay qua đi, Trường An thành sắp biến thiên. Coi như ta muốn đi, cũng nhất định phải để đại càn hoàng tộc trả giá đắt. Bùi Ngô Tiên trong mắt lóe ra một vòng linh ý. Cười lạnh nói, các ngươi đều biết ta muốn làm gì, ta nếu là không hề làm gì, chẳng phải là quá cô phụ kỳ vọng của các ngươi rồi. Lý Tiện Uyên lắc đầu, cũng không thuyết phục cái gì. Thế sự như kỳ. Bây giờ, vô luận là hắn, vẫn là Bùi Ngô Tiên, đều chỉ là một cái quân cờ. Quân cờ, mệnh bất do kỳ. Sở Hưu chống đỡ thiên cơ tán, đi tới cát vương phủ bên ngoài. Hắn đứng tại thảm đó bên trên, dương mắt nhìn hướng cát vương phủ bản hiệu, bình tĩnh nhìn trận. Thần nên bất tỉnh đi. Chẳng lẽ muốn đợi đến hoàn hôn? Sở Hưu khẽ nói, ở thời đại này, nam nữ thành thân, bình thường là sáng sớm đón, đón dâu. Đang lúc hoàng hôn bãi đường thành thân, tân khách sẽ ở buổi sáng liền đến, giữa trưa ăn một bữa tiệc rượu, hoàng hôn thành thân sau còn có thể lại ăn một bữa rượu tịch. Lý Tiện Uyên đi ra, đứng tại phủ đệ trước cổng chính. "Ngươi không đến tới." Lý Tiện Uyên nói. Sở Hưu nói, "Ta đã tới." "Tụ gì?" Lý Tiện Uyên nói. Sở Hưu nói, "Ý khó bình, ngươi còn quá trẻ." Lý Tiện Uyên nói. Sở Hưu nói, "Ngươi lão mưu sâu tính, sau đó thì sao?" Lý Tiện Uyên ánh mắt phai nhạt xuống dưới, "Ta sẽ ra tay, sẽ không lưu tình." Sở Hưu đuôi lông mày gảy nhẹ, Tôi hôm trước, nếu như ta nhanh một chút nữa, ngươi đoán có thể hay không giật thú vị." Lý Tiện Uyên nắm chặt tay phải, đoạn mắt một đoạn nglút, ẩn ẩn làm đau. Tân khách tất cả đến đông đủ chưa? Sở Hữu hỏi. Lý Tiện Uyên ánh mắt ngừng lại, chậm rãi nói, "Bệ hạ phải tới sứ thần, chư vị hoàng tử, tà tướng bọn người, đều còn chưa tới. Ngươi hẳn là minh bạch, ta thời gian rất gấp." Sở Hữu nói. Lý Tiện Uyên gật gật đầu, "Hôm nay là chu tốc thư viện nội viện khảo hạch thời gian, trước mắt Sở Hữu, vốn nên tại leo núi trên đường. Can hoàng đưa cho ngươi nhiệm vụ là cái gì?" Sở Hữu nhìn xem Lý Tiện Uyên, "Ngươi hẳn không phải là ta cửa thứ nhất." Ngươi tự giải quyết cho tốt." Lý Tiện Uyên quay người rời đi. Nhiệm vụ của hắn là bảo hộ Cắt Vương Lý Minh Hoa. Phủ đệ trong cửa lớn, một đám bách điều vệ, chính Lanh Mâu nhìn chằm chằm Sở Hưu, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Sở Hưu nhẹ nhàng lung lay trong tay thiên cừ tán, dù cán trong chốc lát dài ra, 2 mét có thừa. Đồng thời, mặt dù thu nạp, hòa vào màu trắng bạc dù cán ở trong, tại dù cán đỉnh, xuất hiện một cái sắc bén ngân sắc đầu đương. "Cắt Vương." Không dễ nghe. Sở Hưu khẽ nói, tại Cắt Vương phủ bảng hiệu bên trên, từ phải đến trái, vàng óng ánh sơn nhiễm ra hai chữ. "Cắt Vương" Sở Hưu khinh thân nhảy lên, trường thương thẳng tắp hoạch hướng cắt Vương phủ bảng hiệu. Đợi sau khi hạ xuống, bảng hiệu bên trên Vương đã không thấy, thay vào đó là một cái ba chữ. Trung quanh đã có không ít người ngừng chân vây xem, nhìn thấy Sở Hưu dám đối cắt Vương phủ bảng hiệu bất tính, phần lớn là hai hùng khí vịa, cho rằng Sở Hưu gan to bằng trời. Đợi thấy rõ Sở Hưu tại bảng hiệu bên trên khắc chữ về sau, tất cả mọi người có chút mà mịt. Ba cát, có ý tứ gì? Có người nói thầm, hoàn toàn không hiểu. Sở Hưu, dám can đảm ở cắt Vương phủ lỗ mãng, tội chết. Bách điệu vệ thống linh kim bằng, đứng tại một đám bách điệu vệ sau lưng, lạnh lùng quát: Sở Hưu nghiêng liếc Kim Bằng một chút, tay trái từ bên hông lấy ra hỏa súng, chỉ hướng Kim Bằng. Ầm. Một tiếng súng vang lên lên. Kim Bằng con người hơi co lại, tay phải quả quyết chướt hùng, màu đen nhánh thiết chảo trực tiếp đánh rơi cấp tốc phóng tới nho nhỏ sát trâu. Xách, vẫn chưa được. Sở Hưu cười cười, thu hồi hỏa súng, cầm súng tay phải bầu ngang tiến lên, sắc bén thương kình phá thương mà ra, đánh vào hai bên cửa đồng lớn. Oeng. Nương theo lấy nổ vang một tiếng, cắt vương phủ hai phiến cửa đồng lớn, chia năm xẻ bảy. Sở Hưu nhanh chân hướng về phía trước, đi vào cắt vương phủ. Hắn tóc đen bay phấp phới, ánh mắt như mũi kiếm. Côn Mạt Đài nhợt bên trên, hiện lộ lấy mấy phần vẻ lạnh lùng. "Sát khí, lên." Trước hết để cho hắn tiến đến. Kim Bằng cười lạnh hạ lệnh. "Bách điệu vệ tản ra, chống ra một con đường." Sở Hưu ánh mắt nhàn nhạt, nhạt, vẫn như cũ nhanh chân hướng về phía trước, lòng không sợ hãi. Đứng ở một đám bách điệu vệ vòng vây bên trong, Sở Hưu dừng bước lại, đột nhiên quát lớn nói, "Cắt Vương Lý Nguyên Hóa, chữa cho ngươi dương sự tình bất lư thuốc, ta cho ngươi đưa tới, còn không mau một chút tới lấy." Thoại âm rơi xuống, cả tòa Cắt Vương phủ trong nháy mắt trở nên yên tĩnh im lặng. Cắt Vương phủ chủ điện, Nghe được Sở Hưu quát lớn Đông Thành, các Vương Lý Nguyên Hóa cả khuôn mặt lập tức cứng đờ, chợt trở nên đỏ lên vô cùng. "Ngươi!" Hắn, "Đồ hỗn trướng!" Lý Nguyên Hóa giận dữ. Đã đi tới Lý Nguyên Hóa bên người Lý Tiện Uyên có chút bộ dạng phục tùng, cứ việc Sở Hưu một câu kia dương sự tình bất lực, ân cần thăm hỏi chính là Lý Nguyên Hóa, nhưng Lý Tiện Uyên tâm tình, nhưng cũng mười phần không đẹp. "Hắn, từng từ cắt một đao." Dương sự tình bất lực không cần sợ, ta cái này có màu lam nhỏ dự hoàn, ăn một viên chỉ thấy hiệu. Sở Hưu hét to âm thanh lần nữa truyền đến. Lý Nguyên Hóa nhanh mất lý trí, sắc mặt trở nên dữ tợn phẫn hận vô cùng. Điện hạ, tỉnh táo chút, hắn đây là nghi kích ngươi đi qua." Lý Tiện Uyên từ tốn nói. Lý Nguyên Hóa cưỡng chế nội khí, nghiến răng nghiến lợi. Nắn nhỏ tình thế, có chút khó trị. Sở Hưu hét to âm thanh vẫn như cũ, án lại nhiều hổ tiên cũng vô dụng. Lý Nguyên Hóa trên mặt gần xanh nổi lên, một đôi mắt trở nên sắc hồng, triệt để nhịn không được, hắn cắn răng nói, "Cô, cô nhất định phải giết hắn, giết hắn." Mặt khác, Sở Hưu thanh âm lần nữa truyền đến. Lý Nguyên Hóa sắc mặt triệt để thay đổi, đột nhiên quát lớn nói, "Ngươi ngậm miệng." Lại để cho Sở Hưu nói tiếp, "Hắn cái này các vương, coi như thật muốn trở thành toàn bộ trường An thành chơi cười." Đồng thời, vẫn là nhất tổn thương nam nhân tự tôn cái chủ loại kia cho cười. Lý Tiện Nguyên trầm giọng nói, "Các vương điện hạ, ngươi bại lộ vị trí, thì tính sao?" Lý Nguyên Hoa cắn răng, gằn giọng nói, "Ngươi có phải hay không quên đi, là cô muốn giết hắn." Chắc điện, tân phòng. Vừa nghe được Sở Hưu quát lớn âm thanh lúc, Bùi Ngưu Tiên trong lòng lập tức siết chặt, đợi nghe rõ Sở Hưu lời nói nội dung về sau, da mặt nhịn không được kéo ra, về sau càng là bọ đầy hạt tuyến. Người này, quá không lấy điệu. Bùi Ngưu Tiên có chút im lặng. Vốn nên mười phần tức sắt trường hợp, đúng là để người này làm không hiểu có chút vui cảm giác. Thật có lỗi, lần này Ta không thể đi theo ngươi." Bối Ngô Tiên khẽ nói, tại nàng tay phải trong tay áo có một thanh chém sắc như chém bùn truy thủ, tay trái trong tay áo có vài chụp rễ ngâm độc mẫn trâm. Tại nàng hàm răng bên trong còn có giấu một viên độc hoàn. Nàng đã làm xong hết thảy chuẩn bị. Không thành công, tiện thân nhân." Bối Ngô Tiên ánh mắt lóe lên một vòng kiên quyết chỉ sắc. Các Vương phủ bên trong, nghe được Các Vương Lý Nguyên Hóa đáp lại, Sở Hưu khẽ cười một tiếng, cầm súng năm ngón tay thoáng nắm thật chặt, ánh mắt trở nên lạnh lẽo như băng. Các Vương phủ, Đông. Một thanh trường kiếm cắm vào nền đá trên bảng, một thanh bảo đạo sĩ vòng eo gối lên trên chu tiếm, huyền không mà nằm. Thần kiếm hơi gấp. Trong tay hắn có một cái hồ lô lớn, giờ phút này chính rót lấy nữ nhi hồng. "Tiểu đạo nhân." Cầm kiếm hồng trần đã là điên, có rượu bình bộ lên trời. "Tiểu đạo nhân gật gù đắc ý, giống như say giống như tỉnh." "Cắt vương phủ, đây." Quân trưởng Song Tuyệt Mạnh Tiên Cương, mặt ngậm mỉm cười. Tại hắn đối diện là đại danh đỉnh đỉnh tiên cơ lão nhân. Tiên cơ lão nhân sắc mặt thật không tốt, hắn một chút đều không muốn xuất hiện ở đây. Nhưng mà, đối mặt tiêu giao bảng thứ 10 Mạnh Tiên Cương, hắn không có cự tuyệt chỗ trống. "Cắt vương phủ, nam." Một thân mặc áo xám lão giả râu bạc trắng cầm trong tay cái chổi, ngay tại quán giác. "Dại ngươi côn pháp, ngươi hết lần này tới lần khác dùng thương, đều nói cho ngươi biết, dùng thương không có mấy cái vận khí tốt. Ngươi còn không tin?" Cuối cùng là sư đồ một trận, cũng không biết ta bộ xương già này còn có đủ hay không dám chắc. Ta còn có rất nhiều chuyện muốn làm đâu, cũng không thể gãy tại nơi này. Lão giả râu bạc trắng than thở, nhẹ nhàng quét lấy trên đất bụi lất. "Các vương phủ, Bắc Trương An Thành, thật là náo nhiệt a." Một cái có gối ngồi thuốc dê dừng hổ lão nhân xoa xoa trên trán mồ hôi, cởi xuống gối thuốc, từ đó xuất ra một cái ghế đấu, để dưới đất. Sau khi ngồi xuống, Dễ dừng Hồ lão nhân lại từ gói thuốc bên trong xuất ra một cái ống tròn trạng ấm nước cùng một cái chén trà. Văn gia nâng ấm, tư nước trong bình đổ ra một chén nước, nhẹ nhàng uống một hớp. Lớn tuổi rồi, uống không được nước lạnh, nước này ấm có thể giữ ấm, là coi như không tệ a. Dễ dừng Hồ lão nhân sắc mặt hồng nhuận, lộ ra nụ cười hài lòng. Hắn họ Mạc. Dược Vương Mạc bách thảo chờ. 66. Chương 67, Trưởng phu đương học một đấu một vạn. Chu Tước thư viện, phía sau núi chi đỉnh. Nhị tiên sinh Vương Quyền, tứ tiên sinh Triệu Vương Tôn, thập nhị tiên sinh Đường Gia Bảo đứng tại đỉnh núi, lặng lặng chờ. Nhị sư huynh, tứ sư huynh Cầm ngươi cảm thấy ai sẽ là cái thứ nhất đi lên. Đường gia bảo hỏi. Triệu Vương Tôn trầm ngâm nói, "Vương quyền nhất tiếu đi." Nhị sư huynh nói, cười một tiếng có một cái rất rõ ràng khuyết điểm. "Khuyết điểm?" Đường gia bảo, "Triệu Vương Tôn đều là khẽ giở mình." Nhị tiên sinh nói, "Hỏi gì đem lấy?" "Mẹ." Nhị sư huynh nói là, người khác hỏi hắn vấn đề, hắn liền nhất định sẽ trả lời. Đường gia bảo ánh mắt có chút cổ quái. Nhị sư huynh nói, "Muốn tới." Ba người cùng nhau nhìn về phía dưới núi. "A, là hai người." Đường gia bảo nhếch mép, lộ ra vẻ kinh ngạc. Đợi thấy rõ hai người này là a về sau, Đường gia bảo trực tiếp liền ngây dại. Thường Lai khách sạn, lão bản nương. Hạ Thanh Sơn chỉ nữ, Hạ Sơ Tuyết. Hai người một trái một phải, từ hai cái phương hướng đồng thời đi tới đỉnh núi. Ngươi họ Mạc? Nhị Tiên Sinh nhìn xem lão bản nương. Lão bản nương khẽ bước cằm, đệ tử Mạc Thiếu Quân. Họ Mạc? Thì ra là thế. Triệu Vương Tôn có chút hiểu được, mà họ? Cảm giác có chút quen thuộc a. Đường gia bảo lẩm bẩm, mơ hồ cảm giác ở đâu nghe qua, trong lúc nhất thời lại nghĩ không ra. Nhị Tiên Sinh ánh mắt rơi vào Hạ Sơ Tuyết trên thân, con mắt của ngươi không tầm thường. Hạ Sơ Tuyết liếc nhìn xung quanh, chần chờ nói, cái khác thí sinh cũng còn không có đi lên sao? Nàng cảm thấy, trận này khảo nghiệm thật đơn giản, chỉ cần cẩn thận quan sát, đường lên núi rất tốt tìm. Đường ra bảo mỉm cười nói, hai người các ngươi đã xong xong thứ nhất. Nhị Tiên sinh nói, đã là thứ nhất, liền không có đạt xong xong. Các nàng đạt xong xong thứ hai, thích hợp hơn chút. Ta là đệ nhất. Hạ Sơ Tuyết một trái tim đập bịch bịch, lại nhìn mắt xung quanh, do dự hỏi, Sở Hưu còn chưa lên tới sao? Nghe vậy, lão bản Nương Mặc thiếu quân âm thầm dựng lên lốt hai. Đối với hắn khảo nghiệm, vừa mới bắt đầu. Nhị Tiên sinh nhìn phía phía tây, ánh mắt thâm thúy Phàn cung tại Tây, các vương phủ cũng tại Tây. Các vương phủ bên trong tới tham gia tiệc cưới các quý khách lớn tụ dụng động. Các vương dương sự tình bất lực, màu lam nhỏ dược hoàn có thể trị liệu dương sự tình bất lực. Các vương ngắn nhỏ tình thế, một đám tân khách tất cả đều sợ ngây người, chờ kịp phản ứng về sau, hai mặt nhìn nhau ở giữa, trong mắt phần lớn là toát ra thần sắc cổ quái. Màu lam nhỏ dược hoàn có vị tuổi trên 50 lão học sĩ cảm giác bờ môi hơi khô chát, chát nhấp một hớp tiến rượu, hắn gần nhất tại chuyện nam nữ bên trên có chút lực bất tầm tâm. Làm nhục như vậy các vương điện hạ, đây là không muốn sống a. Có họ Lý Hầu gia khẽ nói, ánh mắt nhìn phía Sở Hưu Trô phương hướng. Đông đảo tân khách thấp giọng nghị luận, gan lớn một chút tân khách, trực tiếp theo tiếng đi đến, dự định nhìn một chút, là ai tại nhục nhã Cát Vương Lý Nguyên Hóa. Cát Vương phủ bên trong, trường thương như kiếm, quét ngang bát phương. Trận đấu đã bộc phát. Mỗi một tên bạch điều vệ đều là trải qua nghiêm ngặt huấn luyện, chọn lựa ra. Bọn hắn có thể đơn độc hành động, cũng có thể liên thủ kết địch. Bảy tên bạch điều vệ, từ bảy cái phương hướng, đồng thời đánh úp về phía Sở Hưu, tốc độ nhanh giống như quỷ mị. Keng! Một tiếng vang vang lên liền, bảy tên bạch điều vệ, sắt nha bay tứ tung, mọ phun trời cao. Sở Hưu nhanh chân hướng về phía trước, bộ pháp vững vàng, dường như không có nhận bất kỳ ảnh hưởng gì. Hắn một tay cầm súng, quét bát phương địch. Kim Bằng đứng tại bách điệu vệ bên ngoài, ấm lánh mà nhìn chằm chằm vào Sở Hưu, náo hả hiện hiện khuya ngày hôm trước tạ chúng bọn mình lúc, Sở Hưu một kiếm kia, trong lòng biết muốn cầm xuống vị này phụ giao bảng mới đứng đầu bảng, nhất định cần một phen huyết chiến. Cùng tiến lên, không tiếc bất kỳ giá nào, cũng muốn đánh giết hắn. Kim Bằng lạnh lùng nói, "Dĩệt." Có vị bách điệu vệ chợt quát một tiếng, cánh tay phải ống tay áo bên trong bắn ra một cây đoản tiễn, đánh thẳng Sở Hưu. Xù. Mũi thương chống đỡ tại đoạn tiễn mũi tên. Đoạn Tiễn Bắc Liệt, tứ tán tập địch. Tới gần người, Thiêm Têu Zen liên hồi. Mùi máu tươi lan tràn. Sở Hưu quanh thân nửa trượng bên trong, không có một ai. Bao quát Kim Bằng ở bên trong một đám bách điệu vệ sở hãi, không ít người tại vô ý thức lùi lại, không dám tiến trước. Đệ tử sĩ lên. Kim Bằng cắn răng hét lớn. Nghe vậy, vây quanh ở sở Hưu trung quanh bách điệu vệ, trước tiên riêng phần mình lưu bước, không ít người đều âm thầm nhẹ nhàng tỏ ra. Sở Hưu ánh mắt nhàn nhạt, nhạt, vẫn đại bước nhanh đến phía trước. 30 tên áo tơ đại hãn, từng cái cầm trong tay đen nhánh đại đao, chặn Sở Hưu đường đi. Từ sĩ Sở Hưu mũi chân mạnh chiến xuống đất, thân ảnh tại nguyên chỗ lưu lại một đạo tàn ảnh, thoảng qua xuất hiện tại một đám áo tơi đại hán trước đó. Trường thương quét ngang hướng về phía trước. Bạch. Khoảng cách Sở Hưu gần nhất 6 tên tử sĩ, lén khớp hai mắt tất cả đều lồi ra, ngã xuống đất thời điểm, cái cổ bạc máu. Sở Hưu như hổ nhập đàn sói, trường thương như rồng, hàn mang bốn phía, có 12 vị tử sĩ chưa kịp phản ứng, mũi thương hàn mang đã đạo qua cổ của bọn hắn. Đợi những người khác kịp phản ứng, Sở Hưu đã chiếm cứ tuyệt đối chủ động. Người chưa đến, hàn mang đã đến. Giết chóc, kinh liệt. Đã phát tán trung binh bách điệu vệ nhóm. Tất cả đều tâm giật mình sợ hãi, thật là đáng sợ nam nhân. Có người hung hăng run lên hạ huyết hầu, trong lòng sinh ra nghĩ mà sợ. Không ổn, những này tử sĩ căn bản ngăn không được hắn. Kim bằng nhìn qua, liền nhanh chóng chạy tới cắt vương phủ chủ điện. Cắt vương phủ, đông. Tiểu lão nhân vòng eo gối lên uốn lượn lắc lư trên trường kiếm, giống như say giống như tỉnh. Trợ phụ đương học một đấu một vạn, một xách một kiếm đem như thế nào? Tiểu lão nhân ngâm khẽ một tiếng, trong đầu hiện hiện năm đó hắn vừa thu Sở Hưu làm nô đệ, dự định truyền thụ Sở Hưu bạc kiếm thuật thời điểm, Sở Hưu kia gã đeo ánh mắt, không khỏi cười một tiếng. Kỳ thật, những năm gần đây Thu Sở Hưu làm đệ tử, áp lực của hắn vẫn là thật lớn. Tại lúc trước hắn, Sở Hưu xem như từng có một vị sư tôn, xuất thân linh số tử, đã truyền thụ Sở Hưu không ít võ học lý lẽ. Kiếm dài ba thước, quanh thân ba thước liền vô địch, chỉ cần có thể bảo vệ quanh thân ba thước, ngàn người vạn người lại có sợ gì. Cửu đạo nhân nhẹ nhàng uống miếng rượu, bản đạo đây là dẹt dỗ cái yêu nghiệt, vẫn là quái thai đâu. Hắn không cách nào xác định. Thậm chí, hắn đều không thể xác định, tên Đồ Nhi này vụng trộm ẩn giấu đi nhiều ít thủ đoạn. Hắn chỉ biết là, tên Đồ Nhi này, đường còn rất dài. Cắt vương phủ, đây. Xem ra lão hủ thứ hạng là không có vấn đề. Thiên Cơ lão nhân mỉm cười nói, "Mạnh Thiên Cương hừ nhẹ nói, chuyện này chỉ có thể nói rõ ngươi vận khí tốt." Thiên Cơ lão nhân mỉm cười nói, "Vận khí tốt cũng là một loại thực lực. Vậy ngươi cảm thấy vận khí của hắn như thế nào?" Mạnh Thiên Cương hỏi. Thiên Cơ lão nhân nhất thời chần chừ, "Cái này muốn nhìn thư viện thái độ." Mạnh Thiên Cương mỉm cười nói, "Lần này, lão phu cảm thấy không cần thư viện." Thiên Cơ lão nhân ánh mắt ngưng tụ, chậm rãi nói, "Không đáng. Bản danh sách ngươi nói tính, chuyện khác, không nên quá xem trọng chính ngươi." Mạnh Thiên Cương mỉm cười vẫn như cũ. Cát Vô Phủ, Nam, Thương, không phải như vậy dùng. Ngay tại quét rắc lão giả dâu bạc trắng lúc đầu. Thương, hẳn là cấm đầu mà tiến không thể đó, mau lui không thể bằng. Chỉ có tiến không lùi, khó lâu dài a." Dâu bạc trắng lão đầu khẽ nói. "Cắt Vương phủ, Bắc." Dư Vương Mạc Bạch Thảo nghe Cắt Vương phủ bên trong giết chóc căm thành, khẽ khẽ thở dài. Ăn nhiều như vậy lớn khô đại nhiệt dư vận, lại là người trẻ tuổi, hỏa khí rất khó không tràn đầy. Chỉ hy vọng đừng quá cấp trên. Nếu không, những có lao hủ bận rộn. "Cắt Vương phủ, chủ điện." Bách điều vệ không được, tử sĩ si cũng không được. "Cắt Vương Lý Nguyên Hóa cười lạnh, cô quả thật có chút đánh giá thấp hắn. Hắn dám độc thân đến đây?" khẳng định có nhất định lực lượng. Lý Tiện Uyên chậm rãi nói, Lý Nguyên Hóa Cơ làm nói, lực lượng. Nơi này là Trường An thành, còn không có cái nào họ sợ có thể lật lên sóng gió. Nói, hắn cười lạnh phân phó nói, để hứa đại giám ra tay đi. Lý Tiện Uyên gật đầu, cất bước đi ra chủ điện, cắt Vương phủ bên trong. Sở Hưu Trường Thương nơi tay, mũi thương đang rỉ máu, màu trắng nho bảo cũng nhuốm máu. Sau lưng hắn, áo tơi tử sĩ đầy đất, máu tươi chảy ngang. Tại trước người hắn, đã mất người giáng cạn. Ta còn không có nóng tốt thân, các ngươi làm sao lại cũng không được đâu. Sở Hưu đại đạo độc hành, hai con ngươi như kiếm khóe miệng phát họa ra mấy phần lẫm lếo độ cong. Chủ điện bên ngoài, tái đi phát trung nhân nhân, tay áo phi độn, lãnh đạm nhìn xem đi tới sở hữu. Tại bên hướng hắn, có lơ lửng một kiếm. Hứa Nặc, Hứa lại dám. Từ vào cung về sau, liền ở cung trong vạn trải qua điện, độc thuộc lòng vạn trải qua. Dương đại can hoàng kế vị thời điểm, đời trước Ti Lễ dám đại thái dám Trần Thái Bình từng làm loạn, luôn luôn yên lặng vô danh Hứa Nặc, đi ra vạn trải qua điện, chỉ dùng ba kiếm, liền giải quyết đã từng không ai bì nổi Trần Thái Bình. Từ đó về sau, Hứa Nặc trở thành đương đại cản hoàng nghệ trọng nhất lớn dám một trong. Chương 68, không có khả năng Tuyệt đối không có khả năng. Sở Hưu đứng tại hướng ngáp trước người bà trượng chỗ. Người trẻ tuổi chịu không nổi tính mình, luôn yêu thích phong mang thất lộ. Hứa Nặc mở miệng nói, "Lấy thiên phú của ngươi, nếu là tiệm tu 50 năm, lại đến Trường An thành. Khi đó, chỉ sợ toàn bộ đại càn hoàn tất, đều không ai có thể ngăn lại ngươi." "Xem ra ngươi tiệm tu không ít năm." Sở Hưu nói. Hứa Nặc gật đầu, "Nhà ta từ 8 tuổi vào cùng, một mực tiệm tu đến 60 tuổi mới ra kiếm thứ nhất." Sở Hưu khẽ nhả một ngụm trọc khí, "Vậy ngươi nhất định rất mạnh." "Triệu Đường cũng liền vừa thông ngũ 20 năm." Hứa Nặc nói. "Huyền cảnh thông ngũ" Võ đạo tu luyện đệ tử cảnh, tiến thêm một bước, chính là thiên nhân tiêu dao. Sở Hưu niết miệng cười một tiếng, ta còn không có tiến hành võ đạo trúc cơ. Hứa Nặc kinh ngạc, quan sát tỉ mỉ lấy Sở Hưu, nếu là ngươi còn không có tiến hành võ đạo trúc cơ, vậy ngươi đối mặt nhà ta quá sớm. Xác thực. Sở Hưu gật đầu. Hứa Nặc hỏi, ngươi không sợ? Sở Hưu mỉm cười nói, ngươi muốn nghe nói thật hay là lời nói dối? Hứa Nặc ánh mắt nhàn nhạt, nhạt. Lời nói dối là, ta không chỗ sợ. Sở Hưu nói. Nói thật đâu? Hứa Nặc hỏi. Sở Hưu niết miệng cười một tiếng, sư phụ ta tới. Hứa Nặc khẽ dần mình, gật gật đầu, hắn sát thứ tới. "Ngươi không sợ?" So. Sở Hưu hỏi ngược lại. Hứa Nặc cười, "Hắn tới là tới." Hứa Nặc nói, "Nhưng hắn đến không đến nơi này." "Ồ." Sở Hưu đôi lông mày gảy nhẹ. Hứa Nặc nói, "Các vương phủ Đông Tây Nam Bắc đều có một vị cường giả, giúp ngươi trông coi, sư phụ ngươi chính canh giữ ở phía Đông, hắn như tới đây, ngươi phải đối mặt đối thủ, liền không chỉ là nhà ta." Đại can hoàng tộc, truyền thừa lâu đời, nội tình vượt qua tưởng tượng của ngươi. "Bốn vị cường giả giúp ta trông coi." Sở Hưu khẽ nói, hơi kinh ngạc, nhìn xem Hứa Nặc, nói như vậy Vậy ta cũng chỉ có thể dựa vào chính mình. Không tệ, ngươi chỉ có thể dựa vào chính ngươi." Hứa Nặc gật đầu. Sở Hưu nghi nghi hỏi, "Nếu không, ngươi áp chế cả giới, cùng ta cùng cảnh đánh một trận." Hứa Nặc nhìn chằm chằm Sở Hưu, lo lắng nói, "Nếu là tại bình thường, nhà ta cũng không để ý cùng ngươi cùng cảnh một trận chiến, hôm nay hiển nhiên không được. Thiếu Ni Lang, ngươi ngay tại làm sự tỉnh, hoặc là sinh, hoặc là chết, đây cũng không phải là nhà trời." Hứa đại giám, ngươi cùng hắn nói lời vô dụng làm gì? Đứng tại chủ điện trước cửa cắt Vương Lý Nguyên Hóa, chờ hơi không kiên nhẫn. Hứa Nặc ánh mắt nhàn nhạt, nhạt, cũng không phản ứng Lý Nguyên Hóa người tiệm tu mấy chục năm, kết quả là lại muốn bảo vệ dạng này một cái phế vật, cam tâm sao?" Sở Hưu cười hỏi. Hứa Nặc nói, "Nhà ta bảo hộ không phải hắn, mà là đại cản hoàng tộc tôn nghiêm." Lý Nguyên Hoa sắc mặt trở nên xanh xám, mịt mờ chừng Hứa Nặc một chút, nghĩ đến thân phận của đối phương cùng thực lực, hắn không nói gì ngoan ngoải. Sở Hưu nhìn xem Hứa Nặc, hỏi, "Có thể đợi thêm ta một hồi sao?" Hứa Nặc gật gật đầu. Sở Hưu khẽ cười một tiếng, "Tại Hứa Nặc, Lý Nguyên Hoa, Lý Tiện Uyên đáng người nhìn chăm chú, trường thương cắm ở trên sàn nhà, tay phải bắt lấy trước người Nho bảo cổ áo, đại lực kéo một cái. Nho bảo vỡ hụt, thân trên chân trủi, Tại hai cánh tay hắn bên trên, có một tầng đen như mực bao cổ tay. Sở Hữu một bên nhìn chằm chằm hướng hạ, một bên giải khai bao cổ tay, tiện tay ném lên mặt đất, nền đá tâm lập tức vỡ vụn hạ xuống. Hai chân run nhẹ, trên đùi bao cổ tay cũng tận đều rơi xuống, vỡ vụn sàn nhà lần nữa hạ xuống. Thế mà còn có chói được. Lý Tiện Uyên con ngươi hơi co lại, trong đầu lần nữa hiện hiện Sở Hữu phía trước ngụt chém ra một kiếm kia. Một kiếm kia, trực tiếp chặt đứt hắn một cây ngón út. Lý Tiện Uyên lúc ấy rất xác định, hắn đã đem hết toàn lực tránh né, nhưng vẫn là chưa thể hoàn toàn né tránh. Tiểu tử này, chẳng lẽ còn có thể lật trời hay sao? Cát Vương Lý Nguyên Hóa cười lạnh. Nhà ta ngược lại là coi thường ngươi." Hứa Nặc khẽ nói, thần thái lạnh nhạt vẫn như cũ. Sở Hưu đưa tay, giật xuống cái hốt buộc dây thừng, tóc đen đầy đầu hướng về sau con vũ. "Ngươi cảm thấy sư phụ ta thực lực như thế nào?" Sở Hưu tay phải một lần nữa cầm trường thương, dương mắt nhìn về phía Hứa Nặc. "Sư phụ ngươi tiểu đạo nhân." Hứa Nặc trầm ngâm nói, cảnh giới cùng nhà ta tương tự, giết ngươi về sau, nhà ta ngược lại là rất có hứng thú, thử một chút hắn tùy kiếm." Sở Hưu nói, "Ta uống rượu, sư phụ không dám uống." Ồ. Hứa Nặc đuôi lông mày gảy nhẹ, hiểu được Sở Hưu lời nói bên trong ẩn hàm chỉ ý về sau, lắc đầu, "Không có khả năng." Tuyệt đối không có khả năng, ngươi quá trẻ tuổi." Sở Hưu cười, cười rất hàm súc. Có khi, hàm súc khả năng mang ý nghĩa âm hiểm. Hứa Lạc sắc mặt phai nhạt xuống dưới, bình tĩnh nhìn Sở Hưu, chậm rãi nói, "Nếu như ngươi chưa đi đến đi võ đạo chư cô, vẹn vẹn sơ cảnh, càng một cảnh chiến đấu, đã thuộc thiên kiêu. Càng hai cảnh chiến đấu, đã là trăm năm thấy một lần tuyệt thế thiên kiêu. Ngươi muốn vượt ba cảnh, vẫn là cùng nhà ta chiến đấu, si tâm vọng tưởng." Sở Hưu mỉm cười nói, "Ta dùng kiếm, nhà ta cũng dùng kiếm." Hứa Lạc đạo, hắn biết Sở Hưu muốn nói cái gì. Kiếm khách, bình thường đều là không nói lý. Một cương đại kiếm khách cho dù là đã mất đi toàn thân công lực, chỉ cần một kiếm nơi tay, như thường có thể vượt biên mà chiến. Sở Hưu nói, kiếm của ta rất nhanh. Hứa Nặc cười, nhà ta kiếm cũng rất nhanh. Ồ. Sở Hưu đôi lông mày gảy nhẹ. Hứa Nặc nhìn chằm chằm Sở Hưu, ngươi không phải kiếm khách. Kiếm khách đặc hữu khí chất, thiếu niên ở trước mắt lang trên thân cũng không có. Sở Hưu gật gật đầu, ta sát thực không phải kiếm khách. Vậy ngươi lấy cái gì cùng nhà ta đấu? Hứa Nặc kiếm đã xuất vỏ, đối ngươi dùng kiếm, là nhà ta đối ngươi tôn trọng. Sở Hưu nói khẽ, đây không phải một trận công bằng chiến đấu. Không tệ, sát thực không công bằng. Hứa Nặc nói, Sinh tử chi chiến, không cần công bằng, ngươi muốn trách cũng chỉ có thể trách ngươi quá mức khinh cuồng, không có học được dấu tài. Ngươi khả năng hiểu lầm ta ý tứ." Sở Hưu giải thích nói, "Ta làm muốn nói, ngươi không phải ta cửa ải cuối cùng, cho nên ta không thể ở trên thân thể ngươi lãng phí quá nhiều thời gian." Hứa Nặc ánh mắt nhàn nhạt, nhạt, trong lòng không có bất kỳ cái gì ba động. Đây cũng không phải hắn cuồng ngạo, thật sự là thiếu niên ở trước mắt lang, quá trẻ tuổi. Hai người chênh lệch lấy ba cái đại cảnh giới, công lực càng là cách xa năm 60 năm. Rút kiếm đi." Hứa Nặc đã mất hảo hứng bàn lại cái gì. Chủ điện trước cửa cắt Vương Lý Nguyên Hoa trên mặt lộ ra thần sắc hứng phấn. Đối đầu hứa đại giám, cô nhìn người chết như thế nào? Lý Tiện Uyên thật sâu nhìn xem Sở Hưu, mặt không biểu tình, nội tâm lại không cách nào bình tĩnh. Hắn mơ hồ cảm giác, Sở Hưu độc thân đến đây, tất nhiên là có lòng tin nhất định, nhưng đối mặt hứa nặng, một thiếu niên lang thì có biện pháp gì đâu? Ta đã mất cần dùng kiếm. Sở Hưu niết miệng cười một tiếng, tay phải nắm lên thiên cơ tán hóa thành trường thương, trên không trung đánh cái thương hoa. Muốn chết? Hứa nặng thân ảnh sát na hóa thành tàn ảnh, lợi kiếm trong tay đâm thẳng Sở Hưu lòng ngực, không còn dư thừa chiêu thức, vẹn vẹn thuần túy tốc độ. Đối phó một thiếu niên lang, cái này liền đủ. Bạch Sở Hưu trường thương trong tay như mũi tên, thoát ly trong lòng bàn tay, đánh thẳng hướng về phía trước, tốc độ vô song. Mũi thương tinh chuẩn không sai lầm chống đỡ mũi kiếm. A, Hứa Nặc kinh dị, hoàn toàn không nghĩ tới, đối diện Tiểu Ni Lang, lại có thể thấy rõ tốc độ của hắn. Chỉ có thấy rõ mới có thể phòng ngự ở. Sở Hưu tay phải bắt lấy cán thương phần đuôi, dương mắt nhìn hướng Hứa Nặc. Hai người giằng co, thiên địa giống như là dừng lại đồng dạng. Tốc độ của ngươi xác thực vượt ra khỏi nhà ta dự kiến, nhưng chỉ có tốc độ nhưng còn thiếu rất nhiều. Hứa Nặc khe nói, quanh thân công lực trong chốc lát tuôn hướng tay cầm kiếm. Vận hành chân khí xuất hiện cản trở. Hứa Nặc con ngươi đột nhiên dừng lại, hai con ngươi lạnh lùng nhìn về phía Sở Hưu. "Ta nói qua, đây không phải một trận công bằng chiến đấu." Sở Hưu ánh mắt nhàn nhạt, nhạt, "Ta hạ độc." "Vô tri." Hứa Nặc cười lạnh một tiếng, chân khí bạo dũng mà ra. Sở Hưu cầm thật chặt cán thương phần đuôi, cũng chưa hề đủ tới. Hứa Nặc lợi kiếm trong tay, đã cuốn lượng. "Ngươi." Hứa Nặc sắc mặt triệt để thay đổi, kinh hãi khó tả. "Ta nói qua, sư phụ ta cũng không dám uống rượu của ta." Sở Hưu khẽ nói, cầm súng chỉ thủ nhẹ nhàng nhất chuyện, mũi thương sau bên cạnh cán thương, trong chốc lát mở ra mặt dữ. Từng cây ngân sắc đoạn châm từ mặt du tập ra, như gió táp mưa rào, đầy nút về phía Hứa Nặc. Thiên cơ tán, xuất từ đường môn, là đường môn bảy đại ám khí một trong. Hứa Nặc khuôn mặt trầm lãnh, lúc này lách mình nhanh chóng tối lui, đồng thời kiếm trong tay tinh chuẩn không sai lầm chém xuống mỗi một cây đoạn châm. Sở Hưu không có đở theo, đã mất tất yếu. Hứa Nặc ngừng lại, thể nội một trận phấn lạnh. Độc. Như lại cưỡng ép vận công, độc sẽ khắp nhập tâm mạch, cô thủy. Đây là cái gì độc? Hứa Nặc lạnh lùng dương mắt. Sở Hưu chi tiết nói ra, trong cơ thể ta tự mang hàn độc, ngươi chúng độc không sâu, lấy công lực của ngươi, thử độc một canh giờ liền có thể trừ thành độc tố. Ngươi quên, nhà ta dùng kiếm." Hứa Nặc cười lạnh nói, coi như không sử dụng chân khí, nhà ta cũng có thể chặt ngươi. Lời còn chưa dứt, thân ảnh của hắn liền đã tránh về Sở Hưu. Trường kiếm phía trước trực chỉ Sở Hưu cái cổ. Thân ảnh đi tới nửa đường, Hứa Nặc dừng lại. Một cây trường thương hình lập, mũi thương điểm vào trên cổ họng của hắn. Trường thương, so trường kiếm muốn giải, cũng so trường kiếm phải nhanh. "Ngươi bại." Sở Hưu tóc đen tại múa, mắt sáng như lốc. Giờ khắc này hắn, phong mang tự lộ. Chương 69, đánh vợ gôm xiển, đây chính là ngươi dị môn sao? Cắt vư phụ, Đông. Có chút nhớ Nhung An Cá. Tiểu đạo nhân uống rượu, trong đầu hiện lên Ngọc đỉnh quan phủ cận nhỏ cánh hồ. Tại Đỗ Nhi sở Hưu rời đi Ngọc đỉnh quan, tiến về Linh Sơn quận thành trước đó, sư đồ hai người từng tại nhỏ bên cánh hồ tỉ thí một phen. Hắn để sở Hưu hướng về phía hắn thi triển một lần bản kiếm thuật. Đỗ Nhi rút kiếm tốc độ sắc thực rất nhanh, hoàn toàn phá vỡ sơ cảnh giới hạn. Nguyên bản, tiểu đạo nhân coi là chỉ thế thôi thôi. Đợi đến Đỗ Nhi rời đi ngày thứ hai, tiểu đạo nhân lại đến nhỏ bên cánh hồ, ở chỗ này uống rượu, phát hiện một kiện chuyện kỳ quái. Nhỏ trong cánh hồ, xuất hiện đại lượng cá chết. Hắn cầm lấy một con cá chết, hơi chút xem xét, liền phát hiện xương cá, xương cá tất cả đều hóa thành bột mịn, tan tại thịt cá ở trong. Kia thịt cá đun sôi về sau, ngon dị thường. Tới thật nhanh a." Cửu lão nhân uống thả cửa một ngụm rượu ngon, ngáp một cái, giống như ngủ giống như say. "Cắt vương phủ, đây." Lão hủ coi thường hắn. Thiên Cơ lão nhân than nhẹ. Mạnh Thiên Cương cười nói, "Lão phu cũng coi thường hắn. Đây vốn là chuyện không có thể." Thiên Cơ lão nhân nói. Mạnh Thiên Cương nói, nhưng hắn chính là làm được. Trong lòng lần nữa nhớ tới Sở Hưu Diệu Độc, cho dù có thể làm được, hắn cũng không nên làm được. Thiên Cơ lão nhân nói, đã nghe đến sau lưng tiếng bước chân. Mạnh Thiên Cương cười nói, "Thiếu niên lang, đường kinh khủng." Hắn đã rất địa thấp. "Cắt vương phủ, nam. Tuổi trẻ thật tốt a, xương cốt đủ cứng. Ta bộ xương già này, coi như không được, cũng không biết đỡ hay không được." Lão giả râu bạc trắng quét lấy địa, nhẹ nhàng thở dài. Tại hắn phía trước, ngoài ba trưởng, một mặc màu đậm thái giám phục sức nam tử trung niên, bình tĩnh nhìn xem lão giả râu bạc trắng. "Nhà ta có phải hay không gặp qua ngươi?" Nam tử trung niên chậm rãi hỏi. "Ngươi bây giờ quay người rời đi, ta sẽ nói cho ngươi biết, ngươi gặp chưa thấy qua ta." Lão giả râu bạc trắng vẻ mặt thản nhiên nói, "Nam tử trung niên ánh mắt phai nhạt xuống dưới, Cát Vương phủ, Bắc Mạc Dược Vương, nhà ta thật không muốn ra tay với ngài." Một tên thái giám nhìn xem ngồi tại trên ghế đầu Mạc Bách Thảo, nhẹ nói, Mạc Bách Thảo mỉm cười nói, "Vậy cũng chớ xuất thủ. Tốt, nhà ta chỉ xuất chân." Thái giám này gật đầu, chợt lại nói, "Nhà ta đã đáp ứng Mạc Dược Vương không xuất thủ, kia Mạc Dược Vương có thể đáp ứng hay không nhà ta, đừng vùng động." Mạc Bách Thảo cười lắc lắc, lại gật đầu một cái, "Tốt, ta không vùng động, chỉ dùng thuốc." Cát Vương phủ bên trong, Hứa đại giám thế mà bại Cát Vương Lý Nguyên Hoa đầy mắt không thể tin được. Đây chính là Thông U Huyền Cảnh cường giả a, làm sao lại thua với một tiểu niên lang? Không có khả năng. Cái này sao có thể? Lý Nguyên Hoa không thể tin được, lại thất thắng. Lý Tiện Uyên nhìn chằm chằm sờ hưu trường thương trong tay. Nhanh, so đêm trước một tiếu kia, càng nhanh. Đây mới là hắn thực lực chân chính sao? Hứa là bại. Trong mắt không thể tin, dần dần chuyển hóa làm mê mang. Thật sự có người có thể vượt ba cái đại cảnh giới chiến đấu, mà lại còn là cùng hắn chiến đấu. Chúng động, sát thực cực lớn ảnh hưởng tới thực lực của hắn Phát Huy. Nhưng chiêu thứ nhất, tốc độ của hắn, là thông ngu huyền cảnh cao thủ mới có thể có tốc độ, nhưng lại bị thiếu niên ở trước mắt lang, cả lại, nhà ta muốn hỏi một vấn đề. Hứa Nặc nhìn về phía Sở Hưu, chậm rãi nói, "Ngươi hỏi?" Sở Hưu gật đầu, trước mắt thái giám này, một mực chờ đến hắn chuẩn bị sẵn sàng, mới bắt đầu xuất thủ, có tư cách hỏi hắn vấn đề. "Ngươi thật vẹn vẹn đệ nhất cảnh sao?" Hứa Nặc hỏi. "Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ hỏi, ta khi nào cho ngươi hạ độc đầu." Sở Hưu cười khẽ, "Kia đã không trọng yếu." Hứa Nặc nói. Sở Hưu nghĩ nghĩ, nói, "Sư phụ ta thường xuyên nói ta là quái thai." Ta sắp thực còn chưa bắt đầu tiến hành võ đạo trúc cơ, bất quá, ta đại khái đã phá vỡ đệ nhất cảnh công siege. Đây là lời nói thật. Thể nội có được hàn độc, hắn không cách nào tiến hành võ đạo trúc cơ, vậy cũng chỉ có thể tại đệ nhất cảnh bên trong đảo quanh. Cái này giống như là một đầu vốn nên hợp dòng tiến biển cả dòng sông, bởi vì to lớn đê cách trở, không cách nào hợp dòng tiến biển, vậy cũng chỉ có thể tại đê trước đảo quanh, tụ tập nước sông càng ngày càng nhiều, đường sông trở nên càng lúc càng nhanh, nước sông triều sâu cũng biên thành càng ngày càng sâu. Có lẽ, giữa bất chi bất giác, dòng sông đã tự thành một tòa tiểu hung dương đánh vỡ đệ nhất cảnh công xưởng, không phải liền là tiến vào đệ nhị cảnh sao? Hứa Nặc có chút mê mang. Sở Hữu lắc đầu, suy nghĩ một chút nói, ngươi có thể hiểu thành, một cái huyệt lệnh, hắn một mực không có tham quan, không ngừng chuyển đổi các nơi, ngay trước huyệt lệnh. Hứa Nặc như có điều suy nghĩ, nhỉ nó nói, vậy cái này huyệt lệnh giao thiệp, nhất định rất rộng. Có lẽ. Sở Hữu cười. Nhà ta, bại. Hứa Nặc nhắm hai mắt lại. Sở Hữu thân ảnh lóe lên, trong chốc lát xuất hiện sau lưng Hứa Nặc, một chưởng đánh vào Hứa Nặc cái quát, đem cái choáng. Dương mắt, nhìn về phía chủ điện phương hướng, ánh mắt lạnh lẽo. Lý Nguyên Hóa sắc mặt tái xanh, cắn răng nói: "Lý Chỉ Huy làm, đi giết hắn." Lý Tiện Uyên chậm rãi cất bước, đi tới sở hữu phía trước. "Một mình ngươi nếu là không được, liền để ngươi Long Nguyên vệ cùng tiến lên, sa luân chiến mệ chết hắn." Lý Nguyên Hóa cười lạnh. Lý Tiện Uyên thản nhiên nói: "Nơi đây cũng không rộng lớn, không thích hợp bày trận. Bản tướng nếu là không được, đến lại nhiều Long Nguyên vệ đều vô dụng. Vậy ngươi liền giết hắn." Lý Nguyên Hóa lạnh lùng nói: "Có lẽ, không cần động thủ." Lý Tiện Uyên nói: "Cái gì?" Lý Nguyên Hóa nhíu mày, nhất thời không có kịp phản ứng. Một bộ mũ vương khăn quàng vai bụi ngu tiên từ chắp điện tân phòng đi ta. Ngươi trở về đi, chuyện của ta không cần ngươi để ý tới." Bùi Ngô Tiên nhìn về phía Sở Hưu, một mặt thanh lãnh. Sở Hưu nghiêng liếc Bùi Ngô Tiên, "Ngươi thật giống như hiểu lầm cái gì?" Bùi Ngô Tiên nhíu mày, nhàn nhạt, nhạt nhìn xem Sở Hưu. Sở Hưu trường thương trong tay khẽ nâng, mũi thương chỉ hướng Cát Vương Lý Nguyên Hoa, "Ta là vì hắn mà tới." Lý Nguyên Hoa cười lạnh, "Chờ ngươi trở thành trong tư viện viện đệ tử, lại nghĩ đến đối phó hắn cũng không muộn." Bùi Ngô Tiên nói khẽ, "Trở về đi, Tà Trùng khẳng định không hi vọng ngươi dạng này. Ngươi không chỉ có hiểu lầm ta ý đồ đến, còn hiểu lầm ta cùng Tà Trùng quan hệ." Sở Hưu nói, "Ta là Tà Trùng chủ lộc." Tạ trung thiếu ta 20 vạn lượng bạc. Vốn nên đến lượt ngươi cái này vị hôn thê đến trả, đã ngươi lựa chọn gả cho tên phế vật này, kia sổ sách tự nhiên cũng muốn chuyển rời đến phế vật này trên thân. Bùi ngu tiên nhíu mày, Lý Tiện Uyên, ngươi còn đang chờ cái gì? Không nghe thấy hắn đối cô bất kính sao? Lý Nguyên Hoa cắn răng, mặt mũi tràn đầy lạnh lẽo. Trở về, hoặc là chết. Lý Tiện Uyên chậm rãi rút ra dặc kiếm bên hông. Cửa hại cuối cùng, quả thật là ngươi. Sở Hưu có chút nắm thật chặt nắm chặt trường thương năm ngón tay, nhẹ giọng nói, dùng hắn nam hiểu nhất trường thường, chấm giúp ngươi cùng ân oán của hắn, không, có gì thích hợp bằng Ta đã thấy qua ngươi xuất thủ, mà ngươi cũng không hiểu ta." Lý Tiện Uyên nói. "Đối ngươi, ta đều chẳng muốn dùng độc." Sở Hữu lạnh lẽo cười một tiếng, một tay cầm súng, đột nhiên trước vùng, một cô lăng lệ thường kính, thẳng tắp đánh nút về phía Lý Tiện Uyên. Keng quang, giống như tà dương tràn ra quang huy, vượi hướng Sở Hữu. Lý Tiện Uyên xuất kiếm. Một trận chiến này, buộc phát. Veng. Trường Thương núi thương đánh vào trên trường kiếm, vang lên một đạo ánh minh. Hai người bước chân đều có một nháy mắt đình trệ, Trường Thương, trường kiếm liền lần nữa chạm kích cùng một chỗ. Trường Thương tại máy bổ, không có bất kỳ cái gì chiêu thức có thể nói. Lý Tiện Uyên trường kiếm trong tay, cũng tại quần ủ, đáp lại Sở Hữu tấn kích. Hai người tựa như là mới học thương pháp cùng kiếm pháp học đồ, chỉ hiểu được mãnh liệt đốioanh. Sở Hữu con mắt đỏ lên, khí lực càng làm càng lớn. Lý Tiện Uyên khuôn mặt lạnh lùng như băng, nhưng trong lòng nổi lên mấy phần khó tạ bi thương. Đây không phải chiến đấu, đây là một trận phát tiết. Hắn là người tự tay nuôi lớn. Sở Hữu quát lớn, cả người nhảy lên thật cao, hai tay cầm súng, hung hăng bổ về phía Lý Tiện Uyên. Lý Tiện Uyên nhẹ nhàng lách mình, né tránh một cái. Roeng! Nên đá tấm đánh nát vang khắp nơi. Cho đến một khắc cuối cùng, hắn đều đang lo lắng cho ngươi. Ngươi đang làm cái gì? Hắn vốn không dùng như vậy kiên quyết. Ngươi, nên đánh. Sở Hưu quát lớn không ngừng, hai mắt xích hồng, một thương thương chém thẳng vào Lý Tiện Uyên. Một bên quan chiến đùi ngu tiên con mắt cũng đỏ lên, nước mắt không bị khống chế chảy ra. Lý Tiện Uyên khuôn mặt lạnh lùng, trường kiếm trong tay không ngừng. Đại lực vung dậy, bình tính nghiêng đối, trong lòng bi thương lại càng phát ra mấy liệt. Cuối cùng, hắn cuối cùng là nhịn không được trong lòng bi thương, hai mắt đỏ lên, ngửa mặt lên trời thét giải. 3. Sở Hưu tốc độ trở xé gấp 3 có thừa, đầu thương một bên mặt sau thẳng tắp vồ hướng Lý Tiện Uyên gần mặt. Lý Tiện Uyên nhất thời thân thể cứng đờ, đôi mắt bên trong tràn đầy đều là ngốc trệ. 3. Sở Hữu lại ra một thương, trực tiếp đánh vào Lý Tiện Uyên phần gãy chỗ. Lý Tiện Uyên cả người thẳng tắp đập địa té xỉu trên mặt đất. Nguyên Bản Chính Bị thương rơi lệ bụi Ngô Tiên, nhìn thấy chẳng cảnh này, trực tiếp liền sợ ngây người. Các Vương Lý Nguyên Hóa cũng là nhìn một mặt trắng váng. Ngô Xuân, ngay cả khổ nhục kế cũng đều không hiểu. Sở Hữu cái cằm có chút giơ lên. Bùi Ngô Tiên, khổ nhục kế, người này, thật là. Bùi Ngô Tiên gương mặt xinh đẹp đen, dù vี nàng vừa mới bị thương sau khi, còn có chút đau lòng người này. Hèn hạ Ngươi thật hèn hạ." Lý Nguyên Hoa mang to, trong lòng tức giận không được. "Đây là ngươi gi ngôn sao?" Sở Hữu giương mắt, nhìn về phía Lý Nguyên Hoa, ánh mắt lạnh lẽo. "Xắt tâm, lên." Chương 70, Chúng Tiên Hương trận đấu chương an. Đã nhanh đến giữa trưa, ngày chính thị. Đến đây tham gia tiệc cưới các quý khách, đa số đều rời đi yến bàn, Lặng Yên nhìn chăm chú lên các vương phụ chủ điện trước cảnh tượng. Sở Hữu liên tục đánh bại hướng nặng, Lý Thiệt Uyên, quả thực kinh đến rất nhiều người. Đời nghe được đây là ngươi gi ngôn sao, một đám tân khách sắc mặt đều là thay đổi. Người trong cuộc Lý Nguyên Hóa càng là con người đột nhiên rụt lại, nhìn chăm chú về phía Sở Hữu, trong mắt chớp động sát thái, giống như không thể tin, lại như hoang đường đến cực điểm. Bùi Ngô Tiên cũng ngây dại. "Ngươi muốn giết cô?" Lý Nguyên Hóa trong giọng nói ẩn ẩn hiện lộ lấy mấy phần nghi hoặc. Sở Hữu kinh ngạc nói, "Ngươi thật bất ngờ." Lý Nguyên Hóa cười, một mặt cơ làm, cười lạnh nói, "Ngươi dám giết cô? Không phải, ngươi cho rằng ta tới đây làm gì?" Sở Hữu có chút im lặng, nhà doanh nói, "Đoạt cưới sao?" Lý Nguyên Hóa lông mày chăm chú nhìn lại. Chẳng lẽ không phải là đến đoạt cưới? Bùi Ngô Tiên nhất thời cũng trầm mặc. Nàng cũng coi là Sở Hưu tới đây, chính là vì mang đi nàng đâu. Thật to gan, còn muốn giết Cắt Vương điện hạ vị kia Dương sự tình bất lực lão học sĩ, nhíu mày. Nếu là Cắt Vương chết rồi, vậy bọn hắn những này tham gia tiệc cưới khách nhân, có thể hay không bị liên lụy? Nghĩ tới đây, lão học sĩ si không cách nào bình tĩnh. Thật cuồng vọng a, muốn giết bệ hạ chỉ tử. Liên xếp như Chu Tức thư viện, cũng không ai dám làm a. Một vị họ Lý hầu ra cười lạnh, hắn cảm thấy Sở Hưu điên rồi. Tại trường ăn hành, tại Cắt Vương phủ, tại Cắt Vương nạm chắp phi thời gian bên trong, đánh giết Cắt Vương. Đây không phải điên rồi là cái gì? Thật coi đại càn hoàng tộc là ăn chay. Zeco, ngươi biết ý vị như thế nào sao?" Lý Nguyên Hoa cười lạnh. Sở Hưu nhìn chằm chằm Lý Nguyên Hoa, chậm rãi nói, "Ngươi có biết hay không, vì sao trận này tiệc cưới là trong Cắt Vương phủ tiến hành?" Lý Nguyên Hoa nhướng mày, lạnh lùng nói, "Cô cưới Bùi Ngô Tiên, tiệc cưới tự nhiên muốn cô Cắt Vương phủ. Ngươi cảm thấy nàng biết thành thành thật thật gả cho ngươi sao?" Sở Hưu trong tay mũi thương chỉ chỉ Bùi Ngô Tiên. Bùi Ngô Tiên nhíu mày không nói. Lý Nguyên Hoa cười lạnh nói, "Kẻ rất trọng yếu sao? Kẻ xác thực không trọng yếu, trọng yếu là, cho dù ta không đến, ngươi cũng có nhất định tỉ lệ sẽ bị giết." Sở Hưu thản nhiên nói, "Ngươi phụ hoàng cũng không phải là rất để ý sinh tử của ngươi. Nói hiếu nói vượng. Lý Nguyên Hoa mặt lộ vẻ lạnh lẽ, cắn răng nói, cô không tin ngươi dám giết cô. Sở Hưu cười cười, ánh mắt quét về phía chủ điện hai bên trái phải, hành lang trước đều có hai cây vàng lóng ánh hình trụ, chống đỡ lấy mái nhà cong. Sở Hưu, ta có thể đi theo ngươi, nhưng ngươi không thể giết hắn. Giết hắn? Ngươi liền không có bất kỳ đường lui nào. Bùi Ngô Tiên hít sâu một hơi, nhẹ nói, trước mắt Thiếu Ni Lang sẽ đến nơi đây, tất cả đều là vì nàng cùng Tạ Trùng, nàng không thể để cho Sở Hưu biến thành giống như Tạ Trùng vận mệnh. Không nên quá xem trọng chính ngươi. Sở Hưu cầm trong tay chuông thường, chậm rãi đi hướng Lý Nguyên Hoa, "Ngươi chính là cái thiếu đó, chủ nợ làm việc, ngươi ý xin vào." Bùi Ngưu Tiên khó thở, đợi nhìn thấy Sở Hưu từng bước một đi hướng Lý Nguyên Hoa, trong lòng lập tức không cách nào bình tĩnh. Lý Nguyên Hoa sắc mặt cũng triệt để thay đổi. "Họ Sở, ngươi tỉnh táo chút." Một mục canh giữ ở Lý Nguyên Hoa bên cạnh kim bằng, ngăn tại Lý Nguyên Hoa trước người, đúng là nhịn không được mở miệng khuyên Sở Hưu tỉnh táo. Còn lại bách điệu vệ cũng lần lượt vây quanh, trên mặt bọn họ phần lớn là hiển lộ dè chừng chường kinh hoàng. "Ngươi bây giờ quỳ xuống nhận lầm, ta có lẽ sẽ tha cho ngươi một mạng." Sở Hưu bình tĩnh nhìn Lý Nguyên Hoa một chút, quay người đi đến chủ điện phía bên phải cái thứ 2 kim sắc hình trụ trước. Lý Nguyên Hoa âm thầm nhẹ nhàng thở ra, cười lạnh nói, "Cô liền biết, ngươi không có lá gan này." Bùi Ngô Tiên nhìn chằm chằm Sở Hưu, trong lòng lần ẩn ẩn nổi lên mấy phần bất an, luôn cảm thấy tiếp xuống có thể sẽ có càng lớn sự tình luôn phát sinh. "Đưa các ngươi đại càn hoàng tộc một bài thơ." Sở Hưu khẽ nói, thân ảnh tung bay mà lên, trường thương vung vậy ở giữa, trước người căn này kim sắc hình trụ khắc xuống bảy chữ. "Đợi cho thu đến tháng 9/8." "Đợi cho thu đến tháng 9/8." Bùi Ngô Tiên ngâm khẽ, không rõ nội ý, "Ngươi ở đâu ra tháng 9/8?" luyện nguyên hòa âm thầm cười lạnh, hôm nay nếu để cho Sở Hữu còn sống rời đi cắt vương phủ, kia đại can hoàng tộc còn có mặt mũi nào có thể nói. Chủ tước đường cái, một nhà vắng vẻ tửu quán bên trong. Đợi cho thu đến tháng 9, Trần Chương sinh một bên uống rượu ngon, một bên thưởng thức câu thơ này, lập đầu, không so được xuân phong đắc ý móng ngựa thần. Cắt vương phủ, chủ điện bên ngoài. Sở Hữu đi tới chủ điện phía bên phải cái thứ nhất kim sắc hình trụ trước, tung bay mà lên, lần nữa khắc xuống một câu thơ. Hoa của ta nở ra lấn át hết cả muôn hoa. Không có dừng lại, hắn đi vào chủ điện bên trái cái thứ nhất kim sắc hình trụ trước. Trung tiên hương trận đấu trường an. Cái thứ hai kim sắc hình trụ trước, toàn thành tận mang hoàng kim giáp. Thưa thành, sở hữu lần nữa đi vào chủ điện ngay phía trước, thưởng thức bài thơ này, khóe miệng phác họa ra một chút đường cong. Thật hợp với tình hình a. Trung thiên hương trận tấu Trường An, toàn thành tận mang hoàng kim giáp. Bùi Ngô tiên sắc mặt thay đổi, hơi chút suy nghĩ, liền biết đây là một bài thơ phản. Có ý tứ gì? Lý Nguyên Hóa mày nhăn lại, cũng không hiểu bài thơ này. Kim Bằng mở miệng lắc đầu, đã cảm thấy bài thơ này đọc lấy đến trà rất có cảm giác, về phần cụ thể hơn nữa, hắn một cái bách điều vệ tổng lĩnh, làm sao hiểu thơ? Khá lắm. Ngay cả như thế bá khí thơ phạn đều đi ra rồi. Cách đó không xa lão học sĩ chỉ cảm thấy hãi hùng kia đĩa. Chu tước đường cái, vắng vẻ tiểu quán bên trong. Đợi cho thu đến tháng 9, hoa của ta nở ra lấn át hết cả môn hoa. Trung thiên hương trận tấu Trường An, toàn thành tận mang hoàng kim giáp. Trần Trường Sinh hai mắt nhắm lại, yên lặng tụng niệm lấy bài thơ này, một hồi lâu về sau, mở hai mắt ra, đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch. Viết ra loại này thơ, làm sao cảm giác đều nhanh so ta còn cổ rồi. Trần Trường Sinh nói thầm, nghĩ đến năm đó mình từng một tay hủy diệt một cái hoàn triều, giúp đỡ đời thứ nhất càn hoàng thành lập được đại càn hoàn triều, trải qua hơn 1000 năm mà không suy, không khỏi đắc ý cười cười. Ngươi vẹn vẹn thơ cũng chút, mà ta từng làm cuồng sự tình, cũng không phải ngươi một bài thơ có thể hình dung. Trần Trường Sinh mặt lộ vẻ đắc ý, tự rót tự uống một chén về sau, yên lặng hồi tưởng đến kinh nghiệm của mình, suy nghĩ viết thành một bài càng thêm bá khí thi tử. Suy nghĩ một hồi lâu, Trần Trường Sinh thanh tú đuôi lông mày hơi nhíu lên. Tiểu tử này rơ, làm sao lại như thế bá khí đâu? Trần Trường Sinh bất mãn, hắn bụng ngâm mấy cái câu, tổ hợp lại với nhau luôn cảm giác thiếu khuyết một chút hương vị, không có sở Hưu bài thơ này tới ba khí. Thiếu niên khí phách, không sợ trời không sợ đất, mà ta chung quy là vô địch thập cửu châu quá lâu, tâm tính không có cách nào giống chân chính thiếu niên lang đồng dạng. Chân Trường Sinh yêu rót thở dài. Hắn cùng, xây dựng ở thực lực vô địch bên trên, sở Hưu cùng, là thiếu niên cùng, hăng hái, dám cùng thiên địa sánh vai. Cắt vương phụ, chủ điện bên ngoài. Sở Hưu ánh mắt lần nữa rơi vào Lý Nguyên Hoa trên thân, bình tĩnh không lay động. Lý Nguyên Hoa sắc mặt lập tức cứng đờ, trong lòng tràn ngập khó tả sợ hãi. Ngươi, ngươi làm thật có can đảm giết cô hay sao? Lý Nguyên Hoa thầm âm phất giận, lấy kim bằng cầm đầu một đám bạch điểu vệ tất cả đều khẩn trương. Sở Hưu, đừng xúc động, ngươi không thể giết hắn." Bùi Ngô Tiên trầm giọng nói. Vừa mới vị kia thông thú cảnh đại thái giám nói rất hay. Sở Hưu bình tĩnh nói, hắn muốn duy trì, cũng không phải là phế vật này, mà là đại càn hoàng tộc Tôn Nghiêm. Ta muốn giết, cũng không phải phế vật này." Bùi Ngô Tiên vội vàng nói, có ngươi bài thơ này tại, đại càn hoàng tộc Tôn Nghiêm xem như mất hết, không cần thiết lại giết một cái phế vật hoàn tử. Thiện nhân." Lý Nguyên Hoa thầm mắng, trong lòng giận dữ, hai người này tất cả đều coi hắn là thành phế vật. Chỉ là một bài thơ Có thể nào thông khoái, có thể nào tận hứng, có thể nào xứng đáng tạ trùng hy sinh." Sở Hưu trường thương trong tay khẽ nhúc nhích, dương mắt lạnh lẽo nhìn Lý Nguyên Hóa, thường nói ghét người Chu Tâm, nhưng thường xuyên có người vì Chu Tâm, quên hết người. "Ngươi?" Lý Nguyên Hóa trợn đầy luống cuống, Kim Bằng, các ngươi nhanh ngăn lại hắn. Cùng tiến lên, hộ điện hạ Chu toàn. Kim Bằng chợt quát một tiếng, vọt thẳng hướng Sở Hưu, đen nhánh thiết trảo nghiêng nghiêng chụp vào Sở Hưu. Còn lại bách điệu vệ tất cả đều phóng tới Sở Hưu. "Chiến đấu, tái khởi." Sở Hưu trường thương nơi tay, tiếp tục quét sạch tứ phương. Mỗi một kích, tất thấy máu. Đồng thời bộ của hắn, ngay tại từng bước một hướng về phía trước. Lý Nguyên Hoa tại lui, hoảng sợ muôn dạng. Lần này, hắn thật cảm nhận được tử vong nguy hiểm, không thể để cho ngươi mắc thêm lỗi lầm nữa." Bối Ngô Tiên khẽ nói, giương mắt nhìn hướng Lý Nguyên Hoa, đôi mắt trở nên thánh lãnh. "Giết." Bối Ngô Tiên tay phải hiện hiện một cây chùy thủ, thân ảnh nhẹ nhàng nhảy lên, thoáng qua liền xuất hiện tại Lý Nguyên Hoa trước người. "Ngươi?" Lý Nguyên Hoa sắc mặt lại biến, "Ngươi quên, ta sẽ đến đây, chính là vì giết ngươi." Bối Ngô Tiên cười lạnh, chùy thủ trong tay thẳng tắp đâm về Lý Nguyên Hoa lòng ngực. Đoạt đầu người là đáng xấu hổ. Sở Hưu chợt quát một tiếng, thân ảnh chấn gấp, trường thương rời khỏi tay, hóa thành một đạo ngân sắc lưu quang, trước tại Bùi Ngưu Tiên một bước, mũi thương đâm trúng Lý Nguyên Hóa lồng ngực. Lý Nguyên Hóa toàn bộ thân thể, lập tức bay ngược. Bùi Ngưu Tiên sắc mặt biến hóa, lúc này ném ra chủy thủ trong tay, đánh út về phía Lý Nguyên Hóa. Sở Hưu đã tới. Trường thương chưa thể xuyên thấu Lý Nguyên Hóa lồng ngực, cái này khiến hắn hơi kinh ngạc. Chương 71, ta tại trường an trạm hoàn tục. Mặc vào hộ giáp sao? Sở Hưu tay cầm trường thương, lãnh đạm nhìn xem nằm dưới đất Lý Nguyên Hóa. Ngươi không thể giết cô. Lý Nguyên Hóa mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, không ngừng chết thẳng càng lui lại. Không giết ngươi, ta ý khó bình." Sở Hưu khẽ nói, trường thương trong tay quả quyết vạch ra một đạo huyết sắc đường vòng cung. "Hộ giáp có thể bảo vệ, chỉ có thân thể. Ngươi." Bùi Ngô Tiên nhìn xem lăn xuống trên mặt đất đầu lâu, sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt không máu. "Sở Hưu quay người, ánh mắt nhàn nhạt, nhạt, "Tả trung thiếu ta một mạng, hiện tại ta thu hồi một mạng, quy ra tiền nửa văn, bốn bộ năm lên, ngươi vẫn là thiếu ta 20 và lượng. Về sau từ từ trả đi. Ngươi có biết hay không, ngươi làm cái gì?" Bùi Ngô Tiên trừng mắt. Sở Hưu cất bước hướng về phía trước, thản nhiên nói, "Giết cái không đáng." Một đồng phế vật Người bùi Ngô Tiên vừa tức vừa gấp, còn rất mất giá. Mau trở lại thư viện, cái này chỉ có thư viện có thể giúp ngươi. Bùi Ngô Tiên tỉnh táo lại, đi theo Sở Hữu sau lưng. Sở Hữu đi ra chủ điện, cầm súng độc lập, ngẩng đầu nhìn về phía hoàng cung phương hướng, hít sâu một hơi, đột nhiên quát lớn nói: "Ta tại trường An Trạng hoàng tộc, ngươi làm gì được ta?" Thanh âm run run như kinh lôi, vang tận mười xanh. Toàn bộ thiên địa tựa hồ cũng vì đó yên tĩnh. "Điên rồi, điên rồi." Bùi Ngô Tiên đỏ thắm bờ môi, run lên. Các vương phủ bên trong một đám tân khách, tất cả đều lộ ra rung động thần sắc kinh hãi. Một chút tâm tư thâm trầm người, sắc mặt trực tiếp liền thay đổi. Hắn sẽ không phải là Chu Tước thư viện, phía sau núi chi đỉnh. Lão bản nương, Hạ Sơ Tuyết đang lâm đỉnh núi về sau, lại có không ít người lần lượt đang lâm. Cổ Trầm Sa, Cảnh Vân, Ôn Nghị, Tuệ Thông, Mạnh Tiểu Xuyên, Vương Quuyền Nhất Thiếu, Thu Triều Khanh, Tắc Kim Cương bọn người đều đã ở vào đỉnh núi. Không thích hợp a, tiểu tử kia làm sao còn chưa lên đến? Mạnh Tiểu Xuyên nhíu mày. Cổ Trầm Sa khẽ thở dài, chỉ sợ hắn đã không ở chỗ này trong núi. Cảnh Vân, Ôn Nghị, Tuệ Thông bọn người chờ mặc. Mạnh Tiểu Xuyên cảm thấy châm xuống. Chợn nghĩ đến buổi sáng ra ra Mạnh Tiên Cương nói một ít lời, thấp giọng nói, "Ra ra của ta tới, hẳn là sẽ giúp hắn." Lúc này, "Ta tại trường An Trạm Hoàng tộc, ngươi làm gì được ta?" Cuồn vọng 10 phần thanh âm xa xa truyền đến. Đỉnh núi lập tức yên tĩnh. Hắn vậy mà thực có can đảm. Đường gia bạo kinh hãi khó tả. Triệu Vương Tôn cười nói, "Ta ngược lại thật ra xem nhẹ tiểu tử này, tiểu tử này nhìn xem muốn hỏa, tính tình thật lạ của a." Ta tại trường An Trạm Hoàng tộc một đám thiên tiêu cấp thí sinh hai mặt nhìn nhau, đều ý thức được, xảy ra chuyện lớn. "Tiểu tử này, làm cái chuyện lớn a." Mạnh Điểu Xuyên nỉ non nói. Trong lòng lo lắng sau khi đã hâm mộ lại tiếng nói, Thiệp Trư thể đồng hành, Trạng Hoàng tộc. Hạ Sơ Tuyết cắn bờ môi, trong mắt tràn đầy lo lắng. Hắn vậy mà thực có can đảm đối đại can hoàng tộc xuất thủ. Lão bản nương nhất thời xuất thần, trong lòng không hiểu có chút cảm động. Đại can hoàng tộc, từng đồ mặc thị cả nhà. Nhị Tiên Sinh, ta muốn đi xem." Vương Quần Nhất Tiếu đi đến Nhị Tiên Sinh bên cạnh, nhẹ nói. Cùng lúc nào đi nhìn chuyện của người khác, không lại nghĩ thêm đến chính mình. Nhị Tiên Sinh nói, "Kiếm của ngươi, có dám chạng hoàng tộc?" "Dám." Vương Quần Nhất Tiếu mắt lộ ra sắc bén. Chém hoàng tộc, ngươi vương quyền gia tộc khả năng đều muốn trở thành đại cản hoàng tộc chen ép mục tiêu." Nhị Tiên Sinh nói, "Ngươi xác định ngươi dám chảm sao?" "Dám." Vương Quẩn nhất tiếu ngữ khí kiên định. Nhị Tiên Sinh nói, "Đến lúc đó, ta sẽ không giúp các ngươi." Vương Quẩn nhất tiếu thản nhiên nói, "Không cần." Nhị Tiên Sinh khẽ khẽ lắc đầu, "Hảo hảo luyện kiếm đi, hoàng tộc không phải tốt như vậy chảm." Nói, hắn nhìn về phía những người khác, có người nào muốn xuống núi, trước hết đánh bại tiểu thập nhị. Đường gia bạo khẽ giật mình, trợn một mặt vô tội nhìn về phía một đám thi sinh. Đợi nhìn thấy Mạnh Tiểu Xuyên, ôn nghị, cổ trầm sa bọn người ánh mắt nóng rực, Không khỏi im lặng nói, các ngươi đây là tại xem nhẹ ta sao? Hoàng cung, Ngự thư phòng. Càn Hoàng đứng tại phía trước cửa sổ, sắc mặt trở nên âm trầm vô cùng. Hắn đã biết các vương phủ ở ngoài, ngay tại chuyện phát sinh, cái này khiến hắn phẫn nộ khó tả. Khiêu khích. Đây là đối toàn bộ đại Càn Hoàng tộc khiêu khích. Hắn lớn mật như thế. Càn Hoàng nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ, phẫn nộ dần dần chuyển hóa làm tính toán. Chu Tước thư viện. Cái này giống như là một cây gai, đâm vào Càn Hoàng huyết dục ở trong, không cách nào rút ra. Có Chu Tước thư viện tại, hắn chí cao vô thượng hoàn quyền, nhận lấy hạn chế. Cho dù giờ phút này Hắn hận không thể lập tức phái ra thiên quân văn mã, đi đem Sở Hưu Thiên Đao và quả, nhưng vừa nghĩ tới Chu Tức thư viện tồn tại, liền trong lòng còn có kiêng kỵ, chỉ có thể ép buộc mình tỉnh táo lại. Chấm chính là đại càn hoàng đế, giữ gìn hoàng tộc tôn nghiêm, là thiên kinh địa nghĩa sự tình. Can hoàng ánh mắt thâm thúy, quay người đi ra ngự thư phòng. Thâm trầm sắc cơ đã hiện. Cắt vương phủ, Đông. Tiểu đạo nhân chờ mặc. Ta tại Trường An Trạm hoàng tộc. Người tên Đồ Nhi này, thật khó lượng. Tại tiểu đạo nhân đối diện, có một cỗ trang trí lộng lẫy xe ngựa. Trước xe ngựa, một người trung niên ăn mặc tiểu văn sĩ nam tử nhẹ giọng cảm thán. Dương Triều Tả tướng Điền Đình Hòa, hắn là tiến về các vương phủ dự tiệc. Tiểu đạo nhân một mặt bất đắc dĩ, tiểu tử này tính tình, kỳ thật một mực rất tốt, xưa nay sẽ không chủ động gây chuyện. Tả tướng Điền Đình Hòa cười, lo lắng nói, ngay cả các vương điện hạ cũng rằm giết, còn hướng về phía bệ hạ Tiêu gạo, ngươi xác định tính tình của hắn rất tốt. Thiếu Niên Lang, nhiều khinh cuồng. Tiểu đạo nhân nói, phần lớn là không thích nghe trường lối. Điền Đình Hòa cười nói, qua 16 tuổi, liền không thể lại xem như Thiếu Niên Lang. Tiểu đạo nhân cũng mỉm cười, đó chính là người trẻ tuổi, quá khinh cuồng, ngạo thị thiên hạ. Điền Đình Hòa tiểu dung thú liễm, ngươi thật giống như không có chút nào lo lắng người đều có mệnh, tiểu đạo nhân rộng rãi nhất thiếu, văn đạo có thể làm, chính là ngăn lại đoạn đường này người, còn cái khác cũng chỉ có thể rựa vào chính hắn tạo hóa. Người tại xem nhẹ bản tướng, Điền Đỉnh Hòa nhìn chằm chằm tiểu đạo nhân. Tiểu đạo nhân mỉm cười nói, không dám, ta kia độ nhi từng nói qua, thế gian âm hiểm nhất người, không ai qua được tư sinh văn nhân. Thật sao? Điền Đỉnh Hòa vớt vớt hàm dưới một túm ria mép, cười nói, âm hiểm không dễ nghe, dùng cơ trí đi. Cơ trí? Tiểu đạo nhân đuôi lông mày gảy nhẹ, gật gật đầu, ngươi rất cơ trí. Điền Đỉnh Hòa cười nói, Bản tướng ngược lại là rất muốn một mực dạng này cùng ngươi chuyện trò vui vẻ, một mực chờ đến sự tỉnh kết thúc, chỉ tiếc, hoàng đế bệ hạ nổi giận. Mời. Tiểu đạo nhân trường kiếm đã ở trong tay. Điên đính hòa từ ống tay áo bên trong, móc ra một cây bản côn, hôm trước, có người dùng loại này bản côn đánh bản tướng quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Thật sao? Tiểu đạo nhân đuôi lông mày lại nhẹ. Đúng vậy a, Trường An thành, rất lớn đâu. Đang khi nói chuyện, đoạn côn bay về phía tiểu đạo nhân, tốc độ nhanh chóng như điện. Ngự côn. Tiểu đạo nhân khen nói một tiếng, trường kiếm giơ tay, mũi kiếm thẳng tắp chống đỡ đoạn côn một mặt ngươi cũng hiểu. Điền Đình Hòa kinh ngạc. Tiểu đạo nhân nhất thời không nói gì, trong lòng tự nhủ bận đạo dù sao cũng là cái đệ tử cảnh cao thủ, nếu là liền chút ngự kiếm thủ đoạn cũng đều không hiểu, vậy làm sao có thể dạy dỗ cái kia cuồng đồ đâu? Đoản côn, trường kiếm tại giữa hai người, điên cuồng va chạm, tình hình chiến đấu kịch liệt. Hai người còn tại chuyện trò vui vẻ, tựa hồ đang tiến hành chiến đấu, không đáng giá nhất tới. Điền Đình Hòa sau lưng, cấp tốc chạy đến tám tiên khí tức có chút kinh người áo đen cấm vệ. Tiểu đạo nhân do lên lớn hồ lô rượu, hô ngừ ngừ. Cùng lúc đó, Cắt Vương phủ Tây, nam, bắc ba phương hướng cũng đều có tám tên áo đen cấm vệ chạy đến. Các Vương phủ bên trong, Sở Hưu trường thương trong tay, một lần nữa hóa thành một thanh ngân vũ, hắn đưa cho Bùi Ngô Tiên. Từ đó khoảnh khắc, tại ngươi trả hết nợ nọ nọ lần trước đó, thành thành thật thật ở bên cạnh ta đợi. Sở Hưu nói cô, liền nhặt lên trên đất bao cổ tay, một lần nữa mang tại trên thân. Bùi Ngô Tiên miễn cưỡng ghen, đôi mi thanh tú chăm chú nhíu lên, nàng không nhìn Sở Hưu, trực tiếp hỏi, tiếp xuống, ngươi còn dự định làm cái gì? Hành kích tứ phương định. Sở Hưu nói khẽ, thuộc về ngươi cùng ta trùng chiến đấu đã kết thúc. Tiếp xuống, đến phiên của ta. Có ý tứ gì? Bùi Ngô Tiên không hiểu. Sở Hưu nói: "Ta là Quang Minh chính đại, từ Chu Tức Đường cái đi tới tới Cắt Vương phủ, ta hồi thư viện, cũng muốn Quang Minh chính đại đi tới trở về. Không thể trốn, không thể lui. Nếu không, ta liền thua." Bùi Ngô Tiên ẩn ẩn đã hiểu, cái này rất nguy hiểm. Bùi Ngô Tiên trầm giọng nhắc nhở: "Đại Càn hoàng tộc nội tình, viễn siêu tưởng tượng của ngươi. Người tại lúc còn trẻ, cũng nên có một hai lần, biết rõ không thể làm mà vì đó." Sở Hưu cất bước đi hướng Cắt Vương phủ đại môn phương hướng, ta đã sát hoàng tộc, hà có thể sợ tại truy binh. Bùi Ngô Tiên nhìn xem Sở Hưu bóng lưng, cảm nhận được phong mang tất lộ thiếu niên ngạo khí. Cũng mặc dù ngàn vạn người ta tới vậy kiên quyết, ngươi là vì ta cùng tạ trùng mà đến, ta há có thể vẫn đứng dưới dụ. Bùi Ngô Tiên đi theo, trong tay thiên cơ tán đã hóa thành một thanh kiếm sắc. Trong trong mắt của nàng tràn đầy kiên quyết chỉ sắc. Chủ điện bên ngoài, một mực nằm giạp trên mặt đất lý tiện uyên, chậm rãi mở hai mắt ra. Thế cuộc hướng đi trở nên thú vị. Đi vào cát vương phủ trước cổng chính. Đông tây năm bắc, ngươi chọn một phương hướng. Sở Hưu quay đầu nhìn về phía Bùi Ngô Tiên. Bùi Ngô Tiên không cần nghĩ ngợi, nói thẳng, đông. Chu Tước thư viện liền tại Trường An thành đông. Vậy liền đi phía tây đi. Sở Hưu khẽ cười một tiếng, nhanh chân hướng tây. Bùi Ngô Tiên trên mặt hiện hiện hấp tến, chừng sở Hưu một chút. Chương 72, Nam Nhi đi tứ phương, chiến tứ phương, giết tứ phương. Cắt vương phủ, đây. Quân trưởng Song Tuyệt Mạnh Thiên Cương, lấy bất mãn cháo trai mạnh tiểu xuyên trên phủ giao bảng xếp hạng làm lý do, ở nơi này, kịch chiến thiên, cơ lão nhân. Lão phu tìm thiên cơ lão nhi tính sổ sách, ai dám nhúng tay, chính là cùng lão phu là địch. Mạnh Thiên Cương quát lớn, đe ép thiên cơ lão nhân đánh, thiên cơ lão nhân sau lưng một vị trung niên thái giám, cùng tám tên áo đen cấm vệ, tất cả đều không cách nào tiến lên. Thiên Cơ lão nhân mặt mo có chút lục, hắn bị ép ứng chiến, gián tiếp cản trở đại cảnh hoàng tổ người. "Mạnh Thiên Bối, còn xin tránh ra một con đường." Trung niên thái giám trầm giọng nói. "Hử, ngươi nghĩ nhúng tay? Vậy liền cứ việc thử một chút." Mạnh Thiên Cương hừ lạnh, một quyền đánh phía Thiên Cơ lão nhân. Thiên Cơ lão nhân tránh gấp tránh né, cường hành bá đạo quyền kình đánh thẳng mặt đất, một tiếng oanh minh nổi lên, mặt đất xuất hiện một cái hố to, bụi đất đá vụn tràn ngập. Trung niên thái giám, tám tên áo đen cấm vệ, sắc mặt đều trở nên âm trầm vô cùng. Bọn hắn có thể nào nhìn không ra, Mạnh Thiên Cương chính là cố ý ngăn tại nơi này. "Ừm." Đột nhiên, Mạnh Thiên Cương dừng lại, nhíu mày. Thiên Cơ lão nhân vừa nhẹ nhàng thỏ ra, liếc về Mạnh Thiên Cương sau lưng chính đi tới hai người, trong mắt không khỏi hiện lên một vòng dị sắc. "Sở Hữu, Bùi Ngô Tiên, Mạnh Thiên Bối." Sở Hữu ấm giọng hô. Mạnh Thiên Cương quay người, lạnh lùng nói, "Ngươi tới đây vừa làm cái gì?" "Cáo trạng." Sở Hữu nói. "Cái gì?" Mạnh Thiên Cương khẽ giật mình. Sở Hữu mỉm cười nói, "Cái này Thiên Cơ lão nhị, từ ngay trước không ít người trước mặt, nói tiểu xuyên có thể xếp vào phụ giao bảng 10 vị đầu, nhưng bảng danh sách sau khi ra ngoài, tiểu xuyên chỉ đẩy thứ 11." Văn Bối cảm thấy, cái này Thiên Cơ lão nhị không có hảo tâm cố ý nhục nhã tiểu xuyên, Thiên Cơ lão nhân mí mắt hơi nhảy, trên mặt duy trì ra một vòng mỉm cười. Cái này không cần ngươi nói." Mạnh Thiên Cương tức giận. Sở Hưu nói bổ sung, "Mà khác, tiểu xuyên gần nhất lưu luyến tại nơi bẫm hoa, cần nhanh chóng để hắn trở về chính đồ." Mạnh Thiên Cương mặt đen, trừng Sở Hưu một chút. Hắn cũng không có quên, lúc trước để cháu trai Mạnh Tiểu Xuyên cùng trước mắt tiểu tử này đồng hành, chính là hi vọng tiểu tử này có thể mang nhiều mang mạnh tiểu xuyên, hi vọng Mạnh Tiểu Xuyên cũng có thể nhiều kinh lịch một chút sinh tử chi chiến. Hoàn toàn không nghĩ tới, Mạnh Tiểu Xuyên cháu trai này lại yêu thính lâu. Sở Hưu niết miệng cười một tiếng. Trong lòng có chút chột dạ. Trở về, bên này không còn việc của ngươi." Mạnh Tiên Cương hừ nhẹ. Sở Hưu lắc đầu, dương mắt nhìn về phía trước trung niên thái giám cùng 8 tên cấm vệ, "Chuyện kế tiếp giao cho Vãn Bối là được, tiền bối lại ở bên quan chiến." "Ngươi?" Mạnh Tiên Cương ánh mắt ngưng tụ, trầm giọng nhắc nhở, "Cái kia thái giám, gọi Trương Thanh, là ti lệ giám đại giám một trông, cùng hứa nặng nỗi danh. Mặt khác 8 người, cũng đều là càn hoàng ám ảnh vệ, luôn luôn ẩn vào chỗ tối, am hiểu dấu kín cùng ám sát, đều ở vào gần linh cảnh, thực lực không thể khinh thường." Áp lực lập tức liền lớn thêm không ít. Sở Hưu mỉm cười, độc bộ hướng về phía trước. Ta ngươi là nghĩ một người một người lên, vẫn là nghĩ cùng tiến lên." Trung niên Thái giám Trương Thanh hai mắt nhắm lại, mắt nhìn Mạnh Tiên Cương, cũng không trả lời. Có Mạnh Tiên Cương tại, bọn hắn không có đánh giết Sở Hữu khả năng. Mạnh Tiên Bối sẽ không xuất thủ." Sở Hữu nói. Trương Thanh cười lạnh nói, "Nhiệm vụ của chúng ta là đánh giết nhục nhã hoàng tộc phản nghịch phân tử, nếu là Mạnh Tiên Cương không xuất thủ, chúng ta tự nhiên là muốn cùng tiến lên. Chẳng lẽ ngươi còn muốn chúng ta cùng ngươi giáng giang hổ quy củ hay sao? Mạnh Tiên Cương cũng là ngươi có thể gọi." Mạnh Tiên Cương nhếch, lạnh lùng quát. Trương Thanh sắc mặt biến hóa, thầm hừ một tiếng, lạnh lùng nhìn chằm chằm Sở Hữu đã không cần giảng giang hồ quy củ, vậy liền không thể tốt hơn." Sở Hưu khẽ nói, tay phải đã nắm chặt rắc kiếm bên hông chưa kiếm. Đây là một thanh kiếm cổ đảo. Tám tên bóng đen cấm vệ trong chốc lát vọt tới Trương Thanh trước người, cũng đều riêng phần mình đè xuống chuôi kiếm, lạnh lùng nhìn chằm chằm Sở Hưu. Trương Thanh ánh mắt nhàn nhạt, nhạt, hắn mặc dù cũng đang nói chuyện Sở Hưu, nhưng càng nhiều lực chú ý đều tại cảnh giác mạnh tiên cương. Tiểu tử này, Mạnh tiên cương hơi híp mắt lại. Mười trưởng bên trong, hắn vẫn là có lòng tin bảo vệ Sở Hưu. Đạo hiệu hăng cũng không như dùng cuồng. Thiên cơ lão nhân thầm nghĩ, dám ở Trường An thành đánh giết đại cản hoàn toàn Gần vài chục năm nay, duy nhất cái này một phần. Tại Thiên Cơ lão nhân nhìn tới, hoang, hoàn toàn không thể hiện được sợ hữu cuồng. Bạch. Sở Hữu rút kiếm, thân ảnh dường như không động. Tám tên bóng đen cấm vệ cũng đồng thời rút kiếm, thân ảnh giống như quỷ mị, cùng nhau phóng tới Sở Hữu, nhanh giống như tấm lụa. Trương Thanh vẫn đang ngó trường Sở Hữu, mơ hồ nhìn thấy, Sở Hữu bên trong thân thể, tựa hồ xông ra một cái Sở Hữu, thoáng qua liền mất. Đồng thời, một trận ý lạnh như băng, lóe lên một cái rồi biến mất. Tám tên bóng đen cấm vệ, thân ảnh đứng tại không trung, quanh thân tất cả đều kết xuất một tầng sương lạnh. Thật nhanh. Mạnh Tiên Cương Thiên Cơ lão nhân đều là ánh mắt ngưng tụ, thấy rõ Sở Hưu độc tác. Sở Hưu thu kiếm vào vỏ, nhẹ nhàng phun ra một ngụm trọc khí, cái này ngụm trọc khí dường như xương trắng đồng dạng, giang rắc. Tám tên bóng đen cấm vệ tất cả đều rơi trên mặt đất. Xảy ra chuyện gì? Bùi Ngô tiên đỏ thắm miệng nhỏ hơi mở, kinh ngạc không thôi. Thế mà, Trương Thanh con người đột nhiên dừng lại, nhìn chằm chằm trên trận địa nằm tám tên bóng đen cấm vệ, dương mắt nhìn về phía Sở Hưu, rung động khó tả. Người quá kinh địch. Sở Hưu nhìn xem Trương Thanh, chậm rãi nói: "Trương Thanh nếu mày, lòng có không hiểu. Nhà ta kinh địch." Nhà ta cũng còn không có suất thủ đâu. Trương Đại Giám, tọa hạ khử độc đi. Thiên Cơ lão nhân khẽ thở dài, ngươi đã thua. Khử độc. Trương Thanh biến sắc, lúc này bất động thanh sắc vận chuyển tâm pháp tu luyện, thể nội bốc lên dùng cả mình, trong nháy mắt tràn ngập đến quanh thân toàn thân. Ngươi? Trương Thanh dương mắt nhìn về phía Sở Hưu, kinh hai nói, ngươi trường nào thì cho nhà ta hạ độc. Sở Hưu nói, đã không cần giang giang hồ quy củ, ta tự nhiên có thể hạ độc. Tiểu tử, đây là cực hạn của ngươi sao? Mạnh Tiên Cương nhịn không được hỏi. Thiên Cơ lão nhân cũng nhìn về phía Sở Hưu. Sở Hưu Lau trên trán cũng không có mồ hôi, lại thở nhẹ một hơi, nào chỉ là cực hạn, quả thực là siêu việt cực hạn, ta sơ cảnh tu vi, vẫn là quả thấp." Mạnh Thiên Cương tức giận nói, "Diễn kịch quá sốc nổi." "Sốc nổi sao?" Sở Hưu khẽ giật mình, chợt khiêm tốn tỉnh dảo, "Vậy ta nên như thế nào diễn?" Mạnh Thiên Cương im lặng. Xem ra lão hủ đưa ngươi xếp tại phủ giao bảng đứng đầu bảng, thực chí danh quý." Thiên Cơ lão nhân phất râu cười nói. Sở Hưu không có phản ứng cái này âm xấu lão đầu, quay người nhìn về phía bụi ngu tiên, ôn thanh nói, "Lại chọn một phương hướng." "Đông." Bụi ngu tiên nói, "Vậy liền đi phía nam đi." Sở Hữu trầm ngâm nói, "Bùi Ngô Tiên Cương mặt xinh đẹp biến thành màu đen, hung hăng trừng mắt về phía Sở Hữu. Mạnh Thiên Cương, cùng Vãn Bối đồng hành như thế nào?" Sở Hữu nhìn về phía Mạnh Thiên Cương, cười mởn nói. Mạnh Thiên Cương yên lặng nhìn xem Sở Hữu, nhẹ gật đầu. "Sở Hữu, Mạnh Thiên Cương, Bùi Ngô Tiên ba người cùng nhau hướng nam rời đi." Thiên Cơ lão nhân mắt nhìn Trương Thành, tiện tay ném ra một cái màu xanh bình ngọc nhỏ, "Các ngươi rất may mắn, Sở thiếu hiệp thủ hạ lưu tình, hảo hảo khử lui đi, chuyện kế tiếp các ngươi đã mất đi hỏi tới tư cách." Nói xong, Thiên Cơ lão nhân liền đi theo Sở Hữu ba người sau lưng. Hắn muốn nhìn một chút, thiếu niên này lang, đến cùng có thể đi đến mức nào. Trương Thanh sắc mặt tái xanh, trong lòng hối hận không thôi. Trước đó, Sở Hưu xuất thủ thời điểm, hắn không lắm để ý, lực chú ý phần lớn là đặt ở mảnh tiên cương trên thân. Đến mức, còn không có chân chính xuất thủ, liền đã lấy Sở Hưu đường. Hứa Nặc sẽ bại, cũng hẳn là như nhà ta, bị tiểu tử này đánh lén. Trương Thanh nghĩ đến thủ hộ tại Cắt Vương Lý Nguyên Hóa bên người hứa Nặc hứa lại dám, nhất thời tâm tình ngược lại là tốt hơn nhiều. Cắt Vương phủ, Nam. Ngươi không chịu nhận mình già không được a, ta bộ xương già này, kém chút liền không có đứng vững. Lão giả dâu bạc trắng còn tại quét lấy địa, trên mặt đất đã mất bụi đất, tràn đầy vết máu. Nguyên bản ổ vàng cái trời cũng nhiễm lên vết máu. Sở Hưu, Mạnh Thiên Cương, Bùi Ngô Tiên, Thiên Cơ lão nhân lại tới đây lúc, nhìn thấy chính là một cái dâu bạc trắng lao đầu tại quét lấy vết máu, cái đó không xa nằm chín bộ thi thể. Một tên thái giám, tám cái bóng đen cấm vệ. Là hắn. Thiên Cơ lão nhân như có điều suy nghĩ, một chút liền nhận ra lão giả dâu bạc trắng. Trương An thành thật đúng là ngoại hộ tàng long a. Mạnh Thiên Cương ngắm đạo, trước mắt cái này lão giả dâu bạc trắng, khí tức thường thường, tựa như là một cái bình thường lão nhân đồng dạng. Hiển nhiên, cái này lão giả râu bạc trắng tuyệt đối không phải phổ thông lão đầu. Cao thủ. Râu bạc trắng, cái trội. Bùi Ngô Tiên rơi vào trầm tư, nàng nhớ tới Tạ Trùng từng theo nàng nói qua một đoạn kinh lịch. Tạ Trùng tướng pháp là từ một cái quét rắc lão đầu trên thân học được. Dựa theo Tạ Trùng năm đó giảng thuật, kia quét rắc lão đầu chính là súc có mẫu trắng râu dài. Sở Hữu nhìn chằm chằm lão giả râu bạc trắng, tâm không bị khống chế rung động. Hắn quan sát tỉ mỉ lấy râu bạc trắng lão đầu khuôn mặt, chậm rãi nói, "Lão tiên sinh, vạn bối trên trắng, nhưng có một đạo linh quang hiện lên. Mạnh Tiên Cương, Thiên Cơ lão nhân." Bùi Ngô Tiên Ngay tại quét sạch vết máu lão giả râu bạc trắng, cũng không nhịn được ngẩng đầu nhìn về phía Sở Hưu, nhìn chằm chằm Sở Hưu chán nhìn ra ngoài một hồi, do dự nói, vì sao hỏi như vậy? Hắn có chút ngượng, lần thứ nhất có người hỏi hắn loại vấn đề này. Xem ra, ngươi không phải hắn. Sở Hưu khẽ nói, trong lòng giống như tiếng uối, lại như nhẹ nhàng thở ra. Nhìn thấy cái này râu bạc trắng lão đầu tại quét xác, hắn vô ý thức liền nghĩ đến lão tăng quét xác nhất minh, vì vậy thâm dò xuống. Vị lão tiên sinh này, có thể là tại trùng tụ nghiệp tân sư. Bùi ngu tiên nhỏ giọng nói. Sở Hưu bừng tỉnh đại ngộ, trong lòng tự nhủ cái này nói thông được. Đừng hiểu lầm Lão giả dâu bạc trắng liền vội vàng lắc đầu, ta cũng không nhận biết cái gì tà trùng, càng thêm tích tu qua đồ đệ. Sở Hưu cười nói, vậy liền đúng, ngài nếu là tà trùng sư phụ, kia tà trùng thiếu ta 20 vạn lượng bạc, ngài cần phải giúp đỡ con mới được. Lão giả dâu bạc trắng nhất thời không nói gì. Nơi này thật sạch sẽ. Sở Hưu liếc nhìn nhón máu mặt đất, cười mợn nói, lão tiên sinh, nhưng có hứng thú đi theo vẫn bối tìm một nơi khác quét rác. Nơi này xác thực đã quét sạch sẽ. Lão giả dâu bạc trắng mỉm cười. Sở Hưu cười cười, quay người nhìn về phía bụi ngưu tiên, tiếp xuống, ngươi chọn cái nào phương hướng? Bụi ngưu tiên cười lạnh nói, Vậy lần này liền nghe ngươi." Sở Hưu gật gật đầu, nhanh chân hướng bắc đi đến. Bùi Ngưu Tiên khó thở, một đoàn người hướng bắc, đi tại phía sau nhất tiên cơ lão nhân, nhìn xem phía trước nhất Sở Hưu, không cách nào bình tĩnh. Cái này thiếu niên lang, giữa bất chi bất giác, giống như đã tụ tập một cố sức mạnh đáng sợ. Trường An thành trời, thật chẳng lẽ muốn thay đổi? Cắt vương phủ, bắc, thiên hạ thập cửu châu, phàm là nghe nói qua dược vương Mạc Bách Thảo chỉ danh người, phần lớn là biết Mạc Bách Thảo có một viên thầy thuốc nhân tâm. Chỉ cần có tổn thương, có bệnh, có ẩn tật, hắn đều sẽ giúp người trị liệu. Giờ phút này, hắn đang giúp người chữa bệnh ngươi đã nói, không dùng được. Nam dưới đất Trung niên Thái giám, thanh âm lênh lảnh, mặt mũi tràn đầy tức giận. Tại bên cạnh hắn, còn cùng nhau nằm tám tên bóng đen cấm vệ. Từ vừa mới bắt đầu, bọn hắn những người này liền lấy Mạc Bách Thảo đường. Mạc Bách Thảo một mặt vô tội, không dùng được a, xích hồn hương là an hồn dưỡng thần thánh dược a, ngươi biết phối chế cái này một cây xích hồn hương, cần bao nhiêu quý báo được liệu sao? Ngươi, ngươi Trung niên Thái giám khý nói không ra lời. Ngươi hỏa khí có chút lớn a, ta giúp ngươi thi trầm, đi trừ hỏa khí. Mạc Bách Thảo cười ha hả lấy ra một cây ngân trầm. Trung niên Thái giám mí mắt chực nhảy, vội vàng nói, không cần. Ngươi chỉ cần giúp nhà ta giải xích hồn hương độc là được." Mạc Bạch Thảo bất đắc dĩ nói, "Ta đều nói, xích hồn hương không phải độc, đây là một loại thánh dược. Điểm này, ta có thể chứng minh, xích hồn hương sắc thực không phải độc." Sở Hưu tiếng cười truyền đến. Mạc Bạch Thảo quay đầu nhìn lại, tức giận nói, "Ngươi tiểu tử này, hỏa khí so với hắn còn lớn hơn, cũng cần đâm mấy trẩm mới được." Sở Hưu, Mạnh Thiên Cương, Bùi Ngô Tiên, lão giả Dâu Bạc Trắng bọn người cùng nhau đi tới. Nhìn thấy Dư Vương, ta đâu còn có cái gì hỏa khí." Sở Hưu niết miệng cười một tiếng, trong lòng có phần ấm. Hắn từng tại Dược Vương cốc sinh hoạt qua một đoạn thời gian, vị này Dược Vương không ngại cơ khổ, giúp hắn hóa giải hàn độc, còn truyền thụ hắn không ít ý dược lý lẽ, hai người xem như có một đoạn sư đồ tình nghĩa. Mạc Bách Thảo đứng lên, thở dài nói, "Thật sớm trước đó, ta liền nói qua cho ngươi, người trẻ tuổi hỏa khí không nên quá thịnh." Hỏa khí không thịnh, vẫn là người trẻ tuổi sao? Sở Hưu cười nói, "Điều này cũng đúng." Mạc Bách Thảo cũng cười cười, "Rất sớm trước đó, hắn liền biết, trước mắt tiểu tử này, mặc dù toàn thân đều là hàn độc, nhưng lửa giận trong lòng, nhưng tràn đầy rất đâu." Tiếp xuống, Sở Hưu nhìn về phía bụi ngưu tiên. Lời còn chưa nói hết, liền để Bùi Ngô Tiên đánh gãy. Ngậm miệng. Bùi Ngô Tiên trừng mắt. Sở Hưu cười cười, ánh mắt nhìn về phía hoàng cung phương hướng. Các vương phủ tại hoàng cung phía tây, các vương phủ phía đông, tự nhiên là khoảng cách hoàng cung gần nhất. Bên kia địch nhân, nhất định càng nhiều, càng mạnh. Can giữ ở phía đông, là tiểu đạo nhân. Sở Hưu sư phụ. Sư phụ a, ngươi nhưng nhất định phải chống đỡ. Tuyệt đối đừng vãi đổ nhị không tử tế. Ai tiêu hai ta quan hệ tốt nhất đâu. Chương 73, may mắn, ngươi đã đến. Các vương phủ, đông. Tiểu đạo nhân tại uống rượu. Uống ngừng ngừng. Hồ lô lớn bên trong nữ nhi hổng đã nhanh tới gáy, địch nhân trước mắt còn đều còn tại. Bản tướng thực lực còn đi. Dương Triều Tạ tướng Điền Đình Hỏa cầm trong tay một cây đạn côn, cười híp mắt hỏi. Tiểu đạo nhân gật gật đầu, ngươi xác thực rất cơ trí. Ngươi cảm thấy ngươi ngăn được bản tướng sao? Điền Đình Hỏa hỏi. Tiểu đạo nhân uống miếng rượu nước, vân đạo cũng không ngại, lấy mạng đổi mạng. Điền Đình Hỏa thở dài nói, bản tướng để ý. Ô hô, ngươi rất sợ chết. Tiểu đạo nhân đuôi lông mày gảy nhẹ. Điền Đình Hỏa u lãnh mà nói, chẳng lẽ ngươi không sợ? Tiểu đạo nhân cười, gật gật đầu, sợ rất đâu. Đã sợ, tội gì tới nảy một lần? Điền Đình Hòa hỏi, "Tiểu đạo nhân lại uống miếng rượu nước, cái cầm giơ lên, ta tự hành dao hướng trời cười, đi ở căn đạm hai câu luân." Điền Đình Hòa dừng một chút, nói ra, "Hai câu này thơ, hắn không phải là ngươi sở tác." Tiểu đạo nhân hơi chớp mắt, "Làm sao mà biết? Ngươi dùng kiếm." Điền Đình Hòa lời ít mà ý nhiều. Tiểu đạo nhân nghiêm trang nói, "Kỳ thật, Bần đạo tại làm câu thơ này thời điểm, dùng chính là đao, về sau cảm thấy dùng kiếm tiêu sái hơn, liền vứt bỏ đao dùng kiếm. Ngươi đổ nhi có phần thiện thi từ chỉ đạo." Điền Đình Hòa cười nói, "Tiểu đạo nhân mỉm cười nói, "Kia là Bần đạo dạy tốt." Tà tướng đại nhân Điên Đỉnh Hoa sau lưng, tối sầm lại ảnh cấm vệ nặng nề hô một tiếng. Điên Đỉnh Hoa đoạn côn trong tay lần nữa đánh nút về phía tiểu lão nhân, bản tướng ngăn lại hắn, các ngươi đi làm chuyện của các ngươi. Tiểu lão nhân cùng rót một ngụm nữ nhi hồng, hồ lô lớn đã thấy mặt buồn. Có thể nào để các ngươi quấy rầy đồ nhi ta hào hứng? Tiểu lão nhân tiêu sái cười một tiếng, lớn hồ lô rượu trực tiếp tuôn hướng đánh tới đả côn. Đoạn côn bị ép cắm vào miệng hồ lô bên trong. Điên Đỉnh Hoa nhíu mày, quanh thân chân khí bạo dũng mà ra. Giờ khắc này hắn đã không giống ôn nhuận nho nhã văn nhân. Hắn giờ phút này, phong mang tất lộ, như một thanh lợi kiếm ra khỏi vỏ say múa trường kiếm chỉ thư cùng, ta tử tiêu giao tà tự cùng. Tiểu đạo nhân phòng khoáng cao ngâm, giống như say giống như tỉnh ở giữa, từng đạo tư thái khác nhau múa kiếm tàn ảnh, hướng về tà tướng. Điền Đình Hòa bọn người lan tràn mà đi. "Tuy kiếm." Bản tướng ngăn lại hắn, "Các ngươi thừa cơ tiến lên." Điền Đình Hòa quát lạnh một tiếng, trong chốc lát phóng tới một đạo múa kiếm tàn ảnh, hai tay ngón trỏ cùng nhau điểm ra, từng đạo chỉ kình lăng lệ như vô hình kiếm khí. Hai người kịch chiến, tàn ảnh trải rộng. Ở vào Điền Đình Hòa sau lưng tám tên bóng đen cấm vệ, giương phần mình thân như quỷ mị, từ hai bên trái phải xông về phía trước. Tiểu đạo nhân Đối thủ của ngươi là bản tướng." Điên Đỉnh Hỏa chợt quát một tiếng, chân khí hùng hậu, nguyên tuân ra mà ra, trong một chớp mắt, tràn ngập tại tiểu đạo nhân xung quanh. Bảy tám tên bóng đen cấm vệ, bộc phát tốc độ nhanh nhất, xông qua tiểu đạo nhân, Điên Đỉnh Hỏa giao chiến phạm vi. Vọt kiếm đến. Tiểu đạo nhân khẽ dài một tiếng, trường kiếm công hướng Điên Đỉnh Hỏa, trước sớm còn tại một bên vọt kiếm giống như phi kiếm, lang không lượn vũ, không ngừng đâm về kia tám tên bóng đen cấm vệ. Cùng bản tướng chiến đấu, ngươi còn dám phân tâm." Điên Đỉnh Hỏa cười lạnh, ngón trỏ tay phải, ngón giữa trong nháy mắt kẹp lấy tiểu đạo nhân trường kiếm tay trái đột nhiên đẩy ra, Lăng Lệ Trưởng Kình đánh thẳng tiểu đạo nhân làm ngực. Ngươi cho rằng bần đạo sẽ chỉ tùy ý kiếm sao? Tiểu đạo nhân cũng cười lạnh, tay trái cũng đẩy ra một chưởng. Song trưởng trưởng kình lăng không va chạm, nổi lên một đạo nổ ngạt tiếng vang minh. Hai người ai cũng đã lui, tiểu đạo nhân cầm trong tay chi kiếm ngay tại kịch liệt rung động, từng đạo kiếm khí vờn quanh tại điện đỉnh hòa trung quanh, như bạo vũ lê hoa, từ bốn phương tám hướng tập kích điện đỉnh hòa. Như thế bộ pháp, ngươi có thể kiên trì bao lâu? Điện đỉnh hòa ánh mắt nhàn nhạt, nhạt, kẹp lấy trường kiếm hai tay, tiến cố, quần áo của hắn tại phùng lên, chân khí ở chúng quanh tạo thành một đạo vô hình lồng phòng ngự, ngăn trở kiếm khí tập kích. Vọ kiếm tại vung dậy, lấy một địch tám. Có rượu vui tiêu dao, không rượu ta cũng điên. Tiểu đạo nhân tiêu sái đáp lại, nguyên bản mặt đỏ thắm sắc, đã hiển lộ ra mấy phần tái nhợt. Đang đối kháng với Điền Đình Hòa loại cao thủ này lúc, còn phân tâm đi lấy một địch tám, mức tiêu hao này, cực kỳ khủng bố. Ngươi sẽ không phải coi là chỉ có ngươi tiểu đạo nhân mới hiểu nhất tâm nhị dụng a?" Điền Đình Hòa cười lạnh một tiếng, một bên hồ lô lớn rung động. Tại hồ lô lớn bên trong, có một cây bạn côn, thuộc về tả tướng Điền Đình Hòa. Kẹp lấy một cái kiếm khắc kiêm, là một kiện vấn đề rất nguy hiểm. Tiểu đạo nhân cười một tiếng, tay phải nhanh đẩy chu kiếm. Điện Đình Hòa con ngươi hơi co lại, mũi kiếm tới gần ở giữa, lúc này gấp sau lưng lui. Tiểu đạo nhân trực tiếp quan kiếm, thân ảnh hóa thành đạo đạo tàn ảnh, đã tập đến 8 tên bóng đen cấm vệ chung quanh. Vợ kiếm nơi tay, quét ngang bắc phương. Một sát na mà thôi, 8 tên bóng đen cấm vệ tất cả đều ngã xuống đất, cái cổ ở giữa máu tươi bạ dũng. Tiểu đạo nhân triệt để thoát lực, cả người cũng nằm ngửa trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, khóe miệng lại tại cười. Trúng kế. Điện Đình Hòa sắc mặt trở nên xanh xám, nhìn chằm chằm Tiểu đạo nhân, lạnh lùng nói, đáng giá không? Tiểu đạo nhân nhìn lên bầu trời, lo lắng nói, Ngươi nếu là cũng có một cái như vậy yêu nghiệt đồ đệ, ngươi liền sẽ không hỏi cái này loại vấn đề. Yêu nghiệt lại như thế nào? Không biết trời cao đất rộng, luôn luôn phải trả giá thật lớn. Điền Đỉnh Hòa cất bước đi hướng Cửu đạo nhân. Cửu đạo nhân cười nói, "Đáng tiếc, giờ phút này không có rượu." "Ta có." Một đạo trầm lãnh thanh âm vang lên. Điền Đỉnh Hòa nhíu mày, dương mắt nhìn hướng về phía trước, một người mặc áo xanh trung niên nhân cầm trong tay trường kiếm, chậm rãi đi tới. Linh Sơn quận thành hạ gia gia chủ Hạ Thanh Sơn. Cửu đạo nhân đuôi lông mày nhẹ nhàng chớp chớp, "Loại thời điểm này, ngươi đến làm gì?" Nhìn ngươi chê cười. Hạ Thanh Sơn thản nhiên nói, Ngươi không đến tối." Cửu đạo nhân thâm nhẹ. Hạ Thanh Sơn nói, "Ta đã tới, nhưng ngươi quá yếu." Cửu đạo nhân nói. Hạ Thanh Sơn sắc mặt thật không tốt, Điền Đình Hòa sắc mặt cũng thật không tốt. Hắn đã ở nơi này lãng phí quá nhiều thời gian. Điền Đình Hòa cầm tiểu đạo nhân trường kiếm, lặng lẽ quét về phía Hạ Thanh Sơn. Hạ Thanh Sơn hít sâu một hơi. Bách. Điền Đình Hòa kiếm trong tay, đã đứng ở Hạ Thanh Sơn cái cổ ở giữa. Hắn nói không sai, ngươi quá yếu." Điền Đình Hòa lạnh lùng nói. Hạ Thanh Sơn sắc mặt cứng ngắc, cực kỳ khó coi. Ngươi tốt nhất đừng giết hắn. Cửu đạo nhân thản nhiên nói, nếu không, Vân đạo sẽ để cho ngươi chết. Điền Đỉnh Hoa cười lạnh nói, ngươi bây giờ trừ miệng có thể động, còn có thể làm cái gì? Cửu đạo nhân nói, Vân đạo còn có một cái đồ nhi. Sau đó, Điền Đỉnh Hoa đả mạc. Cửu đạo nhân cười nói, Vân đạo cái này đồ nhi, đã từng cũng là một thư sinh. Điền Đỉnh Hoa đã hiểu, thư sinh văn nhân âm hiếm nhất, còn thú rất dai. Ngươi cứ như vậy xem trọng hắn, phải biết, nơi này là Trường An thành. Điền Đỉnh Hoa nhìn xem Cửu đạo nhân, tại Trường An thành, chém giết hoàng tộc, hắn một thiếu niên lang, không biết năm nhẹ, chẳng lẽ ngươi còn không biết? Cửu đạo nhân nói khẽ, Thiếu niên lang nếu là không khinh cuồng một hai lần, sao xứng đáng đoạn này hăng hái thời gian. Điền Đình Hòa lắc đầu, khinh cuồng một lần, bị mắt tương lai tốt đẹp tiền đồ, không đáng. Có đáng giá hay không, ngươi nói không tính. Cửu đạo nhân nói. Điền Đình Hòa cười lạnh nói, hiện tại, sinh tử của các ngươi, bản tướng nói tính. Vậy cũng không nhất định. Một đạo cười nhà trầm thanh xa xa vang lên. Mạnh Thiên Cương. Điền Đình Hòa sắc mặt biến hóa. Sở Hữu, Mạnh Thiên Cương, Bùi Ngô Tiên, Mạc Bạch Hảo, lão giả râu bạc trắng chờ cả đám cùng nhau đi tới. Con sóng hạ Thanh Sơn âm thầm nhẹ nhàng dở ra. Xem ra, bốn phương tám hướng Bản đạo cái này đương sư phụ, nhất mắt mặt a. Tiểu đạo nhân a cười, dư quang liếc về Hạ Thanh Sơn, trong lòng không khỏi một trận dại sầu, mỉm cười nói, may mắn, ngươi đã đến. Hạ Thanh Sơn sắc mặt lần nữa phát xanh, hung hăng trừng tiểu đạo nhân một chút, trong lòng hậm hực đến cực điểm. Trước khi đến, hắn từng huyễn tưởng qua, mình có thể là cái kia cải biên thế cục cứu viện, đã từng huyễn tưởng qua, vô lực hồi tiên, bi tráng chịu chết. Chưa hề nghĩ tới, chính mình tới, sau đó liền kết thúc. Ngay cả kiếm cũng còn không có rút ra, người khác kiếm cũng đã gác ở trên cổ của hắn. Sở Hưu cả đám đi tới gần. Hắn là Tả tướng Điền Đình Hoạ. Bùi Ngô Tiên hấp giọng giới thiệu. "Tả tướng, Sở Hưu đôi lông mày gảy nhẹ, nhớ tới cổ trầm xa trước đó nói tới một sự kiện. Cái kia tay cầm đao côn, tên là Trần Trường Sinh kiệt ngạo thiếu niên, từng đánh vị này Tả tướng quỳ xuống đất cầu xin tha thứ." "Ngươi biết Trần Trường Sinh?" Sở Hưu hiếu kỳ hỏi. Điền Đỉnh Hoa nhìn chằm chằm Sở Hưu, hỏi ngược lại, "Ngươi cảm thấy hắn như thế nào?" "Thật điên." Sở Hưu như nói thật nói. Một bên Bùi Ngô Tiên có chút im lặng, nàng không biết Trần Trường Sinh, nhưng nghe đến Sở Hưu nói người khác cuồng, luôn cảm giác là lạ. Điền Đỉnh Hoa cười, lo lắng nói, "Cái kia không gọi cuồng." "Ô oh. ô ô." Sở Hữu đôi lông mày bục lên. Điền Đình Hòa vẻ mặt thành thật nói ra, hắn là tiểu sai, là không bị trói buộc, là bản tướng trong suy nghĩ chân nam nhân. Sở Hữu nhất thời không nói gì, đồng thời ý tứ được, cái tên gọi Trần Trường Sinh, thân phận chỉ sợ không đơn giản. Trần Trường Sinh. Tiên Cơ lão nhân khẽ miệng nổi lên mấy phần oán vị tiêu dung. Giúp ta cho Càn Hoàng truyền một câu, như thế nào? Sở Hữu đỡ lên sư phụ Tụ đạo nhân, ngước mắt nhìn Điền Đình Hòa. Điền Đình Hòa sắc mặt chỉnh ngay ngắn, biết hoàng đế bậy hạ hành động đã hoàn toàn thất bại. Ngươi nói. Những người còn lại tất cả đều nhìn về phía Sở Hữu. Chương 74 một đạo bộ giả sinh tử lộ. Trảm đại can hoàng phủ người, Sở Hữu. Sở Hữu nhìn về phía hoàng cung phương hướng, nói từng chữ từng câu. Bản tướng sẽ như thực tướng cá bị hạn. Điền Đính Hòa quay người rời đi, Mạnh Tiên Cương đã tới, hắn lưu tại nơi này, cái gì đều không làm được. Kết thúc rồi à? Bùi Ngô Tiên nhìn về phía hoàng cung phương hướng. Mạnh Tiên Cương trầm giọng nói, nào có dễ dàng như vậy. Tiểu tử, ngươi lần này thật là đem trời cho chọc ra cái lỗ thủng. Cửu đạo nhân cười nói, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Sở Hữu trên mặt hiện hiện mấy phần ấy nãy, là ta quá vọng động rồi. Cũng là không tính là xúc động. Cầm trong tay cái chổi lão giả râu bạc trắng mỉm cười nói, "Ngươi có thể tự mình giải quyết Cắt Vương phủ bên trong sự tình, đã chứng minh ngươi có khinh cuồng tiền vốn. Chuyện kế tiếp, liền giao cho chúng ta những lao gia hỏa này đi." Mạc Bạch Thảo ung dung nói. Sở Hưu không nói gì lời cảm kích. "Không cần. Những người này giúp hắn canh giữ ở Cắt Vương phủ tứ phương, đã biểu lộ hết thảy." Lột ngạt chỉnh tề tiếng bước chân, từ bốn phương tám hướng vang lên. Chỉnh tề như một long nguyên vệ, bảy trận mà tới. Qua trong giây lát, cái này cả đám liền đã lâm vào trùng điệp vây quanh ở trong. Cho dù là tiêu giao bảng thứ 10 mạnh tiên cương, cũng cảm nhận được một cỗ đè nén uy hiếp, mơ hồ cảm nhận được một đạo khí tức không kém gì hắn. Càn hoàng lựa giận, đã tới. Hoàng cung, ngự thư phòng. Tả tướng Điền Đình Hòa cung kính cúi đầu. Trảm đại càn hoàng tộc người, Sở Hưu. Càn hoàng lạnh lẽo cười một tiếng, ngươi dám chạm ta đại càn hoàng tộc một người, chấm diệt ngươi tộc tộc. Điền Đình Hòa nín thở, trong lòng thì nghĩ đến, kia họ Sở thiếu niên, hẳn là một thân một mình, không có gì thập tộc tộc. Bệ hạ, Chu Tước thư viện tam tiên sinh đưa tới một chương phong thư. Ngự thư phòng bên ngoài, một nội thị thái giám cung kính thông truyện. Càn hoàng sắc mặt lập tức cứng đờ. Nghiệp Càn Hoàng sắc mặt tâm trầm chậm. Đứng tại ngự thư phòng bên ngoài nội thị thái giám, cẩn thận từng ly từng tí mở ra phong thư, cũng tính tỉ thẩm, định chiến. Dựa vào cái gì? Càn Hoàng giông to. Phù phù. Ngự thư phòng bên ngoài nội thị thái giám, trực tiếp quỳ xuống đất cúi đầu, thân thể ần ần đang run rẩy. Tả tướng Điền Đình Hòa do dự một cái chớp mắt, đem đầu thấp thấp hơn, ngược lại là cũng không quỳ xuống. Ngoài hoàng cung, một nhà vắng vẻ tử quán. Trần Trường Sinh trước người, nhiều một người. Một đạo khách. Trương Lương, thư viện tam tiên sinh. Ngươi nói dựa vào cái gì? Trần Trường Sinh uống rượu, cười mỉm địa hỏi Trương Lương. Trương Lương cười lạnh nói, "Bằng đệ tử cây đao này, đủ sao?" Trần Trường Sinh hỏi. Trương Lương ngạo nghễ nói, "Tự nhiên đủ, đệ tử cùng Vương lão nhị nhưng khác biệt, đệ tử đao, ngoại trừ sư phụ, ai cũng dám chặn." "Vậy liền đi thử xem, nhìn xem đao của ngươi có đủ hay không sắc bén." Trần Trường Sinh phất phất tay. "Đã sớm nghĩ thử." Trương Lương nhếch miệng cười một tiếng, lúc này đứng dậy, cầm đao bước nhanh mãnh rời đi. Cắt Vương phủ, đông. Trước đó ghé xỉu ở Cắt Vương phủ Lý Tiện Uyên phóng ngựa xuất hiện. "Hối hận sao?" Lý Tiện Uyên ở trên cao nhìn xuống, nhìn xem Sở Hưu, nhà nhà hỏi. Sở Hưu bình tĩnh nói, nếu như không hề làm gì, mới có thể thật thương tiếc chúng thân. Lý Tiện Uyên cười lạnh một tiếng, dương mắt quét về phía Thiên Cơ lão nhân, "Thiên Cơ lão nhân, ngươi là muốn đối địch với đại càn?" Đường Hiểu Lẩm, "Lão hủ chính là cái con chúng." Thiên Cơ lão nhân vội vàng giải thích, nói xong, khinh thân nhảy lên, thân ảnh ngay cả lật tiềm dược, đứng ở cát vương phủ bên trong một tòa gác cao đỉnh chót. "Mạo phạm đại càn hoàng tộc, tội chết." Lý Tiện Uyên lạnh lùng hét to, tội chết. "Tội chết! Tội chết! Tội chết!" Bốn phương tám hướng, đông đảo Long Nguyên vệ, bóng đen cấm vệ cùng nhau hô to, âm thanh chấn vật tiêu. Sở Hưu hít sâu một hơi tay phải ấn ở chu kiếm, lánh mâu mà đối đãi. Mạnh Thiên Cương, lão giả râu bạc trắng, Mạc Bạch Thảo, Hạ Thanh Sơn mấy người cũng đều thần sắc nghiêm túc, làm xong liệu chết một trận chiến chuẩn bị. Đều cẩn thận chút, những này cấm vệ quân bên trong, có dấu cao thủ chân chính." Mạnh Thiên Cương thấp giọng nói, sắc mặt cực kỳ nghiêm túc, hắn cảm nhận được một cỗ cùng hắn thực lực tương tự khí tức, có thể để cho Mạnh Tiền Bối kiêng kỵ, xem ra chúng ta lần này thật dữ nhiều lành ít. Mạc Bạch Thảo đột nhiên cười âm thanh. Hiện tại biết sợ. Một đạo tiếng cười lạnh từ nơi xa truyền đến, đồng thời một cô bá thiên tuyệt địa lao ý, như mây đen ép thành, cuốn tới. Đây là Mạnh tiên cương ánh mắt ngưng tụ. Là hắn? Lý Tiện Uyên ánh mắt nhàn nhạt, trong lòng âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Là Tam tiên sinh. Bối ngũ tiên trên mặt lộ ra nét mừng. Tam tiên sinh? Sở Hưu nhìn về phía phía tây, hẹn ngoài 20 trượng, đứng có một khôi vệ nam tử, cầm đao độc lập, tóc đen đầy đầu hướng về sau quần vũ. Thư viện Tam tiên sinh, Trương Lương. Tiểu tử, ngươi gọi Sở Hưu? Trương Lương quét mắt Sở Hưu, nhàn nhạt hỏi. Sở Hưu gật gật đầu, vãn bối Sở Hưu. Trương Lương nói, nghe nói ngươi rất ngu cuồng. Sở Hưu niết miệng cười một tiếng, hẳn là có một chút như vậy. Nhớ kỹ một câu. Trương Lương nói. Tam tiên sinh mới nói, Sở Hưu thái độ cung kính, trước mắt vị này Tam tiên sinh giờ phút này tới đây, hiển nhiên là vì giúp hắn. Trương Lương ngạo nghễ nói, tại toàn bộ Trường An thành, thậm chí là toàn bộ Thiên Hạ thập tiểu châu, ngoại trừ sư phụ ta bên ngoài, nhất của người, chỉ có thể là ta. Sở Hưu mờ ngơ. Về sau, không cho phép so ta còn cùng, hiểu không? Trương Lương bỗng nhiên chợt quát một tiếng. Sở Hưu niết miệng, không có trả lời. Ùm. Trương Lương mắt hổ trừng một cái, trường đao trong tay thẳng tắp hướng về phía trước bộ tới, một cú kiếm khí khổng lồ tức thời mà sinh, phô thiên cái địa ép hướng Sở Hưu. Sở Hưu sắc mặt thay đổi, tay phải lúc này khẽ động, định rút kiếm mà ra. Đừng lúc nick. Lão giả râu bạc trắng trực tiếp đè xuống Sở Hưu bà bay. Bệ to lớn dao khí chớp mắt là tới, chỗ đến, mặt đất giống như là đậu hũ bị cắt mở. Một đạo thật dài khe rẽnh xuất hiện tại trung lương trước người, thẳng tới hoàng cung thành cung trước. Sở Hưu, Mạnh Thiên Cương, Bùi Ngô Tiên bọn người đang đứng ở đầu này khe rẽnh bên trong, dưới chân bọn hắn mặt đất còn tại. Xung quanh không ít long nguyên vệ, bóng đen cấm vệ đều bị hù hai chân đằng run, càng nhiều người, gắt gao nín hơi, không dám phát ra một điểm thanh âm. Dung động, sợ hãi. Đây là làm cho người hít thở không thông một đạo. Cuồng đạo, Trương Lương. Mạnh Thiên Cương cay nói, ánh mắt lóe lên một vòng hừng hực chiến ý. Trước mắt Trương Lương, đáng giá hắn xuất thủ. "Tiểu tử, hiện tại hiểu không?" Trương Lương cười lạnh hỏi. Sở Hữu đè xuống kinh ý, quay đầu mắt nhìn, phát hiện đạo khí bổ ra khe rẽn, đứng tại ngoài hoàng cung, không khỏi nhếch miệng. "Ta dám một thương trảm hoàng tộc." Sở Hữu nhìn về phía Trương Lương, cười nhạt nói, "Ngươi một đạo kia, tiếng sấm lớn, hạt mưa dưới, ngay cả hoàng cung thành cùng cũng không dám động." "Tiểu Hữu." Hạ Thanh Sơn sắc mặt thay đổi, loại thời điểm này, còn dám nói ra như thế cuồng vọng chi ngôn. Đây không phải không có việc gì tìm đánh sao?" Trương Lương hừ lạnh một tiếng, ngươi cảm thấy là giết người khó, vẫn là cứu người khó. Đương nhiên là cứu người khó." Hạ Thanh Sơn nói thẳng, Tam Tiên Sinh một đao kia thuộc về Trường An thành thứ nhất quổng. Trương Lương nếch miệng cười một tiếng, thứ hai là được." Hạ Thanh Sơn dừng lại, nghĩ đến phụng viện trưởng, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Tam Tiên Sinh là tới cứu sở hữu bọn hắn. Lúc này, Lý Tiện Uyên mở miệng hỏi. Trương Lương thản nhiên nói, ngươi đợi thêm một chút." Được." Lý Tiện Uyên nói. Trương Lương cất bước đi tới, tại khe danh phía trên, Lăng không dậm chân, hắn vừa đi vừa nói ra, Mạnh Tiền bối nhược tâm không cố kỵ, các ngươi những người này căn bản không xứng cản hắn. Mạnh Tiên Cương A cười nói, có thể kiến thức đến cùng nào, lão phu cũng không hư chuyện này. Đáng tiếc, ta không thấy được Mạnh Tiền bối quyền trưởng song tuyệt. Trương Lương tới gần Sở Hữu bọn người ngoài hai trượng, dừng bước lại, nhìn về phía Mạc Bạch Thảo, mỉm cười nói, năm đó vẫn bối trọng dược vương một vị thuốc, mong rằng dược vương chó trách. Mạc Bạch Thảo trong lòng hơi động, bất động thanh sắc hỏi, cái nào một vị thuốc? Chính là ngươi nghĩ cái nào một vị thuốc? Trương Lương nhếch miệng cười một tiếng mà Bạch Thảo mặt mồ có chút tái rồi. Hắn từng tại Côn Luân Sơn chỗ sâu, tốn sức sức 9 châu hai hổ, hái được một gốc hi hữu bản lòng tiên liên, kết quả chưa trở lại dược vương cốc, cái này gốc bản lòng tiên liên liền không cánh mà bay. Thần tiên sinh. Trương Lương nghe mản luận trở nên cung kính chút. Lão giả râu bạc trắng lắc đầu, ta cũng không phải cái gì thần tiên sinh, ta chính là một cái quét rác lao đầu tử. Trương Lương cười cười, ánh mắt lần nữa rơi trên người sở hữu. Tiểu tử, quân phải có cường tiền vốn. Trương Lương nâng lên trường đao trong tay, ta một đao nơi tay, thiên hạ thập cửu châu, không ai dám trêu chọc, mà ngươi Nếu không phải những này tiền bối giúp ngươi, ngươi cảm thấy ngươi có thể đi ra Cát Vương phủ sao? Ngươi muốn nghe nói thật hay là lời nói dối?" Sở Hưu nói. Trương Lương đuôi lông mày gảy nhẹ, trước nói láo. Sở Hưu mỉm cười nói, "Ta tin tưởng chủ tước tư viện sẽ không nhìn xem giống ta loại này ngút trời kỳ tài vẫn lạc." Trương Lương kinh ngạc, trong lòng tự nhủ tiểu tử này lời nói dối, ngược lại là thành thật. Hắn nhưng là biết, nha mình sư phụ bảo bối lấy tiểu tử này đâu? Liên đới đến tại cuối cùng thử bên trên, đánh bại tiểu tử này, đặt thành văn đạo thập cửu châu thứ nhất thành hữu. Nói thật đâu?" Trương Lương hỏi. Chương 75, đại bảng một ngày cùng gió nổi lên. Nói thật chính là, ta còn sống, đồng thời cũng không hối hận hôm nay sợ tác Sở Vi, cái này liền đủ. Sở Hưu hồi đáp. Trương Lương nhìn chằm chằm Sở Hưu, hỏi, từng có nghĩ mà sợ sao? Sở Hưu nghĩ nghĩ, mắt nhìn đỡ lấy sư phụ Tiểu đạo nhân, gật đầu nói, nhìn thấy sư phụ ta nằm dưới đất một khắc này, nghĩ mà sợ qua một cái mắt. Hấp lấy bần đạo tới đây, còn kéo ngươi chân sau. Tiểu đạo nhân nhà rảnh, trong lòng có chút buồn bực. Sở Hưu an ủi, ngươi có thể dạy dỗ ta tới, chỉ bằng vào điểm này, liền so cái khắc tiến bộ mạnh hơn một mảng lớn. Đáng người đều là không còn gì để nói. Tiểu tử này, khả năng không có tác dụng, nhưng nhất định so ta không muốn mặt. Trương Lương thầm nghĩ. Hoàng cung, Ngự thư phòng. Không ai trả lời Càn Hoàng dựa vào cái gì? Càn Hoàng giữ tận một hồi mặt, nắm chặt song quyền, mình ở trong lòng trả lời vấn đề này. Dựa vào cái gì? Bằng Chu Tức thư viện có phụng viện trưởng. Chớ không cam lòng a. Càn Hoàng toàn thân tản ra nồng đậm sát khí, cuối cùng cắn răng phun ra hai chữ, "Lệnh chiến". Vừa dứt lời, một cô bá thiên tuyệt địa đao ý che tại hoàng cung phía trên. Càn Hoàng sắc mặt lại là cứng đờ. Khiêu khích. Đây tuyệt đối là khiêu khích. Ngay qua vị này Tam tiên sinh, cuồng nạo không ai bị nổi. Tả tướng Điền Đình Hòa nói khẽ, "Cuồng. Tại Trường An thành, có thể nào có người so chấn con cuồng?" Can Hoàng cắn răng, trong lòng hận phát cuồng. Càng phát ra cảm thấy, Chu Tước thư viện tồn tại, qua trước mắt. "Cắt vương phủ, Đông." Đình chiến hai chữ, truyền đến Lý Tiện Uyên trong tai. Lý Tiện Uyên rất bình tĩnh. Tam tiên sinh Trương Lương xuất hiện một khắc này, là hẳn biết, hoàng đế bệ hạ dự định, muốn thất bại. Không biết nên nói ngươi may mắn, vẫn là bất hạnh. Lý Tiện Uyên nhìn xem Sở Hưu, "Lần này, ngươi sắp thực an toàn. Nhưng ngươi phải nhớ kỹ." Ngươi cũng không phải là một thân một mình. Ngươi chém giết bệ hạ con trai trưởng Cát Vương điện hạ, bệ hạ tự nhiên cũng có thể truy sát ngươi người bên cạnh. Ngươi là làm thư viện không tồn tại, vẫn là làm ta không tồn tại." Trương Lương lạnh lùng nói. Lý Tiện Uyên phóng ngựa quay người, xuất lĩnh một đám Long Nguyên vệ, bóng đen cấm vệ rời đi. Sở Hưu, tiểu đạo nhân đều là nhìn về phía Hạ Thanh Sơn. Hạ Thanh Sơn sắc mặt tái xanh, buồn bực không ra tiếng. "Ngươi nói ngươi tới làm cái gì?" Tiểu đạo nhân lo lắng nói, không chỉ có không có giúp một tay, trả lại cho mình chọc một thân tao. Hạ Thanh Sơn cười lạnh nói, chí ít ta vẫn đứng, không giống người nào đó, bị người đánh nằm địa không dậy nổi. Người đầy coi như sai. Tiểu đạo nhân mỉm cười nói, bên đạo là mình nằm xuống, đồng thời, vận đạo vẫn là có lực đánh một trận. Tiểu Di Phu, Tam tiên sinh tại kia. Sở Hưu nhắc nhở. Hạ Thanh Sơn trong lòng hơi động, sốt ruột nhìn về phía Trương Lương. Trương Lương khoát khoát tay, yên tâm đi, đại can hoàng thất nếu là còn dám lại đối phó các ngươi, ta đổ bọn hắn toàn bộ hoàng tộc. Vậy liên cám đón Tam tiên sinh. Hạ Thanh Sơn trên mặt gật ra một vòng cảm kích tiêu dung, ánh mắt thì bắt đầu ở Mạnh Thiên Cương, lão giả râu bạc trắng, mặc bạch thảo trên thân bao quanh. Nhiều cái chỗ rữa nhiều con đường. Chuyện chỗ này, đi tham gia khảo hạch của ngươi đi. Vương Lệnh nhìn xem Sở Hưu, ý vị thông thường nói, biểu hiện tốt một chút, tương lai có lẽ sẽ có niềm vui ngoài ý muốn. Được. Sở Hưu gật đầu, sau đó theo thứ tự sư phụ Cựu đạo nhân, Mạnh Thiên Cương, Mạc Bắc Thảo, lão giả râu bạc trắng, Hạ Thanh Sơn. Đừng nói cái gì lời khách sáo, để ngươi Tiểu Di Phu một người cho chúng ta một bình vòng ưu tựu liền tốt." Mạnh Thiên Cương cười nói. "Được." Sở Hưu gật đầu. Hạ Thanh Sơn nhíu liếc. "Tiểu Di Phu, giúp ta chiêu đãi tốt chư vị tiền bối." Sở Hưu nhìn về phía Hạ Thanh Sơn, mỉm cười nói. Hạ Thanh Sơn trầm hừ một tiếng, nhẹ gật đầu. Sở Hưu Bùi Ngô Tiên cùng nhau rời đi. Đại bang một ngày cùng gió nổi lên, lên như diều gặp gió chín phần rạng. Tiểu đạo nhân nhìn xem Sở Hưu bóng lưng, nhẹ nhàng ngâm nói: "Ngươi còn hiểu ta?" Hạ Thanh Sơn kinh ngạc, hắn nhận biết vị này đại cữu ca hơn 20 năm, nhưng từ không biết cái này đại cữu ca sẽ còn tốn thi tử. Tiểu đạo nhân đắc ý nhất tiêu, đương nhiên, bản đạo ngoại trừ tiểu đạo nhân cái này đạo hữu bên ngoài, còn có một cái thơ đạo nhân đâu. Chu tước trên đường cái. Bùi Ngô Tiên chống lên thiên cơ tán, cùng Sở Hưu sóng vai mà đi. "Ta thay tạ trùng cảm ơn ngươi." Bùi Ngô Tiên nói khẽ. Sở Hưu khẽ thở dài ta vốn cho rằng tà trùng là võ tổng cùng Lâm Sung kết hợp thể, không nghĩ tới hắn cuối cùng làm Tiểu Phong. Võ tổng, Lâm Sung, Tiểu Phong, bọn họ là ai? Bùi Ngưu Tiên không hiểu. Sở Hưu nói, người vị kia tỷ phu, hắn là có chính hắn dự định, nhưng hắn đã không quan tâm sinh tử của ngươi, về sau đừng có lại để ý đến hắn. Bùi Ngưu Tiên trầm mặc. Đang quyết định gả cho Cát Vương Lý Nguyên Hóa trước đó, nàng từng cùng Lý Tiện Uyển từng có một lần nói chuyện lâu. Về sau hảo hảo tu luyện đi. Sở Hưu khẽ nói, cũng không biết là tại nói với Bùi Ngưu Tiên, vẫn là đang cùng chính hắn nói, ở cái thế giới này chỉ có mình đầy đủ mạnh mới có thể dựa theo ý chí của mình làm việc. Hai người đồng hành đều không lại nhiều nói, cho đến đi vào Chu Tức thư viện ngoài sơn môn, Bùi Ngưu Tiên cất khí thiên cơ tán, nhìn xem Sở Hưu, ngươi viết thơ sắc thực rất tốt, nhưng ta càng ưa thích hắn viết thơ. Nói xong, tất bước đi vào Chu Tức thư viện. Sở Hưu cười cười, đi theo Bùi Ngưu Tiên sau lưng. Hắn cũng muốn tiến Chu Tức thư viện, đi vào phía sau núi trấn núi. Sở Hưu dương mắt, mắt nhìn phía trước sương trắng, nhẹ nhàng phun ra một ngụm trúc khí, bước dài đi vào. Đây là hắn lần thứ 2 dạo bước tiến lên cái này đoạn sương trắng, cũng là hắn lần thứ 2 leo núi. Đưa ra xương trắng, đập vào mắt là xanh lục bắt ngát sắc hổ nhỏ. Phía đông ven hồ, có tái đi phát lão giả ngay tại thả câu. Tại lão giả tóc trắng này ngồi trên tảng đá, ngoại trừ có một cái sọt cá bên ngoài, còn có một thân quần áo, một cây cần câu. Cùng buổi sáng tràn cảnh không đồng dạng. Sở Hưu khẽ cười một tiếng, cất bước đi tới. "Lão tiên sinh, bộ quần áo này là vì vấn muối chuẩn bị sao?" Sở Hưu đi vào lão giả tóc trắng sau lưng, âm giọng hỏi. Đang cùng hứa ngật hứa đại giám đối chiến trước đó, hắn từng báo cáo, trên người nho sinh bảo, sớm đã vỡ vụn không còn hình dáng. "Ta họ Tạ." Lão giả tóc trắng nói. "Tạ tiên bố." Sở Hưu một lần nữa chào hỏi. Lão giả tóc trắng mỉm cười nói, "Không cần cảm ơn." Sở Hưu dừng lại, trong lòng có chút nhớ nhung nhà rảnh, ngươi còn cùng ta chơi bên trên hải âm này rồi. Không có trước tiên thay y phục, mà là cầm lấy cần câu, ngồi tại vị này tạ tiền bối bên người, thả câu. Không thêm mồi câu. Lão giả tóc trắng hỏi. Sở Hưu cười nói, "Ta hôm nay vừa làm một kiện đại sự, tâm tình còn không có bình phục, chỉ muốn thả câu, cũng không muốn con cá mắc câu." "Sợ hại sao?" Lão giả tóc trắng hỏi. Sở Hưu nghĩ nghĩ, chi tiết nói ra, giết người trước đó, lòng không sợ hãi, chỉ muốn lắng lại trong lòng khí rớt người về sau, phát hiện có người đang giúp ta ngăn địch, rất lo lắng bọn hắn sẽ bởi vì ta mà có tư vong. Lão giả tóc trắng nói, ngươi phần này tâm rất đáng ngưỡng mộ. Sở Hưu cười cười, đáng tiếc, ta còn chưa đủ mạnh. Nhân sinh chính là như thế. Lão giả tóc trắng nói khẽ, lúc tuổi còn trẻ, hăng hái, nhưng lại cũng không đủ thực lực đi chèo chống muốn làm hết thảy, đợi đến lớn tuổi, có thực lực, có thân phận, có địa vị, nhưng lại không có lòng dạ, nhiều bị cuốn ở lợi và hại hai chữ ở trong. Thế gian an đắc xong toán pháp, không phụ như Lai like không phù khanh. Sở Hưu ngâm khẽ nói, Như Lai, like, ngươi muốn xuất gia? Lão giả tóc trắng nghiêng liếc Sở Hữu một chút. Sở Hữu lắc đầu, chỉ là nghĩ đến câu thơ này tử. Lão giả tóc trắng nói, ngươi thật rất am hiểu ngâm thơ làm phú. Sở Hữu khiêm tốn nói, bình thường. Trong lòng nói bổ sung, chủ yếu là 9 năm giáo dục bắt buộc dạy tốt. Theo ta được biết, tiếp xuống cuối cùng thử bên trong, cửa thứ nhất chính là Văn Thi. Lão giả tóc trắng cười nói, trong mắt nhiều hơn mấy phần ý vị thâm trường. Văn Thi? Sở Hữu kinh ngạc. Lão giả tóc trắng giải thích nói, lần này cuối cùng thử, hết thảy có 3 cửa ải, Văn Thi, Võ Thi, Kỹ Thi. Văn Thi, Võ Thi. Văn bố mơ hồ đều có thể hiểu. Cái này kĩ thi chỉ là Sở Hưu hiếu kỳ, ngoại trừ văn võ bên ngoài, ngươi am hiểu nhất cái gì tại kĩ thi đấu, liền có thể thi triển cái gì?" Lão giả tóc trắng nói. Sở Hưu bừng tỉnh đại ngộ. "Kĩ thi, thi chính là hứng thú yêu thích. Ngoại trừ văn võ bên ngoài, ta am hiểu nhất, đại khái là cất rượu cùng đánh đàn." Sở Hưu cười nói. Lão giả tóc trắng mỉm cười nói, "Đối thủ của ngươi rất mạnh, cần phải chăm chú chuẩn bị." "Tốt, đa tạ tạ tiền bối đề điểm." Sở Hưu gật đầu nói dạ. Lão giả tóc trắng nói, "Cửa này, thi chính là tâm, cũng không phải là leo núi càng nhanh càng tốt, phong cảnh dọc đường Kỹ thuật rất đẹp. Sở Hưu trừng mắt nhìn, ván bối có một vấn đề, muốn hỏi tiền bối. Hỏi? Lão giả tóc trắng nói, là quá trình trọng yếu, vẫn là kết quả trọng yếu. Sở Hưu hỏi, lão giả tóc trắng nói một chút cần câu, lưới câu trên 0.01 vạn, như cái này câu cá, có người thích câu cá quá trình, có người thì thích câu được cá mừng rỡ cảm giác. Ngươi thích gì, cái gì liền trọng yếu. Sở Hưu nghĩ nghĩ, cười nói, kia đại đa số người, hắn là đã thích câu cá quá trình, cũng thích câu được cá mừng rỡ. Ngươi vừa mới câu tiệc to, thật không tệ. Lão giả tóc trắng mỉm cười nói. Sở Hưu khẽ giật mình cũng cười. Trong lòng tự nhủ vậy ta đại khái là thích câu cá, thích câu được cá, còn thích bắn cá, cá. Câu cá thời gian, tựa hồ qua rất nhanh, qua trong giây lát trời liền tối sầm dưới, trong hồ phản chiếu sáng tháng ảnh. "Ngươi cần phải đi." Lão giả tóc trắng nói. Sở Hưu đứng dậy thu cán, mặc vào lão giả tóc trắng chuẩn bị cho hắn quần áo, hướng về phía lão giả tóc trắng đi một đệ tử lễ, đa tạ tiền bối dạy bảo. "Sở Hưu chân thành nói tạ. Nếu như ngươi muốn đạt được xong toàn pháp, vậy kế tiếp cứ cùng thử, muốn thắng mới được." Lão giả tóc trắng nói khẽ. Sở Hưu mỉm cười nói, "Vương Quuyền nhất thiếu từng hỏi ta, bại qua sao?" Ta lúc ấy cũng không trả lời hắn vấn đề này, văn đối còn không có bại qua, đồng thời, về sau cũng không có ý định bại. Nói xong, Sở Hưu dọc theo hồ nhỏ bờ bờ, hướng về phía trước đi đến. Chí ít tại văn đạo, ngươi sát thực còn có thắng cơ hội. Lão giả tóc trắng nhìn xem trong hồ ánh trăng, đột nhiên rất chờ mong. Nếu là tiểu tử này thắng, nghĩ tới đây, lão giả tóc trắng nở nụ cười, tâm tình trở nên vui vẻ. Đi ra hồ nhỏ lưu vực, dọc theo một dòng suối nhỏ trên đường đi trước, phía trước hiện hiện thềm đá. Sở Hưu trèo lên thềm đá mà lên, đánh giá trong núi cảnh đêm. Xuyên qua mây mù lượn lờ giữa sườn núi, Nghe được gấu bảo Vân Minh, còn chứng kiến một con như tuấn mã lớn nhỏ bị lột. Dương mắt đã có thể thấy được đỉnh núi, Sở Hưu tâm tình không hiểu khá hơn, cũng không biết là bởi vì thấy được đỉnh núi, vẫn là bởi vì leo núi trên đường mỹ cảnh. Núi chỉ đỉnh, có đống lửa dây lên. Một đám đăng lâm đỉnh núi các thí sinh, ngay tại nơi này nướng cháy mỹ vị. Thật là náo nhiệt a. Nhìn thấy quen thuộc người, nghe được đồ nướng, rượu ngon hương vị, Sở Hưu tâm tình càng phát ra mỹ diệu. Đợi đăng lâm đỉnh núi, cả đỉnh núi dường như trong chốc lát yên tĩnh trở lại. Tất cả thí sinh đều nhìn về Sở Hưu. Chương 76, ngựa mặt lên trời cười to đi ra cửa, càn hoàng dự định Trăng tròn chính treo cao, đống lửa muốn tranh nhau phát sáng. Tại Sở Hưu buổi tiếp lão giả tóc trắng câu cá thời điểm, ta tại trường An Trạm hoàng tộc một chuyện, đã ở toàn bộ trường An thành lưu truyền xôi sụ. Toàn thành khiếp sợ không tên. Sở Hưu danh tự, chân chính truyền đến mỗi một cái trường An thành bách tính trong hai. Không ít người đều rất lạ thông khái. Bọn hắn không quen nhìn Cát Vương Lý Nguyên Hóa hoàn khố ương ngạnh, càng thêm không quen nhìn Lý Nguyên Hóa vừa bức tử Tạ chủng, cách một ngày liền cưới người khác vị hôn thê. Hiện tại, Sở Hưu cường thế chém giết Cát Vương Lý Nguyên Hóa, làm cho người khiếp sợ đồng thời, cũng để không ít người núp trong bóng tối vỗ tay khen hay. Đội sở Hưu kia một tiếng ta tại trường An Trạm Hoàng tộc truyền đến Chu Tước thư viện lúc, Chu Tước thư viện tiên sinh, các đệ tử, cũng nhiều là dung động khó tả. Đã bao nhiêu năm, đều chưa từng có người đối đại càn hoàng tộc xuất thủ. Chu Tước thư viện, phía sau núi chi đỉnh. Sở Hưu đứng tại đỉnh núi bên dưới, nhìn xem một đám đồng loạt nhìn đến các thí sinh, hơi chớp mắt, nửa giơ đôi tay phải, hô, "Này." Một đám các thí sinh ánh mắt đều là trở nên nóng bỏng lên. "Nếu không, cùng một chỗ đánh cho hắn một trận." Mạnh Tiểu Xuyên đề nghị. Một đám thí sinh con mắt đều phát sáng lên. "Đang có ý này." Cổ trầm sai nhếch miệng nhất thiếu. Hắc hắc. Một đám thí sinh không có hảo ý nhìn chằm chằm Sở Hưu, đôi mắt bên trong hào quang giống như đàn sói tiếp cận con mồi. Sở Hưu mí mắt hơi nhảy, chọn mắt nói, "Ta rất mạnh, chỉ bằng các ngươi." Lời còn chưa dứt, một đám thí sinh tại mạnh tiểu xuyên, cổ trầm sa, tuyệt thông, cảnh vân đám người dẫn đầu dưới, đồng loạt chào lên hướng Sở Hưu. "Chờ một chút." Sở Hưu chợt quát một tiếng, cả đám lập tức dừng lại. "Đừng đánh mặt." Sở Hưu yếu ớt điều đạo. "Bệ." Cả đám kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, thẳng tắp ép hướng Sở Hưu. Sở Hưu che mất tại người núi dưới, tâm tình càng phát ra thoải mái. "Ngọa tào, ai đá lão tử?" Mạnh Tiểu Xuyên hét to một tiếng, "Hắc hắc, một mình hắn sao đủ đánh, thêm bạn một cái cũng không nhiều." Đá Hắc Chân Thiên Kiêu thí sinh lặng lẽ cười một tiếng, lại cho Mạnh Tiểu Xuyên một cước, không nghĩ tới còn có thể báo thủ, thật là sảng khoái a. Có người cười to, tay chân cũng ra, cũng mặc kệ đánh tới chính là ai. Phía trước vài ngày Thiên Kiêu thịnh yến bên trên, hắn từng để sơ hưu Mạnh Tiểu Xuyên chờ 6 người đá tiến khúc giang chỉ bên trong. Ta còn tưởng rằng hắn sẽ phản kháng đâu. Đứng một bên Hạ Sơ Tuyết âm thầm cô, ta đã sớm nghĩ đánh cho hắn một trận. Lão bản nương Mạc Thiếu Quân nhỏ giọng nói, "Cơ hội nhưng vào lúc này." Chủ hữu dung cười âm thanh cũng bước nhanh đi hướng Sở Hưu đám người, đưa chân trong triều đạp, về phần có thể hay không đạp đến Sở Hưu, nàng cũng không phải là rất quan tâm. Lão bản nương, hạ sơ tuyết lẫn nhau, hai người đều có chút thận trọng, có chút ý động. Cuối cùng cũng đều đứng bên ngoài, hướng bên trong đặt chân. Vương Quẩn Nhất tiếu ngồi một mình ở đống lửa bên cạnh, liếc nhìn cùng cả đám đánh thành một đoàn Sở Hưu, miệng lớn ăn khối nướng thịt dê, lại uống ngụ ngực một chén rượu. Cuối cùng thử, ta sẽ đánh bạn ngươi. Vương Quẩn Nhất liễu ám đạo, trong đầu vang lên kia một tiếng ta tại trường an trạm hoàng tộc, ngươi làm gì được ta, trong lòng nổi lên mấy phần hâm mộ, nghĩ đến lúc ấy trạm hoàng tộc nếu là ta thì tốt biết bao a. Chu Tước thư viện nội viện hảo hạnh, thì chính là tâm, phàm là có thể đăng lâm đỉnh núi, tâm tính đều là cực kỳ xuất chúng. Những này các thí sinh, đều dạy Sở Hưu, tà trùng quân hệ, cũng đều biết tà trùng cảnh ngộ. Nhìn thấy Sở Hưu xung quan giận dữ vì huynh đệ, thậm chí không tiếc đắc tội toàn bộ đại cản hoàng tộc, cũng muốn chém giết cắt Vương Lý Nguyên Hóa, bọn hắn đều trong lòng bội phục Sở Hưu. Thậm chí đều cảm thấy, Sở Hưu làm bọn hắn muốn làm nhưng là không có thể làm sự tình. Chu Tước thư viện, phía sau núi, một tòa gác cao bên trên. Lần này thí sinh cũng còn không tệ. Ngồi tại trên ghế xích đu trần trường sinh cười ha hả nói, Tam tiên sinh Trương Lương cười nói, chủ yếu vẫn là chúng ta Chu Tức thư viện địa vị là tụ, có thư viện tại, đại càn hoàn tộc, chỉ thuộc tôi, là có sư tồn tại. Nhị tiên sinh Vương quyền cải chính. Trương Lương nghiêng liếc Vương quyền, làm sao? Nếu là không có sư tôn, ngươi Vương lão nhị liền sợ đại càn hoàn tộc. Nhị tiên sinh sầm mặt lại, Trương Tam, ngươi nói rõ một chút, làm sao lại không có sư tôn? Đi. Trần Trương Sinh đánh gậy hai người tranh chấp, tức giận nói, các ngươi đều vô sự làm thật sao? Trương Lương, Nhị tiên sinh đều không nói. Lý gia tiểu tử kia, tâm nhãn rất nhỏ. Trần Trương Sinh nói, tiểu Tam, ngươi nhìn nhiều lấy điểm Nhã, Trương Lương nhẹ a một tiếng, lần này ngược lại là không nói gì của nói. Cuối cùng thử sắp đến, lần này ta muốn càng phong quang chút mới được. Trần Trường Sinh trầm ngâm một lát, phân phó nói, "Tiểu Nghị, đem cuối cùng thử địa điểm, định tại Chu Tức đường cái. Ở bên kia xây một tòa so kim ngân đài còn cao đại cao. Mặc khác, thiên hạ nổi danh văn sĩ, đều tìm cho ta đến, để bọn hắn làm văn thi bình quang. Ta đại tác, một khi ra mắt, liền muốn thiên hạ điên chuyển." Nói xong lời cuối cùng, Trần Trường Sinh nở nụ cười. "Được." Nghị Tiên Sinh gật đầu. "Hy vọng tiểu tử kia, đừng để ta thất vọng, nhất định phải làm ra tốt hơn thi tử." Trần Trường Sinh lúng lúng nói, Nhị Tiên Sinh nói, "Văn chỉ nhất đạo, ngoại trừ giảng cứu Thiên Phú bên ngoài, còn cần lịch duyệt." Sư Tôn vô luận là Thiên Phú, vẫn là lịch duyệt, đều vượt xa hắn, liền sợ đến lúc đó hắn có thể sẽ để sư Tôn thất vọng. Ta ngược lại thật ra cảm thấy, hắn có thể sẽ cho ta kinh hỉ." Trần Trường Sinh khẽ nói, nghĩ đến kia thủ trùng tiên hương trận thấu Trường An, cho đến giờ phút này, đều không thể làm ra một bài tới địch nổi tác phẩm xuất sắc, nhất thời trong lòng có chút buồn bực. Bóng đêm càng sâu, chằng tròn ngã về tây. Đỉnh núi đống lửa đã tắt, đông đảo thí sinh nghỉ đêm tại đỉnh núi, phần lớn là đối lớn từ nay trở đi cuối cùng thử sinh ra mấy phần trở mong. Sở Hưu cũng như thế, hắn biết rõ, chỉ có trở thành thư viện phía sau núi lệ tử, đại can hoàng tộc mới có thể chân chính kiêng kỵ hắn. Ta đối thủ lớn nhất, đại khái là Vương Quyền nhất tiểu cùng cái kia Trần Trường Sinh. Sở Hưu nằm tại đỉnh núi, lặng yên suy nghĩ, trong lòng chiến ý tại bốc lên. Trời dần sáng, phương đông hiện hiện ngân bạch sắc. Đợi mặt trời mới mọc thăng ra đường chân trời, toàn bộ phương đông trở nên đỏ lập loè chói lọi. Các thí sinh lần lượt xuống núi. Trải qua đêm qua đống lửa thiệt tối, mọi người phần lớn là trở nên quen thuộc. Xuống núi thời điểm, phần lớn là ba năm các bạn, cười cười nói nói. Sở Hưu xuống núi thời điểm, bên người tụ tập Trư Liễu Dung, lão bản nương đôi này vợ chồng, Mạnh Tiểu Xuyên, Cảnh Vân, Ôn Nghị, Cổ Trầm Sa, Tuệ Ngộ nhóm bằng hữu, cùng biểu muội Hạ Sơ Tuyết. Những người này đều đối hôn qua Sở Hưu chém giết Lý Nguyên cắt một chuyện cảm thấy rất hứng thú, Sở Hưu cũng không có dấu giếm cái gì, kỹ càng địa giảng thuận hôn qua trải qua. Đương nhiên, nhìn thấy Hạ Sơ Tuyết cũng ở tại chỗ, đang nói về đến Hạ Thành số lúc, trực tiếp tóm tắt chưa xuất kiếm, cũng làm người ta cho chế phục một chuyện. Cùng đao trung lương, thật quảa. Mạnh Tiểu Xuyên sinh lòng, hướng tới, một đao trực tiếp bổ ra một đầu khe rẽn, loại này thực lực cường đại. Có thể nào không làm cho người hướng tới? Cổ Trầm Sa nói, đại can hoàng tộc hắn là sẽ không cứ như vậy ăn ngậm bồ hòn. Sở Hưu gật gật đầu, cho nên, từ nay trở đi cuối cùng thử, ta sẽ đem hết toàn lực đánh bại tất cả mọi người. Đến lúc đó, ta cũng sẽ không để ngươi. Mạnh Tiểu Xuyên hừ nhẹ. Sở Hưu đầu hơi lệch ra, ngươi có vấn hải? Cái gì? Mạnh Tiểu Xuyên ngẩn ngơ, những người còn lại cũng đều nhìn về phía Sở Hưu. Mạnh Các ngươi còn không biết cuối cùng thử thi cái gì? Sở Hưu kinh ngạc. Nhị tiên sinh chỉ nói cuối cùng thử có ba trận, sẽ để cho chúng ta dụng hết sở trường, thỏa thích phát huy. Cảnh Vân nói. Sở Hưu gật đầu cười, cuối cùng thử trận thứ 3 là ký thi, các ngươi am hiểu cái gì, liền có thể biểu hiện cái gì? Trước hai trận đâu?" Mạnh Tiểu Xuyên hỏi. "Văn thi cùng võ thi." Sở Hưu không có thừa nước đục thả câu. "Văn thi, tất cả mọi người có chút đốc, bọn họ cũng đều biết cuối cùng thử bên trong có diễn võ cái này một hạng, đối Văn thi nhưng đều là lần đầu tiên nghe nói." Sở Hưu cười híp mắt nói, "Đại khái chính là ngâm mấy bài thơ tứ tử, là mấy thiên văn chương thôi, không đáng giá nhắc tới." Đám người trầm mặc. Một hồi lâu về sau, Cổ Trầm Sa buồn bã nói, "Đây là chuyên môn vị ngươi chuẩn bị a." Sở Hưu lúc này phủ nhận một mặt vô tội, làm sao có thể? Ta đều chưa thấy qua phụm viện trưởng. Ha ha, đám người lạnh a, đều có chút phiền muộn. Bọn hắn cùng Sở Hữu tuy là bằng hữu, nhưng riêng phần mình đều có riêng phần mình nạo khí, tuyệt đối sẽ không cho là mình không bằng người khác. Nhưng tại Văn thị nhất đạo, bọn hắn thật không có bất kỳ cái gì lòng tin. Tại trận này cuối cùng thử bên trong, Văn thị cũng không trọng yếu, trọng yếu nhất vẫn là Võ thị. Sở Hữu an ủi lắng người, mọi người tốt chuẩn bị cẩn thận Võ thị là được. Thật muốn ăn đoan a. Lão bản nương bất thình lình cảm khái một tiếng. Đám người rất tán thành gật gật đầu. Sở Hữu niết miệng, tâm tình 10 phần vui vẻ. Hạ phía sau núi, ra đến Sơn Môn thời khắc, hắn lại nhịn không được tú câu thơ. Ngửa mặt lên trời cười to đi ra cửa, chúng ta há lại bổng hào nhân. Sở Hữu lặng lẽ cười một tiếng, trực tiếp thoát ra Sơn Môn. Thật sự là há mồm liền đến a. Cổ Trầm Sa cảm thán, không phục không được. Hoàng cung, Ngự thư phòng. Một đêm không ngủ Càn hoàng, uy nghiêm khuôn mặt hiện lộ lấy mấy phần trống trầm. Cuối cùng thử ba trận, theo thứ tự là Văn Thi, Võ Thi, Kỵ Thi. Long Nguyên vệ chỉ huy sứ Lý Tiện Uyên mắt nhìn Càn hoàng, Văn Thi tính nhắm vào rất mạnh. Tại Lý Tiện Uyên hai bên, đại giám Trương Thanh, Thừa nhạc cung kính đứng đấy. Văn Thi Càn hoàng cười lạnh nói: "Văn chi nhất đạo nhân tài, chỗ nào nhiều nhất?" Lý Tiện Uyên khẽ giật mình, trầm rãi nói: "Đại Càn hoàng triều." "Đại Càn hoàng triều, quản lý thiên hạ, văn vũ đều trọng. Tu luyện võ học người, có thể lựa chọn triều đình, cũng có thể lựa chọn giang hồ, mà thư sinh văn sĩ, có năng lực giả, trên cơ bản đều tiến vào triều đình, chỉ có số ít người lựa chọn ẩn thế chánh cư." "Cha rõ ràng văn thi cụ thể như thế nào thi?" Càn hoàng lạnh lùng nói: "Võ, thư viện có phụng viện trưởng, văn, chấm, có thiên hạ văn sĩ." "Vâng." Lý Tiện Uyên gật đầu. "Ngươi lùi ra đi." Càn hoàng đạm mạc phân phó. Lý Tiện Uyên rời khỏi Ngự thư phòng. Nghe nói những năm gần đây, Đạm Môn gia vị kỳ nữ, Càn Hoàng một bên ở trên bàn sách viết lấy cái gì? Vừa nói, chấm dự định mời để nàng làm đại cản hoàng triều quốc sư, các ngươi cảm thấy thế nào? Truyền cơ tiên tử. Trương Thanh hỏi dò. Càn Hoàng khẽ vước cằm. Cẩn tuân bệ hạ lệnh. Trương Thanh, Hứa Nặc đồng thời nói. Hứa đại giám, liền từ ngươi đi một chuyến Đạm Môn đi. Càn Hoàng quét mắt hướng Nặc, tiện tay ném ra vừa viết xong một chương tấu văn kiện. Vâng. Hứa Nặc tiếp nhận tấu văn kiện, ý mắng rút đi. Càn Hoàng gõ gõ bàn đọc sách, dương mắt nhìn về phía Trương Thanh, Trương đại giám xuất thân từ Kiếm Châu. Vâng. Trương Thanh gật đầu. Đi cho chấm tìm một người. Chương 77, lại thử thiên hạ, ai là thứ nhất? Buổi chiều, thường lai khách sạn. Trong đại đường, chính tiến hành một trận tửu yệu. Cảnh Vân sở thuộc không động phái, Tuệ Thông sở thuộc Linh Sát tự, Ôn Nghị sở thuộc danh tiếng lâu năm ôn ra, đều tới người. Cộng thêm Mạnh Tiên Cương, lão giả râu bạc trắng, tiểu đạo nhân, Mạc Bạch thảo bọn người. Hạ Thanh Sơn giống như chủ nhà, sốt ruột điệu kêu gọi cái này cả đám, cũng lấy ra hạ gia chân tảng các loại rượu ngon. Sở Hưu, Mạnh Tiểu Xuyên, Cổ Chấm Sa, Cảnh Vân, Ôn Nghị, Tuệ Thông bọn người, tại trong sân, trao đổi lẫn nhau võ học. Phía đông dưới mái hiên, Khương Du, Hạ Sơ Tuyết đứng chung một chỗ, nhìn xem trong sân tiên tiêu nhóm, lão bản nương nơi ở. Chu Hữu Dung, lão bản nương đứng tại phía trước cửa sổ, cũng đang lén lén đánh giá trong sân chẳng cảnh, ánh mắt của các nàng hơn phân nửa thời gian đều rơi vào Sở Hưu trên hân. Mới gặp ra hóa này thời điểm, ngươi có thể tưởng tượng hắn dám chém giết Lý Nguyên Hoa sao? Lão bản nương liếc mắt Chu Hữu Dung, nhỏ giọng hỏi. Chu Hữu Dung khẽ khẽ lắc đầu, trên mặt hiện lên một vòng tiêu dung, trong lòng tự nhủ cái này ai có thể dự đoán được đâu, chỉ sợ liền xem như ra hóa này mình, cũng đều không nghĩ tới a. Chúng ta chọn đúng người. Chu Hữu Dung nhỏ giọng nói, "Lão bản nương thấp giọng nói, ta chỉ lo lắng, hắn thật thành phía sau núi lệ tử, hai chúng ta trong lòng hắn phất lượng sẽ càng ngày càng thấp. Hắn là sẽ không." Chư Hữu Dung lắc đầu, nói khẽ, "Tối hôm trước, hắn đã hứa với ta sẽ giúp chúng ta đoạt đến tiên khải kiếm." "Tối hôm trước?" Lão bản nương đầu hơi lệch ra, "Ta rất hiếu kỳ, ngươi một mực cùng ta ngủ ở cùng một chỗ, hắn là thế nào đơn độc cùng ngươi gặp mặt?" "Mẹ." Chư Hữu Dung dừng một chút, như nói thật nói, "Hắn cho ngươi hạ thuốc mê, ngươi ngủ rất say." "Thuốc mê?" Lão bản nương khẽ giật mình, chợt gương mặt xinh đẹp hiện hiện hắc tuyến, hôn dần này Chu Hữu Dung nói, "Trương An thành ánh mắt, coi hồ tất cả đều hội tụ đến trên người hắn, chúng ta thân phận, chỉ sợ cũng lửa không được bao lâu, ngươi phải làm cho tốt chuẩn bị tâm lý." "Lâm ta nói ra ta họ mặc thời điểm, ta liền đã chuẩn bị kỹ càng." Lão bản Nương nhìn hướng Sở Hữu, lo lắng nói, "Nếu không chúng ta trước hết đi theo hắn, có việc liền để hắn ra mặt, dù sao hắn ngay cả đại cản hoàng tộc cũng dám giết, ngươi sẽ không phải là." Chu Hữu Dung do dự. Lão bản Nương gương mặt đỏ lên, giận Chu Hữu Dung một chút, tức giận nói, "Ta so với hắn lớn gần 10 tuổi đâu, ngươi cũng nên cho Mặc thị lưu cái sau." Chu Hữu Dung thấp giọng trêu chọc, Ngươi lại nói. Hai nữ vui lùa ầm ĩ ở giữa đánh làm một đoạn. Dưới mái hiên, Nương cảm thấy Cứu Cứu ngươi ánh mắt vẫn là thật không tệ. Khương Nu cười híp mắt nói, "Hạ Sơ tuyết đầu tiên là vô ý thức ngệ gật đầu, đợi kịp phản ứng, gương mặt xinh đẹp bá liền đỏ lên, biết mâu thân đây là tại nói lá thư này bên trên nội dung. Cứu Cứu tiểu đạo nhân từng ở trong thư, nghĩ tác hợp nàng cùng Sở Hưu." "Nương, ngươi lại nói lung tung, ta lập tức về nhà, không tham gia cuối cùng thư." Hạ Sơ tuyết ngừng mâu thân Khương Nu một chút. Khương Nu không để ý, lo lắng nói, "Ngươi bỏ được sao?" Hạ Sơ tuyết một trận phí mượn, nàng sắc thực không nó. Trong thư viện có vị nữ tiên bối, đã sớm cùng với nàng thông qua rõ, đợi cuối cùng thử kết thúc, liền sẽ thu nàng đích thân truyền đệ tử. Nhìn nhiều nhìn Tiểu Hưu, đã thấy nhiều cũng liên tích. Khương Du khẽ cười nói, nàng đối Sở Hưu càng xem càng hài lòng. Hạ Sơ Tuyết niết miệng, trầm trầm nói, ngươi liền không lo lắng, đại càn hoàng tộc lại đối phó chúng ta hạ ra sao? Lo lắng a? Khương Du nói khẽ, ngươi không thấy được cha ngươi ngay tại bồi tự sao? Trong sân những người tuổi trẻ này, đều là chân chính tiên điều, tương lai nhất định đều có thể trở thành một phương nhân vật. Bọn hắn đã trở thành bằng hữu, trưởng mối của bọn hắn cũng sẽ vì vậy mà thân cận, thậm chí là kết minh. Như vậy sao? Hạ Sơ Tuyết lần nữa nhìn về phía trong sân, ánh mắt lóe lên mấy phần hâm mộ. Màn đêm dần dần lâm, tiệc rượu kết thúc, đám người lần lượt rời đi. Sở Hưu cự tuyệt Khương Nhung mời, lưu lại. Hắn cùng sư phụ Tiểu đạo nhân tại ngoài khách sạn trên đường phố dạo bước mà đi. Say rượu đương ca, nhân sinh bao nhiêu? Tiểu đạo nhân mâm khẽ, cười nói, ngươi làm một chút thi tử, sát thực rất không tệ. Ngươi Đỗ Như ta, đã từng thế nhưng là lập chí muốn thi chẳng nguyên. Sở Hưu cười khẽ, nghĩ đến 12 tuổi trước đó, học hành gian khổ thời gian, hơi xúc động. Vị kia tần tiên sinh đệ bần đạo nói cho ngươi, Cuối cùng thử 3 trận bên trong, người có hy vọng nhất thắng chính là Văn Thi." Tiểu đạo nhân nói. "Ồ." Sở Hưu đôi lông mày gảy nhẹ. "Tiểu đạo nhân nói, cho dù là Văn Thi, ngươi có thể thắng khả năng cũng rất nhỏ." Sở Hưu đầu hơi lạnh ra, "Tại sao ta cảm giác ngươi đến một chuyến trường an thành, đối ta lòng tin lập tức liền không có?" "Đó là bởi vì bản đạo biết đến sự tình nhiều hơn ngươi." Tiểu đạo nhân khẽ thở dài, "cũng không biết là may mắn hay là bất hạnh, ngươi lựa chọn lần này thư viện thi toàn quốc." Sở Hưu nhíu mày, nói, "Không đề cập tới Văn Thi, kỳ thị, ngươi cảm thấy võ thi bên trong ai có thể thắng ta?" Bây giờ nói, có thể sẽ để ngươi mất đi chiến ý." Tiểu đạo nhân nói khẽ, "Ngươi trước chuyên chú vào văn thi đi, chờ văn thi kết thúc, ngươi đại khái là biết ngươi cùng hắn trên lệnh." "Trên lệnh?" Sở Hưu cười. Tiểu đạo nhân nhíu liếc, thật buồn cười. Sở Hưu hỏi ngược lại, "Sư phụ cảm thấy thế nào?" "Cần biết nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên." Tiểu đạo nhân nói, "Gần nhất, ngươi xác thực quá khinh cổ rồi." Sở Hưu nhất thời không nói gì. Ngươi đã từng cho Băng Đạo nói qua một cái Băng Sơn lý luận." Tiểu đạo nhân nói khẽ, "Phi phù ở trong biên sâu Băng Sơn, trên mặt biên có thể nhìn thấy Băng Sơn, đại khái chỉ có cả tòa Băng Sơn một thành." Ngươi bây giờ, thực lực hiện lộ ra nhiều ít. Sở Hưu trầm mặc vẫn như cũ. Hôm qua đánh giết Lý Nguyên Hóa, hắn bại lộ quá nhiều thực lực, thậm chí đều tháo xuống trên người phụ trọng. Ngươi nhưng từng hiểu qua mỗi một vị tiên tiêu. Cửu đạo nhân nói, có ít người yêu tên, thích hiển lộ thực lực, có ít người thì rất địa thấp, không lộ liễu, bí ẩn. Tựa như vị kia thần tiên sinh, một cây cái chổi mà thôi, liền giết lùi cản hoàng phái ra một đội binh mã, nhưng so sánh bần đạo mạnh hơn nhiều. Đỗ Nhi quả thật có chút đắc ý quên hình. Sở Hưu khẽ nhả một hơi. Chém giết Lý Nguyên Hóa, ngươi đã bị đại càn hoàng tộc đè mặt tới. Tiểu đạo nhân sắc mặt trở nên nghiêm túc một chút, loại thời điểm này, nhất định không thể hiện lộ ra ngươi tất cả thực lực, nhất định phải có lưu đầy đủ át chủ bài. Đỗ Nhi cũng không lo lắng cho mình, chính là có chút bận tâm Tiểu Di cùng Tiểu Di phu. Sở Hưu nói khẽ, hạ gia gia đại nghiệp đại, nếu là đại cản hoàng tộc đối bọn hắn tiến hành trấn ép, người đây cũng là không cần lo lắng. Tiểu đạo nhân cười hừ hừ địa đạo, kia họ hạ, thực lực chẳng ra sao cả, lắc lư người thủ đoạn từng cơn sóng liên tiếp, thần tiên sinh đều dự định đi nhà hắn dưỡng lao. Ồ. Sở Hưu đuôi lông mày gảy nhẹ, có chút hiểu được, ta thiếu hắn hai phần ân tình. Tiểu đạo nhân cười ha hả nói, "Ngươi cũng là không cần suy nghĩ nhiều, chủ yếu vẫn là hạ phủ rượu ngon đủ nhiều." "Vậy ta lại thiếu tiểu di các nàng hai phần ấn tình." Sở Hưu thở dài nói, "Tiểu đạo nhân nuôi lông mày gẩy nhẹ, các nàng người tình lợ, ngược lại là tốt còn." Sở Hưu trong lòng hơi động, ho nhẹ nói, "Sư phụ ngươi cũng đừng loạn tác hợp, vẫn là nói một chút cuối cùng thi sự tình đi." Kỳ thật, lúc Triệu, hắn liền nghe trộm được Hương Lụa, Hạ Sơ Tuyết một chút nói chuyện, lúc ấy liền rất lúng túng. Một đêm vô sự. Ngày kế tiếp, một tòa đại cao, từ chu tức đường cái phồn hoa nhất khu vực, đột ngột từ mặt đất mọc lên. Chu Tước thư viện cuối cùng thử chỉ địa. Trương An thành dân chúng phần lớn là có chút hưng phấn. Quá khứ mỗi một giới thư viện thi toàn quốc cuối cùng thử, trên cơ bản đều là tại Chu Tước thư viện bên trong tiến hành, sẽ chỉ mời số ít người tiến hành quan chiến. Lần này, cuối cùng thử tại Chu Tước đường cái. Chỉ cần nghĩ đến, tất cả bách tính đều có thể nhìn thấy. Trong lúc nhất thời, toàn thành nghiền nghị. Thông qua nội viện khảo hạch các thí sinh, áp lực lập tức liền lớn. Nhất là, bọn hắn biết cuối cùng thử trận đầu là văn thi, càng là bất đắc dĩ chi cực. Chu Tước thư viện tuy có thư viện hai chữ, nhưng từ trước tuyển nhận đệ tử, hơn phân nửa đều là tu võ người. Chu Tức thư viện có thể danh chấn thập cựu châu, cũng là bởi vì lịch đại viện trưởng đều là thập cựu châu chí cường giả. Dưới mắt, đột nhiên tới cái văn thi, cái này đánh không ít người đều là một trở tay không kịp, hoàn toàn không có chuẩn bị. Tấm màn đen, nhất định có tấm màn đen, cái này hoàn toàn chính là vì kia họ sợ chuẩn bị a. Có thân cận tại đại càn hoàng tộc quan lại quyền quý căm giận bất bình. Mấy ngày gần đây nhất, Sở Hưu danh dương trường an thành đồng thời, hắn sở tác mấy bài thơ tứ, cũng rộng vì lưu truyền, trên thân cũng nhiều cái tài tử nhắn hiệu. Nhìn thấy Chu Tức thư viện thi toàn quốc cuối cùng từ trận đấu là văn thi về sau, không ít người đều liền tưởng đến Sở Hưu tài hoa. Chu Tước thư viện đã lấy thư viện làm tên, kiểm tra một chút văn thải cũng rất hợp lý a. Có thân cận tại Chu Tước thư viện giang hồ khách cười híp mắt nói. Sở Hưu chém giết đại càn hoàng tộc thành viên Lý Nguyệt Hoa. Tại dân gian, tại giang hồ đều chiếm được đại lượng người tôn sùng, thậm chí tại lưu truyền rộng rãi thời điểm, Sở Hưu trên thân còn nhiều thêm mấy phần sắc thái truyền kỳ. Trương An thành phi thường náo nhiệt, Sở Hưu danh tự liên tiếp xuất hiện tại các loại trong lúc nói chuyện với nhau. Chính Sở Hưu thì trốn vào thường lai khách sạn một gian nhỏ trong các, không để ý đến chuyện bên ngoài, khoanh chân nhập định, tính tâm dương tính, bình phục gần nhất khéo động tâm cảnh, vì cuối cùng thử chuẩn bị chiến đấu. Thời gian như đầu ngón tay chỉ cát, tay nâng cát rơi, một ngày đã qua. Cuối cùng thử ngày, sáng sớm. Chu Tước thư viện, phía sau núi, một tòa gác cao. Chân Trương Sinh mặc một thân trắng đen sen quẻ nho sinh phục, khinh bào bộ nhẹ, cầm trong tay một cây màu vàng nhạt đoạn côn, từ trong phòng tiêu sái đi ra. Ngoài cửa phòng, Nhị Tiên Sinh Vương Quuyền cung kính chờ. "Tiểu nhị, ngươi cảm thấy ta cái này thân như thế nào?" Chân Trương Sinh cười híp mắt hỏi. Nhị Tiên Sinh trên dưới dò xét một chút, trong truyền thuyết nho thánh, không gì hơn cái này. Ta gặp qua nho thánh lao đầu chân dung, hắn dáng dấp cũng không có ta để mắt. Chân Trương Sinh hừ hừ nói: Nhị Tiên Sinh vội vàng sửa lời nói, đệ tử có ý tứ là, sư tôn toàn thân trên dưới, tràn đầy tư quỷ khí, càng hơn nho thánh. Cái này còn tạm được." Chân Trường Sinh cười. Nhị Tiên Sinh nói, "Văn khảo để mắt đã định ra, sư tôn cần phải nhìn trước cho thỏa chí." Chân Trường Sinh lắc đầu, "Ta trước nhìn, cái này không phải liền lạ gian lẫn sao?" Nhị Tiên Sinh mỉm cười nói, "Vậy liền cầu chúc sư tôn thắng ngày từ trận đấu. Tháng trận này, ta đại khái là không có gì tiếc nuối." Chân Trường Sinh đứng tại trên hành lang, nhìn về phía cả tòa trường an thành, ánh mắt trở nên thâm thúy. Nhị Tiên Sinh cung kính đứng sau lưng Chân Trường Sinh, có chút bí dự đi rồi, lại để người trong thiên hạ này nhìn xem, ngươi sư Tôn ta Vân Hải có làm hay không đến thập cựu châu để nhật. Chương 78, luận cùng sinh cách tán mặc, phong quang nhất gia sân phong thức. Sáng sớm nắng sớm chiếu rọi trên kim ngân đài, cả tòa kim ngân đài giống như một vòng mối ngai, sáng chói huy hoàng. Bản này xác nhận Trường An thành nhất lóe sáng địa phương. Nhưng mà hôm nay, kim ngân đài mặc dù lấp lánh, lại không người đi xem. Cơ hồ tất cả mọi người nhìn về phía chu trúc trên đường cái mặc một tòa đại cao, một tòa cao hơn kim ngân đài đại cao. Kim ngân đài bên trên, thế mà xây so chấm kim ngân đài còn cao. Càn hoàng cười lại, Lý Tiện Uyên ngắm nhìn phía trước ngoài trăm trượng đại cao, đại cao này tuy cao, lại không lâu dài, chỉ là lâm thời dựng, không so được Kim Vân Đài. Càn Hoàng từ chối cho ý kiến, hỏi, chuẩn bị như thế nào? Chu Tức thư viện hết thảy 136 vị thiên hạ nổi danh văn sĩ, trong đó 28 vị đều xem như bệ hạ người. Lý Tiện Uyên nói, 28 vị. Càn Hoàng gật gật đầu, lại hỏi, khảo đề nhưng từng cầm tới. Là phía sau núi đệ tử ra khảo đề. Lý Tiện Uyên nói. Phía sau núi Càn Hoàng quét mắt Chu Tức thư viện phương hướng, buồn bã nói, thật muốn đến đó nhìn một chút. Lam đại Càn Hoàng đế các tòa trường an thành vốn nên đều thuộc về hắn, nhưng hết lần này tới lần khác có một ngọn núi, cấm chỉ hắn cái này đại cản hoàng đế đi vào. Lý Tiện Uyên trầm mặc không nói gì. Thời gian chuyển dời, không ngừng có thi sinh đăng lâm cuối cùng thử lại cao, đại cao trung quanh, tụ tập người cũng biến thành càng ngày càng nhiều. Bình Ngát Vương, thường lai khách sạn, làm tốt một bàn phong phú bữa sáng về sau, Chu Dụ Dung, lão bản nương cùng nhau đi tới sở hữu bế quan nhỏ các ngoài cửa. Cửa phòng mở ra. Đại Ngọc ai thức tỉnh, Bình Sinh ta tự biết. Sở Hữu đi ra cửa phòng, nhẹ nhàng ngâm một câu, duỗi ra lưng ngòi, trên mặt hiện hiện mấy phần lười biếng ý cười người quản không có bộ tóc. Lão bản nương nhìn Sở Hưu tán ở sau hót mái tóc đen dài, nhắc nhở một câu: "Còn có đây này." Sở Hưu cười mỉm mà hỏi thăm. Lão bản nương liếc nhìn Sở Hưu bên hông, cũng không có đai lưng mang. "Còn có đây này." Sở Hưu lại hỏi. Lão bản nương nhíu mày, nhìn từ trên xuống dưới Sở Hưu. Một bên Chu Hữu Dung nhắc nhở: "Dậy." Nghe vậy, lão bản nương tối đầu đi xem Sở Hưu chân, phát hiện Sở Hưu chỉ mặc màu trắng mít tất, cũng không đi giày. "Đi cho ta cầm một đôi tắm rửa lúc xuyên góc gỗ tới." Sở Hưu cười nói: "Người muốn tắm rửa?" Lão bản nương chần chờ. Sở Hưu lắc đầu, Vậy ngươi đây là muốn làm cái gì? Lão bản nương một mặt buồn bực, tiếp xuống lập tức liền muốn tham gia Chu tứ thư viện thi toàn quốc cuối cùng tử, người này không hảo hảo trang điểm một chút, làm sao còn muốn lấy mặc gốc gỗ? Đã là văn thi, tự nhiên làm quần sinh dạng. Sở Hữu mỉm cười. Quần sinh. Lão bản nương, Chu Hữu Dung liếc nhau, sau đó cùng nhau đánh giá đến Sở Hữu, trong lòng đều sinh ra một nỗi nghi hoặc. Cái này nào có quần sinh dạng? Cuối cùng, Trư Hữu Dung mười phần chi kỳ đất là Sở Hữu lấy ra một đôi gốc gỗ. Sau khi mặc vào, Sở Hữu cùng Chu Hữu Dung, lão bản nương cùng nhau đi tới khách sạn đại đường. Nơi này đã có một bàn phong phú bữa sáng. Trên bàn cơm, lão bản nương liên tiếp nhìn về phía Sở Hưu, cuối cùng là nhịn không được hỏi, "Ngươi xác định ngươi muốn lấy mặc đồ này đi tham gia thi toàn quốc cuối cùng thử?" "Đương nhiên." Sở Hưu gật đầu. Lão bản nương trầm mặc. Chu Hữu Dung uống cháo loãng, tiến lặng đánh giá Sở Hưu, trong lòng suy nghĩ, "Cổ sinh thật sự là loại trang phục này sao?" "Lam vô tướng chân quân, Chu Hữu Dung thật đúng là không có dịp dung qua cổ sinh." "Chủ yếu là không thấy nhiều." Đồ ăn rất nhanh được dùng, ba người đồng hành, cưỡi xe ngựa rời đi thưởng lai khách sạn. Trong xe, Lão bản nương càng xem Sở Hữu cách ăn mặc, càng cảm thấy có chút khó chịu. Cùng người ta, không lại nhiều hơn ngẫm lại chính ngươi. Sở Hữu lo lắng nói, ngươi cũng coi là nội viện đệ tử, Văn tin nếu là để mọn mườn, coi như có chút mất mặt, ta sẽ hách. Lão bản nương hừ nhẹ, làm mặc thị duy nhất hậu nhân, nàng thế nhưng là trải qua tứ tục, đọc qua các loại thư tịch. Sở Hữu nhìn về phía lão bản nương, đúng rồi, ngươi nói ngươi muốn truyền ta cơ quan thuật, nhưng tuyệt đối đừng quên. Biết. Lão bản nương trầm trầm nói, kỳ thật, so với cơ quan thuật, ta càng muốn học hơn Chu lão bản cậu kỹ. Sở Hữu mỉm cười nói, Ngay tại lái xe Chu Hữu Dung nói khẽ, ngươi chừng nào thì muốn học, tới tìm ta là được. Ngươi cảm thấy ta có thể học được sao? Sở Hữu hỏi, mơ hồ cảm giác khẩu khí hẳn là cần nhất định tiên phú. Cái này? Chu Hữu Dung mặt lộ vẻ giỡn dữ, hỏi, ngươi có thể chưởng, khống đầu lưỡi của ngươi sao? Trưởng khống đầu lưỡi? Có ý tứ gì? Sở Hữu hiếu kỳ. Chủ Hữu Dung giải thích nói, thi triển khẩu khí cần dùng đến miệng, răng, môi, lưỡi, hầu, muôn các loại, ở trong trọng yếu nhất chính là lưỡi. Cái này kỳ thật dính đến nhất định thân thể tiên phú. Cụ thể nói một chút. Sở Hữu càng phát ra tò mò. Có ít người lưỡi trước là nhọn, có ít người lưỡi trước là bình. Trư Hữu Dung nói, có người có thể quẻ lưỡi, có người thì không cách nào quyền. Khác biệt lưỡi, phát ra âm là không giống. Người này, Sở Hưu hỏi, "Ta?" Chu Hữu Dung mỉm cười nói, "Lưỡi của ta nhưng nhọn nhưng bình, nhưng quyền nhưng thẳng, nhưng dài chừng ngắn, nhưng mới có thể tròn, nhưng dày nhưng mỏng." Sở Hưu hơi chớp mắt, nhịp tim nhanh một cái chớp mắt, chân thành ca ngợi nói, "Vậy ngươi cũng thật là lợi hại nha." Hữu Dung lợi hại cũng không chỉ điểm này. Lão bản nương hừ nhẹ, "Cái cằm khẽ nhuyết, ngươi nhưng từng nghe nói qua Nycod." "Nycod?" Sở Hưu hiếu, hiếu kỳ Hữu Dung Sư Quốt có thể rất mềm, cũng có thể rất cứng." Lão bản nương giới tiểu nói, "Nàng không chỉ có thể bắt chước bất luận người nào sư hình, còn có thể làm ra đủ loại tư thế." Hữu Dung dịch dung thuật, là trời sinh, cũng không có khoa trương như vậy." Chu Hữu Dung khiêm tốn nói. Sở Hữu bỗng nhiên cảm giác có chút khát, cũng là tại lúc này, hắn mới phát hiện, mình quên một sự kiện. Cổ sinh, có thể nào không rượu?" Chu lão bản, đi ngang qua tử quán, giúp ta mua hai bình rượu ngon." Được." Chu Tước đừng cái, cuối cùng thử lại cao. Sung làm bình quan các học sĩ đều đã lần lượt leo lên đài cao, tuyệt đại đa số thí sinh cũng đều đã đến trên bệ cao. Các học sĩ tọa bất triều nam đều có một cái ghế. Tại bọn hắn phía trước có 36 tấm thấp chân bàn, thấp chân trên bàn đều đã dán chặt thí sinh danh tự. Tiểu tử kia làm sao còn chưa tới? Mạnh Tiểu Xuyên mắt nhìn có dán sở hữu danh tự thấp chân bàn, có chút buồn bực. Cậu trầm sa lo lắng nói, hắn đại khái là nghĩ đến, người trọng yếu nhất muốn cái cuối cùng đến đi. Loại thời điểm này, hắn còn muốn lấy làm náo động. Mạnh Tiểu Xuyên im lặng, đồng thời trong lòng còn có chút phiền muộn, kỳ thật buổi sáng thời điểm, hắn cũng là nghĩ đợi đến cuối cùng một cái lại lên cao cắt, kết quả bị nhà mình ông nội Mạnh Tiên Cương một cước cho đạp đến đây. Tôn Nghị tự dày nói, "Trận này văn thi, chúng ta những người này nhất định là hắn vật làm nền, thật là có chút không cam lòng đâu. Ta còn là đọc qua không ít sách." Cảnh Vân mỉm cười nói, "Tuệ Thông cũng cười nói, tiểu tăng cũng đọc qua không ít Phật kinh." Hạ Sơ Tuyết đã tới, nghe được Mạnh Tiểu Xuyên, Cảnh Vân, Tuệ Thông đám người làm luận, nghĩ đến mình khi còn bé đọc sách lười biếng chẳng cảnh, nhịn không được có chút tối đầu. Chỉ cần không phải thứ nhất đếm ngược liền tốt. Hạ Sơ Tuyết lặng yên suy nghĩ, kỳ thật, có thể ngồi ở chỗ này, cùng những này tiền kiêu nhóm cùng một chỗ tham gia cuối cùng thử, nàng đã rất thỏa mãn. Chu Tước Đường cái phía đông, một tòa gác cao tầng cao nhất Tiểu tử này, còn muốn cái cuối cùng đến hay sao?" Chân Trương Sinh có chút bất mãn. Sư tôn còn xin yên tâm, đợi chút nữa ra sân phòng có nhất, nhất định là ngài." Nhị Tiên Sinh mỉm cười nói. Chân Trương Sinh phân phó nói, "Ngươi trước đi qua, hâm nóng trận." "Được." Nhị Tiên Sinh gật đầu, sau đó lặng yên rời đi, tiến về cuối cùng thử cái cao. Chu Tước Đường cái phía tây, một tòa gác cao bên trên. Hạ Thanh Sơn, Khương Du, Tiểu đạo nhân, Mạc Bạch Hạo, Mạnh Tiên Tường, họ tần lao giả bọn người, tụ ở chỗ này, gần cửa sổ nhìn quanh Chu Tước Đường cái. "Tiểu tử này liền không phải cái cuối cùng đến sao?" Hạ Thanh Sơn nhà danh nói. Tiểu đạo nhân mỉm cười nói, "Ngươi chọc điếu, tự nhiên muốn đến chậm một chút. Ta ngược lại thật ra rất chờ mong, nếu là hắn thắng được đầu danh, sẽ như thế nào?" Họ Trần lão giả cười híp mắt nói, "Tiểu đạo nhân sở lên cái cảm, phong viện trưởng tính tình hẳn là cũng không tệ lắm phải không? Có khi rất không tệ, có khi rất táo bạo." Họ Trần lão giả cười nói, "Trận này văn thi, tiểu Hưu chẳng lẽ còn có đối thủ?" Hạ Thanh Sơn nghi ngờ hỏi, Khương Du cũng tò mò nhìn về phía ca ca Tiểu đạo nhân. Tiểu đạo nhân cười không nói, "Tới." Mạnh Thiên Cương bỗng nhiên nói, Đám người cùng nhau nhìn về phía ngoài cửa sổ Chu Tức Đường cái, một chiếc xe ngựa chậm rãi lái về phía cuối cùng thử đài cao. Thì toàn quốc đài cao, có dưới người nhìn, nhận ra dịch dung thành mặt lạnh hán tử Chu Hữu Dung, không khỏi cao giọng nói, "Hắn tới." Trên đài cao, một đám học sĩ cùng thí sinh, đại đa số người đều đứng lên, nhìn về phía Chu Tức Đường cái. Vừa đang lâm đài cao nghị tiên sinh, cũng không nhịn được quay đầu ghé mắt. Một chiếc xe ngựa chạy qua đám người, đứng tại dưới đài cao. Chu Hữu Dung nhảy xuống xe ngựa. Trong xe, Cầm Diệu, người đi xuống trước. Sở Hữu phân phó nói, "Ngươi coi ta là cái gì rồi?" Lão bản nương bất mãn Dựa vào cái gì nàng lấy rượu, cũng không phải nàng muốn uống. Phối hợp một chút, không phải ta mặc đồ này sẽ phải lãng phí." Sở Hữu nhẹ nhàng nói. Táo Bản Nương hừ nhẹ một tiếng, cuối cùng là nghe lời điệu một tay nhấc lấy một bầu rượu, từ trong xe đi ra. Vừa đi ra, nàng liền cảm nhận được lít nha lít nhít ánh mắt, gương mặt xinh đẹp không khỏi đỏ lên, có chút ngượng ngùng, túi lơ xuống, yên lặng đi tới Trư Hữu dung bên người. Làm sao đem bối cảnh âm nhạc đem quên đi? Sở Hữu nói thầm một tiếng, có chút ảo não, rèm xe vẫn lên, khóe miệng có chút câu lên, cất bước đi ra tòa xe. Bệ. Trên đại cao dưới, trung quanh cả đám ánh mắt Đồng loạt rơi vào sở Hưu trên thân. Sở Hưu a cười một tiếng, nện bước thanh thản bộ pháp, không nhanh không chậm đi hướng cuối cùng thử đại cao, trên người hắn quần áo đang tung bay, tóc đen đầy đầu cũng là hướng về sau của vũ, lộ ra tiêu sái đến cực điểm. Chủ Hữu Dung, lão bản nương liếc nhau, yên lặng đi theo Sở Hưu sau lưng, trong lòng hai người cũng nhịn không được muốn nhà rảnh. Tốc sẽ động, khẳng định dùng chân khí. Trên đại cao, nhìn xem mười bậc mà lên Sở Hưu, cả đám trong mắt phần lớn là hiện lên mấy phần vẻ cổ quái. Tiểu tử này, thật là có thể giả bộ a. Mạnh tiểu xuyên một mặt ghen ghét địa đạo. Cổ trầm xa sở lên cằm. Hắn cố ý không buộc tóc, không đai lưng, hẳn là vì để cho tóc cùng tay áo phiêu tiêu xái chút. Hắn còn mặc gươm gỗ. Ôn Nghị Loa lẩm nói, tiểu tử này thật là biết trang phục a. Lên cao đài cũng có nhiều như vậy môn đạo sao? Bao quanh hạ sơn tuyết ở bên trong trung quanh cả đám đều có chút im lặng. Nhìn xem sắc thực phòng khoáng ngâm nên. Tuệ thông khách quan bình luận. Đám người im lặng, mặc dù đều cho rằng Sở Hữu có trang hiêm nghi, cái này nhưng đang tràn phúc đức, sắc thực rất làm náo động. Chu Tước đường cái, phía tây một tòa gác cao bên trên. Hạ Thanh Sơn, Khương Du, Mạnh Tiên Cương bọn người, nhìn thấy Sở Hữu lên cao đài bộ dáng, cũng đều có chút im lặng là bản đạo độ đệ không sai. Tiểu đạo nhân uống miễu rượu ngon, ung dung nói. Mạc Bạch thảo nhã danh nói, "Tiểu tử này có đôi khi rất địa thấp, có đôi khi hết lần này tới lần khác lại ưu thích đặc lập độc hành." Thiếu niên tâm tính, hăng hái, rất tốt." Họ Trần lão giả cười híp mắt nói, "Chu Tước đường cái phía đông, một tòa gác cao bên trên. Chân chương sinh thực lực rất cao, một cách tự nhiên, thính lực của hắn cũng rất cao." Rõ ràng nghe được Sở Hưu đi xuống xe ngựa lúc nói thầm âm thanh, bối cảnh nâng nhạc. Chân chương sinh lúc ấy chính là sửng sợ. Đợi nhìn thấy Sở Hưu một thân cách tân mặc, lập tức sinh lòng nguy cơ, nhanh chóng suy nghĩ ở giữa, bừng tỉnh đại ngộ, lúc này vội vã truyền âm nói: "Tiểu Ngũ, Tiểu Cửu, mau tới cho vi sư tấu nhạc." Chương 79, mặt trời mọc phương đông, duy ta bất bại. Chu tước đường cái, cuối cùng thử đại cao. Sở Hưu mười bậc mà lên, từng bước một đi đến đại cao đỉnh. Tại cái này vạn chúng chú mục quá trình bên trong, hắn một mực duy trì ấm áp tiêu dung, để cho mình lộ ra tiêu xái chút. Trong lòng lại là có chút sốt thần, trong đầu hiện lên tiếp trước nào đó bộ truyền hình điện ảnh kịch. Ta chính là muốn từng bước một, từng bước một leo đến tối cao, ta muốn làm triệu cao. Đang lâm đại cao đỉnh chót, Sở Hưu tiêu sái quanh người, tóc dài, quần áo đều đang múa may, hắn nhìn xuống toàn bộ chu tước đường cái, ngâm xuống nói, không sợ mây bay che nhìn mắt, chỉ duyên thân ở tầng cao nhất. Vừa leo lên đại cao chu hữu dụng, lão bản nương đều là dừng lại, chợt hai người không coi ai ra gì đi đến sở Hưu sau lưng. Gia hòa này, cùng hắn vừa tới Thường Lai khách sạn thời điểm, đơn giản tưởng như hai người. Lão bản nương âm thầm nhà rảnh, nàng nhớ kỹ, Sở Hưu lúc ấy lựa chọn vào ở Thường Lai khách sạn, là vì được thấp an ổn đi đợi đến chu tước thư viện thi toàn quốc ngày. Bây giờ, rõ ràng không hề làm gì, cũng có thể vạn chúng chú mục lại càng thêm phong quang, ra vẻ cổn sinh dạng. Nguyên Lai không cần áo gấm, cũng có thể vạn chúng chú mục, trở thành tiêu điểm. Chu Hữu Dung chăm chú nghiên cứu Sở Hưu cách tán mặc, cái này một thân đơn giản đến không thể lại đơn giản cách tán mặc, phối hợp thêm Sở Hưu tuấn lãng khuôn mặt, cộng thêm Sở Hưu từng lãng qua sự tình. Thật là tiêu sái cực kỳ, tiểu tử này, thực sẽ làm náo động a." Mạnh Tiểu Xuyên lén lén nói thầm, đã hâm mộ, lại lén lén, hận không thể thay vào đó. Ánh mắt của mọi người, phần lớn là tiếp tục tập trung trên người Sở Hưu, chu tước trên đường cái, một số người thậm chí lộ ra cường nhiệt thần sắc. Bọn hắn đối với Sở Hưu dám trực tiếp chém giết hoàng tộc thành viên Tính lễ không thôi, ngoài trăm trưởng kim ngân đài bên trên, Hoa chúng lấy xấu, Càn Hoàng cười lạnh. Lý Tiện Uyên gật đầu nói, như cái tôm tép nhãi nhép đồng dạng. Ngươi thật cho rằng như vậy? Càn Hoàng nghiêng liếc Lý Tiện Uyên. Lý Tiện Uyên nói, một cái chú định kẻ thất bại, tử thí trước càng là phong quang, tử thí sau càng là chật vật. Càn Hoàng chậm rãi nhẹ gật đầu, cười khẩy nói, chẳng ngay ở chỗ này nhìn xem, nhìn xem hắn như thế nào biên thành toàn bộ Trường An thành trò cười. Vừa dứt lời, một trận thư gian tiếng đàn đột nhiên từ phương xa vang lên. Cả tòa Trường An thành tựa hồ cũng yên tĩnh trở lại. Một đạo trong trẻo tiêu âm dẫm lên tiếng đàn tiếp độ. Dù nhưng mà lên, tiếng đàn, tiêu âm se lẫn, tấu vang lên êm tai vui sướng nhạc khúc. Tại loại này bối cảnh âm nhạc dưới, trần trường sinh giống như một mảnh mây trắng, trôi lững lờ cuối cùng thử lại cao. Hắn không có từ cái thang lên đài, mà là từ trên trời giáng xuống. So với trong thành trường an trú sinh, hắn có lẽ vẫn luôn ở vào mây trắng phía trên. Bao quát sở hữu ở bên trong, ánh mắt mọi người đều rơi vào trần trường sinh sau lưng. Nói như vậy, Lăng không mà đi, tốc độ hẳn là cực nhanh. Nhưng hết lần này tới lần khác trần trường sinh tốc độ không đổi không chậm, lững lững mà đến, thân ảnh của hắn dường như cùng tiếng đàn, tiêu âm tấu lên chương nhạc dung hợp đến một thể tiên địa yên tĩnh. Mạnh tiểu xuyên sắc mặt khó coi. Sở Hưu sắc mặt càng thêm khó coi. Bọn hắn đều cho rằng, đồng bỉnh mà tới Trần Trường Sinh, quá trơ trướng. Chúng ta sáng ý. Sở Hưu thầm mắng, trong lòng rất là khó chịu, cái này gọi Trần Trường Sinh, lang không hơn nữa cũng tùy tôi, hết lần này tới lần khác còn dùng tới bối cảnh yêu nhạc. Cái này khiến Sở Hưu rất khó chịu. Phiêu Phiêu dục tiên, coi như không tệ. Nhị tiên sinh không tiếp ca ngợi nói. Trần Trường Sinh đã mất tại cuối cùng thử đại cao, hắn cũng như Sở Hưu vừa mới, quay người mặt hướng chu tốc đường cái, nhìn xuống trên đường, cái vây xem cả đám, Khoan thai ngâm nói, ngày càng hưng thịnh lên cao đại quay đầu ngàn giằm mắt, đám người yên tĩnh ý mắng, không ít người lặng lẽ liếc mắt Sở Hưu. Rõ ràng, cái này Trần Trường Sinh lúc này ngâm thơ, tính nhắm vào rất mạnh. Sở Hưu buồn bã nói, muốn ngẹo ngàn giằm mắt, đương nâng cao một bước. Trần Trường Sinh mỉm cười quay người, nhìn về phía Sở Hưu, dưới chân dài cao nhất, đưa tay bắt mây bay. Người bắt một cái ta xem một chút. Sở Hưu nhíu mày nói. Trần Trường Sinh mỉm cười, tay phải vươn ra, trong lòng bàn tay hiện ra một đoạn chân khí, chân khí qua trong giây lát trắng bệ, nhẹ nhàng phi động, giống như bầu trời mây trắng. Sở Hưu cũng đưa tay Trong lòng bàn tay đồng dạng hiện ra chân khí, chân khí trắng bạch, thay đổi dần mây trắng, đồng thời trong tay hắn mây trắng, so Trần Trường Sinh trong tay càng hơn hơn vân. Giữa hai người, chiến ý bắn ra. "Ta đây cũng được." Có vị tiên kiêu thí sinh nói thầm một tiếng, trên tay cũng nổi lên chân khí. "Tốt, đều nhập tọa đi." Mắt thấy càng nhiều nhân thủ trong lòng toát ra chân khí, Nhị tiên sinh kịp thời mở miệng. "Tiểu tử, đợi chút nữa cũng đừng làm cho ta thất vọng." Trần Trường Sinh a cười một tiếng, tiêu tán đi hướng ngồi vào. "Xem ra lần này, ta đối thủ lớn nhất chính là tiểu tử này." Sở Hưu khẽ nói, trong lòng nổi lên mấy phần chiến ý. "Đương nhiên, cũng chỉ thế thôi. Võ thi có lẽ thật có nhất định khả năng lật tuyển trong mương, Văn thi nếu là thua, kia Lý Bạch, Đỗ Phủ, Vương Duy, Vương Bột, Lý Thưận, Tô Đông Pha chờ tiếp trước một hệ liệt nổi danh văn nhân vách qua tải, khả năng liền muốn ép không được. Lần này, đối thủ của các ngươi cũng không phải ta, mà là kiếp trước toàn bộ giới văn học. Sở Hiu đi vào thuộc về mình chỗ ngồi trước, khóe miệng mỉm cười, ổn thỏa điều ngư đại. Văn thi phương thức rất đơn giản, lấp đầy bài thi là đủ. Nhị tiên sinh từ trong ngực lấy ra một chồng bài thi, nhẹ nhàng rung lên, bài thi như hoa rơi, tình chuẩn địa chơi dạt đến mỗi một vị thí sinh trước thấp chân trên bàn. Không thể nhìn trộm người khác, không thể châu đầu ghét ai, càng không thể truyền âm. Nhị Tiên Sinh thản nhiên nói, như có phát hiện, tự gánh lấy hậu quả. Một đám thí sinh đều nín thở, ánh mắt rơi vào bài thi bên trên. Một ngày, Hàn Tuyết đêm, Phùng viện trưởng cùng chư đệ tử bàn luận văn nghĩa. Mạnh Tiểu Xuyên nhìn xem bài thi mở đầu, nhịn không được gãi đầu một cái, tiếp tục xem tiếp, chốc lát tuyết đột nhiên, Phùng viện trưởng hỏi, "Tuyết lớn nhau nhau chỗ nào giống như?" Tam Tiên Sinh nói, Nhị Tiên Sinh nói. Phùng viện trưởng phất râu, khen lớn Nhị Tiên Sinh tài hoa bức người. Xem hết đề thứ nhất, Mạnh Tiểu Xuyên nhịn không được mắt liếc Nhị Tiên Sinh, trong lòng tự nhủ cái này bài thi Đoán chừng chính là vị này Nhị tiên sinh xuất ra. Đây là muốn để Nhị tiên sinh nói lời, so Tam tiên sinh im thay, càn có vấn hại. Mạnh Tiểu Xuyên chăm chú suy nghĩ, hắn không có gì vấn hại, nhưng cơ bản phẩm để năng lực vẫn phải có. Nghĩ một lát, Mạnh Tiểu Xuyên cầm bút chấm mực. Tam tiên sinh, chơi khu khu đại thổ đàm. Nhị tiên sinh, từng mảnh lông lông bay lên trời. Viết xong về sau, Mạnh Tiểu Xuyên đọc thầm một lần, trên mặt lộ ra mỉm cười, tiếp tục đi xem đề thứ hai. Hai ngày, trang sáng nô lên cao, phòng viện trưởng mời trừ đệ tử năm trang. Phòng viện trưởng, 11. Nhị tiên sinh, 11. Tam tiên sinh, 11. Phùng viện trưởng khuyên Tam tiên sinh nhiều độc sách. Xem hết đề thứ hai, Mạnh Tiểu Xuyên vào đầu, có chút ngẫm. Phùng viện trưởng khẳng định là tại năm chăng, Nhị tiên sinh, Tam tiên sinh là tại năm chăng, vẫn là đang quay phù viện trưởng mông ngựa, Mạnh Tiểu Xuyên nhất thời không cách nào xác định. Suy nghĩ một phen, Mạnh Tiểu Xuyên cảm thấy loại thời điểm này vẫn là vượt mông ngựa càng phù hợp lưỡi cảnh, cầm trong tay bút lông lại chấm chấm mực nước, suy nghĩ một chút, liền viết: Phùng viện trưởng, mặt trắng viên viên giống bắt rượu, nhìn nhiều hai mắt say ngủ. Nhị tiên sinh, mặt trắng sắc thực giống bắt rượu, đệ tử chỉ dám nhìn một chút. Tam tiên sinh, ta cũng chỉ dám nhìn một chút, lại nhìn liền cảm giác con mắt chua. Thật có a. Mã Tiểu Xuyên trên trán đã ẩn ẩn đổ mồ hôi, dư quang liếc trộm một cái Sở Hưu, gặp Sở Hưu khắp khuôn mặt là nụ cười cổ quái, không khỏi thầm hừ một tiếng, suy đoán tiểu tử này khẳng định viết tốt hơn hắn. Tiếp tục. Mã Tiểu Xuyên lần nữa nhìn về phía bài thi thứ ba đệ. Ba ngày, mùa đông khắc nghiệt, nhị tiên sinh tại trong viện luyện công, hoa mai bụi bên trong, một gốc cây đào hoa đào sơ khai, phụng viện trưởng, tam tiên sinh cùng nhau đi tới, sư đồ ba người thưởng hoa đào. Phụng viện trưởng, nhị tiên sinh, tam tiên sinh, 12. Phụng viện trưởng trừng mắt nhìn tam tiên sinh, phất tay áo rời đi. Mã Tiểu Xuyên đảo qua cả chương bài thi. Phát hiện hết thảy có 12 đề, không khỏi thở dài, cầm bút chấm mực, vắt hết óc, bắt đầu viết. Phong viện trưởng, trong viện Hoa Đào Lỡ, ta đồ vận khí tới. Nhị tiên sinh, mùa đông khắc nghiệt cây tàn lủi, sư tôn đến một lần Hoa Đào Lỡ. Tam tiên sinh, một gốc cây đào hai hoa nở, ta cùng sư tôn cùng nhỏ tới. Giống như không tốt lắm a. Mạnh Tiểu Xuyên thở dài, trong lòng 10 phần bất đắc dĩ, hắn đã vắt hết óc suy nghĩ, đáng tiếc thật khủng, có cái gì văn hải. Cả tòa đại cao, bất đắc dĩ không chỉ Mạnh Tiểu Xuyên, gần nửa thí sinh, đều là càng làm bại, càng bất đắc dĩ. Gần nhất 2 ngày, tại biết có văn thi cái này một hạng về sau, Bọn hắn phần lớn là đang điên cuồng lật sách, nhưng mà Lâm Thời ôm trấn phận, bình thường đều là không hiểu quá gì. Nhất là, cái này thi chính là văn hải, cũng không phải đọc thuộc lòng chép lại. Nếu như muốn nộp bài thi, trực tiếp đứng người lên, tối lui đến một bên là đủ. Lúc này, Nhị tiên sinh mở miệng nói, "Không người nộp bài thi. Văn hải loại sự tình này, có khi linh cảm rất trọng yếu, nhiều người một hồi, có lẽ liền có thể nghĩ đến một đôi lời tốt hơn thi tử." Vẫn có một ít khó khăn. Đã đáp xong 12 đề sở hữu, kiểm tra bài thi, âm thầm cảm thán, "Cái này bài thi, khảo sát không chỉ là văn hải, còn muốn căn cứ ngữ cảnh, căn cứ vùng vị trợ." Nhị tiên sinh, tam tiên sinh đám người người thiết, cụ thể phân tích, cụ thể viết. Tại cả chương bài thi bên trong, phòng viện trưởng cười nói, Văn Thải tự nhiên là muốn thượng đẳng nhất. Nhị tiên sinh thứ hai, tam tiên sinh hạng chót. Tuyết lớn nhau nhau chỗ nào giống như, sắp muối không trùng trên lệch nhưng mô phỏng, chưa như Tơ Liễu bởi vì gió nổi lên sở hữu nhìn đề thứ nhất, cười cười, tiếp trước giáo dục bắt buộc, vừa vận dạy qua hắn một tiên tương tự Văn Chương. Cả chương bài thi 12 đề, 10 vị trí đầu đề, chủ yếu biểu hiện Văn Thải địa phương, đều là tại vị vận, tuyết lớn, trăng tròn, hoa đào, cây liễu, thành trì, rượu ngon, cộng thêm xuân, hạ, thu đang bốn mùa. Đề thứ 11, chủ đề là cô độc. Thứ 12 đề là ca ngợi, ca ngợi phụng viện trưởng. Những đề mục này, tại Sở Hưu mà nói, cũng không có gì khó khăn, cơ hồ mỗi một đề, trong đầu của hắn đều có thể toát ra ba bốn bài thơ tử. Như thứ 12 đề, ca ngợi phụng viện trưởng văn thải thời điểm. Sở Hưu dùng bút lạc thành gió mưa, thơ thành khiếp quỷ thần. Ca ngợi phụng viện trưởng kiếm pháp lúc. Kiếm khí tung hoành ba vạn dặm, một kiếm quang lạnh thập cửu châu. Ca ngợi phụng viện trưởng địa vị lúc. Xuân tới ta không mở miệng trước, cái nào côn trùng dám làm âm thanh. Ca ngợi phụng viện trưởng cường đại lúc. Mặt trời mọc phương đông, Dù ta bất bại. Bên này Sở Hưu đã mất bút, bên kia Trần Trường Sinh cũng buông xuống bút lông, hắn đầu tiên là thưởng thức một lần kiệt tác của mình, sau đó liếc mắt Sở Hưu phương hướng, Sở Hưu bài thi lập tức đều đập vào mắt ngọn nguồn. Sắc muối không trung chênh lệch nhưng mô phỏng, chưa như tơ liễu bởi vì gió nổi lên. Mới nhìn đề thứ nhất, Trần Trường Sinh khẽ hước cằm, trong lòng tự nhủ ngược lại là phù hợp nữa cảnh. Giờ không biết nguyệt, hô làm bạch khay ngọc. Vừa nghi giao đại kính, bay ở mây xanh bừng. Đợi nhìn thấy đề thứ hai, Trần Trường Sinh ánh mắt hướng lại. Cái này thủ vịng mật thi, rất không tệ. Chương 80, ngươi tâm tính sập, nhìn ta làm gì? tiếp tục xem tiếp. Ao áo rõ bước đầy việc tắm, nhị lạnh hương lạnh bướm có tới. Năm nào ta nếu vì thanh đế, báo cùng hoa đào một chỗ mở. Trần Trường Sinh sắc mặt thay đổi dần nghiêm trọng. Bích Ngọc trang thành một cây cao, vạn cái rủ xuống dây xanh ao. Không biết mảnh lá ai cắt ra, tháng hai gió xuân giống như cái kéo. Mây đen ép thành thành muốn phá vỡ, giáp chỉ riêng ngày xưa kim lần mở. Nho rượu ngon chén dạ quang, muốn uống tỷ bà lập tức thúc. Đợi nhìn thấy miêu tạ cô độc một thơ lúc, Trần Trường Sinh triệt để trầm mặc. Thiên Sơn điệu phi truyện, vạn kính nhân tu diệt. Truyền cô độc thoa non lá ông, độc câu lạnh răng tuyết. Trần Trường Sinh một lần nữa xem kỹ mình chỗ đáp bài thì, sắc mặt một trận thanh, lúc thì trắng. Một bên nhị tiên sinh, mím tỏ, trong lòng đột nhiên sinh ra một loại cực kỳ dự cảm không tốt. Sở Hưu cũng lặng lẽ sờ mà liếc nhìn Trần Trường Sinh, phát hiện Trần Trường Sinh sắc mặt thật không tốt lúc, nhất thời hơi kinh ngạc. Nhìn hắn lúc đến ngâm thơ trang bức bộ dáng, hẳn là có chút văn hải, chẳng lẽ có đề mục làm khó hắn rồi. Sở Hưu lẩm bẩm, nhịn không được lại kiểm tra một lần đề thi. Tại cái này bài thi bên trong, tam tiên sinh chương lương định vị, chính là cái không thông văn thải tên lô mãng bộ dáng, chúng ta cũng giống vậy, hắn là có thể thể hiện ra hắn không thông văn thải ạ. Sở Hưu âm thầm cân nhắc, hắn bài thi bên trong, xuất hiện 3 lần ta cũng giống vậy. Bỗng, đột đột, Trần Trường Sinh ôm đổ nát trên bàn bài thi. Một cử động kia, hấp dẫn trên đài cao lực chú ý của mọi người. Nghị tiên sinh một trái tim nhấc lên, nhìn xem Trần Trường Sinh xanh xám khuôn mặt, nhất thời muốn nói lại thôi. Trần Trường Sinh đứng lên, nhìn chăm chú về phía Sở Hưu, ánh mắt vô cùng phức tạp. Sở Hưu trừng mắt nhìn, một mặt vô tội. Đây là thế nào? Đắc không ra đề mục, tâm tính sập. Nhưng ngươi tâm tính sập, nhìn ta làm gì? Hô. Trần Trường Sinh thở phào một hơi, quay đầu nhìn về cả tòa trường an thành. Tu nhân thở dài nói, trước mắt có cảnh đạo không được, đạo không được. Nói xong, hắn cất bước rời đi chỗ ngồi, đi vào cái thang trước, mười bậc mà xuống, từng bước một, chậm chậm xuống đài. Nhị tiên sinh sắc mặt triệt để thay đổi. Sư tôn đây là, trong lòng của hắn dự cảm không tốt, càng phát ra mấy liệt, lại nhìn mắt sư tôn Trần Trưởng sinh bóng lưng, ngón tay nhẹ nhàng vẫy một cái, Sở Hưu bài thi trống rỗng bay tới. Sở Hưu khẽ giật mình, nghĩ nghĩ, không làm phản ứng. Rất hiển nhiên, trận này văn thi, chân chính giám khảo, nhưng thật ra là vị này Nhị tiên sinh. Nghị tiên sinh cầm bài thi, một đề một đề xem tiếp đi, chân mày nhíu càng ngày càng gấp, đến cuối cùng, hắn trợn mắt, "Triệt để Minh Bạch sư Tôn vừa mới tại sao lại có loại kia phản ứng?" "Yêu Nghiệt?" "Thì tại phương diện tuyệt thế yêu nghiệt. Sư Tôn cỡ nào người cùng nạo, có thể nào cho phép mình bài thi không bằng người khác? Cũng như thế, không bằng hủy đi. Sư Tôn cũng sẽ thua sao?" Nghị tiên sinh ánh mắt lóe lên một vòng mờ mịt. Kim Ngân đại bên trên, Càn Hoàng đứng lên, trong mắt cũng là lóe lên mấy phần vẻ mờ mịt. Hắn hỏi là, Càn Hoàng thấp giọng nói, "Lý Tiện Nguyên gật đầu, chính là hắn. Nhưng hắn đây là nhật vua." Càn Hoàng ánh mắt lóe lên một vòng không thể tin. Lý Tiện Uyên nhất thời không nói gì, hắn cũng không dám tin tưởng, người kia thế mà lại nhận thua. Nhưng loại thời điểm này rời đi, ngoại trừ là chủ động nhận thua, còn có thể có cái gì giải thích? Nhất là, rời đi trước, còn nói thêm câu trước mắt có cảnh đạo không được. Nói như vậy, hắn cũng sẽ thua. Càn Hoàng bỗng nhiên kích động lên. Lý Tiện Uyên do dự, nghĩ nghĩ, cuối cùng là không nói gì. Hắn thất bại lần thứ nhất, tương lai nhất định cũng sẽ thua lần thứ hai. Càn Hoàng nắm chặt song quyền, đè nén xuống cuồng tiếu xúc động. Lý Tiện Uyên nhắc nhở, những thí sinh kia bên trong, tại Văn Chi nhất đạo, có thể để cho hắn nhận thua. Đại khái chỉ có sở hữu. Càn Hoàng trên mặt kích động im bặt mà dừng. "Hử, thì tính sao? 36 cái học sĩ bên trong, có 28 cái là chấp người, kia họ sở tạm toánh ni thắng. Sét tâm vọng tượng." Càn Hoàng cười lạnh. "Chu tước đường cái phía tây, một tòa gác cao bên trên. Mạnh Tiên Cương, họ Trần lão giả, tiểu đạo nhân bọn người, nhìn xem rời đi Trần Trường Sinh, trong mắt phần lớn là hiện lên một vòng không thể tin. Thế mà thật ngoại ý muốn nổi lên. Họ Trần lão giả sắc mặt trở nên rất đặc sắc. Mạnh Tiên Cương sở lên cái cằm, thấp giọng nói, "Lão phu làm sao cảm giác phía sau lạnh siêu siêu." Tiểu đạo nhân hung hăng nuốt ngụm nước bọn, trọng trọng gật đầu, "Lệnh, quá lệnh, tiểu tử này quá mẹ nó sẽ làm sự tình." Khương Du, Hạ Thành Sơn liếc nhau, trong mắt đều có chút mờ mịt, cuối cùng thử đại cao. Sở Hưu Bài thì về tới trước người, Nhị tiên sinh đã rời đi. Đông đạo thí sinh hai mặt nhìn nhau ở giữa, đồng loạt nhìn về phía Sở Hưu. "Ta muốn nói, ta cái gì cũng không biết, các người tin sao?" Sở Hưu yếu ớt điệu đạo, hắn cảm thấy mình rất vô tội. Đám người im lặng. "Cái này văn thi quá gà mà khó khăn, ta muốn nộp bài thi." Đến từ Man Châu Tắc Kim Cường đứng lên, trực tiếp đi rời ghế vị, đi tới bên cạnh đại cao vị trí. Ta cũng nộp bài thi. Mạnh Điểu xuyên theo sát phía sau. Càng ngày càng nhiều người nộp bài thi. Sở Hưu cũng thuận thế đứng người lên, đi qua một bên. Đợi cuối cùng, Vương Quẩn Nhất Tiếu cũng đứng dậy rời đi. Gặp đây, kia 36 vị văn sĩ nhao nhao đứng dậy, trước tiên tụ tập đến Sở Hưu chỗ ngồi chung quanh. Kia Trần Trường Sinh khẳng định là tâm tính sụp. Mạnh Điểu xuyên thông đồng lấy Sở Hưu bả vai, cười híp mắt nói, ngay cả ta cũng không bằng. Sở Hưu nhất thời không nói gì, không thèm để ý. Dù sao, tại Văn Chỉ Nhất Đạo, bao quát những này cái gọi là đổi danh học sĩ, trong mắt hắn, đều là cặn bã. Thơ hay thơ hay Thật sự là ngâm một bài thơ hay a. Ha. Có lão học sĩ phở dầu, nhìn chằm chằm sở hữu bài thi, liên tiếp tán thưởng. Ta cũng giống vậy. Cái này còn tốt. Có học sĩ hừ nhẹ, ánh mắt lấp loé. Chú ý ngữ cảnh. Có học sĩ một mặt bất mãn, không nhìn ra, cái này bài thi khảo hạch chưa làm ba cấp độ sao? 36 vị học sĩ, cùng nhau vây quanh ở sở hữu bài thi trung tâm, cái này đã nói rõ vấn đề. Bao quát vương quyền nhất tiêu ở bên trong một đám thí sinh, đối với văn thi cái này một hạng, đều không báo bất kỳ hy vọng gì. Tiểu tử, ngươi thắng. Mã tiểu xuyên hung hăng điểm sở hữu cổ, dầu chí nói Sở Hưu cười híp mắt nói, "Trận này ta thắng, còn cần kinh ngạc? Ngươi thật là thiếu đánh A ôn nghịu lánh địa đạo." Sở Hưu niết miệng nhất thiếu, không có cách, gia tài hòa không che dấu được. "Thảo, đánh hắn." Mạnh Tiểu Xuyên quát to một tiếng, vừa muốn động thủ, liền phát hiện vừa mới gìm Sở Hưu, thân thể nhoáng một cái, trực tiếp cách xa hắn. "Hôm nay không thể để cho các ngươi như ý." Sở Hưu lo lắng nói, toàn thân bạch tính đều nhìn đâu, lúc ta tới tiêu sái, về lúc muốn tiêu sái hơn mới được. Cả đám không nói gì. Mạnh Tiểu Xuyên, Cổ Trầm Sa, Cảnh Vân, Ôn Nghị, Tuệ Thông bọn người lẫn nhau, cũng cảm thấy ngay tại lúc này, đánh Sở Hưu Ảnh hưởng không tốt lắm, trở về lại đánh. Mạnh Tiểu Xuyên đuôi mắt nhẹ nhàng chớp chớp. Những người còn lại đều âm thầm lắc đầu. Lão Hủ cảm thấy, Vương Quuyền Nhất tiểu bài thi càng hơn một bậc. Đột nhiên, một vị lão học sĩ cầm lên Vương Quuyền Nhất tiểu bài thi, miệng đầy tán thưởng. Đài cao lập tức yên tĩnh. Mấy vị học sĩ cùng nhau nhìn về phía Vương Quuyền Nhất tiểu bài thi. Sở Hưu hơi híp mắt lại. Vương Quuyền Nhất tiểu sắc mặt biến hóa, lúc này một cái lách mình, trong chốc lát trở lại trước chỗ ngồi của mình, đoạt lấy mình bài thi, dùng sức chấn động, bài thi lập tức hóa thành tro bụi. Ngươi! Vừa mới tán thưởng Vương Quuyền Nhất tiểu lão học sĩ sắc mặt đột biến. Vương Quẩn Nhất Tiếu lạnh lùng nói, ngươi nghĩ gây sự tình, đừng kéo lên ta. Một đám học sĩ hai mặt nhìn nhau, không ít người ánh mắt đều có chút lấp loé. Sở Hưu đôi lông mày hòa hoãn, trên mặt hiện hiện ý cười. Vương Quẩn Nhất Tiếu cất bước đi hướng Sở Hưu, một mặt lạnh lùng, "Võ thi, ta sẽ đích thân đánh bạn ngươi, ta rất chờ mong." Sở Hưu mỉm cười. Vương Quẩn Nhất Tiếu đi, hắn đi rất tiêu sái, chí ít tại một đám thí sinh trong mắt như thế. Những này học sĩ, có chừng một số người bị thu mua." Cổ trầm xa thấp giọng nói. Sở Hưu khẽ mỉm cằm, hắn dương mắt nhìn hướng Kim Ngân đại phương hướng. Kim Ngân đại bên trên Can hoàng cũng đang nhìn hướng cuối cùng thử đại cao, sắc mặt âm trầm giống như có thể tích thủy. Tất một cái vương quyền nhất thiếu. Can hoàng cười lạnh, biết mình dự định muốn thất bại. 36 vị thí sinh bên trong, chỉ có nâng đỡ vương quyền nhất thiếu làm văn thi thứ nhất, chu tước thư viện mới sẽ không có ý kiến gì. Vương quyền nhất thiếu là nhị tiên sinh vương quyền cháu ruột. Dưới mắt, vương quyền nhất thiếu chủ động xé quyển, tương đương với chủ động nhận vua. Thiếu niên có nhiều ngạo khí. Lý Tiện Uyên thấp giọng nói, trong lòng cũng không gợn sóng. Vương quyền nhất yêu là nhị tiên sinh vương quyền cháu ruột. Dưới mắt, vương quyền nhất thiếu chủ động xé quyển, tương đương với chủ động nhận vua. Tiếu niên có nhiều ngạo khí." Lý Tiện Nguyên thấp giọng nói, trong lòng cũng không có sóng. "Ngạo khí? Buồn cười ngạo khí." Can Hoàng cười lạnh, ngay cả thứ nhất cũng không dám mến, lấy Hậu Thiên Hạ đâu còn có vị trí của hắn. Lý Tiện Nguyên trầm mặc không nói, trong lòng thì xem thường. Vương quyền nhất tiếu tự thân thiên phú tạm thời không để cập tới, ở phía sau hắn đã có cường đại vương quyền gia tộc, lại có thư viện nhị tiên sinh, nếu không có chuyện ngoài ý muốn, tương lai nhất định có thể trưởng thành làm một phương cự phách nhân vật. Cuối cùng thử trên đại cao, không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, sở hữu bài thi được bầu thành tốt nhất. Rồi kết quả này tuyên cáo cho trường An Thành Bạch tính lúc, không ít người đều lộ ra cường nhiệt thần sắc mừng rỡ, nhiệt nghị tại lang trản. Phố lớn ngó nhỏ, tất cả đều là sở hữu chỉ danh. Sở Hưu đứng tại bên cạnh đài cao, quần áo, tóc đen đều đang muốn may, phối hợp với tuấn lãng vô song khuôn mặt, thật nếu là Trích Tiên Lâm phàm trần. "Đừng suy thí, đi, đi uống rượu." Mạnh Tiểu Xuyên tức giận kêu lên. Sở Hưu nhếch miệng nhất thiếu, quay người bồi tiếp Mạnh Tiểu Xuyên, cổ trầm xa, cảnh vân, ôn nghị chờ cả đám hạ đài cao. Nhân sinh đắc ý cần đều vui mừng, chớ cho Kim Tôn đối không nguyện. Sở Hưu lại cười mị mị điệu tú một câu. "Ngươi lại ngâm" Cẩn thận chúng ta cùng một chỗ đá ngươi số dưới. Ôn Nghị u lãnh địa đạo. Không âm, không âm, cũng nhanh không có hạng tất chữ. Đám người trong lúc nói cười, từng cái phóng khoáng ngâm nền, phong nhã hảo hòa. Chu tước đường cái phía tây, một tòa đài cao bên trên. Tuổi trẻ thật tốt a. Họ Trần lão giả cảm khái. Tiểu lão nhân cười nói, tốt thì tốt, chính là quá khiến cuồng, dễ dàng gây chuyện. Chúng ta những lão gia hỏa này, thực lực đủ rồi, ngược lại là cũng bị mất đã từng hăng hái, làm lên sự tình đến, bó tay bó chân. Mạnh Thiên Cương cười nói, nếu để cho lão phu trở lại thời niên thiếu, lão phu nhất định so với bọn hắn quật cường. Người bây giờ cũng đủ cũng. Một bên Hạ Thanh Sơn yên lặng ở trong lòng nhà dãy Mặc Câu. Chu Tước thư viện, phía sau núi, một tòa gác cao bên trên. Ngoại trừ đại tiên sinh, 11 tiên sinh bên ngoài, còn lại phía sau núi đệ tử tất cả đều tụ tại ngoài cửa, ngay trong bọn họ, đa số người trong mắt đều chớp động lên không thể tin. Sư tôn thua, cái này theo bọn hắn nghĩ, hoàn toàn không thể tưởng tượng. Phải biết, bọn hắn sư tôn, học cứu thiên nhân, gần như thần. Thậm chí, chính là thần. Thần sẽ bại bởi người. Cái này tại quá khứ, bọn hắn nghĩ cũng không dám nghĩ. Giờ phút này lại chân thực phát sinh ại Văn Chi nhất đạo, Sư Tôn vậy mà bại bởi một tiểu Ni Lang. Hồi lâu trầm mặc sau, Sư Tôn, Nhị Tiên Sinh khẽ gọi một tiếng. Chương 81, theo miệng phun một cái, chính là toàn bộ Thiên Hạ, thập cửu châu thứ nhất, bại. Trong phòng, Trần Trường Sinh nằm tại trên ghế xích đu, sững sờ xuất thần. Hắn chưa hề từng nghĩ tới mình sẽ bại, đều đã sớm nghĩ kỳ đại thắng sở hữu về sau, muốn nói lời. Nhưng mà, nhìn Sở Hưu bài thi về sau, lòng tin của hắn, vào thời khắc ấy, không còn sót lại chút gì. Văn đạo vô địch thập cửu châu, vĩnh viễn trở thành trò cười. Ta gần 2000 năm lịch duyệt cùng tích lũy, cũng không sánh bằng một cái yêu nghiệt sao?" Trân Trưởng Sinh lâm vào bạn thân hoài nghi ở trong. Tháng năm dài đẵng đẵng bên trong, hắn cơ hồ học xong hết thảy, tinh thông hết thảy, các hạng năng lực đều ở vào thập cựu châu đỉnh phong. Vốn cho rằng liền xem như thiên tài đi nữa, kinh nghiệm đến đâu, lại yêu nghiệt người, tại mình dài dẵng rạc số tuổi trước mặt, đều không có ý nghĩa. Quyết không nghĩ tới, lại có người có thể tại văn chi nhất đạo thắng qua hắn, mà lại còn là cái chân chính thiếu niên lang. Tiêu theo miệng phun một cái, chính là Cẩm Tú Văn Trương yêu nghiệt thiên phú, thật là làm Trân Trưởng Sinh không cách nào với tới, đây tuyệt đối không phải số tuổi có thể san bằng chiến lệnh. Thiên phú Trần Chính Tiên Phú, tự thành vị thập cửu châu đệ nhất nhân, Trần Trường Sinh lần thứ nhất cảm nhận được thất bại. Loại này cảm giác bị thất bại, rất là lẫm, rất khó chịu. Nhất là, hắn đã ở phương diện khác, đều đạt thành thập cửu châu đệ nhất thành tựu. Đơn độc tại văn trị nhất đạo, bại. Chuyện này với hắn tâm cảnh, tạo thành cực lớn ảnh hưởng. Ta thực sự bại sao? Trần Trường Sinh khẽ nói. Sư Tôn không có bại. Bên ngoài nhị tiên sinh nghe được thanh âm, vội vàng theo lên. Thứ tiên sinh Triệu Vương Tôn mắt nhìn Bát Tiên Sinh. Bát Tiên Sinh hiểu ý, nhẹ giọng khuyên giải nói, Sư Tôn, từ trước văn vô đệ nhất, võ vô đệ nhị. Tại cơ chi nhất đạo, có một câu tục ngữ, trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đa tưởng. Đệ tử nói một câu to gan lời nói, sư tôn ngươi cũng là thí sinh, thật ở trong cục, ngài bình phán cũng không chuẩn xác. Dưới mắt ngài bài thi đã hủy, Sở Hưu tuy được thứ nhất chi vị, nhưng không có chiến thắng ngài. Tốt miễn cưỡng tuyết phạt a. Trần Trường sinh nghiuớt nhà rảnh. Bất tiên sinh vui mừng, tiếp tục nói ra, sư tôn ngài học cứu tiên nhân, tinh thông từng cái phương diện, tựa như là có thể dung nạp bách xuyên đại dương mênh mông. Kia Sở Hưu bất quá là một chiếc thuyền con thôi. Ngài tùy ý kích lên một chút bọc nước, liền kém chút đánh chìm hắn. Không có đánh chìm hắn quyết không thể đại biểu đại dương mênh mông không bằng thuyền con. Có đạo lý." Nhị Tiên Sinh vội vàng ứng hỏa nói, "Luôn luôn cùng Nhị Tiên Sinh không thế nào đối phó Tam Tiên Sinh Trường Lương, tại thời khắc này cũng là trọng trọng gật đầu." Chân Trường Sinh trầm trầm nói, "Có cái dám đạo lý." Nhị Tiên Sinh, Tam Tiên Sinh mặt mo đều là đỏ lên. Bát Tiên Sinh chân định tự nhiên, tiếp tục nói ra, "Sư Tôn sao không suy nghĩ một chút, kia Sở Hưu tại sao lại tham gia thi toàn quốc?" Chân Trường Sinh trong lòng hơi động. Bát Tiên Sinh mỉm cười nói, "Nghĩ đến, trong lòng hắn là hoàn toàn không dám cùng Sư Tôn đánh động. Đệ tử lớn gan suy đoán, Sư Tôn ngài sẽ xé bỏ bài thi." Hẳn là xem trọng Sở Hữu Tài Hoa, muốn thu hắn làm đồ. Hắn tỉnh cảnh hiện tại rất nguy hiểm, nếu là không có ngài thu hắn làm đồ, đại can hoàng tộc tuyệt đối sẽ không tùy tiện bỏ qua cho hắn. Đệ tử vừa mới nói qua, trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đá tưởng, cũng không phải là cố ý lấy lòng sư tôn, đệ tử là thật dạng này cảm thấy. Người trong tiên hạ đều biết, sư tôn ngài là nhất là quý tài người, ngài kỳ thật trong tiềm thức, liền không nghĩ tới đệ sở hữu thua. Ngài không phải là không thể thắng, thuần túy là không muốn để cho Sở Hữu thua. Chính như chúng ta những đệ tử này bái ngài làm thầy thời, thời điểm, chúng ta đều không có thua. Chẳng lẽ cái này có thể nói rõ chúng ta đều xư so tôn ngài mạnh sao? Tại đệ tử trong lòng, xư tôn ngài đã là có thể dung nạp bách xuyên đại dương mênh mông, cũng là treo cao tại thiên không phía trên liệt dương. Cho dù là Hạ Uyệt, cũng vô pháp đạt tới xư tôn ngài độ cao. Chân Trường sinh nhẹ nhàng lung lay rế đu. Cái này tiểu bát, tinh thông kỳ đạo, khẩu tài luôn luôn vô cùng tốt. Xư tôn nếu như không tin đệ tử chi luôn. Bát Tiên sinh Dương mắt nhìn xuống cửa phòng, mỉm cười nói, tiếp xuống võ thi, ngài có thể tự mình thử một chút sở hữu thực lực. Hiện tại Trường An thành, làm hắn chân chính Dương danh, cũng không phải là văn hại, mà là thực lực của hắn. Đệ tử cảm thấy, võ học của hắn tiên phú, nhất định càng hơn văn đạo tiên phú. Sư tôn cũng là như thế, nếu là sư tôn tại võ học một đường đánh bại hắn, văn chi nhất đạo, không cần lại so, cũng có thể nhìn ra ai mạnh ai yếu. Võ thi, Trần Trương Sinh khẽ nói, ánh mắt khẽ nhúc nhích. Bát Tiên Sinh khẽ cười nói, nếu là sư tôn thua võ thi, vậy đệ tử không lợi nào để nói. Vậy quá khi dễ hắn. Trần Trương Sinh lo lắng nói. Bát Tiên Sinh âm thầm nhẹ nhàng thở ra, nói, sư tôn nhưng cùng hắn cùng cảnh một trận chiến. Ta nguyên bản dự định, chính là cùng bọn này tiểu gia hỏa cùng cảnh một trận chiến. Trần Trương Sinh nói, chính là cảm giác Quả khi dễ bọn hắn. Sư Tôn suy nghĩ nhiều. Bất Tiên Sinh mỉm cười nói, "Sư Tôn nguyện ý hạ mình quanh quứ, cùng những bọn tiểu bối này một trận chiến, đây là những bọn tiểu bối này vô thượng vinh hạnh. Để bọn hắn hảo hảo mở mang tầm mắt, đối bọn hắn tương lai rất nhiều chỗ tốt, bọn hắn cảm kích Sư Tôn còn đến không kịp đâu." Là thế này phải không? Trần Trương Sinh đuôi lông mày gãy nhẹ. "Đương nhiên." Bất Tiên Sinh vội vàng nói, "Trong thành Trường An, không ít lão gia hỏa hận là đều đã đoán được Sư Tôn thân phận, bọn hắn biết Sư Tôn sẽ cùng tiểu bối một trận chiến, chỉ sợ hận không thể thay vào đó." "Không tệ, trong thiên hạ này, căn bản không ai có tư cách đánh giá Sư Tôn xuất thủ." Nghị tiên sinh cười nói, sư tôn nguyện ý tự hạ cảnh giới, cùng đám nhóc con này chiến đấu, là những bọn tiểu bối này vô thượng vinh quang. Chân trưởng sinh không nói gì nữa ngày, chậm rãi nói, võ thi liền từ tiểu bắt đến chủ trì, định vào 2 ngày sau. Được. Bát tiên sinh gật đầu, trong lòng thở phào một hơi, xem như đem sư tôn cho khuyên tốt. Nghị tiên sinh mắt nhìn những người khác. Thập nhị tiên sinh đường ra bạo vội vàng nói, sư tôn, đệ tử nghiên cứu độc dược gặp vấn đề. Đệ tử nghiên cứu di thiên đại trận cũng gặp phải một vài vấn đề, còn xin sư tôn chỉ điểm. Đệ tử họa cũng đụng phải bình cảnh. Đệ tử nghiên cứu thảo dược Phát hiện một kiện chuyện rất kỳ quái, hy vọng sư tôn có thể vì đệ tử giải đáp. Một đám phía sau núi đệ tử nhao nhao mở miệng, thỉnh cầu Trần Trường Sinh giải đáp nghi vấn giải hoặc. Trần Trường Sinh khẽ hừ nhẹ hừ, biết những này các đệ nhi là vì để hắn tìm xem cảm giác thành tựu, có hay không bại, ta há có thể không biết. Trần Trường Sinh giang chống đỡ tỉnh thận, vì những này thân truyền đệ tử giải đáp nghi vấn giải hoặc. Thật không cam lòng a, ta làm sao lại thua đâu? Lúc ấy vì sao muốn xé quyền rời đi? Sửa đổi một chút bài thi không được sao? Tiếp nhận thất bại về sau, Trần Trường Sinh càng nghĩ trong lòng càng là phiền muộn. Trong đầu hiển hiện, hiện Sở Hưu một mặt mỉm cười đắc ý bộ dáng, sau răng dánh đều kém chút can nát. "Tiểu tử, ngươi rất biết ngâm thơ sao? Sẽ ngâm thơ có cái dám dựng, cuối cùng thử trọng yếu nhất là thực lực." Trần Trương Sinh thầm hừ, dự định tại võ thì lúc, khoan giao hắn mấy lần Sở Hưu, thư giải một chút giờ phút này tâm tình buồn bực. Bên này chính phiện muộn, bên kia chính nâng cốc môn hoàn. "Tường Lai like khách sạn." Sở Hưu, Mạnh Tiểu Xuyên, cổ trầm sa chờ 6 người, uống rất tận hứng, thưởng thụ lấy khó được thời gian nhàn hạ. Cái này bỗng nhiên rượu, một mực uống đến buổi chiều, mới tan cuộc. Chu Hữu Dung tu tập xong buổi bọn bạn ăn, lão bản nương cho Sở Hưu đem tới một bình tình rượu trà. Cửu đạo nhân, Mạc Bách Thảo, họ Trần lão giả, Hạ Thanh Sơn, Thương Nhu bọn người đi tới, bọn hắn buổi sáng liền đến. Lão bản nương rất có nhãn lực nhìn, Tiên Lặng tối lui ra khỏi khách sạn đại đường. Trong hậu viện, Hạ Sơ Tuyết cũng tại, đang tu luyện kiếm pháp. Văn Thi kết thúc về sau, Hạ Sơ Tuyết chợt phát hiện một kiện làm nàng có chút chuyện lúng túng. Văn trước khi thi, lúc ấy nàng vô ý thức nói là, Văn Thi muốn tỷ võ thi khó nhiều, suy nghĩ, chỉ là không hạng chót liền tốt. Văn Thi kết thúc về sau, sắp mở ra võ thi, nàng đột nhiên ý thức được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 Khi thấy lão bản nương về sau, hạ so tuyết nhẹ nhàng thở phào một cái. Vội đi, đại khái cũng không cần hách chót. Khách sạn trong đại đường. Hạ Thanh Sơn hết sức ân cần đất là họ Trần lão giả, Mạc Bách thảo rót một chén tỉnh rượu trà. Vội đi, ngươi thấy thế nào? Tiểu đạo nhân uống miếng rượu nước, nhìn Đồ Nhi Sở Hữu, cười híp mắt hỏi. Sở Hữu hơi trước mắt, ta muốn tiếp tục thắng được đi. Trước mắt vị này họ Trần lão giả, không hề nghi ngờ là cao thủ. Ta chính là cái quái rác, sao có thể biết hai lợi hại hay không đâu. Họ Trần lão giả a cười. Sở Hữu bất đắc dĩ, chỉ có thể nhìn hướng nhà mình sư phụ Tiểu đạo nhân. Không tính người kia năm vị bằng hữu, có thể để ngươi coi trọng, đại khái chỉ có hai người." Tiểu đạo nhân trầm ngâm nói. Sở Hưu nói, "Vương Quuyền Nhất Tiếu cùng Trần Trường Sinh." Tiểu đạo nhân lắc đầu, "Là Vương Quuyền Nhất Tiếu cùng Bắc Mạch Đỉnh." Bắc Mạch Đỉnh? Sở Hưu khẽ giật mình, trong đầu hiện hiện một cái con dao thanh niên mặc áo đen, như có điều suy nghĩ, phù giao bảng đã từng thứ 2, bây giờ thứ 7. Không tệ, người này là cái đao khách, rất mạnh." Tiểu đạo nhân sắc mặt chỉnh ngay ngắn. Sở Hưu nhíu mày nói, "Kia Trần Trường Sinh đâu? Tại sao ta cảm giác tiểu tử này thật lợi hại?" Tiểu đạo nhân nhất thời không nói gì, nào chỉ là rất lợi hại. Quả thực là ngươi tưởng tượng không đến lợi hại a Hán nha, ngươi cũng đừng nghĩ." Cửu đạo nhân uống ngụm rượu. "Ồ." Sở Hưu kinh ngạc, giương mắt nhìn về phía họ Trần lão giả. Họ Trần lão giả mỉm cười nói, "Ta xác thực đối cái này Trần Trường sinh hiệu rất rõ. Con xin tiền bối chỉ giáo." Sở Hưu ngữ khí cung kính. Hắn nam hiểu nhất là tốc độ cùng công kích. Họ Trần lão giả ung dung nói, "Ngươi như nghĩ thằng hắn, nhất định phải làm được một điểm." Nói, họ Trần lão giả nhấc một hốc tình rượu trà. Sở Hưu nhấc lên ống trà, vì họ Trần lão giả châm một chén trà mới. Kháng đánh. Họ Trần lão giả cười híp mắt phun ra hai chữ: Sở Hưu khẽ giật mình, chột lông mày vặn, kháng đánh. Không sai không sai, sát thực muốn kháng đánh chút mới được. Tiểu đạo nhân liền nói, "Cho nên, ta tới." Mạc Bạch Thảo ung dung cười nói, "Vừa chưa, hắn cũng đã vì Sở Hưu phối tốt thêm lượng bạn tôi thể rượu dịch." Sở Hưu trầm trầm nói, "Các ngươi đây là đối ta một chút lòng tin đều không có a?" Khô khụ, "Cũng không phải đối ngươi không có lòng tin." Tiểu đạo nhân ho nhẹ một tiếng, "Chủ yếu là, người kia có cái rất lợi hại trường mối." "Ai?" Sở Hưu hiếu kỳ. Tiểu đạo nhân đưa tay rót rượu, tại trên bàn cơm viết một chữ. "Phùng." Sở Hữu bừng tỉnh đại ngộ. Phùng, tự nhiên chỉ có thể là Phùng viện trưởng Phùng. Hạ Thanh Sơn, Khương Du hai vợ chồng cũng là trong nháy mắt minh ngộ cái này Phùng hàm nghĩa, trong lúc nhất thời đều có chút chấn kinh, lần đầu tiên nghe nói Phùng viện trưởng có hậu bối, khó trách phách lối như vậy, ngay cả tả tướng đều quỳ xuống đất cầu xin tha thứ Sở Hữu cười. Ngươi cười cái gì? Cửu đạo nhân nghiêng liếc. Võ thi sắp đến, còn không biết sẽ bị đánh thành dạng gì đâu, cái này còn cười ra tiếng. Chương 82, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, đừng khinh thiếu niên nèo. Tìm được một đối thủ, không nên cười sao? Sở Hưu nhẹ nhàng uống hết trà nước, ung dung hỏi ngược lại, "Đối thủ?" Tiếu đạo nhân nhìn Ung Dung tự tin độ nhi, rất muốn nói một câu, ngươi còn chưa xứng." Hắn không nói. Một khi nói, cái này ngốc độ nhi chiến ý, khẳng định sẽ càng ngày càng tăng vọt. Đến lúc đó bại, nhận đả kích khẳng định sẽ gấp bội. Ki Phong đi thủ, tướng nội lương tài, là nên cười nhất thiếu." Họ Trần lão giả lo lắng nói, "Sở Hưu nghĩ nghĩ, dương mắt quét về phía sư phụ Tiếu đạo nhân, Mạc Bạch thảo, họ Trần lão giả, những mày nói, nhìn bộ dáng của các ngươi, đều là đối ta không có lòng tin gì." Không một người nói chuyện. Họ Trần lão giả Mạc Bạch Thảo đều là cười híp mắt nhấp một ngụm trà. "Cửu đạo nhân rót rượu." Ba người bọn họ đều giải chân tướng, rất rõ ràng vị kia cường đại. Hạ Thanh Sơn, Khương Du hai mặt nhìn nhau, cũng đều không nói chuyện. "Xách, các ngươi tình này tự vẫn chưa tới vị a." Sở Hữu nhẹ xách một tiếng, trêu chọc nói, "Các ngươi cũng không đoạn trò phụ ta, nói ta nghĩ thằng hắn chính là người sĩ nói ngộng. Nói ta cùng hắn có cách biệt một trời, căn bản không còn một cái cấp độ. Chỉ có dạng này, cảm xúc mới có thể đến vị. Khi đó, ta liền có thể giận hô một tiếng 30 năm Hà đồng, 30 năm Hà Tây, Đường khinh thiếu nên nghèo." Đám người dừng lại, "Cửu đạo nhân" Họ Trần Lão Giả, Mạc Bách Thảo trong mắt đều hiện lên một vòng vẻ cổ quái. Hạ Thanh Sơn, Khương Du hai vợ chồng, tiến lặng đánh giá tiểu đạo nhân, họ Trần Lão Giả, Mạc Bách Thảo ba người biểu lộ, trong lòng càng phát ra tò mò. Gọi là Trần Trường Sinh thiếu niên, rốt cuộc mạnh cỡ nào, mới có thể để cho ba người này như vậy chắc chắn, sở hữu nhất định không có khả năng thắng. Loan Độ Nhi Nha, tiểu đạo nhân mỉm cười nói, ta trước tiên đem thứ hai bảo trụ, có thể hay không tranh một, đến lúc đó lại nhìn đi. Mạc Bách Thảo cười nói, cho ngươi đặc biệt chuẩn bị tắm thuốc đã chuẩn bị tốt, đi trước ngâm trong bồn tắm đi. Của tốt tắm, ta giúp ngươi luyện một chút gần cốt. Họ Trần lão giả cũng cười nói, phiền phức hai vị. Sở Hữu nói lời cảm tạ, không có cư tuyển. Một lát, khách sạn hậu viện. Một tòa thùng tắm bốc lên bốc lên nhiệt khí, trong thùng tắm màu đỏ rực rịch, ngay tại sôi trào, không ngừng bốc lên hơi có vẻ khiếp người mà khí. Sở Hữu đi vào thùng tắm trước, Tạ Hữu dò xét một vòng, gặp khách sạn bên trong nữ quyến đều đã chủ động né tránh, trong lòng thoáng nhẹ nhàng trở ra, lập tức trực tiếp cởi bỏ quần áo trên người, cởi xuống phụ trọng bao cổ tay, nhẹ nhàng ngảy lên, rơi vào trong thùng tắm. Bình thường người ngâm mình ở trong này, da thịt huyết nhục sẽ trực tiếp bị ăn mòn, là ngươi thì không có vấn đề. Mạc Bách Thảo đứng tại thùng tắm bên cạnh, cười híp mắt nói, "Ngươi muốn cảm tạ một chút hạ gia chủ, cái này tối huyết kim thân dịch mấy vị mấu chốt dược liệu, đều là hạ gia chủ cung cấp. Về sau chỉ cần dược vương cần dược liệu, trực tiếp thông báo vãn bối một tiếng là đủ." Một bên Hạ Thanh Sơn mỉm cười nói, "Hạ gia kinh doanh dược liệu xin ý, tại dược liệu phương diện nội tỉnh, hơn xa dấu rượu. Có thể giao hảo dược vương Mạc Bách Thảo, đối với hạ gia tới nói, tuyệt đối là một kiện trăm lợi mà không có một hại chết tốt." Mạc Bách Thảo cười cười, không nói chuyện. Sếp bằng ở trong thùng tắm sở hữu, cảm thụ được dược dịch nóng bỏng cùng dạt dính, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Trước đường vận công, Mạc Bách Thảo nhấp nhợ Trước tôi ra thịt, lại luyện hết nụ, cuối cùng đoan cốt. Được. Sở Hưu hừm tiếng, còn không có tiến hành võ đạo trúc cơ, liền có thể chịu đựng lấy loại nước thuốc này, ta còn là lần đầu gặp. Họ Trần lão giả phất dấu nói, tiểu đạo nhân nói khẽ, hắn tình huống rất đặc thù, thể nội hàn độc, mặc dù làm hắn đau đến không muốn sống, nhưng cũng gián tiếp kích phát tiềm lực của hắn, người bên ngoài ăn một gốc ngàn năm tuyết sâm, chí ít có thể tăng 5 năm công lực. Đến hắn cái này, tuyết sâm dược hiệu gặp được hàn độc, tựa như là sẽ hư không tiêu thất đồng dạng, sẽ không biến mất. Họ Trần lão giả nói. Sắp thực không có biến mất, bản đạo không tốt lắm hình dung. Tiểu lão nhân trầm ngâm nói, bản đạo nghĩ đến một cái không phải rất thích hợp ví von. Hai cái rèn sắt kỹ thuật giống nhau thợ rèn, bọn hắn sử dụng đồng dạng quảng sắt, một cái thợ rèn 3 ngày liền có thể đánh ra một thanh trường kiếm sắc bén, 1 năm có thể chế tạo ra hơn 100 thanh trường kiếm. Mà đổi thành bên ngoài một cái thợ rèn, hắn cũng mỗi ngày đều đang đẽo thép, nhưng chỉ đánh một khối sắt, liên tục 5 năm đều đang đánh tạo cùng một khối sắt. Vậy cái này thợ rèn chế tạo ra kiếm đã trải qua thiên truy bất luyện. Họ Trần lão giả phất râu khẽ cười nói, đợi mũi kiếm mờ lưỡi, kiếm quang nhất định có thể lấp lánh thập tử châu. Mạc Bạch thảo lo lắng nói, 5 năm đánh một khối sắt, bình thường sắt đã sớm nát tấu. Rất hiển nhiên, hắn không là bình thường sắt. Họ Trần lão giả mỉm cười nói, Mạc Bạch Thảo cười nói, ta ngược lại thật ra cảm thấy, hắn càng giống là một cái tinh xảo mục điêu, nhìn từ xa cùng cái khác mục điêu không có gì khác biệt, đương tới gần cẩn thận quan sát, mới có thể phát hiện, cái này mục điêu hoa văn, sớm đã cẩn thận nhợ vi. Cẩn thận nhợ vi. Họ Trần lão giả như có điều suy nghĩ, ánh mắt nhìn chăm chú về phía Sở Hưu, chậm rãi nói, đại hắn chân chính võ đạo trúc cơ thời điểm, chỉ sợ sẽ nhất phi trung thiên. Cửu đạo nhân mỉm cười nói, cũng có thể là dừng bước không tiến. Họ Trần lão giả cười cười, Nghe không hiểu a." Hạ Thanh Sơn sắc mặt như thường, cùng ba người khác cùng một chỗ nhìn xem ngâm mình ở trong thùng tắm Sở Hưu, trong lòng có chút buồn bực. So với tiểu đạo nhân, Mạc Bạch Hạo, họ Trần lão giả, vô luận là thực lực hay là tầm mắt, hắn đều trên lệch chỉ không ít. Trong thùng tắm, Sở Hưu có thể cảm nhận được rõ ràng, da thịt ngay tại gặp dược dịch tan mòn, giống như liệt hỏa đốt thể, lại như hàng vạn con kiến vệ da. Loại trình độ này đau đớn, với hắn mà nói, vẹn vẹn coi là bình thường. Thự tu luyện đến nay, hắn liền hiểu một cái đạo lý, tại tu luyện thời điểm, càng la thống khổ, thống khổ qua đi, tự thân lấy được có ích càng lớn tự hạn đều là tại cực hạn trong thống khổ, bị đánh phá. Thời gian đang trôi qua. Đợi cảm giác dược dịch đã vô pháp đối ra thịt tạo thành ảnh hưởng chút nào về sau, Sở Hưu khẽ nhả một ngụm trọc khí, ngưng tâm tính hơi thở, bắt đầu vận chuyển lão tăng quét rắc nhất minh truyền thụ cho hắn kia nửa sách tâm pháp, hấp thu dược dịch dư hiệu, tiếp tới rèn luyện huyết nục cùng gân cốt. Trong lúc này, trong thành Trung An, liên quan tới Sở Hưu sự tích càng truyền càng liệt. Trên người hắn có được truyền kỳ tính. Cùng năm người khác, tại Thiên Tiêu trên diễn hội, huỳnh trộn toàn bộ hành lang, cuối cùng leo lên thượng quệ đài, uống tràn muôn hoan. Thay thế Vương quyền nhất thiếu, trở thành phụ giao bảng mới đứng đầu bảng. Dùng đế giày ngoan quất cắt Vương Lý Nguyên Hóa mặt. Sung Quan giận dữ vì huynh đệ, tại Cắt Vư phủ, cường thế chém giết đại cản hoàng tộc Lý Nguyên Hóa. Lần này, càng là nhỏ được Chu Tức thư viện cuối cùng thử văn thi đầu danh, nhiều bài thơ từ truyền khắp phố lớn ngõ nhỏ. Trong thành Trường An, phân lớn người đều đang mong đợi, chờ mong cuối cùng thử võ thi đến, chờ mong Sở Hưu tại võ thi đầu biểu hiện. Trong thành Trường An tất cả sòng bạc đều mở đánh cược, cũng đã dẫn phát một cuộc tham gia cực nóng. Sở Hưu thắng được thi toàn quốc cuối cùng thử võ thi tỷ lệ là cược, đa số đều là 1 so 1, còn có số ít mấy nhà tỷ lệ đặt cược càng là trực tiếp thấp hơn một. Song Bạch lão bản tựa hồ cũng rất xem trọng Sở Hưu. Trung Châu, Thái Ất Sơn, chân núi phụ cận một nhà tiểu quán bên trong. Kỳ quái, một thân mặc đen trắng thái cực đạo bào che mạng nữ tử ngồi ngay ngắn ở trước bàn rượu, nhẹ nhàng tự nói. Tại đối diện nàng, là từ trường An Thành tới tỷ lệ giám đại giám hứa nặc. Tại tiểu quán bên trong, còn có ba năm người dân hổ, ngay tại nghỉ chân uống rượu, bọn hắn đàm luận nội dung chính là sắp đến chu tức thư viện thi toàn quốc cuối cùng thử võ thi. Sở Hưu danh tự liên tiếp xuất hiện tại bọn hắn đàm luận bên trong. Chỗ nào kỳ quái? Hứa nặc cung kính hỏi. Nữ tử trước mắt là đạo gia Thiên Tông không xuất thế kỳ nữ, tuyển cơ tiên tử. Tỷ lệ đặt cược rất quái lạ. Che mạng nữ tử nhẹ nhàng nói: "Tỷ lệ là cược." Hứa Nặc khẽ giật mình, quét mắt kỹu quán bên trong cái khác Giang Hồ khách, những này Giang Hồ khách vừa mới nói về đến Trường An thành các nhà sòng bạc đều đối Chu Tức thư viện cuối cùng thử võ thi mở ra tỷ lệ đặt cược. Nhiều nhà sòng bạc đối sở hữu thu hoạch được võ thi đầu danh tỷ lệ là cược, đều là một so một. Sở hữu văn thi thứ nhất, chém giết các vương điện hạ lúc, hiển lộ ra thực lực, viễn siêu người đồng lứa, lại nổ võ thi đầu danh đại nhật nhân tuyển. Hứa Nặc trầm ngâm nói: Hắn chiến thắng tỷ lệ đặt cược mùa so 1, hẳn là coi như hợp lý. Không đúng. Che mạng nữ tử lắc đầu, Chu Tước thư viện võ thi, bất kỳ cái gì song bạc cũng không có tư cách thao túng tháng thua. Bây giờ toàn bộ trường An Thành, hắn là sốt dẻo nhất chiến thắng nhân vật, mua hắn chiến thắng càng nhiều người, song bạc hẳn là sẽ không ngừng điều thấp hắn tỷ lệ đặt cược. Cái này, Thửa Nặc nhất thời không nói gì, hắn đánh cược phường sự tỉnh, không hiểu nhiều lắm. Bất quá, hắn lại là biết, Sở Hưu muốn thu hoạch được võ thi thứ nhất, chỉ sợ khó như lên trời. Có thể tại trường An Thành mở song bạc, phía sau bình thường đều là có chút thế lực. Có chút thế lực, manh khẽ thông thiên. Tự nhiên có thể biết một chút tưởng nhân khó mà biết đến sự tình. Che mạng nữ tử nhìn hướng Hặc, thấp giọng hỏi: "Cái 36 tên thí sinh bên trong, hẳn là có người giấu rất sâu a?" Hứa Hặc uống miếng rượu nước, bất động thanh sắc khẽ gật đầu một cái. "Cái này đúng rồi." Che mạng nữ tử dưới khăn che mặt tuyệt sắc gương mặt, hiển hiện một chút ý cười. Hứa Hặc ken, truyền cơ tiên tử thấy rõ, có thể thông qua theo thai nghe đến sóng bạc tỉ lệ là cược, cảm thấy được các thí sinh một chút tình huống, phần này cẩn thận nhập vi sử quan sát, thật là khiên người bội phục cực kỳ. Che mạng nữ tử lựa vén lụa mỏng, uống miếng rượu nước, khóe miệng phát họa ra một vòng đường cong. Thấy rõ Vậy ngươi nhưng quá để cao ta, ta nhiều năm trà trộn tại các đánh cược lớn vượng, nếu là ngay cả bọn hắn tỷ lệ đặt cược môn đạo đều không có tham dò, sao xứng đáng sư tôn khu chục đầu? Che mạng nữ tử cũng không phải là hứa nặc trong miệng tuyển cơ tiên tử, mà là tuyển cơ tiên tử đại sư tỷ, Tô Ngọc Hành, người sư ngọc hành tiên tử. 3 năm trước đây, Ngọc Hành tiên tử là còn thiếu kết sổ tiền nợ đánh bạc, bị quá hóa liễu, trộm lấy Thiên Tông bí bảo, bất hạnh bị sư muội tuyển cơ tiên tử đánh võ, Thiên Tông trưởng giáo phạt Ngọc Hành tiên tử ở phía sau núi cấm đoán 3 năm. 10 phần trùng hợp chính là, hứa nặc tìm tới Thái Ức Sơn thời điểm, Ngọc Hành tiên tử vừa được thả ra 7 ngày đang nghĩ ngợi chừa xuống Thái Ứ Sơn đi đánh cược một lần, vừa vặn gặp dự định lên núi hướng bắc. Truyền cơ tiên tử mặc dù danh dương bên ngoài, nhưng lại không có mấy người gặp qua truyền cơ tiên tử hình dáng. Tô Ngọc Hành giả trang, không có áp lực chút nào. Truyền cơ tiên tử là nàng sư muội, truyền cơ tiên tử sẽ, nàng cơ bản cũng đều sẽ, chính là có nhiều chỗ không bằng truyền cơ tiên tử tinh thông thôi. Dương Quốc sư hẳn là rất có tiền a. Tô Ngọc Hành đôi mắt lưu quang, đã thanh lệ thoát tục, lại quyến rũ động lòng người. Chương 83, chân trường sinh bá khí tuyên ngôn, sở hưu dạ tập hồng tụ lâu. Trường An thành, thương lai khách sạn. Tới gần cuối cùng thử võ thi. Sở Hưu cũng không tiến hành lâm trận mới mải gương, đã mất tất yếu. Hắn viết một phần thật dài giở đơn, giao cho Hạ Thanh Sơn, dự định thừa dịp cái này một hai ngày, nhúng chút rượu độc. Khách sạn hậu viện, lão bản nương đứng tại khuê phòng trước cửa sổ, nhìn ngay tại trong sân bận rộn Sở Hưu, Chu Vũ Dung, nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng là không có, có ý tốt đi qua hỗ trợ. Trong sân, chưng bày 16 vạc rượu, cùng 16 cái bếp nấu, bếp nấu bên trên chính chế biến lấy khó người dư liệu. Sở Hưu đi xuyên qua vạc rượu xung quanh, hai tay không ngừng đánh ra lấy vạc rượu, vạc rượu bên trong nguyên dịch không ngừng phun trào, bốc lên một khí, như sôi nước. Tru Hữu Dung cầm trong tay một mặt quạt hồ bổ, chính chiếu cố 16 cái bếp nấu bên trên sứ nổi, khống chế hỏa hầu, nạng trên trán chảy ra một chút mồ hôi. Trên nóc nhà, Tửu đạo nhân nằm nghiêng, uống vào rượu ngon ngâm nga bài hát, trong đầu nghĩ đến võ thi, trong lòng tự nhủ tiểu tử thối này như vậy bình tĩnh, nhưng hoàn toàn không giống như là muốn chủ động nhận thua bộ dáng. Hy vọng vị kia có thể thủ hạ chừa chút tình, đừng đánh mộng bẩn đạo cái này ngốc Đỗ Nhi. Tửu đạo nhân khẽ miệng mỉm cười, kỳ thật, hắn vẫn là thật muốn nhìn xem cái này Đỗ Nhi kinh ngạc bộ dáng. Tới gần trạng và tối, lô hỏa dập tắt, 36 nồi dược dịch tất cả đều đã đổ vào vạc rượu bên trong. Theo Sở Hưu không ngừng đập, vạc rượu bên trong nguyên dịch đang không ngừng giảm xuống, nguyên dịch cũng biến thành càng ngày càng đậm nhiều. "Võ trước khi thi, ngươi thật không có ý định lại tu luyện củng cố một chút." Một mức phụ trợ Sở Hưu cất rượu Chu Hữu Dung nhịn không được hỏi. "Cũng quan tâm ta, không lại nghĩ thêm đến chính ngươi." Sở Hưu động tác trên tay không ngừng, mỉm cười nói, "Thực lực của ngươi rất không bình thường." Chu Hữu Dung khẽ giật mình. Làm lại danh đỉnh đỉnh vô tướng chân quân, nàng tự nhiên có được nhất định thực lực. "Ta không bằng ngươi." Chu Hữu Dung nói khẽ. "Thật sao?" Sở Hưu từ chối cho ý kiến, đạo, ẩn tàng một chút thực lực là chuyên tốt. Nhưng như là đã gia nhập thư viện, tốt nhất vẫn là có thể chăm chú chút. Chu Hữu Dung lắc đầu, ta và ngươi khác biệt, sắp thực khác biệt. Sở Hưu cười nói, ta đắc tội đại cản hoàn tộc, cần toàn lực ứng phó, đoạt được võ thi thứ nhất mới được. Ngươi như cũng có thể ẩn dấu đi chứng minh. Chu Hữu Dung trầm mặc không nói gì. Không ai biết ngươi sâu cả, cái này liền mang ý nghĩa, ngươi chăm chú chút, cũng sẽ không có nhiều ít người quan tâm. Sở Hưu đột nhiên nói, một mực đè nén mình, lâu sẽ thành thói quen. Chu Hữu Dung đầu hơi lại ra, ngươi đây là tại quên ta sao? Đúng vậy a. Sở Hưu quay đầu, mắt nhìn Chu Hữu Dung, nhếch miệng nhất thiếu. Chu Hữu dung mặt lạnh lập tức đỏ lên, ngầm giận Sở Hưu một chút, quay người rời đi. Như thế không khỏi đùa. Xem ra trước kia không ai đùa qua nàng a. Sở Hưu tâm tình vui vẻ. Trương An thành bên ngoài, một tòa vô danh đỉnh núi. Mạnh Tiên Cương một cước, trực tiếp đem cháu trai Mạnh Tiểu Xuyên cho rơi vào trong vách núi. Mộ Hàn Tiểu Xuyên kêu sợ hãi liên tục. Mạnh Tiên Cương thả người mà xuống, thử lạnh một tiếng. Mạnh Tiểu Xuyên lúc này ngậm miệng. Đợi muốn ngã xuống đất, hắn cảm nhận được quanh thân hiện hiện một đạo dòng nước xiết, có chút nâng thân thể của hắn. Chỉ có kinh lịch chân chính sinh tử chỉ chiến, người mới có thể cản ngoa vào hơn được. Mạnh Thiên Cương trầm giọng nói, ngươi gần nhất sợ tác sở vi, đều quá trò đùa. Mạnh Tiểu Xuyên lòng còn sợ hãi, chầm chậm nói, ta giết qua không ít thổ phi đâu. Sở Hưu quyết đấu qua thông ngũ cảnh cao thủ, ngươi được không? Mạnh Thiên Cương cười lạnh. Mạnh Tiểu Xuyên tâm tắc, cái này, hắn thật không được. Bên trong tòa thung lũng này, có một đầu mã xạ. Mạnh Thiên Cương nhìn chằm chằm Mạnh Tiểu Xuyên, tìm tới nó, giết nó. Cái này còn không đơn giản. Mạnh Tiểu Xuyên ngạo nghễ nhất thiếu, chỉ là mã xạ, một quyền sự tình. Mạnh Thiên Cương một chỉ rũ ra, trực tiếp điểm bên trong Mạnh Tiểu Xuyên trước ngực một huyệt. Mạnh Tiểu Xuyên hai chân lập tức mềm nhũn, kém chút trực tiếp quỳ trên mặt đất, hắn kêu lên: "Ngươi làm gì?" Mạnh Tiên Cương lạnh lùng nói: "Lão phu chân khí khí kình, ngăn chặn ngươi nhâm mạch, đớn mạch, giết chết Mãng Xà trước đó, công lực của ngươi tạm thời không thể dùng." Mạnh Tiểu Xuyên sắc mặt thay đổi: "Thời gian càng lâu, ngươi khí huyết không thông, thân thể sẽ trở nên càng ngày càng yếu." Mạnh Tiên Cương thản nhiên nói: "Nếu là ngươi bất hạnh để Mãng Xà cho cắn chết, vậy chỉ có thể xem như ta mạnh ra bất hạnh, không người kế tụ." Nói xong, Mạnh Tiên Cương thả người nhảy lên, thân ảnh thẳng lên đỉnh núi. "Da da, ngươi thật là quá tàn nhẫn đi." Mạnh Tiểu Xuyên lo lắng kêu to. Không người đáp lại. Trương An Thành, đông thành một tòa tĩnh mịch trong vũ đệ. Ôn Nghị nhìn xem trước người thùng tắm lớn, nguyên bản hơi có vẻ mặt tái nhợt, ẩn ẩn tại xanh lét. Trong thùng tắm, tràn đầy màu xanh lục sôi trào chất lỏng, kỳ độc nọc độc, độc. Thừa dịp voi trước khi thi, tăng cường một chút. Ôn gia gia chủ Ôn Độc Tú ung dung nói, "Không cần đến ta." Ôn Nở gị cả khuôn mặt đều sụp đổ xuống dưới. Ôn Độc Tú cười nhạt nói, "Đường môn đường gia bảo dưỡng vào độc, trở thành thư viện phía sau núi lệ tử, ngươi đã tới tham gia thư viện sẽ thi, làm gì cũng không thể so với hắn được a." Ôn Nghị nhất thời không nói gì. Tại độc phương diện này, Danh tiếng lâu năm ôn gia cùng Đường Môn kỳ thật vẫn luôn đang âm thầm so sánh lấy kỉnh. 4 năm trước, Đường gia bảo bãi sư phụng viện trưởng, trở thành chú tức thư viện phía sau núi lệ tử, toàn bộ danh tiếng lâu năm ôn gia đều mất ư? Lần này thi toàn quốc rất là thủ, ngươi đại khái là không có hy vọng bãi sư phụng viện trưởng." Ôn Độc Tú nói, nhưng quyết không thể rơi xuống chúng ta danh tiếng lâu năm ôn gia tiếng tòi. "Võ đi, nhất định phải toàn lực ứng phó, bảo đảm ba trên hai." Ôn Nghị nhịn không được ngẩng đầu, nhìn về phía Ôn Độc Tú, ánh mắt lóe lên một vòng phong mang chi sắc, vì cái gì không phải bảo đảm 2 trên 1? Ôn Độc Tú cười. "Đã muốn 1, vậy ngươi còn đang chờ cái gì?" Ôn Nghị hít sâu một hơi, cởi xuống quần áo, trực tiếp nhảy vào trong thùng tắm. Trong chốc lát, sắc mặt hắn kỳ biến. Bỗng, Ôn Độc Tú tay mắt lênh lếch, trực tiếp hướng Ôn Nghị miệng bên trong lấp khóa lục sắc Dạ Minh Châu. Đường đường Ôn gia thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân, nếu là kêu lên tiếng, coi như có chút mất mặt. Ôn Độc Tú ung dung nói: "Ôn Nghị, Chu Tước thư viện, phía sau núi đỉnh núi." Vương Quyền nhất tiếu ngay tại một kiếm. Kiếm của hắn rất chậm. Khoé kiếm, châm kiếm, đều là một kiếm. Đứng một bên nhị tiên sinh Vương Quyền thản nhiên nói: "Vô luận bao nhanh một kiếm, đều hữu hình, chậm kiếm, có thể đem khoé kiếm hình." hoàn toàn phóng đại, thậm chí phóng đại đến ngươi khó mà phát giác trình độ. Muốn vung ra càng nhanh một kiếm, phạm vi chém kiếm, trải nghiệm huy kiếm bản chất, là một loại đường tắt. Vương Quyền nhất thiếu không nói chuyện, yên lặng cảm thụ được chẩm kiếm lưu động. Hắn đã minh bạch, vô luận là nhân kiếm, vẫn là chẩm kiếm, chẳng kích lúc gặp phải cách trở, đều là giống nhau. Ngươi là Vương Quyền gia tộc đương đại đệ nhất nhân, vô luận là bọn hắn, vẫn là ta, đều đối ngươi ôm lấy kỳ vọng cao. Nhị Tiên Sinh nói, tại võ thi bên trong, ngươi gặp được ngươi khó có thể tưởng tượng đối thủ. Đến lúc đó, ta hy vọng ngươi vung ra một kiếm kia, chính ngươi sẽ không thất vọng. Khó có thể tưởng tượng đối thủ. Vương Quýn Nhất Tiếu nhíu mày, hắn ngừng lại, nhìn về phía Nhị Tiên Sinh, Sở Hưu, vẫn là Trần Trường Sinh. Nhị Tiên Sinh không có trả lời, mà là hỏi, "Ngươi cảm thấy cái gì mới thật sự là cường đại?" Vương Quýn Nhất Tiếu không cần nghĩ ngợi, nói thẳng, "Đánh bại tất cả đối thủ." Sâu Kiếm Vương, vẫn là Sâu Kiếm. Nhị Tiên Sinh thản nhiên nói, "Ngươi phụ giao bảng đứng đầu bảng tại sao lại vứt bỏ? Ngươi chỉ là đánh bại ngươi có khả năng đánh bại đối thủ." Vương Quýn Nhất Tiếu trầm mặc, "Chỉ có tự tưởng, vĩnh viễn không đình chỉ đối cường đại truy cầu, mới là thật là mạnh mẽ." Nhị Tiên Sinh nói, "Chất nhị thụ giáo." Hạ thị tiệm thuốc trong hậu viện Hạ Sơ Tuyết cũng đang lựa kiếm, nàng luyện rất chân thành, nhưng mà lại lòng tràn đầy đều là nhút trí. Lần này tới Trường An thành, nàng thật là mở rộng tầm mắt, nhận thức được mình nhỏ bé. Chỉ cần không phải thứ nhất đến ngược liền tốt. Một bên Khương Du ngu à ủi. Hạ Sơ Tuyết tâm tắc. Làm nàng càng tâm tắc chính là, trong nội tâm nàng cũng lạ như vậy tự an ủi mình. Chỉ cần không phải thứ nhất đến ngược, liền tốt. Nội viện khảo hạch, ta là cái thứ nhất đi lên đỉnh núi. Hạ Sơ Tuyết rầu rĩ nói. Khương Du hơi chớp mắt, "Trước ngươi không phải nói, ngươi là cùng thường lai khách sạn lão bản đương cùng một chỗ đi lên đỉnh núi sao?" Hạ Sơ Tuyết gật gật đầu. Vậy ngươi chỉ cần đánh bại nàng liền tốt." Khương Nô cười nói, ánh mắt lóe lên mấy phần trêu chọc. Hạ Sơ Tuyết Ngưng mặt xinh đẹp không thể phát hiện độ lên hạ. Nàng cũng là nghĩ như vậy, kỳ thật, liền xem như thứ nhất đến ngược, cũng không có gì. Khương Nô nói, "Ngươi có thể thông qua nội viện khảo hạch, cái này đã chứng minh bất phàm của ngươi chớ." Ngươi thầy cái mạch suy nghĩ suy nghĩ một chút, chỉ có 36 vị tiền tiêu trở thành trong thư viện viện đệ tử. Nhiều như vậy thì sinh bên trong, ngươi thì 36 tên, cái này đã rất lợi hại. Hạ Sơ Tuyết hơi chớp mắt. Giống như thật sự là dạng này a. Vậy ta còn muốn tiếp tục luyện kiếm sao? Hạ Sơ Tuyết nhìn về phía Khương Du, "Khụ khụ, kiếm vẫn là phải luyện." Khương Du ho nhẹ một tiếng, đến lúc đó, nhìn xem có thể hay không giúp Tiểu Hưu nhiều đánh bại hai cái đối thủ, để hắn chữa chút lực. Chu Tước thư viện, phía sau núi, một tòa gác cao bên trong, Văn Thi đang tràng, không muốn quá nhiều, võ thi đang tràng, nhất định phải hảo hảo suy nghĩ một chút mới được. Ngồi tại trên ghế síc du trần trường sinh, gõ lan can, trong đầu trong nháy mắt nổi lên mấy chục loại đàng tràng phương thức. Gần 2000 năm tuế nguyệt bên trong, người khác trước hiện thánh số lần nhiều không kể xiết. Bối cảnh âm nhạc cái này sáng ý, vẫn là thật không tệ. Con cần chuẩn bị một câu bá khí tuyên ngôn. Nghĩ tới đây, Trần Trường Sinh trong lòng hơi động, nhớ tới Văn Thi lúc sở hữu bài thi bên trong hai câu nói: "Xuân tới ta không mở miệng trước, cái nào côn trùng dám lên tiếng? Mặt trời mọc phương đông, duy ta bất bại." Tiểu tử này Văn Hải, thật đúng là không tầm thường a." Trần Trường Sinh yếu ớt nói nhỏ, mỗi lần nghĩ đến Văn Thi bại bởi Sở Hữu, hắn liền đêm không thể say giấc, phiền muộn khó thư. "Ta dùng ngươi viết câu thơ, ở trước mặt ngươi phong quang, cường thế đến đâu đánh ngươi tệ ra quần." Kiệt kiệt kiệt. Gác cao bên trong, truyền ra một trận hơi có vẻ khiếp người tiếng cười. Vội trước khi thi một đêm. Sở Hữu lặng yên dạ hành. Thời gian qua đi nhiều ngày, lần nữa đến thăm Hùng tụ lâu. Bóng đêm càng sâu, liên tục đàn tấu bảy lần đêm nay tỉnh rượu nơi nào hưng phấn, trên mặt hơi có vẻ vẻ mệt mỏi, ôm cổ cầm, về tới khuê phòng. Đoạn thời gian gần nhất, nàng trở thành Hùng tụ lâu đang hồng đồ bài, thậm chí có thể nói là toàn bộ trường An thành thanh lâu giới đồ bài. Đồng thời, nàng cái này đồ bài là mười phần văn nhã, bán cũng không phải là nhan sắc, mà là học thức văn hải. Nhất là mấy ngày gần đây nhất, chu tước thư viện cuối cùng thử bên trong, có văn thi cái này một hạng. Nàng đạt được càng nhiều người truy phụng. Đây hết thảy, chỉ vì một cái kia nam nhân. Sở công tử. Thương quân trong đầu hiện hiện lần thứ nhất nhìn thấy Sở Hữu lúc chẳng cảnh, gương mặt xinh đẹp hơi đỏ lên. Đợi đẩy cửa phòng ra, buông xuống cổ cầm, đi vào bên giường trước bàn trang điểm lúc, Thương quân giật mình. Lúng lay đầu, thầm nói, tại sao còn chưa ngủ cảm giác, liền động thấy Sở công tử rồi. Nàng nhìn chăm chú lại nhìn, bên giường như cũng ngồi Sở công tử, con mắt không khỏi mở to. Lại ảo tưởng, vẫn là. Thương quân một trái tim ẩn ẩn kích động lên. Sở, Sở công tử, là ta. Chương 84, Sở Hữu kiếm đạo danh ngôn, vò gì, mở ra. Thật là sợ công tử. Thương quân thanh âm đang rung động, kích động khó nén. Gần nhất một chút trời, Sở Hữu danh tự cùng chân dung đều tại điên truyền. Làm từng theo Sở Hữu từng có gặp mặt một lần, đồng thời bỏ ra toàn thân thân gia mua một bài từ hương quân, vẫn luôn đang chú ý Sở Hữu động tĩnh. Nguyên bản, nàng con muốn lây tiếp tục tìm Sở Hữu mua một hai bài thơ từ đâu, đợi xác định phù giao bảng mới đứng đầu bảng chính là Sở Hữu về sau, nàng trực tiếp bỏ đi loại này dự định. Tiêm Long Xuất Uyên, trong vực sâu không có ý nghĩa con cá nhỏ, sao dám lại tới gần lên như diều gặp gió cự trọng thiên cự long? Chỉ là ngư vọng, đã vừa lòng thỏa ý, đã từng ngắn ngủi tiếp xúc đã là vinh hạnh lớn nhất. Kia bài ca khúc là ngươi làm?" Sở Hữu mỉm cười hỏi. Thương Quân nén xuống kích động trong lòng, khẽ hước cằm, gương mặt xinh đẹp lại là nhịn không được đỏ lên, nhỏ giọng nói, "Để Sở công tử che cười. Thật là dễ nghe." Sở Hữu khen go, "Sắc thực thật là dễ nghe." Thương Quân gương mặt hồng nhuận, gật đầu không nói. "Ta tới tìm ngươi, là muốn mời ngươi giúp ta một chuyện." Sở Hữu nói thẳng. "Ta có thể giúp đỡ Sở công tử?" Thương Quân kinh ngạc. Sở Hữu mỉm cười nói, "Chỉ có ngươi có thể." Thương Quân gương mặt lập tức liền đỏ lên, kích động hai tay bắt lấy mẩu và vải. Nữ nhân này mặt làm sao dễ dàng như vậy đó đâu?" Sở Hưu trong lòng lẩm bẩm. Chỉ cần Nô Gia có thể làm được, Nô Gia nhất định toàn lực ứng phó. Thương Quân một mặt trịnh trọng nói, "Không cần khẩn trương như vậy, rất đơn giản." Sở Hưu cười nói. Thương Quân mắt lom lom nhìn Sở Hưu, "Ngày mai là chu tức thư viện cuối cùng tự võ thi này, ngươi đây hẳn phải bị ta." Sở Hưu hỏi. Thương Quân liền vội vàng gật đầu. Trong thành Trường An, mọi người đều biết, võ thi luận võ, khí thế rất trọng yếu. Sở Hưu trầm ngâm, lẩm nói, tại võ chi nhất đạo, thắng bại bình thường tại ngươi gia sân một khắc này, liền đã quyết định ra sân liền quyết định rồi. Thương quân mở to hai mắt. Sở Hữu mỉm cười nói, "Cho nên, ta ra sân, nhất định phải có một phong cách riêng." Có một phong cách riêng có ý tứ là chỉ Thương quân hiếu kỳ. Sở Hữu lời ít mà ý nhiều, "Chư nhạc, chư nhạc." Thương quân có chút hiểu được, nghĩ đến văn thi bắt đầu trước, cái kia gọi Trần Trưởng Sinh thí sinh ra sân thời điểm, trong thành trường an vang lên tiêu âm cùng tiếng đàn. Nô gia đại khái đã hiểu, chỉ là Thương quân mặt lộ vẻ vẻ lằng khó, "Cái này chư nhạc nên như thế nào?" Sôi sục hướng lên, phấn chấn lòng người, có thể khiến người ta lập tức liền kích động hưng phấn loại kia chư nhạc. Sở Hưu Lão náo hải nhớ tới tiếp trước hai loại âm nhạc, một là kiểu phong âm hưởng pháo, thứ hai là đổ thần cao tiến ra sân bối cảnh âm nhạc. Hắn cảm thấy hai loại đều có thể. Thương Quân Trừng mắt nhìn, Sở công tử có thể nói cụ thể một chút không? Sở Hưu trầm ngâm một lát, liền triển khai nói, hắn hiểu đánh đàn, tất nhiên là biết như thế nào để tiếng đàn trở nên sôi sục phấn chấn. Bóng đêm càng trìm, một nam một nữ ngồi vậy quanh tại bên giường, thảo luận âm nhạc, tiếng đàn lúc vang lúc ngừng. Thanh lâu gian phòng cách âm vẫn là thật không tệ. Cho đến sau nửa đêm, Thương Quân phụ tốt một phần khúc đàn. Sở Hưu nghe một lần, khoe miệng mỉm cười. Khúc đàn này chảy qua hương quân đàn tấu mà ra, càng hơn độ thần giả sân âm nhạc. Người đàn tấu rất tốt, khó trách có thể nóng nảy đầy Trường An. Sở Hưu Ken, Thương quân gương mặt xinh đẹp đỏ lên, nhỏ giọng nói, đều là Sở công tử tự tốt. Sở Hưu nghĩ nghĩ, kéo qua giấy bút, dự định lưu cho Hương quân một phần tù lao. Ngươi thích mặt trang sao? Sở Hưu vừa viết bên cạnh hỏi. Hương quân nhẹ nhàng dạ, mơ hồ minh bạch Sở Hưu đang làm cái gì, một trái tim nhảy rất nhanh. Thủy Điêu ca đầu. Trăng sáng bao lâu có, dạ. Thương quân tưởng tức cái này thủ từ ngàn xưa từ tự, đầu tiên là kích động khó tả, đợi đám chim ở từ vừa ý cảnh về sau, Con mắt dần dần ẩm ướt. Nếu là hỏi lại nàng yếu điểm bạc, có phải hay không lộ ra quá không phòng quá rồi. Sở Hữu liếc nhìn Trịnh rơi lệ hương Quân, suy nghĩ có chút phiêu. Công tử chi tài, quả nhiên là khoáng cổ tuyệt kim a. Thương Quân sau khi bình tĩnh lại, khen không dứt miệng, đôi mắt nhìn về phía Sở Hữu, tràn đầy đề lạc ngưỡng mộ. Bình thường. Sở Hữu khiêm tốn, đứng lên, liền muốn rời đi. Thời gian cũng không sớm. Nhớ kỹ, ngày mai muốn tìm cái tuần gió địa phương. Sở Hữu nhắc nhở. Được. Thương Quân liền đáp, chợt cũng đứng người lên, hai tay nắm lấy ống tay áo, thần thái trở nên xấu hổ xấu hổ. Gương mặt xinh đẹp độ nồng. "Nóng, nàng nhỏ giọng nói, nếu không công tử đêm nay liền lưu lại đi." Nói xong, đầu nhanh thấp tiến vào trong lòng ngực, gương mặt nóng hở nóng hở. Sở Hưu dừng lại, nhìn vướng Hưng Quân, chỉ gặp vị này tuyết sắc hồng tụ lâu đầu bài gương mặt xinh đẹp xấu hổ đỏ lên, một bộ nhân quân thải hiệt bộ dáng. Nếu nói nội tâm không có chút nào ba động, vậy liền quá dối trá. Chỉ là, tự thân tình huống đặc thụ, như thật cùng vị này đầu bài phát sinh thứ gì, vị này đầu bài đại khái lại biến thành băng điều. Chớ đừng nói chỉ là, ngày mai chính là võ thi ngày, còn có mấy vị cường địch đang chờ hắn đâu. Đây cũng không phải là có thể phóng túng ban đêm. Ngươi gặp qua hoa sen sao?" Sở Hưu đột nhiên hỏi. Thương Quân khẽ giật mình, khẽ gật đầu một cái. Sở Hưu ngâm khe nói, "Thủy Lục có cây chi hoa, đáng yêu người rất phiền. Thế nhân thịnh yêu mộng đơn, cho độc yêu sen chi già nước bùn mà không nhiễm, giữa thanh liên mà không yêu, bên trong thông bên ngoài thẳng, gọn gàng, thương sao ích thành, cao vút chỉ thuần thực, nhưng đứng xa nhìn mà không thể khinh nhẫn." Thoại âm rơi xuống, Sở Hưu đã bước ra bỏ chạy. Thương Quân suy nghĩ xuất thần, trong đầu hiện lên một đóa hoa sen, cắm rễ ở nước bùn bên trong, nở rộ đóa hoa, lại là thánh khiết vô song. "Nguyên Lai, like, Sở công tử lại đối ta có như thế mong đợi?" Thương Quân cảm động rơi lệ, nàng nghĩ đến mình tao ngộ, mình kiên trì, chỉ, chỉ cảm thấy Sở Hưu trước khi đi chỗ ngâm chi câu, hoàn toàn chính là vì nàng mà làm. "Sở công tử, ta nhất định sẽ không để cho người thất vọng." Chu tước đường cái, bóng đêm chờ người. Sở Hưu nhanh chân độc hành. "Ta vậy mà cũng sẽ có không bằng cầm thú một ngày." Sở Hưu đảo náo, khi thì nổi lên quay người lại về Hồng tụ lâu xúc động. Đương nhiên, cũng vẻn vẹn trong tưởng tượng xúc động thôi. Hắn tâm vẫn là rất kiên định, chỉ bất quá mỹ nhân hậu hái, trong lòng sinh ra một chút gọn sống thôi. Trở lại thưởng lai khách sạn. Cửu lão nhân từ nóc nhà thẳng tắp rơi xuống. Tại Sở Hưu trước người khẽ ngửi. "Tiểu tử ngươi, không học tốt à?" Cửu đạo nhân đuôi lông mày gảy nhẹ. "Trớn nói nhảm." Sở Hưu hừ nhẹ, lẽ thẳng khí hùng, giống ta loại nam nhân này, liền xem như có đại mỹ nhân ôm ấp yêu thương, ta cũng sẽ không chút do dự trực tiếp đẩy ra. Cửu đạo nhân lo lắng nói, "Ngươi sẽ đẩy ra, cái này rất hợp lý, không chút do dự." Cũng quá hướng ngươi trên mặt dát vàng. Hai người là sư đồ, tương hỗ ở giữa, đều là cực kỳ thấu hiểu. "Ngươi dùng kiếm?" Sở Hưu nghiêng liếc Cửu đạo nhân, nhíu mày hỏi. Cửu đạo nhân tức giận, nói nhảm. Sở Hưu sắc mặt như thường, thản nhiên nói, "Đã dùng kiếm." chẳng lẽ ngay cả một câu kiếm kiếm đạo danh ngôn cũng không biết? Kiếm đạo danh ngôn? Tiểu đạo nhân khẽ giật mình. Sở Hưu vừa đi trở về phòng, một bên lo lắng nói, trong lòng không gái người, rút kiếm tự nhiên thần. Đây cũng là từ chỗ nào học được vai lý tạt thuyết? Tiểu đạo nhân im lặng. Một đêm vô sự, gà gáy tảng sáng, võ thi ngày đến. Cả tòa trường an thành, giống như phá lệ yên tĩnh, lại như phá lệ hỗn náo. So với văn thi, trong thành trường an mấy tính, quan lại quần quý, giang hồ hào khách, kỳ thật đều càng thêm chờ mong võ thi. Ngay mới sáng, cuối cùng thử đại cao trung quanh, liền đã bu đầy người. Phố quận quán rượu rất cao, tất cả đều kín người hết chỗ. Bọn hắn sóng chiếm cứ vị trí, chờ mong sắp đến võ thi. Không ít người đều đang đánh cược trong phường Hạ Trú, cái này cũng khiến cho bọn hắn có được người ủng hộ. Kim lân đài bên trên, Càn hoàng, An Dung hoàng hậu cùng mấy vị tại trường An Thành hoàng tử, đều leo lên kim lân đài. An Dung hoàng hậu ngồi ở Càn hoàng phía bên phải. Tại Càn hoàng bên trái, là một vị che mặt tuyệt sắc đạo cô, Tô Ngọc Hành. Trong mắt mọi người tuyển cơ tiên tử, Tô Ngọc Hành đi vào trường An Thành về sau, liền đạt được Càn hoàng cao quý cách quan đãi, đồng thời còn trực tiếp sắc phong nàng vì đại càn quốc sư. Cái này khiến Tô Ngọc Hành thoáng có điểm tâm tư, rất lo lắng tin tức truyền về Thái Ất Sơn, sư tôn có thể sẽ trực tiếp giáng tới. Trận này võ thi, truyền cơ tiên tử thấy thế nào? Càn Hoàng mắt nhìn Tô Ngọc Hành, mỉm cười hỏi: "Thời thế hiện nay, giang hồ thế lực rắc rối phức tạp. Đại Càn Hoàng triều cảnh nội, đạo gia Thiên Tông siêu nhiên ở trên, không cùng chín đại tông phái chính phong. Càn Hoàng rất rõ ràng, đạo gia Thiên Tông có được tương đương thân hậu nội tình, Thiên Tông bên trong có chân chính ẩn thế cường giả. Có thể tùy tiện mời được vị này siêu nhiên thế ngoại truyền cơ tiên tử đến Trường An, kỳ thật tại Càn Hoàng ngoài ý liệu." Đông Ngọc Hành Liệp nhìn ngoài trong trượng cuối cùng thử đại cao, nghĩ ngợi lấy nhà mình vị sư muội kia tính tình, nên như thế nào trả lời, trầm ngâm một lát, dưới khăn che mặt môi đỏ khẽ mở, không đáng nói đến ngươi. Trong lòng suy nghĩ, ta cái kia sư muội, trong mắt ngay cả ta cái này đại sư tỷ đều không có, chớ đừng nói chi là này một đám nho nhỏ tiên tiêu. Càn Hoàng khẽ giật mình, gật đầu mỉm cười nói, đám nhóc con này tỷ tỷ, xác thực không có ý nghĩa. Vương Quuyền nhà tiểu tử, hẳn là coi như không tệ. Lúc này, An Dung hoàng hậu nhẹ nói, tại tuyển cơ tiên tử trước mặt, bình thường vô cùng. Càn Hoàng thản nhiên nói, Vương Quuyền nhà người lợi hại nhất. Tiến vào chu túc thư viện, bây giờ vương của nhà không đáng giá nhắc tới. Tô Ngọc Hành nhớ tới sư tôn một lần nào đó say rượu nhà rảnh, có chút ngạo nghễ nói, cái gọi là đại càn đệ nhất gia tộc, phần lớn là xem ở vương quyền trên mãn mũi. Đứng sau lưng Càn Hoàng Lý Tiện Uyên, nhịn không được liếc mắt Tô Ngọc Hành. Càn Hoàng sinh lòng ý mừng, gật đầu nói, tuyển cơ tiên tử nói cực phải. Tô Ngọc Hành không cần phải nhiều lời nữa, đã nhìn ra vị này Càn Hoàng, đối vương quyền gia tộc không phải rất hữu hảo. Cuối cùng từ trước đại cao, một đạo công bao lớn lam lũ thanh niên phi nước đại đến tận đây, thở hổn hộc, hắn trực tiếp ngồi dưới đất, giải khai ba quả. Trong bao Tràn đầy đồ ăn, có rượu, có thịt, có còn bốc hơi nóng bánh bao. Ta lại là cái thứ nhất đến. Cái này toàn thân Lam Lũ thanh niên, một bên miệng lớn ăn bánh bao, một bên nhà dẫng nói, hắn là Mạnh Tiểu Xuyên. Trước khi trời sáng, mới từ Trưởng An Thành bên ngoài chỗ kia trong sơn cốc leo ra, trong Trưởng An Thành một nhà tử lâu, đánh cắp phòng bếp, một đường chạy trốn, cuối cùng đúng là cái thứ nhất đạt tới cuối cùng thử đài cao bên này. Hắn là phụ giao bảng thứ 11 Mạnh Tiểu Xuyên. Trung quanh đám người vây xem bên trong, có người kêu to một tiếng, nhận ra Mạnh Tiểu Xuyên. Mạnh Tiểu Xuyên? Hắn như thế nào chật vật như thế? Có người không hiểu. Đám người báo động, nhiệt nghị dần dần lên. Không ít người đều nhìn chằm chằm Mạnh Tiểu Xuyên. Mạnh Tiểu Xuyên hừ nhẹ một tiếng, cuồn cuực một hớp rượu, tiếp tục ăn lấy bánh bao, bổ sung thể lực, đồng thời một đôi mắt liếc về phía người phía trước bảy. Muốn đổi thân quần áo mới được, cái bộ dáng này quá mất mặt, cũng không thể để mấy tên kia nhìn thấy. Chương 85, bắt tiên quá hải, các hiện thần hung. Hạ thị tiệm thúc, một chiếc xe ngựa lái ra. Ngồi tại trong xe, Hạ Sơ tuyết không thể tránh khỏi khẩn trương lên. Vô đi, sắp bắt đầu. Tiểu nữ oa không cần quá khẩn trương, những thiếu niên kia làng, nhưng không nỡ ra tay với ngươi. Trong xe Họ Trần lão giả mỉm cười trấn an nói, "Gần nhất, hắn một mực ở tại Hạ thị tiệm thuốc." Khương Du cầm Hạ Sơ Tuyết ngẩng đầu, cũng cười nói, "Tần Tiền Mùi nói không sai, đến lúc đó ngươi leo lên đại cao, tướng bên cạnh vừa đứng, đến cuối cùng, có lẽ có thể ngồi thung ngư ông chủ lợi cũng có nói." "Nào có đơn giản như vậy." Hạ Sơ Tuyết nói thầm. Xe ngựa chạy bên trên chu tốc đường cái, Hạ Thanh Sơn rèm xe vén lên, hướng phía trước xem xét, nơi xa dưới đại cao, đầu người phun trào, đen nghịt tràn đầy quan khách. "Dân chúng cả thành đều tới a." Khương Du cảm khái, "Đây tuyệt đối là một việc trọng đại." Quá khứ Chu tốc thư viện cuối cùng thử gọi đi. Phần lớn là trong chu tức thư viện tổ chức, bình thường Bạch Tính cũng không có cơ hội chứng kiến. Họ Trần lão giả liếc nhìn màn xe bên ngoài đại cao, ý vị thẩm trưởng cười nói, "Lần này nha, người thắng trận sẽ quang mang vào trượng, thành tựu một đoạn truyền kỳ." Nghe vậy, Hạ Thanh Sơn, Khương Du, Hạ Sơ Tuyết ba người trong đầu, không hẹn mà cùng hiện lên sở hữu thân ảnh. Tiểu tử kia gần nhật làm một số việc, đã coi như là không nhỏ truyền kỳ. Hạ Thanh Sơn thầm nghĩ. Xe ngựa tới gần phía ngoài đoàn người bên cạnh, ngừng lại, cả đám đi xuống xe ngựa. Cái này muốn làm sao đi vào a? Hạ Sơ Tuyết nhìn đen nghịt đám người, nhất thời hơi lúng túng một chút cũng không thể chen đi qua đi. Tiểu nữ Hoa, chuẩn bị xong chưa? Ta đưa ngươi quá khứ." Họ Trần lão giả mỉm cười nói. Hạ Sơ Tuyết hơi chớp mắt, nhẹ giọng nói cảm ơn, phiền phức tần tiền bối." Họ Trần lão giả đưa tay, lăng không đại trưởng, nhu hỏa mã chân khí hùng hậu chừng kình, tràn ngập tại Hạ Sơ Tuyết trên dưới quanh người. Hạ Sơ Tuyết cả người phiêu nhiên nhị khỏi, giống như như phi tiên, ta phi hướng về phía trước, vượt qua đám người, thoáng qua rơi vào trên đài cao. Đám người hình như có một cái chớp mắt tiến tĩnh. Thần mạnh chừng kình. Hạ Thanh Sơn âm thầm sợ hãi thán phục, nhận nghĩa phụ ý nghĩ cản phát ra mấy liệt. Hắn đã nói bóng nói gió qua. Vị này họ Trần Lão giả, dưới gối cũng không nhị nữ, cũng không hộ bối. Hạ Thanh Sơn cảm thấy, mình vẫn là có nhất định khả năng cho vị này lao tiền bố dưỡng lao tông trung, cuối cùng thử trên đài cao. Hạ Sơ Tuyết ổn định thân thể, nàng có chút ngượng, vừa mới nàng cảm giác ra mình, bá lập tức liền rơi xuống phía trên đài cao này. Tả Hữu Giô-sét phát hiện đã có hơn 10 vị thí sinh đang lâm đài cao, nhìn thấy Mạnh Tiểu Xuyên cũng đã tới, Hạ Sơ Tuyết trực tiếp đi qua khứ, bởi vì Sở Hữu có hệ, hai người cũng coi là quen biết. Người đoán tên kia sẽ làm sao ra sân? Mạnh Tiểu Xuyên cười híp mắt hỏi. Hạ Sơ Tuyết khẽ giật mình, nghĩ nghĩ, nói ra nạn khải sẽ cái cuối cùng đến. Mạnh Tiểu Xuyên gật gật đầu, ta là cái thứ nhất đến, ta là cái thứ nhất lên lại. Một cái toàn thân màu đỏ cổ hỏa thượng đi tới. Man Châu, Tát Kim Cương. Mạnh Tiểu Xuyên liếc mắt, trong lòng rất im lặng, hỏa thượng này thừa dịp hắn đoạt quần áo thời khắc, vậy mà như một làn khói trực tiếp trui lên đài cao. Một bên Hạ Sơ Tuyết cũng là một mặt im lặng. Những người này, làm sao lại như thế quan tâm đăng chảng thứ tự cùng phương tức đâu? Mười năm luyện một kiếm, hôm nay kiểm tra xong vỏ. Một đạo tràn ngập chân khí cao tiếng rên vang lên, dường như lập tức đè xuống toàn thành ồn ào náo động. Trên đài cao, Mạnh Tiểu Xuyên, Tát Kim Cương. Hạ Sơ Tuyết bỏ người, cùng nhau nhìn lại, chỉ gặp Chu Tước thư viện phía đông, một tòa gác cao trên nóc nhà, một thanh niên mặc áo đen ôm kiếm độc lập. Đợi trên đài cao dưới, mọi người đều nhìn về phía thanh niên mặc áo đen này lúc, thanh niên mặc áo đen mở hai mắt ra, nhanh chân chạy lên, tới gần nóc nhà mái hiên, đột nhiên giơ mạnh, cả người dường như hóa thành một đạo lợi kiếm, đánh thẳng cuối cùng thử đài cao. Cuối cùng, rơi vào đài cao, tiêu sái quay người, mặt hướng Chu Tước đường cái, quần áo, tóc đen đều đang múa may. Một bên Mạnh Tiểu Xuyên dú lánh mà nói, "Huynh đệ, ngươi quên tự giới thiệu." Thanh niên mặc áo đen nguyên bản hơi có vẻ kích động gương mặt lập tức cứng đờ, vội vàng cao giọng nói, Ta là Kiếm Châu Hoắc Thanh Vân." Đám người im lặng. Hạ Sơ Tuyết Nhiện không được nâm chán. Vừa mới, nàng thật đúng là coi là người này là cái lạnh lùng kiếm khách đâu. Thanh Châu thí sinh lư vọng lên đài. Đen nhiệt trong đám người, bỗng nhiên có người chợt quát một tiếng. Đám người nhìn về phía đài cao, lúc này mới phát hiện, đài cao cái thang bên trên, có một vị thanh niên áo trắng, ngay tại từng bước một mượn bậc mà lên. Bọn gia hỏa này, vì danh danh, ngay cả nắm đều đã vận dụng. Trên đài cao mạnh tiểu xuyên nhã dẫn đạo, 10 phân im lặng, đồng thời còn rất hối hận. Hắn lên đài quá sớm, đồng thời chuẩn bị cũng không đủ đầy đủ. Đông Một đạo tiếng trống trầm trầm đột ngột vang lên. Đông đông đông. Tiếng trống trở nên gấp rút. Một thân mặc màu đen trang phục thanh niên đứng tại chu tốc trên đường cái, nhếch miệng cười một tiếng, vừa muốn nhanh chân phóng tới đài cao, một đạo cao lớn thân ảnh trong chốc lát ngần tại hắn trước người. Xem ra cái này tiếng trống là ngươi an bài, kia cổ mỗ liền thu nhận. Cổ chậm sa cao giọng cười một tiếng, tại tiếng trống làm nổi bật dưới, nhanh chân xông về phía trước lít nha lít nhít đám người. Đợi tới gần, thân ảnh vọt lên, dẫm lên từng đạo bả vai, thẳng đến đài cao phương hướng. Hỗn loạn. Áo đen trang phục thanh niên mắng to, sắc mặt tái xanh, cũng liền bận bịu tung bay mà lên. Không ngừng có thiên phiêu thí sinh leo lên đại cao, không ít người lên đại phương thức, đều có một phòng cát riêng. Chu Tước Đường cái phía đông, một tòa gác cao bên trên. Trần Trường Sinh nhẹ nhàng gơ chén rượu, cười híp mắt nhìn xem náo nhiệt Chu Tước Đường cái. Bọn gia hỏa này, đều để Sở Hưu tiểu tử kia cho dạy hư mất. Thứ tiên sinh Triệu Vương Tôn nhã nhã nói, quá khứ võ đi, nào có thí sinh sẽ như vậy yêu hiện. Trần Trường Sinh liếc mắt Triệu Vương Tôn, là Sở Hưu dạy sao? Triệu Vương Tôn khẽ giật mình, chợt lắc đầu, dĩ nhiên không phải, bọn hắn là tại học sư tôn ngươi, đáng tiếc học thành tứ bất tượng. Văn Tilly, tiểu tử kia lên đài lúc quyên chuẩn bị bối cảnh âm nhạc, lần này khẳng định sẽ chuẩn bị kỹ càng. Trần Trương Sinh khẽ nói, Triệu Vương Tôn ngậm miệng không nói, hắn sợ nói nhầm. Trong lòng thì cảm thấy, giờ phút này Sư Tôn thật rất giống một cái chân chính thiếu niên. Thiếu niên nha, nhiều thích ra danh tiếng, thích lớn vô trường. Thời gian tại chuyển rồi, một đám thí sinh nhiều đã lần lượt leo lên đài cao. Một chiếc xe ngựa đứng tại chu tốc đường cái. Sở Hữu đến. Trong xe, các ngươi đi trước, ta đợi chút nữa lại đi. Sở Hữu mắt nhìn lão bản nương, nhẹ nhàng nói, ngươi lại muốn làm sao? Lão bản nương kinh ngạc. Sở Hữu mỉm cười nói, Chờ. Lão bản nương khẽ giật mình, có chút mờ mịt. Chờ cái gì? Thiếu Quân, chúng ta đi trước đi, hắn luôn cái cuối cùng đăng trạng. Lái xe Chu Hữu Dung đã nhảy xuống ngựa xe. Cái cuối cùng đăng trạng? Lão bản nương bừng tỉnh đại ngộ, sau đó chính là không còn gì để nói. Trước kia làm sao không nhìn ra, người này như thế yêu biểu hiện đâu? Lúc trước điệu thấp tìm đâu? Người vẫn là mau mau đi, còn không biết lần này Võ Thi sẽ làm sao thi đâu. Lão bản nương trước khi xuống xe, hảo tâm nhắc nhở một câu. Sở Hữu mỉm cười gật đầu, hai chân không động. Sở Hữu tới Có người chú ý tới chiếc xe ngựa này, nhận ra Chu Hữu Dung cùng lão bản đường, lúc này quát to một tiếng. Đen nghị đám người, lần lượt quay đầu, giống như là gió thổi sóng lúa, có chút hưng vĩ. Chu tước đường cái phía đông, một tòa gác cao bên trong. Trần Trường Sinh đứng tại phía trước cửa sổ, cũng nhìn về phía chiếc xe ngựa này, hừ nhẹ nói, tiểu tử này, là muốn đợi ta lên đài về sau, lại lên đài. Gác cao bên trong mấy vị thư viện phía sau núi đệ tử, đều có chút mở lặng. Cùng ta so kiến nhẫn. Vậy thì chờ lấy đi. Trần Trường Sinh ngồi xuống. Chương 86, Trần Trường Sinh, mặt trời mọc phương đông, duy ta bất bại cuối cùng thử đại cao. Chu Hữu Dung, lão bản nương đã đang lầm, đi tới hạ sơ tuyết, Mạnh Tiểu Xuyên, cổ trầm sa bọn người bên người. "Tiểu tử kia tỉnh huống gì?" Mạnh Tiểu Xuyên hỏi. Lão bản nương nhã nhã nói, "Hắn đại khái là nghĩ cái cuối cùng lên này." "Cái cuối cùng? Vậy hắn đều chuẩn bị gì?" Mạnh Tiểu Xuyên hiếu kỳ. "Cái này?" Lão bản nương, Chu Hữu Dung lên nhau, đều lắc đầu. "Hẳn là lại phải có câu hay như thế." Cổ Trầm Sa cười nói. Tốn Nghị nhìn Chu Tức trên đường cái kia một chiếc xe ngựa, khíp mắt nói, "Tiểu tử này, cứ như vậy tự tin, có thể thăng sao?" Đám người không nói gì. Nương theo lấy vương quyền nhất tiêu lên đài, 36 tên thí sinh, đã đến 34, liền chỉ còn lại có Sở Hữu cùng Trần Trường Sinh. Kim ngân đại bên trên. Càn hoàng các loại đã hơi không kiên nhẫn, làm sao còn chưa bắt đầu? Lý Tiện Uyên thấp giọng nói, còn kém Sở Hữu, Trần Trường Sinh còn chưa lên đài, Sở Hữu đã đến chu tất đường cái, nhưng hắn một mực đợi trong xe ngựa, cũng không xuống xe. Càn hoàng nhíu mày, có ý tứ gì? Hẳn là nghi cái cuối cùng lên đài. Lý Tiện Uyên suy đoán nói, cái cuối cùng lên đài. Càn hoàng khẽ giật mình, chợt một mặt im lặng, cười lạnh nói, tiểu hài tử mới thích dạng này. Lý Tiện Uyên giữ im lặng, trong lòng tự nhủ ngươi vào chiều sớm thời điểm, không phải cũng là cái cuối cùng tiến điện sao? Ngồi ở chỗ này thật nhàm chán a. Một bên Tô Ngọc hành trong mắt như thu thủy, thánh khiết như tiên tử, suy nghĩ lại có chút phiêu hốt, nàng hơi nhớ Nhung Sẩm Bạc. Vây xem dân chúng, không ít người cũng đều có chút nhàm chán. Cái này cùng bọn hắn tưởng tượng võ thi, hơi có khác biệt. Rất nhiều người nhao nhao hô hướng sở hữu, thúc dục hắn mau mau lên này, thậm chí phía trước chen chúc đám người, thẫn thẫn chuẩn bị ký tạng, muốn cho hắn nhường ra một con đường. Ngồi tại trong xe sở hữu, bất vi sở động. Trong mắt hắn, hắn cùng Trần Trường Sinh chiến đấu, đã mở ra Khí thế mê rượu, không thể thua ở người. Sở Hưu ánh mắt chớp động, hắn cũng không cho rằng mình nghĩ cái cuối cùng đáng chạng, là thuần túy nghĩ giả cái lớn bức. Chủ yếu vẫn là khí thế hai chữ. Nguyên bản định lẳng lặng quan chiến tiểu đạo nhân, nhịn không được hiền thần, đi vào bên cạnh xe ngựa, tức giận nói, "Tiểu tử túi, ngươi đang làm gì? Còn không mau lên lại." "Ta đang xúc thế." Sở Hưu ôn thanh nói. Tiểu đạo nhân mặt đen, "Xúc con em ngươi thế, ai nhìn không ra ngươi là nghĩ cái cuối cùng đáng chạng? Tiểu tử túi, mau mau lên lại." Tiểu đạo nhân thúc giục nói. "Ta đang xúc thế." Sở Hưu lập lại. Tiểu đạo nhân hít sâu một hơi bền đạo là vì ngươi tốt. Vậy cũng chớ nói chuyện. Sở Hưu bất vi sở động. Tiểu đạo nhân mặt mơ triệt để đen, cười lạnh nói, đừng trách bản đạo không có nhắc nhở ngươi, không nghe sư phụ nói, an thiệt thời ở trước mắt. Sư phụ, ngươi thật cảm thấy ta không thể thắng sao? Sở Hưu mở mắt ra, ánh mắt lóe lên một đạo phong mang trị sắc. Tiểu đạo nhân dừng lại, chậm rãi nói, lần này, khác biệt dị vãng, mặt ngươi đúng đối thủ, là cái quái vật. Nói xong, tiểu đạo nhân có chút chột dạ nhìn chung quanh một lần. Quái vật? Sở Hưu khẽ cười nói, vậy thật đúng là làm cho người chờ mong. Đừng nói nhảm, nhanh lên đại đi. Nếu không bần đạo lo lắng ngươi sẽ bị đám người bao phủ. Tiểu đạo nhân quét mắt phía trước đen nghịt đám người, đã có rất nhiều người đều chờ không nổi nữa. Sở Hữu mí mắt hơi nhảy, vẫn là chờ một chút đi. Ngươi đây là muốn bị đánh a. Tiểu đạo nhân lắc đầu, không có lại nhiều huyền, cái này Đỗ Nhi tối hôm qua đi ra một chuyến, hiển nhiên là vì tiếp xuống lên này, làm đủ chuẩn bị, sẽ không xem thường từ bỏ. Chỉ là, nếu là danh tiếng lấn át người kia, đến lúc đó sẽ phát sinh cái gì, tiểu đạo nhân đoán không được. Hắn chỉ biết là, có người tại võ thi bên trong, khẳng định sẽ bị đánh. Chu Tước đường cái phía đông, một tòa gác cao bên trong, Trần Trường Sinh có chút mặt đen. Tiểu tử này là quyết tâm muốn để ta giành chức đại. Trần Trường Sinh cười lạnh. Tứ tiên sinh Triệu Vương Tôn do dự nói, nếu không đệ tử xuất thủ, đem hắn trực tiếp ném lên đi. Trần Trường Sinh nhìn chằm chằm chu tước trên đường cái chiếc xe ngược kia, lắc đầu, nhẹ giọng nói, ta rất muốn biết, hắn chọn loại nào phương thức lên đại. Tiếp tục chờ. Triệu Vương Tôn nói, được rồi, lần này để hắn trước phong quang một chút. Trần Trường Sinh cười lạnh nói, chờ võ thi bắt đầu, xem ta như thế nào sửa chữa hắn. Thực lực không đủ, trước khi chiến đấu càng phong quang, chiến hậu càng chật vật. Chờ ở một bên ngũ tiên sinh Tiểu tiên sinh đều là âm trầm nhẹ nhàng tỏa ra, các nàng sớm đã chuẩn bị đã lâu. Hai người lưng nhau, một người đánh đàn, một người thổi tiêu ngọc. Tiếng đàn, tiêu âm trong cùng một lúc nổi lên, thoáng qua lan tràn đến cả tòa trưởng án thành. Vì giờ phút này, hai người đã tập luyện 2 ngày. Toàn thành đều tĩnh, chỉ có du dương tiêu âm, tiếng đàn đang đàn sen tô nhạc. Chân chương sinh thân ảnh đã biến mất tại rất cao, chính đứng sững ở thiên không phía trên, dưới chân hắn, có một thanh kiếm. Lần này lên lại, hắn lựa chọn ngự kiếm. Ngự kiếm, cũng không khó, cảnh giới đạt tới ổn linh cảnh, hơn phân nửa đều có thể ngự kiếm. Bất quá, cũng không tử dụng có thể khống chế trường kiếm chống lên thân thể, ngự kiếm mà đi, bình thường đều có thể trực tiếp lấy chân khí khống chế tự thân, ngự không mà đi. Khống chế trường kiếm sẽ thêm một tầng tiêu hao, có hoa không quả. Giờ phút này, Trần Trường Sinh ngự kiếm tại không, muốn chính là có hoa không quả hoa. Hắn đứng sững ở phương đông, một người phảng phất trận đã dâng lên mặt trời. Sau lưng hắn, hình như có vạn trượng quân mang. Ngoại trừ xe ngựa trong xe sở hữu bên ngoài, cơ hồ ánh mắt mọi người đều rơi vào Trần Trường Sinh trên thân. Giờ khắc này hắn, tuyệt đối vạn chúng chú mục. Mặt trời mọc phương đông, duy ta bất bại. Trần Trường Sinh quát to một tiếng, chắp hai tay sau lưng, đạp kiếm chạy chậm chậm. Thanh âm của hắn truyền khắp Trường An thành mỗi một chỗ. Yến Tĩnh, giữa thiên địa, phàm vật chỉ có thanh âm của hắn. Kim Lân Đài bên trên, Can Hoàng đứng lên, thật sâu nhìn xem Trần Trường Sinh. Những người còn lại cũng tận đều đứng người lên. Đúng là hắn. Lý Tiện Uyên thầm nghĩ, cũng chỉ có hắn mới xứng với câu này mặt trời mọc phương đông, duy ta bất bại. Người tuổi trẻ bây giờ, đều như thế cổ sao? Tô Ngọc Hành nhìn chằm chằm Trần Trường Sinh, kinh hãi khó tả. Người này khí thế, so với nhà mình vị kia yêu nghiệt sư muội, cũng không thua kém bao nhiêu a. Tại thời khắc này, trong thành Trường An đã có không ít người hiểu rõ Trần Trường Sinh thân phận. Đỗ Nhi A, đối mặt hắn, ngươi làm sao có thể thắng? Tiểu đạo nhân uống ngửa rượu, yếu ớt thầm than, người ta đã vô địch hơn ngàn năm a. Hoàn toàn như trước đây bá khí 10 phần a. Họ Trần lão giả nhìn trên bầu trời, ngự kiếm mà đi Trần Trường Sinh, trong mắt ẩn ẩn nước mắt, thật muốn đánh với hắn một trận. Mạnh Tiên Cương bộ dạng phục tùng, che giấu đi trong mắt dạt dào chiến ý, cuối cùng thử trên đại đao. Một đám tiên tiêu thi sinh, đều là ní tử, nhìn xem chính chậm chậm mà đến Trần Trường Sinh. Khí thế thật là mạnh. Cổ Trần sa sắc mặt trở nên vô cùng nghiêm trọng. Cảnh văn trong mắt chiến ý như muốn phun ra ngoài, đây chính là sư thúc tổ nói tới Tuyệt Thế Thiên Kiêu sao? Chiến, tất chiến một trận, mới chuyến đi này không tệ. Ta thật xem nhẹ những này thiên kiêu thi sinh. Mạnh Tiểu Xuyên âm thầm cô, nhìn thấy Trần Trường Sinh ngự kiếm mà đến tấn ảnh, hắn chỉ cảm thấy hãi hùng kia vía. Quá mạnh mẽ. Thậm chí, hắn lần lần cảm nhận được một loại cùng ra ra mạnh thiên cương tương tự vô địch khí thế. Loại này đối thủ, sở hữu thật có thể chiến thắng sao? Lão bản nương, Chu Hữu Dung, Hạ Sơ Tuyết ba người, nhìn xem hăng hái Trần Trường Sinh, đều là nghĩ đến điểm này, trong lòng đều có chút lo lắng. Bảo đảm bà chênh hai Nguyên lai like là ý tứ này. Tôn Nghị nhìn chằm chằm Trần Trường Sinh, nhớ tới ôn gia gia chủ ôn độc tú một ít lời, nhất thời không nói gì. Chỉ có tự cường mới là thật vô địch. Vương Quẩn nhất tiêu vẹn vẹn nhìn thoáng qua Trần Trường Sinh, liền thu hồi ánh mắt, bản thân kiên định tín nghiệm. Hắn không dám nhìn nhiều, rất sợ mình sẽ tâm sinh không bằng. Trần Trường Sinh rơi vào đài cao, dưới chân trường kiếm hư không tiêu thất. Giờ khắc này, mọi người mới phát hiện, cái này trường kiếm đúng là từ chân khí biên thành. Đứng ở đài cao, nhìn về phía chu tốc đường cái, Trần Trường Sinh ánh mắt tập trung tại kia một chiếc xe ngựa bên trên. Tiếng đàn, tiêu âm đều đã biến mất. Giữa thiên địa tựa hồ lần nữa an tĩnh lại. Giờ khắc này, tất cả mọi người tuẫn trầm trường sinh ánh mắt, nhìn phía chu tốc trên đường cái kia một chiếc xe ngựa. Tiểu tử này, đứng ở gác cao bên trong tiểu đạo nhân, mí mắt hơi nhảy, luôn cảm thấy, đợi chút nữa nhà mình tên đồ nhi này, có thể sẽ có kinh người chi ngôn. Cuối cùng tử cao đài nam bên cạnh, một tòa gác cao tầng cao nhất nhã các bên trong. Hương Quân hai tay phủ tại dây đàn bên trên, một đôi tròng mắt nhìn chằm chằm chu tốc trên đường cái kia một chiếc xe ngựa, vận sức chờ phát động. Ở sau lưng nàng, còn có tám cái nhạc công, hai tay cũng đều phủ tại dây đàn bên trên, liền đợi đến Hương Quân hiệu lệnh. Chương 87 Sở Hưu, ai tại sương vô địch, cái nào dám nói bất bại? Chu tước trên đường cái. Trong xe, hôn đản này, thế mà lấy trộm ta bản gốc. Sở Hưu khuôn mặt Tuấn Tú có đen một chút, nghĩ đến câu này mặt trời mọc phương đông, duy ta bất bại vốn là dùng để miêu tả Đông Phương bất bại, tâm tình thoáng tốt hơn chút nào. Hít sâu một hơi. Ai tại sương vô địch, cái nào dám nói bất bại? Sở Hưu đứng dậy, vén rèm mà ra, thanh âm lăng lệ đột phía, vang vọng bát phương. Trường An thành triệt để yên tĩnh. Vô số người lộ ra vẻ động dung. Ai tại sương vô địch, cái nào dám nói bất bại? Lời này quá bá khí, đồng thời tính nhắm vào mười phần. Nhất là trong thành trường ăn một chút lao ra hỏa, từng cái hai hùng khí vĩa đều nín tỏ. Vốn nên tại thời khắc này đánh đàn hương quân, nhìn xem vén rèm mà ra Sở Hưu, mặt lộ vẻ kích động cùng nhiệt, trong lúc nhất thời, lại quên đánh đàn. Giờ khắc này Sở Hưu, tuyệt đối phong mang tất lộ. Trên người hắn mang theo lang lệ chỉ khí, có chút dương mắt, hai con người thẳng tắp đối đầu trên đài cao Trần Trường Sinh. "Chiến ý, Lang Thiên." Trần Trường Sinh ánh mắt theo thủy, nhìn chằm chằm Sở Hưu. Tại thời khắc này, hắn lại sinh ra một loại ảo giác. "Tiểu tử này, thật chẳng lẽ xứng làm đối thủ của ta?" Ảo giác thoáng qua liền mất, Trần Trường Sinh mặt tận ẩn phiếm hắc. Hắn chợt nhớ tới một chuyện tới. Sở Hưu tại văn khảo thí quyển cuối cùng một đề, lưu lại câu này mặt trời mọc phương đông, duy ta bất bại, phải chăng có ý khác, liền đợi đến thời khắc này đến. Hắn vừa nói xong mặt trời mọc phương đông, duy ta bất bại, bên này Sở Hưu liền trực tiếp tới câu ai tại sưng vô địch, cái nào dám nói bất bại. Trân Trường Sinh không tin đây là trùng hợp. Thật bá khí a. Cổ Trầm Sa có chút mỉm hơi, nhìn Phong Mang tất lộ Sở Hưu, ánh mắt lóe lên một vòng chiến ý. Tiểu tử này, vì cái gì luôn luôn có thể đem danh tiếng cấp đi? Mạnh Tiểu Xuyên lẩm bẩm. Đây chính là hắn gia sân sao? Lão bản đương, Chu Hữu Dung Hạ Sơ Tuyết ba người ánh mắt, nhìn chằm chằm Sở Hưu, phảng phất đều không rời ra. Chu tước đường cái phía tây, một tòa gác cao bên trong. Tiểu đạo nhân cả khuôn mặt đều có chút tái rồi. Tiểu tử này, tiểu tử này, thật là dám nói a. Tiểu đạo nhân chợt dạ mắt liếc cuối cùng tử trên đài cao trần Trường Sinh, nhất thời thấp giọng và vặn. Khó trách muốn cái cuối cùng ra sân. Họ Trần lão giả phất râu, ánh mắt lóe lên mấy phần cổ quái ý cười. Tiểu tử này, thật sự là càng ngày càng cuồng. Hạ Thanh Son hãi hùng kia phía, hắn nghĩ tới lúc trước lần thứ nhất nhìn thấy Sở Hưu chẳng cảnh. Khi đó Sở Hưu, điệu thấp đến để hắn tưởng lầm là cái không hiểu tu luyện phế vật. Cũng bây giờ so sánh, đơn giản chính là cách biệt một trời. Như thế quang mang vào trượng, sơ tuyết. Khương Du quét mắt cuối cùng thử trên đài cao nữa nhỉ hạ sơ tuyết, trong lúc nhất thời có chút lo được lo mất. Chu tước đường cái phía đông, một tòa gác cao bên trong. Một đám phía sau núi đệ tử đều nhìn phía Sở Hưu. Tiểu tử này thật đúng là dám nói a. Triệu Vương Tôn nói nhỏ. Nhị tiên sinh thản nhiên nói, người không biết không sợ thôi. Đợi chút nữa đoán chừng nằm cạnh đánh sẽ càng nặng một chút. Đường Gia Bảo trên mặt hiện hiện mấy phần ý cười. Đoan Mục yêu yêu nhìn chằm chằm Sở Hưu, trong đầu hiện lên hai người lần thứ nhất gặp mặt trận cảnh. Khi đó Sở Hưu cũng có một cái nháy mắt phong mang tất lộ, trực tiếp hấp dẫn đến Sích Diễm Chu Các. "Ta ngược lại thật ra xem nhẹ ngươi." Kim Ngân đại bên trên, ai tại sương vô địch, cái nào dám nói bất bại? Can Hoàng nói nhỏ, hai mắt thâm thúy, ẩn tại Long Bảo hạ hai tay, chăm chú nắm chặt. Nói ra một câu nói kia người, hắn rất không thích, nghĩ trừ chi cho thông khoái, mà một câu nói kia, hắn rất thích. "Ta thật sự là coi thường Trường An Thanh a?" Tô Ngọc hành âm thầm sợ hãi thán phục, những này tiên phi ti sinh, thật là một cái cản so một cái cuồng. Chỉ sợ liền xem như nhà mình vị kia yêu nghiệt sư muội, tới chỗ này, cũng rất khó độc chiếm vị trí đầu a. Chính là hắn rất muyến hóa An Dung Hoàng hậu mặt không biểu tình. Chu tước đường cái, trên xe ngựa. Sở Hưu thu hồi ánh mắt, nhảy lên nhảy xuống xe ngựa, cất bước đi hướng phía trước. Phía trước đen nghị đám người, chen chúc ở giữa, nhường ra một con đường. Một tử, gia chuyên môn gia sân âm nhạc đâu? Sở Hưu mặt không biểu tình, phong mang tất lộ, khí thế lăng lệ, trong lòng lại tại điện cuồng hò hét bên trong. Hắn có chút buồn bực. Tối hôm qua bận rộn hơn nửa đêm, liền đợi đến cái này một hồi trang nút đầu, kết quả mọi tử thân ẩn. Đợi thân ảnh đi vào đám người, độc thuộc về Sở Hưu bối cảnh âm nhạc, rốt cục vang lên. Hương quân đánh đàn. An Tĩnh Trường an hành vang lên rôi sục mà bá khí tiếng đàn. Sở Hưu bộ pháp vẫn như cũ, không từ không chậm, trên thân lăng lệ chỉ ý, bắn ra lộ ra. Trong lòng phảng nhẹ nhàng thở ra. Với cảnh nhấp nhả, cuối cùng vẫn là đến rồi. Nguyên bản ngừng thở cả đám, đang nghe cố này sôi sục bá khí tiếng đàn về sau, không ít người trong mắt đều toát ra vẻ cổ quái. Cái này giống như là nguyên bản túc sát trường hợp, đương nhiên có một vị xinh đẹp nữ tử, quần áo trên người rơi mất đồng dạng. Sở Hưu cũng không ý tứ được, hương quân đàn tấu ra tiếng đàn, đã không xứng với hắn vừa mới một câu kia ai tại xưng vô địch, cái nào dám nói bất bại. Có lẽ, trên đời không có bất kỳ cái gì một loại chương nhạc. Sừng với câu nói này, đi vào cuối cùng thử giới đại cao, Sở Hưu từng bước một, mười bậc mà lên, bộ pháp vững vàng mà chậm chạp. Hắn chưa ngự kiếm, chỉ là bình thường leo lên cái thang. Nhưng mà, trong mắt của mọi người, hắn ra sân, đang nói ra một câu kia ai tại sưng vô địch, cái nào dám nói bất bại thời điểm, đã toàn thắng Trần Trường Sinh. Điểm này, cho dù là Trần Trường Sinh cũng vô pháp phủ nhận. Cũng bởi vậy, hắn quyết định ở sau đó vô thi đấu, để Sở Hưu khắc sâu cảm nhận được. Cái gì gọi là phong quang chưa hơn phân nữa, liền đau kêu cha gọi mẹ. Leo lên đài cao, Sở Hưu đứng vững, trong lòng lần nữa nổi lên mấy phần hối hận chỉ ý. Làm sao quên khoác kiện áo cho rồi. Sở Hưu trong đầu hiện hiện mình leo lên đài cao về sau, hai vai nhẹ nhàng khẽ động, hất lên áo choàng trực tiếp gác ở bên cạnh rựi vào lan can bên trên. Thật là có bao nhiêu tiêu sái a. Đường Gia Bộ đen cho ra cười một cái. Mạnh Tiểu Xuyên hừ nhẹ trêu chọc nói. Theo hắn một tiếng này trêu chọc, Nguyên Bản An tĩnh Trường An Thành, dường như trong nháy mắt khôi phục cổ náo náo động. Đen nhiệt trong đám người, bạ phát ra ùng ùng nhiệt nghị âm thanh. Sở Hưu niết miệng, trên thân lăng lệ chỉ ý trong chốc lát không còn sót lại chút gì, trở nên bình thản. Ngươi đi hùng tụ lâu Mạnh Tiểu Xuyên xích lại gần Sở Hưu, thấp giọng hỏi, tiếng đàn vang lên lúc, hắn thuận tiếng đàn, ẩn ẩn thấy được hương quân thân ảnh. Sở Hưu khẽ dạ. "Sai bạc không?" Mạnh Tiểu Xuyên hiếu kỳ. "Sở Hưu ngươi liếc, ngươi cảm thấy thế nào?" Mạnh Tiểu Xuyên con mắt đỏ lên, lại hâm mộ, lại đen nét. "Tiểu tử, danh tiếng toàn để ngươi cất đi." Cổ Trầm Sa cười nói. "Không có khoa trương như vậy." Sở Hưu khiêm tốn, trong lòng lại có mấy phần đắc ý. Quen biết thí sinh, nhao nhao đến trêu chọc Sở Hưu, Sở Hưu toét ra khóe miệng, một mực không có khép lại. Đứng ở một bên trần trường sinh có chút buồn mực. Hắn liền đứng ở chỗ này chứ? Danh tiếng thế mà còn có thể để tiểu tử này đều được đi. Đám người huyên náo thời khắc, lấy thư viện nhị tiên sinh cầm đầu một đám phía sau núi lễ tử, lang cung mà tới. Mấy cái khác phương hướng, không động phái kinh long đạo trưởng, danh tiếng lâu năm ôn gia ôn độc tú, linh sơn tự nhất ngộ thần tăng, kiếm châu kiếm các các chủ vi phono, thiên cơ lão nhân, mạnh tiên cường, tả tướng điền đỉnh hỏa cùng hơn 10 người, cùng nhau nhau phóng lên tận trời, rơi vào trên đài cao. Bọn hắn là chu tức thư viện mời quan chiến khách nhân. Đen ngịt đám người, lần nữa dần dần an tĩnh lại. Tất cả mọi người ý tứ được, cuối cùng thử võ thi sắp bắt đầu. Ai sẽ lấy được đầu danh đâu? Có người nói nhỏ, rất hiếu kỳ tiếp xuống đại tiễn. Ta mua Sở Hưu 100 lượng, hy vọng hắn đừng để ta thất vọng. Có người đang đánh cược trong phòng đè xuống trọng chú, mua Sở Hưu thắng, một cách tự nhiên hy vọng Sở Hưu có thể lấy được thắng lợi cuối cùng. Ta đè ép Vương Quuyền Nhất Tiếu, so sánh ba tỷ lệ là cược, nếu là Vương Quuyền Nhất Tiếu thắng, đêm nay đi Câu Lan nghe hát, ta yếu điểm nằm cái cô nương. Hắc hắc, ta ép Trần Trường Sinh, có thể ngự kiếm mà đến, thực lực chắc chắn sẽ không yếu. Ta ép ôn nghị, danh tiếng lâu năm ôn gia độc vừa ra, mặc ngươi mạnh hơn, cũng muốn nuốt hận. Sở Hưu giám trưởng hoàn tộc, ta hy vọng hắn thắng. Trong đám người lần nữa nhận nghị Trên đài cao, Kinh Long đạo trưởng, Ôn Lập Tú, Mạnh Tiên Cương bọn người đều đã nhập tọa. Một đám phía sau núi lệ tử, thì vây ở trên đài cao đại diễn võ trung quanh. Giờ phút này, một đám thí sinh đều đứng tại đài diễn võ bên trên, ánh mắt của bọn hắn, phần lớn là rơi vào Nhị Tiên sinh Vương quyền chiến thân. Nói chuyện, lại không phải Vương quyền. Chu Tước thư viện phía sau núi Bắt Tiên sinh, thể dịch. Chủ trì lần này võ thi, là hắn. Vạn Giảm Đường, bắt đầu tại Túc Hạ. Bắt Tiên sinh thể dịch tay trái rượi vào phía sau lưng, mở miệng nói, "Sư tôn trọng độ, thủ trọng căn cơ, tiếp theo mới là thiên phú." Trong các ngươi, Có người cảnh rối rất cao, có người thì vẫn còn sơ cảnh, chưa tiến hành võ đạo trúc cơ. Công bằng lý do, lần này võ thi, các ngươi 36 người chỉ cho sử dụng sơ cảnh công lực, tiến hành chiến đấu. Thoại âm rơi xuống, trên đại cao dưới, hoàn toàn yên tĩnh. Một đám thí sinh hai mặt nhìn nhau, cuối cùng đại đa số thí sinh đều nhìn về phía Sở Hưu. Cái này, thật công bằng sao? Chương 88, liền từ ta, đến kết thúc một trận chiến này. Gần nhất một chút trời, Sở Hưu danh tự tại liên truyền, sự tích của hắn tại liên truyền, hắn một chút quá khứ, cũng bị người cho đào lên. Cảnh rối của hắn, ở vào sơ cảnh Trong thành Trường An, gần nhất phẩm là chú ý qua Sở Hưu người, trên cơ bản đều biết, Sở Hưu thực lực mặc dù năng lực F1 đám thiên tiêu, thậm chí có thể cùng thông ngũ cảnh cường giả so triều, nhưng hắn cảnh giới lại một mực ở vào sơ cảnh, chưa tiến hành võ đạo trúc cơ. Cái này làm cho nhiều người đều cảm thấy ngạc nhiên, thậm chí là không thể tin được. Dưới mắt, nghe được thư viện bắt tiên sinh nói, muốn để các thí sinh áp chế cảnh giới, tại sơ cảnh một trận chiến, rất nhiều người một cách tự nhiên liền liên tưởng đến Sở Hưu cảnh giới. Cái này, thật công bằng sao? Không ít người trực tiếp liền liên tưởng đến vài ngày trước Văn Thi. Một chút áp Sở Hữu tham gia cửa quan khách, đều là lộ ra hưng phấn sắc thái. Sở Hữu đứng tại đài diễn võ bên trên, cảm thụ được chúng quanh các thí sinh ánh mắt khác thường, trong lúc nhất thời, cũng ẩn ẩn có chút lúng túng. Vạn thị còn chưa tỉnh, cái này võ thi đến cái cùng cảnh một trận chiến, vẫn là sơ cảnh, cái này. Thiên vị ta lại đạn cũng quá mức chút, làm ta đều không có ý tứ. Vị tiên sinh này, cùng cảnh một trận chiến, cũng không cần thiết là tại sơ cảnh. Sở Hữu nhìn xem Bát tiên sinh, không cần thiết chuyên môn chiếu cố ta. Trên đài cao dưới, Yến Tính nghe mở hắn. Bát tiên sinh nhìn Sở Hữu, tự tiểu phi tiểu nói: Ngươi cảm thấy đây là tại chiếu cố ngươi. Mọi người đều biết, 36 vị thí sinh bên trong, cũng chỉ có ta là sơ cảnh. Sở Hưu bình tĩnh nói, sơ cảnh một trận chiến, đối bọn hắn đều không công bằng. Ngươi cảm thấy ngươi tại sơ cảnh vô địch? Bát Tiên Sinh hỏi. Trần Trường Sinh khẽ hừ nhẹ âm thanh, cái cằm có chút giơ lên, tựa hồ là đang nói, "Vô địch, ngươi hỏi qua ta sao?" Sở Hưu mắt nhìn Trần Trường Sinh, nói, "Không dám tự xưng vô địch, nhưng ngươi hẳn là minh bạch, chuyện này đối với bọn hắn rất không công bằng." Bát Tiên Sinh nghĩ nghĩ, hỏi, "Vậy ngươi cảm thấy phải làm thế nào cho?" So? Chính như Bát Tiên Sinh vừa mới lời nói, Phụ viện trưởng trợ đồ, cơ sở rất trọng yếu, thiên phú thứ hai. Sở Hưu trầm ngâm nói, sơ cảnh có thể đại biểu cơ sở, chân chính cảnh giới thực lực thì có thể thể hiện tiên phú. Nếu không liền một cảnh một trận chiến, một cảnh đánh một trận. Mọi người đều là sử sợ. Cụ thể nói một chút. Bát Tiên Sinh nói, Sở Hưu nói, sơ cảnh một trận chiến, võ đạo trúc cơ chi cảnh một trận chiến, thuần linh cảnh một trận chiến, nếu là có người là thông vũ cảnh, cũng có thể lại tiến hành thông vũ cảnh một trận chiến. Nếu là võ thi, liền nên để mọi người so đấu một chút thực lực chân chính. Bát Tiên Sinh nhất thời trầm mặc. Hiểu rõ nội tình một chút lao ra hỏa cũng đều trầm mặc. Tiểu tử này thật sự là không có chịu qua đánh a." Có người âm thầm cảm thán. "Tiểu tử, ngươi đừng nói là a." Cách đó không xa gác cao bên trên, Tử đạo nhân mặt mơ thật tái rồi, trong lòng tự nhủ sơ cảnh một trận chiến, có lẽ ngươi còn có một tơ một hào thắng khả năng, nếu là bung ra cảnh giới đánh, người ta một ngón tay liền có thể ép cổ các ngươi a. Nếu không như vậy đi." Lúc này, Trần Trường Sinh mở miệng. Mới nói, Bát Tiên Sinh nhìn về phía Trần Trường Sinh, nữ khí không thể phát hiện cùng kính chút. Một đám, đám lão giả này tất cả đều nín thở, lặng lặng nhìn về phía Trần Trường Sinh. Trần Trường Sinh trầm ngâm nói, "Nguyện ý sơ cảnh một trận chiến, vậy liền sơ cảnh một trận chiến, không nguyện ý sơ cảnh một trận chiến, vậy liền đều bằng bản sự. Hai loại chiến đấu ở giữa, không cho phép tương hố cái gì, cuối cùng hai cái bên thắng, lại quyết thắng thua. Về phần sau cùng kết đấu, là muốn sơ cảnh một trận chiến, vẫn là đều bằng bản sự, tùy chính bọn hắn quyết định." "Được." Bát Tiên Sinh gật đầu, mắt nhìn Sở Hưu, "Ngươi cảm thấy thế nào?" "Có thể." Sở Hưu nhẹ gật đầu. "Các ngươi đâu?" Bát Tiên Sinh nhìn về phía cái khác thí sinh. Một đám thí sinh nhau nhau gật đầu, cũng không có ý kiến. Lựa chọn sơ cảnh một trận chiến, lưu lại, những người còn lại trước hạ đại diễn võ. Bát Tiên Sinh phân phó nói. Một đám thí sinh hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời phần lớn là có chút do dự. Ngay trong bọn họ, có không ít người đều đối với mình tự lực, rất có tự tin. Nhưng nếu vẹn vẹn có thể sử dụng sơ cảnh công lực, trên cơ bản đều không có lòng tin đi cùng Sở Hưu một trận chiến. Nếu là võ thi, ta tự nhiên là muốn quang minh chính đại chiến thắng tất cả mọi người, sơ cảnh một trận chiến, quá khi dễ các ngươi. Sở Hưu tâm tư chuyển động ở giữa, cái thứ nhất cất bước đi xuống đại diễn võ. Mọi người đều là khẽ giật mình. Trần Trường Sinh lông mày vặn, rất là bất mãn. Tiểu tử này trực tiếp đi xuống, vậy ta còn có thể với ai đánh? Một đám thư viện phía sau núi đệ tử nhìn thấy Sở Hưu Hạ đại diễn võ, trong lúc nhất thời đều có chút ngột. Tiểu tử này chẳng lẽ còn muốn cho sư tôn Vương gia đánh? Cái đó không xa gác cao bên trong, tiểu đạo nhân đã không có mắt coi lại. Tiểu tử thúi, bình thường thật thông minh, lần này làm sao hung hăng vờ ngõ ngần a? Cho ngươi cơ hội ngươi cũng nắm chắc không nhỏ. Tiểu đạo nhân rất im lặng. Ngươi thu đứa đồ nhi tốt. Họ Trần lão giả cười nói, hắn không muốn ngay tại lúc này, chiêm người khác tiện nghỉ. Tiểu đạo nhân khẽ giật mình, thỏ dài nói: và đạo ngược lại là hy vọng hắn giống ngày xưa đồng dạng. Nơi đó có hắn xem trọng bằng Hữu. Họ Trần lão giả mỉm cười nói, nếu là lần đầu gặp mặt, ta nghi hắn cũng không ngại đứng tại đài diễn võ bên trên. Bằng Hữu sao? Tiểu đạo nhân như có điều suy nghĩ. Kim ngân đài bên trên, Càn Hoàng cười lạnh nói, thật đáng buồn giang hồ khí phách. Người giang hồ, nhất là thiếu niên lang, nhiều như đây. Lý Tiện Uyên nói. Một bên ngồi Tô Ngọc Hành liếc mắt Càn Hoàng, trong lòng tự nhủ cái này Cẩu Hoàng đế cũng không phải cái gì người tốt, cần để phòng điểm mới được. Cuối cùng thử lại cao. Theo Sở Hữu đi xuống đài diễn võ, không ít thí sinh càng phát ra xôn xao. Bọn hắn chợt phát hiện, Sở Hữu đi xuống đại diễn võ về sau, sơ cảnh một trận chiến, trở nên công bằng đi lên. Thậm chí, nguyên bản đối trận này võ thi lòng tin không lớn thí sinh, ẩn ẩn cảm thấy, mình đi, chí ít có cơ hội tranh đoạt một chút tên thứ hai. Cái thứ hai đi xuống, là Mạnh Tiểu Xuyên. "Uy, phụ giao bảng xếp tại phía trước ta mấy tên kia, các ngươi cũng đều xuống tới." Mạnh Tiểu Xuyên cười lạnh nói, "Đợi chút nữa lão tử muốn đường đường chính chính đánh bại các ngươi, để bên kia mắt chó coi thường người khác tiên cơ lão nhi xem thật kỹ một chút." Cùng Mạnh Thiên Cương ngồi cùng một chỗ tiên cơ lão nhân, phất dâu cười một tiếng, dường như không để ý. Cảnh Vân, Ôn Nghị Tuyệt thông, cổ trầm sa bốn người, tương hố mắt nhìn, lần lượt đi xuống đại diễn võ. Thu Thiếu Khanh, Tát Kim Cương, Bác Mạch Đình bọn người, cũng đều đi xuống. Hạ Sơ Tuyết, Chu Hữu Dung, lão bản nương tam nữ, do dự ở giữa, đều làm mắt nhìn Sở Hưu. Sở Hưu khẽ lắc đầu, tam nữ hiểu ý, đều lưu tại đại diễn võ bên trên. Sau đó, lại có mấy người lần lượt đi xuống đại diễn võ. Nhị tiên sinh mắt nhìn vẫn đứng tại đại diễn võ bên trên Vương Quẩn Nhất Tiêu, lông mày không thể phát hiện níu lại. Hắn không nói chuyện, tôn trọng Vương Quẩn Nhất Tiêu lựa chọn, cũng mơ hồ minh bạch Vương Quẩn Nhất Tiêu lưu tại đại diễn võ dụng ý chỉ tiếp, người gặp sư tôn. Nhị Tiên Sinh trầm ngĩ, thấy không có người lại rời đi đại diễn võ, Bát Tiên Sinh nhìn về phía lưu tại đại diễn võ bên trên hơn 20 vị thí sinh, ấm giọng hỏi, nhưng còn có người muốn xung dưới, không người trả lời. Trấn Trường Sinh đứng ở đại diễn võ bên trên, hung hăng trừng mắt nhìn Sở Hưu. Sở Hưu một mặt vô tội. Nếu như thế, vậy liền khởi trận đi. Bát Tiên Sinh mỉm cười, một đám phía sau núi đệ tử cùng nhau bắt đầu chuyển động. Từng đạo chân khí tràn vào đại diễn võ, đại diễn võ phía trên dần dần hiện hiện một cái từ vài luồng chân khí tạo thành bắt quái đồ án. Bát cực hồn linh trận. Không động phái Kinh Long đạo trưởng phất đầu nói: Đây là Bát cực di thiên khôn linh trận." Thư viện phía sau núi Thập Tiên Sinh quay đầu, mỉm cười nói, "Ồ, Kinh Long đạo trưởng kinh ngạc. Thiên Cơ lão nhân mỉm cười nói, "Thập Tiên Sinh chính là không xuất thế trận pháp đại gia, tinh thông các loại kỳ môn độn trận pháp, đây đại khái là hắn lấy Bát cực khôn linh trận làm cơ sở, cải tạo một loại mới trận pháp." Bát Tiên Sinh nói, "Trận này rơi xuống, ở vào trong trận người, chỉ có thể phát huy ra sơ cảnh công lực." Thoại âm rơi xuống, Bát Quái đồ án chậm rãi rơi xuống. Thứ ở đây diễn võ một đám thí sinh, đều là cảm nhận được, tại Bát Quái đồ án xuyên qua thân thể lúc, thể nội giống như là nhiều mấy đạo gông cụm xiển xích đồng dạng giống như thật chỉ có thể phát huy ra sơ cảnh thực lực. Chư Hữu Dung Nghiên lặng cảm thụ một phen, khẽ nói nói: "Thật thần kỳ a. Tình thông cơ quan tuật lão bản nương mặt thiếu quân sợ hai tháng phục, Mạc thị truyền thừa cơ quan tuật bên trong, cũng không ít trận pháp, nhưng mà không có loại kia trận pháp, có thể cầm cố lại một người cảnh giới." Ta bỗng nhiên có chút hối hận. Đại diễn Võ Hạ Mạnh tiểu xuyên một mặt hâm mộ nói: "Sở Hưu lo lắng nói: "Ngươi sát thực nên hối hận, lưu lại phía trên, ngươi còn có thể thu mạch được tên thứ hai." Mạnh tiểu xuyên nghiêng liếc: "Ngươi có ý tứ gì?" Ôn Nghị mỉm cười nói: "Sở huynh có ý tứ là, ngươi không được, sát thực không qua đi." Cảnh Vân cũng cười nói, "Lần này, ta nhưng ai cũng sẽ không đệ." Cổ Trầm Sa cười nói, "Tiểu Tăng cũng sẽ đem hết toàn lực." Tuệ Thông lo lắng nói, "Những người này, tất cả đều thần thái tỏa sáng, phong mang tất lộ, chương dương mà tự tin." Mạnh Tiểu Xuyên mặt đen, cắn răng nói, "Một đám hỗn đản." Đại diễn võ bên trên, trận pháp đã thành. Một đám thư viện phía sau núi lệ tử sẽ bằng ở đại diễn võ chúng quanh. Có thể bắt đầu." Bát Tiên Sinh mỉm cười nói, "Đại diễn võ bên trên các thí sinh, hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời ai cũng không lúc nhích. Liên từ ta, đến kết thúc trận chiến đấu này đi." Vương Quẩn Nhất thiếu chậm rãi rút kiếm, hai con ngươi sắc bén như kiếm. Đài diễn võ bên trên, không ít thí sinh đều khẩn trương. Bát Tiên Sinh nhắc nhở, "Võ thi, điểm đến là dừng, không thể gây thương tính mạng người." Vương Quẩn Nhất thiếu không nói chuyện, kiếm của hắn đã xuất vỏ. Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm vào Trần Trường Sinh, kiếm lại quét về nơi khác. Tên là Hoắc Thanh Vân thí sinh, chưa kịp phản ứng, trước ngực quần áo mở rộng, một đạo vết kiếm nghiêng nghiêng xuất hiện. Ta vậy mà liền dạng này bại? Hoắc Thanh Vân trong mắt tràn đầy đều là không thể tin, hắn 10 năm luyện một kiếm, chưa ra khỏi vỏ, liền bại. Vương Quuyền Nhất Tiếu kiếm, không ngừng huy động, kiếm quang khi thì lấp lánh, kiếm của hắn rất nhanh, mỗi một kiếm, tất có một người lập bại. Vốn nên xuất hiện hỗn chiến, cũng không xuất hiện, hoàn toàn biến thành Vương Quuyền Nhất Tiếu người biểu diễn. Chu tước trên đường cái, lít nha lít nhít đám người vây xem bên trong, thỉnh thoảng liền bộc phát ra một trận sợ hãi thanh phục. Không ít mua Vương Quuyền Nhất Tiếu thắng đồ khách, đều lộ ra thần sắc hưng phấn, nhất định có thể thắng đến cuối cùng. Có người thần sắc kích động, âm thầm vì Vương Quuyền Nhất Tiếu cổ động. Đài diễn võ bên trên, Vương Quuyền Nhất Tiếu chỗ biểu hiện ra tính áp đạo chiến lực, khiến lưu tại đài diễn võ bên trên không ít thí sinh đều hối hận cho dù chỉ có sơ cảnh chiến lực, chiến lực cũng so với bọn hắn trong tượng tượng lớn. Thần Mạch Kiếm, đại diện vô dưới, vốn nghĩ khẽ nói, cảm nhận được một cỗ áp lực. Cổ trầm sa mắt lộ ra phàm mang, nhiều năm ở phù giao bảng đứng đầu bảng, há có thể không có điểm công phu thật. Ta cũng có chút hối hận. Cảnh Vân bỗng nhiên nói, một bên tu thiếu khanh lạnh lùng nói, ngươi không cần hối hận, đợi chút nữa ta sẽ đích thân đánh bạn ngươi. Cảnh Vân cười. Sở Hưu quét mắt Vương Quyền nhất thiếu, ánh mắt liền rơi vào Trần Trường Sinh trên thân. Ngay tại lúc này, hắn vốn không muốn nhìn Trần Trường Sinh, nhưng mà Trần Trường Sinh vẫn đang ngó chừng hắn, cái này khiến hắn có chút không nhiệt đấu. Đại diễn võ bên trên, Vương Quẩn Nhất Tiếu đã gần kề gần Trần Trường Sinh, trường kiếm trong tay của hắn tiện tay vung lên, chém về phía Chu Hữu Dung. Chu Hữu Dung thân ảnh phía bên phải bên cạnh nhẹ nhàng rời một cái, trong nháy mắt tránh đi cái này một trăm kích. Vương Quẩn Nhất Tiếu liền giận mình, mắt nhìn thẳng hướng Chu Hữu Dung. "Ta không bằng ngươi, nhặt thua." Chu Hữu Dung nói thẳng. Vương Quẩn Nhất Tiếu nhíu mày. Chu Hữu Dung nói, "Ngươi đối thủ chân chính, không phải ta." Vương Quẩn Nhất Tiếu đuôi lông mày dừng lại, ánh mắt quét về phía Hạ Sơ Tuyết, lao bản lường. "Ta cũng nhặt thua." Lão bản nương mỉm cười, "Ta cũng người thua." Hạ Sơ Tuyết nói theo, trong nội tâm nàng nhẹ nhàng thở ra đồng thời lại không khỏi có chút buồn bực. Cái này cùng nàng trong tưởng tượng võ thi, thật không có chút nào đồng dạng. Tại tưởng tượng của nàng bên trong, nàng chọn một đối thủ, tiến hành chiến đấu, lựa chọn tốt nhất chính là bên người thường lai khách sạn lão bản nương. Nhưng mà, võ thi bắt đầu về sau, hoàn toàn biến thành vương quyền nhất tiểu người biểu diễn. Nàng căn bản không cần đối thủ. Tại thời khắc này, Hạ Sơ Tuyết ẩn ẩn hiểu rõ một cái đạo lý. Võ vô để nhị, chỉ có thứ nhất mới có ý nghĩa. Vương quyền nhất tiểu thu hồi ánh mắt, nhìn phía Trần Trường Sinh giữa hai người, đã mất người khác. Trần Trường Sinh cũng đem ánh mắt từ Sở Hữu trên thân thu hồi, quét về phía Vương Quẩn Nhất Tiêu. "Tại võ chỉ nhất đạo, ngươi bại qua sao?" Trần Trường Sinh nắm trong tay dế mẩu vàng nhạt đan côn, ý cười ung dung mà hỏi thăm. "Chương 89, chú định vô địch thập cửu châu, kiếm đủ 30 vạn liền thu tay lại. Ngươi bại qua sao?" Đây là Vương Quẩn Nhất Tiêu đã từng hỏi thăm Sở Hữu. Hiện tại, Trần Trường Sinh đang hỏi hắn. Vương Quẩn Nhất Tiêu nhìn chằm chằm Trần Trường Sinh, ánh mắt lăng lệ như mũi kiếm, trên người hắn đột nhiên bộc phát ra lang liệt chi thế, trong chốc lát ép hướng Trần Trường Sinh. Liên tiếp bại hơn 20 vị tiên kiêu thí sinh, Hắn đã tích xúc đầy đủ khí thế. Giờ phút này, bộc phát. Chân chương sinh quần áo đang tung bay, tóc đen cũng tại cố khí thế này ảnh hưởng dưới, hướng về sau quần vũ. Hắn đang cười, người coi như không tệ. Chân chương sinh ung dung bình luận. Một đám thư viện phía sau núi đệ tử, cùng phụ cận đám lao giả này, phần lớn là nín thở. Bọn hắn đều rất rõ ràng, có thể để cho vị này như thế đánh giá, tuyệt đối là vô song vinh quang. Nhưng mà, nơi này khắc Vương Quẩn Nhất Tiếu mà nói, đây không thể nghi ngờ là một loại trò phúng, thậm chí có thể nói, đây là một loại nhục nhã. Mời. Vương Quẩn Nhất Tiếu giơ kiếm trước người, Hai con ngươi càng phát ra sắc bén, thần hàm băng lánh chỉ ý. Trần Trường Sinh nói: "Ngươi tiếp thu được ngươi thất bại sao?" Vương Quẩn Nhất thiếu nhíu mày, lạnh lùng nói: "Không nên quá cuồng vọng." Trần Trường Sinh lo lắng nói: "Ngươi chúng kế?" "Cái gì?" Vương Quẩn Nhất tiêu khẽ giật mình. Đứng tại đài diễn võ hạ sở Hưu nhịn không được nói ra: "Chiến, dục khí." Một tiếng trống tăng khí thế, hai tiếng thì suy, ba tiếng thì kiện. Tiểu tử này dẫn ngươi đối thoại, ngươi vừa mới tích lũy khí thế, đã vứt bỏ một nửa nha. Vương Quẩn Nhất thiếu sắc mặt biến hóa, lạnh lùng địa trừng mắt về phía Trần Trường Sinh. Trần Trường Sinh mỉm cười nói, "Đã ngươi nhất định bại, ta cũng nên để ngươi học được ít đồ. Nhớ kỹ, lần sau cùng người đối chiến, tuyệt đối đừng nói nhảm, muốn một kiếm trực tiếp chém tới." Vương Quyền nhất tiểu kiếm đã đâm ra, thẳng tắp như một, nhanh chóng giống như lôi đình chi tập. Mũi kiếm chưa đến, kiếm khí đã bộc phát, tung hoành ở Trần Trường Sinh xung quanh. Đây là tràn ngập tất thắng tiến nghiệm một kích. Trần Trường Sinh giơ tay lên bên trong gỗ ngân cồn, rất khó hình dung tốc độ của hắn là nhanh hay là chậm. Tựa hồ rất nhanh, khi mọi người phát hiện hắn nâng lên vậy gỗ lúc, hắn đã nâng lên. Tựa hồ lại rất chậm, đám người thấy rõ hắn nâng lên vậy gỗ toàn bộ quá trình. Cái này rất cổ quái phát sinh trên người Trần Trường Sinh, tựa hồ lại rất hợp lý. Ầm. Trường kiếm đến, đoàn côn gõ ra. Vương Quẩn Nhất Tiếu trên trán nổi lên một điểm vết đỏ. Cả người hắn đều bị giải ra. Kiếm của hắn đâm vào không khí. Cái trán nổi lên đau, qua trong giây lát tập tiên đại não. Vương Quẩn Nhất Tiếu cắn răng, nhìn được cỗ này đột nhiên xuất hiện kịch liệt đau nhức. Trung quanh nhiên tĩnh em mơ hững. Tất cả mọi người lặng lặng mà nhìn xem đại diễn võ bên trên hai người này. Tốc độ thật nhanh. Cảnh Vân nói nhỏ, đáy mắt hiện lên nồng đậm vẻ kinh hãi. Vương Quẩn Nhất Tiếu kiếm đã nhanh giống như tấm lụa, Trần Trường Sinh Quân lại có thể càng thêm nhanh, nhanh đến khó mà hình dung. Xôn xao âm thanh từ chu tốc đường cái bộc phát, rất nhanh lan đến gần cuối cùng thử lại cao. Vương Quuyền Nhất Tiếu thế mà một chiêu liền bại. Có Thiên Tiêu thí sinh rung động nỉ non, đầy mắt không thể tin. Phải biết, ngay tại vừa mới, Vương Quuyền Nhất Tiếu cho biểu hiện ra tính áp đạo thực lực, một lần để cho người ta coi là có thể đoạt được võ thi đầu danh. Ai có thể nghĩ tới, qua trong giây lát, tình hình chiến đấu liền đổi chuyện thẳng xuống dưới. Một chiêu, chỉ một chiêu, Vương Quuyền Nhất Tiếu vậy mà liền bại. Chính như, hắn vừa mới chiến đấu. Đối địch tiên tiêu các thí sinh, cũng vẹn vẹn sử dụng một chiêu, khó trách sư phụ bọn hắn sẽ cho rằng ta sẽ bại. Sở Hữu nhìn chằm chằm Trần Trường Sinh trong tay hắn cồn, đáy mắt hiện ra từng sợi chiến ý tiểu tử này cuồng bề cuồng, thực lực này. Mã Tiểu Xuyên không biết nên như thế nào hình dung, hắn chỉ muốn đến một cái từ, cường đại. Vương Quẩn Nhất Tiếu vậy mà liền dạng này bại, đã từng phù giao bảng thứ 2 Bắc Mạch đỉnh trong, mắt chớp động lên không thể tin. Hắn hiểu rất rõ Vương Quẩn Nhất Tiếu thực lực mạnh mẽ đến đâu, cho dù là chỉ có thể phát huy ra sơ cảnh công lực, cũng tuyệt đối có được yêu nghiệt cấp bậc chiến lực. Nhưng mà, Vương Quẩn Nhất Tiếu bại. Bại rất triệt để. Cái này khiến Bắc Mạch đỉnh trong lúc nhất thời không thể nào tiếp thu được. So với giới đại cao nhân chúng, trên đài cao các thí sinh rung động, một đám phía sau núi đệ tử cùng mạnh tiên tương, thiên cơ lão nhân chờ quan khách nhỏm thì đều lộ ra mười phần bình tĩnh, cho rằng đây là chuyện đương nhiên. Kim Ngân đại bên trên, Tô Ngọc Hành có chút nheo lại hai mắt, phát hiện mình vẫn là xem nhẹ cô gái này gọi Trần Trường Sinh tuyệt thế thiên kiêu. Rất nhanh, nàng phát hiện dị thường. Bên người căn hoàng, Lý Tiện Uyên đều mười phần bình tĩnh. Tựa hồ sớm liền đã dự liệu được loại kết quả này. Xem ra, cái này Trần Trường Sinh thật rất bất phàm. Đại diễn võ bên trên, Vương Quần Nhất Tiếu đã lấy lại tinh thần, hắn sững sờ nhìn về phía Trần Trường Sinh. Ngươi coi như không tệ, đáng tiếc gặp được ta." Trần Trường Sinh mỉm cười nói, "Trận chiến này, tương lai sẽ trở thành ngươi vô thượng vĩnh quang. Ở thời đại này bên trong, ta chú định sẽ vô địch thập cựu châu, đứng ở võ đạo chi đỉnh, ngươi vọng hết thảy." Vương Quần Nhất Tiếu sắc mặt tái xanh, cầm kiếm tay như muốn tan vào chuôi kiếm ở trong, cười một tiếng, "Lùi ra đi, ngươi bại." Lúc này, Nhị Tiên Sinh lạnh lùng mở miệng. Vương Quần Nhất Tiếu nhìn về phía Nhị Tiên Sinh, ngay sau đó ánh mắt của hắn, theo thứ tự đảo qua cái khác phía sau núi đệ tử, cùng những cái kia quan chiến các tiền bối. Thật là bình tĩnh. Vương Quuyền Nhất Tiêu bộ dạng phụ tùng, những người này đối với Trần Trường Sinh lời nói quần lời nói, một điểm phản ứng đều không có. Tựa hồ là đều rất tán đồng. Cái này rất không bình thường. Vương Quuyền Nhất Tiêu mặt không thay đổi mắt nhìn Trần Trường Sinh, lạnh lùng nói, "Ta trước kia, không có bại qua." Nói xong, quay người đi xuống đại diễn võ. Trần Trường Sinh khẽ giật mình, chợt nhớ tới tại đai trước, hắn từng hỏi thăm qua Vương Quuyền Nhất Tiêu tại võ chỉ nhất đạo, "Ngươi bại qua sao?" Tiểu tử này, thật đúng là có hỏi tất đắc a. Trần Trường Sinh có chút em ở lặng, tại thư viện thi toàn quốc trước khi bắt đầu, nhị đô đệ vương quyền từng ngỏ trước mặt hắn đề cập qua Vương quyền nhất thiếu, nói Vương quyền nhất thiếu thiên phú, cũng đã nói Vương quyền nhất thiếu giờ hơi. Hỏi gì lắm đấy, Vương quyền nhất thiếu? Khẽ khẽ lắc đầu, Trần Trường Sinh đáp ý cười một tiếng, cái cầm giơ lên, nhìn phía đại diễn võ hạ Sở Hưu. Bá. Dường như ở trong nháy mắt này, toàn thành ánh mắt đều tập trung đến Sở Hưu trên thân. Áp lực, độ độ tăng. Đợi chút nữa. Sở Hưu dương mắt, nhìn về phía Trần Trường Sinh, nhếch miệng cười một tiếng, chớ áp ngươi. Trần Trường Sinh cũng cười, nhẹ nhàng lung lay trong tay bản côn, lại đau đều không cần gọi. Sở Hữu mỉm cười nói, lời giống vậy, tặng cho ngươi, khắc tuyệt đối đừng hô trưởng lối. Một đám quan chiến lão gia hỏa đều là có chút nín hơi, nhìn về phía Sở Hữu ánh mắt bên trong, phần lớn là chốc động lên vẻ cổ quái. Gia hỏa này thật là dám nói a. Sẽ bằng ở đài diễn võ hạ đường gia bảo, đều có chút bội phục Sở Hữu. Nhị Tiên Sinh lông mày không thể phát hiện nhíu lại, bộ dạng phục tùng áp chế trong lòng tức giận. Trong mắt hắn, sư tôn là chí cao vô thượng. Bất luận kẻ nào dám can đảm vũ nhục sư tôn, đều là địch nhân của hắn. Ngươi rất lớn mật. Trần Trường Sinh cười nói. Sở Hữu cười nói, cũng vậy Bắc Tiên Sinh đánh gậy hai người đối chọi gay gắt, mỉm cười nói: "Sở Hưu, ngươi có thể hay không cùng hắn đối chiến, còn muốn hỏi một chút bên cạnh ngươi các thí sinh." Sở Hưu khẽ giật mình, chợt có chút luống túm. Trần Trưởng Sinh đã ở so cảnh chỉ chiến, chiến thắng, hắn muốn cùng Trần Trưởng Sinh một trận chiến, cần đánh trước bại bên người những này tiên kiêu các thí sinh mới được. "Tiểu tử, ngươi đây là hoàn toàn không có đem chúng ta những người này để vào mắt ta." Mạnh Tiểu Xuyên yếu ớt nói: "Ngươi tốt nhất đừng đại biểu những người khác." Sở Hưu lo lắng nói: "Ta chỉ là không có đem ngươi để vào mắt." Mạnh Tiểu Xuyên mặt đen, hung hăng trừng mắt Sở Hưu. "Được rồi, đều lên đài diễn vô đi." Bắc Tiên Sinh nói: "Toại âm rơi xuống, đại diễn võ bên trên bắt quải đồ án lập tức vừa mất. Giang Cầm, Giả Trừ, Chân Chính Hỗ Chiến, sắp mở ra. Sở Hữu, Mạnh Tiểu Xuyên, Thu Thiếu Khanh, Bắc Mạch Đỉnh chờ một đám thiên, Tiêu Thi Sinh, nhao nhao leo lên đại diễn võ." Bắc Tiên Sinh nói: "Không cho phép liên hợp, không cho phép vây công, không cho phép đả thương người tính mệnh, điểm đến là dừng, những người còn lại không gì không thể." Đại diễn võ bên trên, một đám thí sinh hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời, ai cũng không có đối thủ. "Chúng ta vừa vận 12 người, nếu không liền tự hành 22 đối chiến, chiến hai vòng, còn lại 3 người" đến lúc đó lại tiến hành huấn chiến, như thế nào? Mạnh Tiểu Xuyên đề nghị, "Được." Cổ Trầm Sa gật đầu. "Hắc hắc, vậy thì do ta tới đối phó ngươi đi." Tắc Kim Cương lặng lẽ cười một tiếng, nhìn chăm chú về phía Cổ Trầm Sa, trong mắt tràn đầy chiến ý, Cổ Trầm Sa nhếch miệng cười một tiếng, "Được." Cảnh Vân, Thu Thiếu Khanh đối mặt, chiến ý bắn ra. Hai người này từng tại Tiên Kiêu Thịnh Uyển bên trên chiến đấu qua một lần, lúc ấy xem như Cảnh Vân thắng, nhưng trong lòng hai người đều có tiếng rối. Mạnh Tiểu Xuyên lựa chọn một cái gọi cao thắng Tiên Kiêu thí sinh. Cao Thắng, đã từng phụ giao bảng thứ 5, bây giờ phụ giao bảng thứ 9. Ôn Nghị Tuệ Thông cũng riêng phần mình lựa chọn một vị thiên kiêu thí sinh. Sở Hưu, Bác Mạch Đình đối mặt, chiến ý bắn ra. Bác Mạch Đình đã từng phụ giao bảng thứ 2, gần với Vương Quyền Nhất Kiêu, bây giờ phụ giao bảng thứ 6. Ta dùng đao." Bác Mạch Đình nói. Sở Hưu nói, "Ta dùng kiếm." Hai người không cần phải nhiều lời nữa, tương hỗ nhìn đối phương, ai cũng không núc núc. Trận đấu đã lên. Xuất thủ trước nhất là Mạnh Tiểu Xuyên. Hắn quá muốn thắng. Huynh đệ, dục tốc bất đạt. Cao Thắng cười sang sảng một tiếng, một quyền đánh phía đánh tới Mạnh Tiểu Xuyên, cùng Mạnh Tiểu Xuyên đối chiến, hắn không có áp lực chút nào tự nhận là thực lực còn mạnh hơn Mạnh Tiểu Xuyên ra một chút. An con em ngươi lẩu hũ. Mạnh Tiểu Xuyên quát lớn, tập ra chi quyền, tản ra chói chang chi thế, cường hình như rồng. Oen, khẩn thiết tương đối, phát ra một đạo nổn ngạt thanh minh. Một trận chiến này, triệt để bộc phát. Ngay tại lúc đó, Cảnh Vân, Cổ Trầm Sa, Tuyệt Thông, Ôn Nghị đám người chiến đấu cũng đều trong phút chốc bộc phát. Chỉ có Sở Hưu, bắt mạch đỉnh còn tại nhìn chăm chú lên núi phương, cũng chưa hề động tới. Trung quanh chiến đấu kịch liệt cùng giống lên một tiếng, cùng hai người này, tạo thành chênh lệch rõ ràng. Cuối cùng thử dưới lại cao. Đen ngịt đám người, bà Phát Hưng phân tiếng huyên náo. Đây mới là đại đa số người muốn xem đến chiến đấu hình tượng, khiến một số người tiếp nối là, Sở Hưu nhất sở hữu chưa chiến đấu. Kim Lân đại bên trên, Càn Hoàng nhìn qua phía trước đại diễn võ, hỏi, tuyển cơ tiến tử, ngươi cảm thấy cuối cùng ai có thể cùng Trần Trưởng Sinh đánh một trận? Tô Ngọc Hành nhìn chằm chằm đại diễn võ chiến đấu, chậm rãi nói, những này thí sinh thực lực đều thật không tệ, không đến cuối cùng một khác, thực khó phán đoán. Chấm cảm thấy là Sở Hưu. Càn Hoàng nói, "Sở Hưu." Tô Ngọc Hành quét mắt không lúc ních Sở Hưu, gật gật đầu, hắn đúng là lôi cuốn nhân tuyển. Hắn giết chết một cái con trai trưởng. Càn Hoàng lại nói: "Tô Ngọc Hành sắc mặt như thường, liên quan tới điểm này, nàng đã nghe nói. Càn Hoàng nói, chấm hy vọng tiên tử có thể đủ tốt nắm nghĩa cẩn thận hắn. Hắn có thể sẽ trở thành Chu Tức thư viện phía sau núi đệ tử." Tô Ngọc Hành nấp nhở. Càn Hoàng cười nhạt nói: "Trận này võ thi, cuối cùng chiến thắng người, nhất định không phải hắn." Ồ. Tô Ngọc Hành kinh ngạc, quét mắt Trần Trường Sinh. Cuối cùng thử trận thứ 3 khi thi, là cơ hội duy nhất của hắn. Càn Hoàng nói: "Tô Ngọc Hành nhìn chằm chằm đại diễn võ, không có lại trả lời. Nàng đến Trường An thành đường quốc sư chính là nghị kiếm một món lợi bạc, nhưng từ trưa nghĩ tới giúp vị này cản hoàng làm việc, nhất là vẫn rất có có thể sẽ đắc tội chu tức thư viện sự tình, kiếm đủ 30 vạn lượng liền thu tay lại. Tô Ngọc hành âm thầm cho mình định cái nhỏ mục tiêu. Chương 90, sáu người tái tụ họp, uống ngụ ngực rượu ngon, cuối cùng thử trên đài cao. Thiên Cơ lão nhân nhìn qua đài diễn võ bên trên chiến đấu, phất dâu mỉm cười, trong lòng kỳ thật không hề giống trên mặt như vậy bình thản. Trận chiến đấu này, với hắn mà nói, thậm chí toàn bộ thiên cơ các mà nói, đều rất trọng yếu. Quan hệ này đến phụ giao bảng xếp hạng tính quyền uy. Cổ Trầm Sa, Cảnh Vân, Ôn Nghị, Tuyển tổng 4 người trở đấu, hắn vẫn có chút hài lòng, 4 người này đều xứng đáng phụ giao bảng bên trên tứ tự. Duy nhất khiến Thiên Cơ lão nhân không cách nào bình tĩnh, là Mạnh Tiểu Xuyên cùng Cao Thắng ở giữa trận đấu. Vài ngày trước, hắn đem Mạnh Tiểu Xuyên xếp tại người thứ 11, đưa tới phòng bà không nhỏ. Dưới mắt, nếu là Mạnh Tiểu Xuyên thắng phụ giao bảng thứ 9 cao thắng, vậy hắn mặt mờ coi như thật có chút nhịn không được rồi. Thiên Cơ lão nhi, cháu của ta nếu là thắng, ngươi muốn làm sao đền bù mặt mũi của hắn tổn thất? Mạnh Thiên Cương ung dung hỏi. Thiên Cơ lão nhân mí mắt hơi nhảy, trên mặt bình thản, mỉm cười nói, "Một bình vòng lưu tiểu." Mạnh Thiên Cương nói, "Mười ấm." Thiên Cơ lão nhân ra mặt hơi rút, chậm chậm nói, nhiều nhất ba ấm. Ba ấm? Vậy lão phu có thể sẽ báo nổi." Mạnh Thiên Cương cười lạnh nói. "Thiên Cơ lão nhân bất đắc dĩ, chịu đựng thì đau, nhiều nhất sau ấm. Lần sau còn dám gây sự tình, không cần phải phu ta xuất thủ, những bọn tiểu bối này, về sau cũng có thể giết ngươi thiên cơ các, ngươi tin hay không?" Mạnh Thiên Cương lo lắng nói. Thiên Cơ lão nhân liền giật mình, ánh mắt nhìn về phía đại diễn võ. "Thu thiếu khanh bại, thua ở không động phái Cảnh Vân dưới kiếm, đã nhượng." Cảnh Vân thu kiếm vào vỏ, lần này hai người chiến đấu, trường kiếm đều hoàn hảo không chút tổn hại. Đỗ Thiếu Khanh cúi đầu, nhìn xem kiếm trong tay, trong mắt tràn đầy là không thể nào tiếp thu được kinh hoàng. "Thiếu Khanh, xuống đây đi." Kiếm Các Các chủ Vi Vượng Ngô mở miệng nói. Thu Thiếu Khanh không nói một lời, quay người đi xuống đại diễn võ. Người cũng đi xuống đi. Cổ trầm sa chợt quát một tiếng, song trưởng đột đậy, tràn ngập hắc sát trưởng kình đánh thẳng tát kim cương. Tát Kim Cương sắc mặt đại biến, cũng rỗi ra song trưởng đối kháng. Oanh! Một đạo vánh minh nổi lên, Tát Kim Cương liền lùi lại hơn 10 bước, không cách nào khống chế rơi xuống đại diễn võ. "Ngươi!" Tát Kim Cương sắc mặt thay đổi, đã nhượng Cố trầm sa nhếch miệng cười một tiếng, thanh âm phòng khoáng, "A Di đạo Phật." Tuệ Thông chắp tay trước ngực, "Già thua." Đối thủ của hắn mười phần dứt khoát nhiệt thua, quay người đi xuống đài diễn võ. "Hẹn hạ, võ thi ngươi hạ độc." Ôn Nghị đối diện, tên là Lữ Vọng Tiên Kiêu thí sinh nộ trường Ôn Nghị. Ôn Nghị một mặt vô tội, vừa mới bắt tiên sinh nói, những người còn lại không gì không thể. "Ngươi, ngươi cho ta giải dược." Lữ Vọng mặt đen. "Được." Ôn Nghị nhếch miệng cười một tiếng, lúc này ống tay áo vung lên, một hơi gió mát phất qua Lữ Vọng. Lữ Vọng sắc mặt hóa hoãn, hung hăng trừng mắt nhìn Ôn Nghị, quay người đi xuống đài diễn võ. Ôn Nghị cười cười, nhìn về phía Mạnh Tiểu Xuyên. Mạnh Tiểu Xuyên, Cao Thắng còn tại kỳ chiến, hai người quyền quyền đến thịt, đánh dị thường kịch liệt hung tàn. Lần này ổn. Ôn Mở nghĩ ám đạo, đã nhìn ra Cao Thắng năm đấm tại có chút run run, hiển nhiên đã nhanh đến cực hạn. Hỗn đản, võ thi mà tôi, ngươi dùng liều mạng như vậy sao? Cao Thắng giận mắng, kinh hại không tôi. Vốn cho rằng thắng dễ dàng một trận chiến đấu, vậy mà xuất hiện ngoài ý muốn. Đối diện Mạnh Tiểu Xuyên, hoàn toàn là không muốn mạng đấu pháp, cái này khiến Cao Thắng từ vừa mới bắt đầu, liền đã mất đi tiên cơ. Mạnh Tiểu Xuyên con mắt xích hồng, giận dữ hét, dựa sạch sỉ nhục, ngay tại hôm nay Chúng ta rửa sạch sỉ nhục, kia sỉ nhục chẳng phải là muốn rơi tại trên người ta. Cao Thắng giận dữ, huy quyền trở nên càng phát ra cứng mãnh. Muốn trách thì trách Thiên Cơ lão nhi con chó kia lồ vật. Mạnh Tiểu Xuyên quát lớn, Hữu quyền giống như bốc cháy lên, sắc hồng như dương, thẳng tắp đánh phía Cao Thắng. Viêm diệt quyền. Viêm diệt. Oanh. Nương theo lấy một tiếng oanh minh, Cao Thắng không cam lòng gầm thét, thân ảnh bay tứ tung, rơi vào đại diễn võ hạ. Mạnh Tiểu Xuyên tiện lực, trong mắt sắc hồng dần dần khôi phục thanh minh. Tuệ thông ngón tay gảy nhẹ, một viên linh sơn tự đan dược bắn vào Mạnh Tiểu Xuyên trong miệng. Mạnh Điểu Xuyên nguyên bản tái nhợt không máu sắc mặt, dần dần hiển hiện mấy phần hồng nhận chỉ sắc. Sau đó, hắn một mặt khiêu khích nhìn về phía Thiên Cơ lão nhân. Thiên Cơ lão nhân mỉm cười phất dầu, lòng đang gì máu. Thật đáng sợ a. Dân chúng vây xem nhóm rung động sau khi, ánh mắt dần dần đều dời về phía Sở Hưu, Bắc Mạch Đình hai người. Hai người này vẫn không động tay. Cái này hai gia hỏa, xúc thế xúc lâu như vậy, còn chưa tốt sao? Mạnh Điểu Xuyên đi đến đài diễn võ biên giới vị trí, nghi hoặc hỏi. Cổ Trẩm Sa do dự nói, ta đã từng thấy qua hai vị cường đại kiếm khách quyết đấu, bọn hắn đứng một ngày một đêm, mới bắt đầu động thủ. Một bên Trần Trường Sinh nhã nhặn nói, ngươi quá đề cao hai người này." Ô. Oh. Cổ Trầm Sa kinh ngạc, liếc nhìn Trần Trường Sinh. Hai người này đều đang đợi lấy các ngươi kết thúc đâu." Trần Trường Sinh cảm thấy buồn cười, bọn hắn căn bản liền không có sức thế, liền nghĩ chờ các ngươi đều kết thúc, mọi người tốt đều nhìn về bọn hắn. Cả đám. Sở Hưu sắc mặt như thường, Bạch Mạch Đình ra mặt có chút nhịn không được rồi. Kỳ thật, vừa mới bắt đầu, hắn đúng là tại tích xúc đạo thế, nhưng phát hiện đối diện Sở Hưu chỉ là nhìn hắn chằm chằm, cũng không sức thế, một chút suy nghĩ, liền biết ra hỏa này là muốn đợi những người khác chiến đấu kết thúc, khai chiến nữa ta cùng bắt huynh mới quen đã thân. Sở Hưu mở miệng, "Đạo, cho nên tương hỗ chăm chú nhìn thêm." "Không tệ, Sở huynh trên người vô địch khí thế, thần sâu hấp dẫn đến tại hạ." Bác Mạch Đình chịu đựng xấu hổ, phối hợp nói, "Đám người im lặng." "Mời." Sở Hưu tay phải cầm chùy kiếm, hai con ngươi trong nháy mắt trở nên sắc bén. Bác Mạch Đình sắc mặt cũng là nghiêm, thoáng qua lạnh lùng như lao, tay phải của hắn cũng cầm chùy đao. Súc thế. Giờ phút này mới thật sự là súc thế. Tốc sát bầu không khí tràn ngập tại đài diễn võ bên trên. Trung quanh cả đám tất cả đều nín thở. "Bá." "Cùng một thời khắc." Sở Hữu rút kiếm, Bác Mạch Đình rút đao. Hai đạo chẳng kích, tại giữa hai người, hoạch xuất ra hai đạo sắc bén đường vàng cùng. Hai người thân ảnh giao thoa. Sở Hữu quay người quay đầu, thu kiếm vào vỏ, tay áo có chút phiêu động. Bác Mạch Đình tối đầu, nhìn xem chiếc ngực mở rộng của áo, ánh mắt lóe lên một vòng không thể tin. Tráng bại đã phân. "Đao của ngươi, còn chưa đủ nhanh." Sở Hữu bình tĩnh nói. Bác Mạch Đình không nói một lời, đi xuống đài diễn võ. "Đao của hắn, sát thực còn chưa đủ nhanh." Tiên Tính Chu tức đường cái, trong nháy mắt bạo phát ra hưng phấn tiếng hoan hô. Sở Hữu, rất hấp dẫn. Mùa hắn người thắng rất nhiều. Chu tước đường cái phía tây, một tòa gác cao bên trên, thật nhanh một tiếng. Họ Trần lão giả phất dâu khen, hắn thấy rõ Sở Hưu kiếm. Tiểu đạo nhân uống miếng rượu nước, cười híp mắt nói, tiểu tử này luyện 5 năm bản kiếm thuật, vẫn là rất có lò được. Thật luyện 5 năm bản kiếm thuật. Hạ Thanh Sơn âm thầm lẩm bẩm, lúc trước, hắn còn tưởng rằng Sở Hưu là đang lừa dối hắn đâu. Trận đấu kế tiếp cũng có chút khó làm. Khương Du nhìn đại diễn võ, cười nói, cái này 6 người, là bằng lưu đâu. Tiểu đạo nhân cười nói, lúc này mới càng thú vị. Đại diễn võ bên trên. Sở Hưu, Mạnh Tiểu Xuyên, Cảnh Vân, Tuyệt Thông, Cổ Trầm Sa ôn nghị hai mặt nhìn nhau ở giữa, đều nở nụ cười. Lúc trước, Thiên Tiêu thị yến, bọn hắn 6 người lên thủ, đánh xuyên qua toàn bộ yến hội hành lang, leo lên thượng minh các, cỡ nào hăng hái. Bây giờ, muốn tại cái này đại diễn võ bên trên, phân thắng bại một trận. 6 người đều cảm thấy, cái này rất thú vị. Sở Hữu Mimi, mắt nhìn Trần Trường Sinh, hỏi, "Ngươi thời gian đang gấp sao?" "Có ý tứ gì?" Trần Trường Sinh hỏi ngược lại. "Nếu như không thời gian đang gấp, chúng ta nghi uống trước sẽ rượu, lại quyết thắng thua." Sở Hữu mỉm cười nói, "Chú ý này tốt." Mạnh Tiểu Xuyên, ôn nghị, Cổ Trầm Sa Cảnh Vân bốn người con mắt đều sáng lên. Không được không được, Tiểu Tăng cũng không uống rượu. Tuệ Thông gật gù đắc ý. Trên đài cao cả đám phần lớn là im lặng. Chân Trưởng Sinh hừ nhẹ nói, các ngươi ngược lại là nghĩ hay thật. Nói, quét mắt bắt Tiên Sinh, trực tiếp phân phó nói, cho bọn hắn làm năm đàn rượu ngon cùng một bình trà ngon tới. Được. Bắt Tiên Sinh nhẹ gật đầu, sau đó nhìn về phía Nhị Tiên Sinh, Nhị Sư Minh, đối diện Kim Vân đại bên trên, có không ít rượu ngon và trà ngon, làm phiền ngươi đi lấy chút tới. Được. Nhị Tiên Sinh đứng dậy, thân ảnh trong chốc lát hóa thành một đạo tàn ảnh, qua trong giây lát đã tới ngoài trăm trượng Kim Vân đại. Ta thế nào cảm giác cái này họ Trần tiểu tử cùng Chu tức thư viện quan hệ không tầm thường a." Mạnh Điểu xuyên sờ lên cằm, thầm nói: "Sắc thức không tầm thường. Sở Hưu ám đạo, có thể một lời mệnh lệnh vị này chủ trì võ thi bắt tiên sinh, có thể nghĩ, cái này Trần trưởng sinh tại phụ viện trưởng nơi đó, nhất định có địa vị không giống bình thường." Kim ngân đại bên trên, nhị tiên sinh đã tới. Càn hoàng trên mặt gạt ra một vòng tiêu dung, năm đàn rượu ngon, một bình trà ngon đều đã chuẩn bị tốt. "Vậy xin đa tạ rồi." Nhị tiên sinh ống tay áo quét qua, năm đàn rượu ngon cùng một bình trà ngon đều lẳng không mà lên, trước khi rời đi, hắn mắt nhìn Tô Ngọc Hành. Ánh mắt lóe lên một vòng vẻ cổ quái. Can Hoang nhìn chằm chằm Nhị Tiên Sinh bóng lưng, sắc mặt hiền lạnh. Một bên An Dung Hoàng hậu cũng đang nhìn Nhị Tiên Sinh bóng lưng rời đi, sững sờ xuất thần, không biết suy nghĩ cái gì. Người này vừa mới ánh mắt, Tô Ngọc Hành có chút không bình tĩnh, nàng cảm giác Nhị Tiên Sinh rời đi lúc cái nhìn kia, phản phất đem thân phận của nàng cho xem tấu đồng dạng. Đại diễn võ bên trên, Sở Hưu 6 người xếp bằng ở cùng một chỗ, tùy thông chức người có một bình trà ngon, còn lại 5 người trước người thì đều có một vỏ cung trong rượu. Thông thông khoái khoái uống một đứa, lại đau thông khoé nhanh chiến một trận. Sở Hưu zer lên vỏ rượu, cười sang sẵn nói. Được, còn lại năm người đều giơ lên vỏ rượu, ấm trà, thiếu dung sảng lạn. Uống. Tại trên đài cao dưới, vô số người nhìn chăm chú, sáu người ngửa đầu, cùng một chô nâng ly rượu ngon. Trà ngon, phóng khoáng bừng bừng phấn chấn. Không ít thí sinh đều lộ ra thần sắc hâm mộ. Liền ngay cả Trần Trường Sinh cũng cảm giác bờ môi hơi lẩm, có chút hối hận, không có để lão nhị lấy thêm một vỏ rượu ngon tới. Chu tước đường cái phía tây, một tòa gác cao bên trong. Bọn hắn là tương lai. Họ Trần lão giả phất dầu cười nói. Tiểu đạo nhân rót miệng rượu ngon, ý cười ung dung, đồ nhi này của ta, ánh mắt luôn luôn rất tốt. Không đọc vế Danh tiếng, lâu năm môn gia, linh sơn tự, tiêu giao bảng thứ 10. Hạ Thanh Sơn nhìn đại diện võ bên trên 6 người, trong lòng nổi lên mấy phần khó đọng. Trải qua những ngày chung đụng này, hắn đã coi Sở Hưu là thành là người một nhà. Sở Hưu thế lực, tự nhiên cũng có thể tính tại hạ gia trên thân. Cùng những này thế lực lớn, đại nhân vật giao hảo, kia đối tương lai hạ gia phát triển, tất nhiên là có ích nhiều hơn. Hao hùng như gió, phất qua toàn bộ chu tước đường cái. Đây mới thật sự là giang hồ a. Có người giáng khái, trong lòng mong mỏi. Tuổi trẻ thật tốt, có thể không hề cố kỵ. Có trung niên nhân mặt lộ vẻ hâm mộ dang đuổi ức đã từng khinh cuồng thời gian, ẩn ẩn có chút nóng máu sôi trào. Loạn người, cũng có như là cản hoàng phấn hận người, cười lạnh liên tục. Sở công tử, thật là đương thời nhân kìa. Thương Quân nhìn đại diện võ bên trên, hăng hái sở hủ, con mắt mê dại. Cuối cùng thử trên đài cao. Làm sao cảm giác hắn mỗi giờ mỗi khắc đều có thể trở thành tiêu điểm đâu? Lão bản nương Mạc Thiếu Quân nhìn u ngư ngực rượu ngon Sở Hưu, trong lòng lẩm bẩm. Hoặc là quá khứ sinh hoạt, vẫn luôn tại ẩn giấu lấy thân phận, điệu thấp làm việc, đè nén quá lâu, nhìn thấy vạn chúng chú mục Sở Hưu, nàng luôn luôn không nhịn được muốn tới gần một chút. Loại này phong khoáng, rất khó dịch dung ra. Chu Hữu Dung một mực đánh giá Sở Hưu, cảm thấy Sở Hưu thời khắc này bộ dáng là khó khăn nhất Dĩ Dung, cùng Cứu Cứu giống như a. Hạ Sơ tuyết lén lấy Sở Hưu, âm thầm cảm khái, giống Cứu Cứu một loại kia nam nhân, tựa hồ hoàn toàn không thể rời đi rượu. Rõ ràng là tử quỷ, nhưng lại rất khó làm cho người ta chán ghét. Vò rượu tận, ấm trà không. Sáu người đồng thời đứng người lên, còn rơi trong tay vò rượu, ấm trà. Ầm. Vò rượu, ấm trà tất cả đều vỡ vụn tại đài diễn vò bên trên. Sáu người nhìn nhau cười một tiếng, riêng phần mình lui ra phía sau 6 bước. Nội chiến, bộc phát. Chương 91, nội chiến bộ phát, ta biết ngươi rất gấp, nhưng ngươi đừng đợi. Trên đài dưới đài, yến tính y mắng. Ánh mắt mọi người đều đặt ở sáu người này trên thân. Quả đấm của ta đã không kịp chờ đợi muốn đánh vào trên mặt của các ngươi. Mạnh Tiểu Xuyên song quyền nắm chặt, lạnh lùng cười một tiếng. Mạnh huynh, ta đề nghị ngươi lập tức xuống đài. Cổ Trầm Sa mỉm cười nói. Cảnh Vân nhẹ gật đầu, đề nghị này rất hữu hảo. Mạnh Tiểu Xuyên mặt đen, luôn luôn phục hậu tuệ tông nếp nhợ, ôn huynh đã hạ độc. Mạnh Tiểu Xuyên khẽ giật mình, chợt sắc mặt thay đổi. Hắn cũng không phát hiện ôn nghị động tác, ý vị này, hắn đã trúng độc. Thốt sở. Tốn Nghị lời ít mà ý nhiều. Mạnh Tiểu Xuyên mặt xanh lét, hung hăng trừng mắt Tốn Nghị, ngươi thật đúng là tốt. Danh tiếng lâu năm môn gia, không còn chỉ nhảnh. Tốn Nghị mỉm cười. Sở Hưu Lo lắng nói, "Tiểu Xuyên, đừng sợ, ta đã vì ngươi giải đầu." Mạnh Tiểu Xuyên sắc mặt vui mừng. "Bất quá, ta lại cho ngươi hạ một loại mới tốt sổ." Sở Hưu nói bổ sung. "Mạnh Tiểu Xuyên, cả khuôn mặt triệt để tái rồi, ta giúp hắn giải." Tốn Nghị nghiêng nghiêng nhìn hướng Sở Hưu, trong đôi cười mang theo phong mang chỉ ý. "Hỗn đản, các ngươi coi ta là thành cái gì rồi?" Mạnh Tiểu Xuyên giận dữ, lúc này song trưởng đù đầy. Hai cô lăng lệ trưởng kinh, nhanh chóng đánh nút về phía ôn nghị, Sở Hưu. Hai người này đồng thời tiến về phía trước một bước, chánh đi mạnh tiểu xuyên trưởng kinh. "Mạnh huynh, ta đề nghị ngươi, vẫn là đừng quấy rầy bọn hắn đỏ sức, nếu không dễ dàng dẫn động thân trên." Cổ Trầm Sa hảo tâm đề nghị. Lời còn chưa dứt, hắn một quyền thẳng tắp đánh phía Mạnh Tiểu Xuyên. Mạnh Tiểu Xuyên trong lòng siết chặt, lúc này lách mình tránh né. "Hỗn đản, ngươi cũng là lớn hỗn đản." Mạnh Tiểu Xuyên mắng to. Cổ Trầm Sa cười ha ha, thân ảnh bạo nhưng phóng tới Mạnh Tiểu Xuyên, quyền ấn lần nữa tập ra, rượu đều uống rồi, đương nhiên muốn dụng hết thủ đoạn. "Tiểu Xuyên, ngươi vẫn là quá ngây thơ rồi." Tuy thông, Cảnh Vân hai người, giương phần mình khẽ bước cẩm, liền cũng đồng thời ra quyền, chiến đấu. Kỳ thật, ta gặp ngươi lần đầu tiên tại điểm, liền muốn cho ngươi hạ điểm độc. Sở Hữu nhìn xem Ôn Nghị, như nói thật nói. Ôn Nghị mỉm cười nói, ta cũng thế, cơ hội này rất không tệ. Sở Hữu nói. Ôn Nghị nói, ngươi không cần cố kỵ cái gì, cứ tới. Được. Sở Hữu gật đầu, thở dài ra một hơi, thoáng qua hóa thành sương trắng, phát tán bốn phương tám hướng. Ôn Nghị tay phải hướng về phía trước vung khẽ ống tay áo, một hơi gió mát tự qua. Ngay tại đại diễn võ chiến đấu Tuyệt Hồng, cảnh vân đều rất mệ cảm, trước tiên riêng phần mình nhảy ra, rời xa Sở Hưu, ôn nghị. Cổ Trầm Sa vốn cũng muốn tránh né, lại làm cho Mạnh Tiểu Xuyên cho có lấy, muốn chúng đụng, mọi người liền cùng một chỗ. Mạnh Tiểu Xuyên quát lạnh một tiếng, không nhìn xương trắng hòa thanh rõ, quyền tập như gió, đánh tung Cổ Trầm Sa. Hắn tự biết thực lực hơi yếu Cổ Trầm Sa, bình thường chiến đấu, khẳng định là đánh không lại. Nếu là hai người cùng một chỗ chúng đụng, có lẽ còn có chiến thắng khả năng. Lan đi. Cổ Trầm Sa quát lớn, cuốn bạo hoành ra một hồi lúc, toàn thân chấn động mạnh mẽ, quần áo phồng lên. Khoé động chân, khí vòn quanh tại quanh thân các nơi, ngăn trở sương trắng hóa thành gió. Mãnh tiểu xuyên sắc mặt biến hóa, không dám đón đỡ cái này một quyền, thân ảnh nhanh chóng thối lui không thôi. Ha ha ha. Cổ Trầm Sa cười to, cuồn bước lên trước, liên tiếp vánh quyền, cuồn bạo quyền kình như tuôn ra sông lớn, ép tới Mãnh tiểu xuyên gần như ngạt thở, chỉ có thể vừa lui lại lui. Mãnh huynh, ngươi đi xuống trước đi. Cổ Trầm Sa phóng khoáng cười một tiếng, đẩy ra cuối cùng một chưởng, sau trưởng hòa vào tay trước, giống như có bãi sơn đảo hải chi thế. Mãnh Điểu Xuyên cả khuôn mặt đều tái rồi, lui thêm bước nữa, hắn liền muốn rút xuống đại diện võ. Hỗn đảo Mạnh tiểu xuyên mắng to ở giữa, thân thể đã bị mãnh liệt trường kình bao trùm, cả người không bị khống chế lui lại, rơi vào đại diễn võ hạ. Cổ Trầm Sa nhếch miệng cười một tiếng, trong nháy mắt cũng cảm giác phía sau mắt lạnh, nụ cười trên mặt trực tiếp cứng đờ. "Cổ huynh, xin lỗi, ngươi cũng đi xuống đi." Tôn Nghị ung dung nói. Cổ Trầm Sa cắn răng nói, "Sở huynh, ngươi thật là đủ có thể." Sở Hữu một mặt vô tội, "Cổ huynh, cái này đâu có chuyện gì liên quan tới ta a? Xuất thủ là ôn huynh a." Hắn vừa nói xong, bén nhẹ cảm thấy sau lưng có một đạo tiếng xé gió. "Khảo." Sở Hữu thầm mắng một tiếng, cả người đằng không mà lên. Cầm trong tay trường kiếm Cảnh Vân thân như lưu quang, sát na mà tới. A Di Đà Phật. Tuệ Thông nói một tiếng Phật hiệu, một trường đẩy hướng Ôn Nghị. "Loạn chiến, lên." Đã mất hạ đại diễn võ mạnh Tiểu Xuyên, cổ trầm sa, đều là một mặt xanh xám. Hai người bọn hắn đều vẫn là quá thành thật. "Cảnh huynh, ngươi có chút không tử tế a." Sở Hưu rút ra kiếm gỗ, đối chiến Cảnh Vân. "Ta lại không ra tay, sợ là sẽ phải cùng cổ huynh rơi vào một cái hạ tràng." Cảnh Vân cười lạnh nói, "Các ngươi những ngày dùng độc, âm hiểm nhất." Ôn Nghị bất mãn nói, "Ta người khiêm tốn, Ôn nhuyễn Như Ngọc, chỗ nào âm hiểm rồi?" Đang khi nói chuyện, Hai tay không ngừng huy động, từng đạo khói độc, xương độc đánhút về phía Tuệ Thông. Tuệ Thông bất đắc dĩ, chắp tay trước ngực, quanh thân nổi lên một đạo nhạt nhẽo kim sắc hộ thể quan mang. "Ngươi là cái giám cố tử, quân tử đương như ta như vậy." Sở Hưu một bên nhanh chóng huy kiếm, nên kích Cảnh Vân, một bên hừ nhẹ nói, "Chẳng lẽ các ngươi chưa nghe nói qua, mạch thượng nhân Như Ngọc, Sở Hưu thế vô song." Cảnh Vân cười lạnh nói, "Hai người các ngươi nếu là con tử, vậy ta cùng Tuệ Thông, chính là nho thánh cùng Phật đà. A Di Đà Phật, Phật đà không dám nhận." Tuệ Thông khiêm tốn nói, "Trung quanh cả đám, nhìn xem đại diễn võ thượng lệnh mắt người hoa hỗn loạn hỗn chiến." Phần lớn là sửng sốt một chút. Vừa mới uống hương dược diệu ngon, hao khí mất trời, thật là sáu người này sao? Bọn hắn thật là bằng hữu sao? Làm sao cảm giác một cái càng so một cái gian trà a? Đám người phần lớn là im lặng. Tiểu Xuyên vẫn là quá ngây thơ a. Quan chiến mạnh thiên cương cảm khái, trong lòng có chút thất vọng, cùng năm người khác so sánh, nhà mình cháu trai thực lực, kỳ thật còn kém một đoạn. Cũng không phải thiên phú không bằng, chủ yếu là kinh lịch chiến đấu quá ít, còn phải lại nhiều ma luyện mới được. Tiểu đạo nhân thực lực bình thường, ngược lại là thua cái hào đồ đệ. Kinh Long đạo trưởng phất râu cười nói, Ôn độc tú gật đầu, nếu là ta Ôn gia tử đệ liền tốt. Thiên Cơ lão nhân cười nói, "Tôn nghị rất không tệ." Tôn Độc Tú cười cười, chưa tiếp lời này gốc dạ, mà chỉ nói, "Cảnh Vân phòng độc kinh nghiệm không quá đủ." Kinh Long đạo trưởng mất đắc gì nói, "Không động phái thiếu khuyết dùng độc nhân tại a, không ai dạy hắn." Đại diễn võ bên trên, "Ai nha, không có ý tứ, không cẩn thận liền đối ngươi dùng độc." Đang cùng Cảnh Vân đối chiến sở hữu, toát ra miệng, "Kỳ thật, ta là muốn cho Ôn huynh hạ độc." Cảnh Vân xanh cả mặt, là thật tại phát xanh. Hắn chúng độc. Hỗn đản. Cảnh Vân chửi nhỏ một tiếng, "Mười phần bất đắc dĩ." Hắn muốn định tử một chút sở hữu chân chính thực lực, nhưng đối phương căn bản liền không cho hắn cơ hội này. Thu kiếm vào vỏ, Cảnh Vân nhìn về phía đại diễn võ hạ Trần Trường Sinh, nói khẽ, "Thật muốn đánh với ngươi một trận." Trần Trường Sinh mỉm cười nói, "Ngươi trở về lại tu luyện cái 10 năm 8 năm, đến lúc đó nếu là còn muốn đánh với ta, ta có thể thỏa mãn ngươi. Đến lúc đó, ngươi vẫn xứng sao?" Cảnh Vân kiệt ngạo cười một tiếng, trực tiếp đi xuống đại diễn võ. Trần Trường Sinh lắc đầu. Tiểu tử này cũng là đủ cường, chính là nhãn lực còn chưa đủ tốt. Sở Hữu cũng thu kiếm vào vỏ, nhìn về phía ôn nghị, đợi thông chiến đấu. Ôn Linh Tuệ Thông đại nhật lưu ly công phòng động công hiệu nhất lưu, ngươi muốn bao nhiêu nghị cách mới được? Sở Hưu Hạo tâm nhắc nhở một câu, sau đó lại nói, "Tuệ Thông, ôn huynh tinh thông thi độc, nhưng hắn thể phách so với ngươi yếu đi một đoạn nhỏ, không ngại tiến hành tiếp thân, tốc chiến tốc thắng." Ôn nghị mặt đen. Tuệ Thông cũng mười phần im lặng. Người này thật muốn ăn đòn a? "Tiểu tử ngươi thật là quá hư." Trần Trường Sinh nhã nhặn nói. Sở Hưu nghiêng liếc Trần Trường Sinh, "Ta biết ngươi rất gấp, nhưng ngươi đừng đợi, đợi chút nữa tự có người bị đòn thời điểm." Trần Trường Sinh khí cười, gật gật đầu, "Rất tốt, đợi chút nữa hy vọng ngươi không nên hối hận vừa mới." Nếu như ngươi thực sự sốt ruột, Sở Hưu nói, ta bên này kết thúc, ngươi có thể để vị kia bắt tiên sinh cho ngươi ấm một bầu rượu, rượu âm ngươi bất bại, liền coi như ta thua." Bắt Tiên Sinh cười cười, trong lòng tự nhủ ngươi tiểu tử này, bình thường cường điểm thì cũng thôi đi, tại sư tôn trước mặt cũng. Đây không phải tìm đánh sao? Còn lại phía sau núi đệ tử cũng đều là em mờ lặng. "Được." Chân Trương Sinh bỗng nhiên gật đầu, "Ấm một bầu rượu, ngươi bất bại, coi như ta thua." "Sở huynh, chúng ta còn ở đây." Hôn Nghị quát lạnh một tiếng, một trưởng đẩy hướng Sở Hưu. Trưởng kinh huyết lục, hiển nhiên là đốc trưởng. "Trả lại ngươi một trưởng." Sở Hưu khẽ nói, lúc này vận chuyển tiên băng trưởng, đánh phía đánh tới độc trưởng Trừng Kình. Trang ngập kịch độc trưởng Kình trong chốc lát nương xương. Sở Hưu thân ảnh hóa thành một đạo tàn ảnh, rút kiếm bên hung sát na ra khỏi vỏ. Bệnh, mũi kiếm trực chỉ ôn nghị hét hô chỗ. Ôn nghị sắc mặt trầm nhận, thật có lôi. Sở Hưu mặt lộ vẻ ấy náy. Ôn nghị lắc đầu, độc, ta không sợ ngươi, nhưng ngại thực lực, ta xác thực không bằng ngươi. Nói xong, quay người đi xuống đại diễn võ, bóng lưng có chút cô đơn. Sở Hưu nhu nháy, nhìn về phía Tuyệt Thông. A Di đã phạt Chúng ta đã chiến đấu qua không ít lần, lần này coi như xong, ngươi vẫn là lưu thêm điểm tinh lực đối phó tên kia đi." Tuệ thông nói một tiếng phát hiệu, nhìn xem Sở Hưu, "Muốn thắng, chúng ta 6 người, không thua ngoại nhân." Tại đồng hành đến trường An Thành trên đường, hắn từng nhiều lần cùng Sở Hưu, mạnh tiểu xuyên giao lưu võ học. Mạnh tiểu xuyên sâu cạn, hắn sớm đã xâm nhập hiểu rõ cái thông đấu. Đối với Sở Hưu, một mực chưa thể nô ra sâu cạn. Cái này kỳ thật đã có thể nói rõ vấn đề. "Tốt, đợi chút nữa để hắn quỷ." Sở Hưu gật đầu. "Tuệ thông, ngươi phàm giới." Cách đó không xa quan chiến nhất ngộ thần tăng mở miệng nói, "Đệ tử biết sai." đi xuống đại diện võ tuyệt thông, chắp tay trước ngực. Từ đó, đại diện võ bên trên còn xuất lại sở Hưu một người. Giờ khắc này hắn, vạn chúng chú mục. Chu tước trên đường cái, không ít người đều lộ ra cường nhiệt thần sắc. Nhất là những cái kia mua sở Hưu người thắng, càng la thẳng tắp hô to, khó nén kích động. Sở công tử nhất định có thể thắng đến cuối cùng. Thương quân mắt lộ ra cuồng nhiệt, đã triệt để trở thành sở Hưu nhỏ mê muội. Đỗ Như Nha, hy vọng ngươi có thể chịu đựng lấy thất bại tư vị. Tiểu đạo nhân uống ngụ ngực rượu ngon, trong lòng có chút đau buồn. Hừ, giờ phút này càng là phong quang. Đợi chút nữa càng là chất vấn, chấm ngay ở chỗ này nhìn xem, nhìn xem ngươi trở thành một chuyện cười. Càn hoàng cười lạnh liên tục. Chu tước trên đường cái, đa số người đều xem trọng Sở Hữu, có thể thu hoạch được võ thi thắng lợi cuối cùng. Mà phàm là hiểu rõ nội tình người, thì tất cả đều xem trọng Trần Trường Sinh. Nói đúng ra, bọn hắn chưa hễ đều không đối Sở Hữu ôm lấy một tơ một hào hy vọng. Vị kia, gần như trời. Đài diễn võ bên trên. Hô. Sở Hữu thở một hơi dài nhẹ nhõm, nhìn về phía Trần Trường Sinh, mắt lộ ra phong mang chiến ý lang thiên. Giờ phút này, hắn thu được võ thi quyết chiến tư cách. Trên đài cao dưới Ánh mắt mọi người đều nhìn phía Trần Trường Sinh. Trần Trường Sinh a cười một tiếng, duỗi ra lưng ngọi, cất bước đi đến đại diện võ, thật là có chút nhiệt huyết sôi trào a. Cuối cùng cũng bắt đầu. Sở Hưu khẽ nói, trong mắt phong mang như kiếm. Trong hai ngày này, trong lòng của hắn kỳ thật một mực kìm nén một hơi. Quá khứ luôn luôn tin tưởng hắn sư phụ Tỷu đạo nhân, cùng Mạc Bạch Hạo, họ Trần lão giả bọn người, đều nhận định hắn không bằng trước mắt Trần Trường Sinh. Hắn rất muốn lạnh nhạt cười một tiếng, nhưng lại làm sao có thể hoàn toàn không bị ảnh hưởng đâu. Vừa nhỏ đương kinh khủng, khinh thường hết thảy, ai sẽ nguyện ý thừa nhận không bằng người. Chung quanh nghiến tính ý mắng. Trần Trương Sinh đã đứng ở đài diễn võ, cùng Sở Hưu cách xa nhau hai trượng có thừa. Ngươi thật không có ý thức được vấn đề sao? Trần Trương Sinh đầu hơi lệch ra, ngươi hẳn là rất thông minh mới lạ. Sở Hưu nhất thời không nói gì, gật gật đầu, quả thật có chút cổ quái. Nói một chút, chỗ nào cổ quái? Trần Trương Sinh cười nói. Sở Hưu do dự nói, cái này, thuận tiện nói sao, ta ở chỗ này, ngươi muốn nói cái gì đều có thể. Trần Trương Sinh tự tin cười một tiếng. Chu Tước Đường cái phía tây, một tòa gác cao bên trong, một mục nghe hai người này đối thoại tiểu đạo nhân, mí mắt bỗng nhiên hung hăng nhe xuống, trong lòng hiện ra cực kỳ dự cảm không tốt. Đỗ Nhi, ngươi nhưng tuyệt đối đừng ngay tại lúc này nói hiếu nói vườn a. Cửu đạo nhân âm thầm cầu nguyện. Đại diễn võ bên trên, cả đám đều nhìn về phía Sở Hưu, các thí sinh phần lớn là hiếu kỳ, thư viện phía sau núi lệ tử, cùng quan chiến mạnh tiên tương, kinh long đạo nhân, thiên cơ lão nhân bọn người, thì tất cả đều nín thở. Lý do an toàn, Sở Hưu nhìn về phía Bát tiên sinh, ấm giọng hỏi, "Xin hỏi, ta có thể nói sao?" "Có thể." Bát tiên sinh mỉm cười, sư tôn đều mở miệng, hắn đương nhiên sẽ không để ý. "Đây chính là ngươi đồng ý." Sở Hưu cường điệu một câu, sau đó nhìn về phía Trần Trường Sinh, nhíu mày nói, Ngươi là Chu Tức thư viện phụ viện trưởng Con Giang a. Chương 92, quyết chiến. Người trẻ tuổi, không nói võ đức. Con Giang. Trân Trường sinh nụ cười trên mặt trực tiếp đọc lại. Một đám phía sau núi lệ tử, biết rõ nội tình lão tiền buổi nhóm, cũng tận đều trợn mắt hốt hồn. Phùng viện trưởng Con Lieng, ngươi thật là biết đoán a. Biết rõ nội tình một số người, đều là một mặt im lặng. Cách đó không xa gác cao bên trong tiểu đạo nhân vừa uống một ngụm rượu ngon, trực tiếp liền phun tới, cuồn cuộn không ngừng, cả trương mặt mo đều đỏ lên. Con Giang, ngươi thật là dám nói. Ngay tại phất dâu họ Trần lão giả, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Kem chút liền hao rơi mất dầu bạc trắng. Nguyên lai là phùng viện trưởng con riêng a. Không biết nội tình hạ Thanh Sơn, Khương Nhu thì đều là một mặt bừng tỉnh đại ngộ. Trư tước trên đường cái, xuân sao âm thanh đột phát. Phùng viện trưởng con riêng. Trong lúc nhất thời, hưng phấn nhiệt nghị, như vạn long đủ ông, huyên náo cả tòa trường an thành. Kim ngân đại bên trên, Tô Ngọc Hành mắt sáng dựng lên, tràn đầy bát quái sát thái. Phùng viện trưởng có con riêng. Cái này thật đúng là nghĩ không ra a, nghĩ không ra. Sư tôn đối với chuyện này nhất định cảm thấy rất hứng thú. Tô Ngọc Hành thầm nghĩ, Càn Hoàng, Lý Tiện Uyên đều trầm mặc. Hai người biết rõ nội tình Hắn thật là biết đoán. Càn Hoàng nhịn không được nhả ra một câu. Lý Tiện Uyên trầm ngâm nói, "Này cũng cũng hợp tình hợp lý." "Hừ, ngu muội vô tri thôi." Càn Hoàng hừ lạnh, hắn đối Sở Hưu không có chút nào hảo cảm. Một bên đại hoàng tử Lý Nguyên hùng mặt lộ vẻ do dự, rất muốn hỏi hỏi một chút Lý Trường Sinh thân phận thật sự, nhưng dư quang thoáng nhìn Càn Hoàng cười lạnh sắc mặt, liền không có dũng khí. Còn lại hoàng tử cũng nhiều là như vậy. Cuối cùng thử trên đài cao, một đám thí sinh phần lớn là kinh ngạc khó tả, lộ ra thì ra là thế thân sắc. Còn riêng Trần Trường Sinh thì cảm giác cả người đều không tốt. Từ vô địch thập cửu châu về sau, Trong thiên hạ trên cơ bản liền không còn có sự tình gì có thể làm cho thất thủ. Giờ phút này, hắn chỉ cảm thấy lộn xộn chỉ cực. Con Dieng, lão tử là lão tử con Dieng. Ngươi thật là mẹ nó cảm tưởng a. Trần Trường Sinh mặt đen, hung hăng trừng mắt Sở Hưu. Cái này điên nhí xấu đồ chơi, rất có thể là cố ý. Trên thực tế, đây thật là Sở Hưu thứ nhất suy đoán. Bất quá, nhìn thấy Trần Trường Sinh xanh xám phía hắn mặt, cùng chúng bên một đám phía sau núi đệ tử dị thường biểu lộ, Sở Hưu minh bạch, mình đã sai. Không phải con Dieng. Sở Hưu nghi nghi, thử thăm dò nói, chẳng lẽ ngươi là phụng viện trưởng ngoại tôn? Không phải con giang, lại không họ Phùng, kia loại tôn khả năng tự nhiên lớn nhất. Ngoại tôn đại gia ngươi. Trần Trường Sinh nhịn không được bạo nói tục, mặt đen như cháy nổi. Một đám phía sau núi đệ tử mặt cũng đều có đen một chút. Cũng không phải ngoại tôn. Sở Hưu kinh ngạc, chân mày hơi nhíu lại, chẳng lẽ là Tửng. Lời còn chưa dứt, Trần Trường Sinh đoạn côn trong tay đã tập ra, "Từng em gái ngươi?" Sở Hưu biến sắc, trong chớp mắt ở giữa lưu lại một đạo tàn ảnh. "A?" Trần Trường Sinh nhẹ tênh, đứng ở Sở Hưu tàn ảnh phía trước. Người trẻ tuổi, không nói vỏ đức. Sở Hưu cười lạnh, lòng còn sợ hãi, Trần Trường Sinh trong nháy mắt đó bộc phát tốc độ, quả thực kinh đến hắn. Trần Trường Sinh nhìn chằm chằm Sở Hưu, phân phó nói, "Khởi trận." Được. Bát Tiên Sinh gật đầu, sau đó một đám phía sau núi lệ tử, lần nữa tại đại đài diễn võ bên trên bày ra bắt cực di thiên khổ huyễn linh trận. Sở Hưu đầu hơi lạnh ra, mắt nhìn Bát Tiên Sinh, nghĩ hoặc hỏi, "Vì sao ta cảm giác gì đều không có?" Hắn nhìn thấy từ chân khí tạo thành bát quái đồ án xuyên qua thân thể của hắn, bao trùm đến cả tòa đại đài diễn võ bên trên, nhưng hắn cảm giác gì đều không có. Bát Tiên Sinh cười nói, "Đại khái là bởi vì, ngươi thật là sơ cảnh đi." Trên đại dưới lại, không ít người đều lộ ra nét mặt của quái. Cái này, tất cả mọi người xác định, vị này đã danh dương thiên hạ phụ giao bảng đứng đầu bảng, thật chỉ là sơ cảnh. Như vậy sao? Sở Hữu từ chối cho ý kiến, dương mắt nhìn về phía Trần Trường Sinh, ngươi nhất định phải tại sơ cảnh cùng ta chiến đấu. Không phải đâu. Trần Trường Sinh tức giận. Sở Hữu bình tĩnh nói, ta biết cảnh giới của ngươi phải rất cao, nhưng ở sơ cảnh, muốn theo ta một trận chiến, ngươi nhiều ít còn chưa đủ tư cách. Trần Trường Sinh khí cười. Ngươi rất dũng cảm. Trần Trường Sinh cười lạnh nói, dám dạng này nói chuyện với ta. Sở Hữu nhìn xem Trần Trường Sinh, Lập đầu, được rồi, chúng ta chiến hai trận đi, sơ cảnh một trận chiến, sau đó định phong một trận chiến. Biết rõ nội tình của số người, đều đã ngưng thở, như là tiểu đạo nhân, Mạc Bạch Thảo, Đường gia bảo trợ cùng Sở Hưu có chút rất quan người, từng cái hãi hùng kia vía. Không có cái gì sau đó. Trần Trương Sinh cười nhạt nói, lập tức, ngươi liền sẽ kiến được đến, cái gì mới thật sự là sơ cảnh. Sở Hưu không cần phải nhiều lời nữa, đã ngươi muốn bại một lần, vậy ta liền thành toàn ngươi. Ngày chính thị, quyết chiến thời khắc đến, cả tòa trường an thành đều yên lặng xuống tới. Chu tước đường cái, đen nghịt đám người, trung quanh các cao bên trồng tụ tập đám người. Cuối cùng thử lại cao, Kim Ngân đại bên trên. Hết thảy mọi người đều đang đợi lấy giờ khắc này. Cho dù là tự nhận là trong lòng bản tay tỉnh, đã sớm dự liệu được một trận chiến này thắng bại những người kia, tại thời khắc này, cũng đều là ngừng thở, đầy cõi lòng chờ mong. Giờ khắc này thiên địa giống như dừng lại. Gió ngừng lại. Tại Bát Tiên sinh trước người, có một nhỏ lô, lô bên trên có một bình lại rượu. Đại diễn võ bên trên, hai đạo tuổi trẻ thân ảnh, cách nơi một phương. Gió nổi lên, quần áo xăn. Hai đạo lưu quang như hai viên sao chổi va chạm, thoăn thoắt giao thoa mà qua, trao đổi vị trí. Kiếm đã xuất vỏ. Sở Hưu tối đầu, lẳng lặng mà nhìn xem trong tay kiếm gỗ đào. Rang rắc. Màu vàng nhạt kiếm gỗ đào, từ kiếm thân chúng ở giữa, cắt thành hai đoạn, mũi kiếm rơi vào địa. Sở Hưu con người đột nhiên rút lại, nguyên bản hơi có vẻ khuôn mặt tái nhợt bên trên, hiện lên một vòng không bình thường đỏ, thể nội khí huyết một trận bốc lên. Thanh này kiếm gỗ đào, đã làm bạn hắn 3 năm có thừa. Từng bộ ra quá lớn thạch, chặt đứt qua sắt thép, đâm xuyên qua huy giác. Trong tay hắn, thanh này tưởng thường không có gì lạ kiếm gỗ đào, tựa hồ không có gì không thể chạm. Giờ phút này, đoạn mất. Một bên khác, Trần Trương Sinh cùng tối đầu nhìn xem trong tay hoàn hảo không chút tổn hại đoạn côn. Căn này đoạn côn là từ bốn đồ đệ Triệu Vương Tôn chế tạo. Nhìn như cùng phổ thông vậy, gỗ không có gì khác biệt, kỳ thực xo so huyền thiết còn cứng rắn, còn kiên cố hơn. Hắn thế mà chặn ta côn. Chân Trương sinh ánh mắt lóe lên một vòng không thể tưởng tượng nổi. Tại hắn dự đoán trong tấm hình, đoạn côn hẳn là trực tiếp trên trán Sở Hưu gõ một chút. Chưa hề nghĩ tới, Sở Hưu có thể ngăn lại hắn đoạn côn. Cứ việc, đây chỉ là hắn tiện tay vung lên. Hai người đồng thời quay người, lần nữa mặt hướng đối phương. Đợi mọi người thấy rõ Sở Hưu trong tay kiếm gỗ đã được lúc, có người bình tĩnh, có người chấn kinh. Khiếm sợ người càng nhiều. Cái này sao có thể? Mạnh Tiểu Xuyên kinh hãi khó tả. Vừa mới, hắn hoàn toàn không thấy rõ hai người này động tác, nhưng hắn vẫn là hiểu rất rõ Sở Hữu. Tại sơ cảnh bên trong, Sở Hữu tuyệt đối là vô địch quái vật. Một chiêu, kiếm gãy. Cái này theo Mạnh Tiểu Xuyên, quá mộng ảo, rất không chân thực. Thật nhanh. Cảnh Vân trong mắt chớp động lên vẻ chấn động, hai người này tại sơ cảnh tốc độ, hoàn toàn không thể tưởng tượng. Kiếm của hắn đột mất. Lão bản Nương Mặc Thiếu Quân trong lòng giù lên, đột nhiên rất khẩn trương. Nàng khẩn trương, cũng không phải là cho rằng Sở Hữu sẽ bại, mà là tại khẩn trương Sở Hữu bại về sau không thể thừa nhận lần này thất bại. Chu Hữu Dung, Hạ Sơ Tuyết Ý Nghĩ cùng lão bản nương đều rất tương tự. Các nàng đang thần trương, trong lòng đau, biết rõ nội tình của một số người, sắc mặt đều tương đối bình thản. Loại tình huống này, kỳ thật tại trong dữ liệu của bọn họ. Chu Tước trên đường cái, đen nghịt trong đám người, bộc phát ra liên tiếp tiếng ồn ào. Vô số người không dám tin vào hai mắt của mình. Chỉ một chiêu, Sở Hữu kiếm vậy mà đoạt mất. Cái này khiến rất nhiều người vô pháp tiếp nhận, nhất là những cái kia hao tốn trọng kim, thậm chí là táng ra bại sản mua Sở Hữu thắng đồ khách nhóm, có người trực tiếp liền phát ra tê tâm liệt phế kêu rên. Chu tước đường cái phía tây, một tòa gác cao bên trong. Tiểu đạo nhân đứng tại phía trước cửa sổ, đã buông xuống hồn lô diệu, trong lòng nổi lên mấy phần đắng chát. Kỳ thật, hắn mặc dù một mực tại đả kích Sở Hưu, cũng cho rằng Sở Hưu không có khả năng chiến thắng vị kia. Nhưng mà, dưới đáy lòng nơi nào đó, hắn kỳ thật một mực tồn lấy may mắn tâm. Vạn nhất đâu? Giờ phút này, Sở Hưu kiếm gãy, hắn may mắn tâm tuyệt đối không có, chỉ còn lại tràn đầy đắng chát. Đỗ Nhi thất bại, cũng là sư phụ thất bại. Tiểu Hưu, Khương Nu mặt lộ vẻ lo lắng. Hạ Thanh Sơn trầm giọng nói, Tiểu Hưu quá khinh cùng rồi, bại một lần chưa chắc không phải chuyệt tốt. Họ Trần lão giả phất dầu thầm than. Cái này tại trong dự liệu của hắn, vị kia làm sao lại bại đâu? Hy vọng cái này họ Sở tiểu tử có thể mau chóng từ lần thất bại này bên trong đi ra. Kim Vân Đài bên trên, Càn Hoàng nắm chặt song quyền, nhìn chằm chằm Sở Hưu trong tay kiếm gãy. Kỳ thật, tâm tình của hắn rất phức tạp. Một phương diện, hắn biết rõ, Sở Hưu không có khả năng thắng qua Trần Trường Sinh, cũng vui vẻ phải xem đến Sở Hưu gặp đặc kích. Nhưng lại ở sâu trong nội tâm, hắn nhưng lại càng muốn nhìn hắn đến, thấy có người có thể chân chính khiêu chiến Trần Trường Sinh. Cho dù người kia là hắn một mực hận không thể trừ chỉ cho Thông Khối Sở Hưu. Giờ phút này, Sở Hưu kiếm gãy, thiên hạ thập cửu châu ai còn có thể khiêu chiến Trần Trường Sinh? Càn Hoàn Tâm, chiết đệ băng lãnh. Lý Tiện Uyên nhìn chằm chằm Sở Hưu kiếm gãy, im lặng im lặng. Kết quả này, tại hắn trong dự liệu, sâu trong đáy lòng lại có một ít thất vọng. Thật nhanh hai người, Tô Ngọc Hành kinh không thể nói, sơ cảnh có thể bộc phát ra tốc độ như thế. Gật người a. Đại diễn võ bên trên, khó trách bọn hắn đều nhìn như vậy tốt ngươi. Sở Hưu khẽ nói, Trần Trường Sinh nhìn chằm chằm Sở Hưu trong tay kiếm gãy, chậm rãi nói, ngươi thật rất không tệ. Đây là lời trong lòng của hắn. Trận đấu vừa mới bắt đầu. Sở Hưu lạnh lẽo đạo, trong mắt phong mang cùng chiến ý, như hừng hực liệt hỏa, chính muốn xông lên vứt tiêu. Hắn chiến ý, triệt để bị kích phát. Ô. Trần Trường Sinh buông lông mày gãy nhẹ, kiếm đều đã mất, còn không nhận thua. Ai nói kiếm của ta bị mất? Sở Hưu cười lạnh, trực tiếp thu kiếm vào vỏ. Vô luận là ở đâu một cảnh, ngươi cũng không phải là đối thủ của ta. Trần Trường Sinh thản nhiên nói, có thể chặn đón ta một côn, đủ để chứng minh thiên phú của ngươi. Sở Hưu cười lạnh một tiếng, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Đông. Đông. Đông. Sở Hưu thể nội Huế dịch đang của Trào, chư khiếu ngay tại khép mở, ngũ tạng lục phủ phát ra như nổi trống lộn ngạt tiếng vang. A! Trần Trường Sinh kinh ngạc, hắn nghe được Sở Hưu thể nội nổi lên yếu ớt tiếng vang, tựa như là có cái gì đang thức tỉnh. Thú vị. Trần Trường Sinh cười. Hắn phát hiện, mình vậy mà coi thường tiểu gia hỏa này, hy vọng ngươi có thể cho ta một chút kinh hỉ. Trần Trường Sinh trong mắt tản mát ra mấy phần thần thái. Bậy. Sở Hưu rút kiếm, thân đạo hóa thành lưu quang, xoán qua tập đến Trần Trường Sinh trước người. Kiếm, nửa mục nửa băng, hàn khí bốn phía. Trần Trường Sinh sắc mặt bình thản, nâng lên gậy gỗ. Thẳng tắp gõ hướng đánh tới Sở Hưu. Ầm. Băng kiếm gậy gỗ đụng vào nhau, phát ra một đạo phanh vang. Lùi. Sở Hưu hét lớn một tiếng, tay phải bố phát tự lực, nửa mộc nửa băng chỉ kiếm, giống như mang theo thao thiên ngự cự lãng chỉ thế, thẳng tắp ép hướng gậy gỗ. Chân trường sinh cầm gậy gỗ năm ngón tay, có chút nắm thật chặt. Hai chân cao ngất bất động, hai con người bình tĩnh không lay động. Lùi. Sở Hưu lần nữa quát lớn, cầm kiếm tay phải gần xanh nổi lên, cự lực tại bức lên, nửa mộc nửa băng chỉ kiếm, cưỡng chế hướng về phía trước. Chân Trương Sinh ánh mắt ngưng tụ, tư thế của hắn, thân thể đều không động, đoạn côn trong tay lại không bị khống chế có chút lui về phía sau chút. Chương 93, thú vị của diện, hoàn toàn tương phản phản ứng. Tiểu tử này, Chân Trương Sinh có chút ngoài ý muốn, lúc này tay phải cũng hiện lên tự lực, đoạn côn ngừng lại lui về phía sau xu thế, cũng bắt đầu phản kích, cùng ta so khí lực, ngươi còn chưa đủ tư cách. Sở Hưu niết miệng gọi một tiếng, dưới quần áo cánh tay phải gần xanh nổi lên, như nội hải chi giao long, cuồn bạo lực đạo, sát na truyền đến nửa một nửa bằng chi trên thân kiếm. Chân Trương Sinh cầm đoạn côn tay phải năm ngón tay, lần nữa gấp lại gấp, sắc mặt trở nên lăng lệ. Hắn giở phút này, rất bất mãn. Cư bộ của hắn, thân thể đều cao ngất bất động, đoạn côn trong tay cũng không có lại lui về phía sau. Nhưng, hắn và côn, nhưng cũng không cách nào gì chuyển về phía trước mấy mai. Nửa mục nửa băng chi kiếm, giống như một tòa cao không thấy đỉnh cự sơn, hắn càng không có cách nào dùng chuyển. Hai người lực đạo, đều đang không ngừng bốc lên. Đối chọi gay gắt, đều là một bước cũng không lường. Trên đài dưới đài, tiên tính em mờ hắng, đều đang lẳng lặng mà nhìn xem hai người này giao phong. Loại này giao phong, cũng không tỉ liệt, nhưng lại hấp dẫn lấy mỗi một cái tâm thần. Cho dù là không hiểu võ học dân chúng tầm thường, cũng có thể nhìn ra Ai có thể chiếm tự phong? Tiểu tử này không đơn giản a. Biết rõ nội tình một số người, phần lớn là kinh ngạc không thôi, dường như hoàn toàn không nghĩ tới, Sở Hưu lại có thể cùng Trần Trường Sinh rằng co chiến đấu, thậm chí ẩn ẩn không rơi vào thế hạ phong. Tiểu tử này, khí lực làm sao như thế lớn? Trần Trường Sinh sắc mặt tái xanh. Cảnh giới của hắn rất cao rất cao, sơ cảnh tự nhiên cũng xa so với thường nhân rộng lớn, vững chắc. Cái này giống như là lầu cao vạn trượng nền tảng, xa so với cao trăm trượng lôn nền tảng rộng lớn, kiên cố đồng dạng. Lam Dương Thời người mạnh nhất, Trần Trường Sinh tự nhận là mình tại mỗi một cảnh đều là thập cửu châu nhà vô địch. Hắn có cái này tín niệm, càng có thực lực này. Giờ phút này, hắn gặp ngoài ý muốn. Hắn đã cảm nhận được tự thân sơ cảnh cực hạn ở đâu. Bát cực di thiên khôn linh trận, thời khắc nhắc nhở lấy hắn tại sơ cảnh, nhiều nhất có thể thi triển mạnh cỡ nào lực đạo. Cái này cái gọi là Bát cực di thiên khôn linh trận, đương nhiên không cách nào giảm cảm cảnh giới của hắn cùng thực lực, nhưng lại có thể để cho hắn cảm nhận được rõ ràng, tự thân sức mạnh cỡ nào cùng công lực ở vào sơ cảnh phạm vi ở trong. "Tiểu tử, cùng ta so lực đạo, ngươi còn kém xa lắm đâu." Trần Trương Sinh cười lạnh nói, vẫn là sớm đi nhận thua đi, miễn cho đợi chút nữa khóc chật vật. "Còn kém rất xa sao?" Sở Hưu khẽ nói, chợt quát lớn nói, vậy liền gấp bộ đi. Thoại âm rơi xuống, tay phải lực đạo bạo tăng, nửa mộc nửa bằng chi trên thân kiếm, kiếm khí bốn phía, thẳng tắp ép hướng Đoan côn. Chân chương sinh sắc mặt biến hóa, cầm đoản côn tay phải, vô ý thức tăng lớn lực đạo. Ầm. Trong một chớp mắt, Sở Hưu thân ảnh bay ngược hai trượng có thừa. Phốc. Ngay tại lúc đó, ngồi vây quanh tại đài diễn võ bên ngoài phía sau núi đệ tử đường gia bảo, Đoan Mộc yêu yêu hai người, đều là không bị khống chế phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trở nên tái nhợt bề bại. Sư tôn. Một đám phía sau núi đệ tử đều có bán tiệm ngột. Bọn hắn rất rõ ràng Vừa mới xảy ra chuyện gì? Trên đại cao dưới, Yến Tính ý mắng. Sở Hưu ổn định thân thể, sắc mặt tái nhợt ẩn ẩn xuống huyết, trong mắt của hắn tràn đầy là không thể tin. Đối phương một nháy mắt bộc phát lực lượng, để hắn cảm giác như là đối mặt một ngọn núi lớn. Trên lệch lớn như thế sao? Sở Hưu khẽ nói, đứng tại hắn đối diện Trần Trường Sinh, sắc mặt xanh trắng đan xen, âm tình biên áo chập tròn. Vừa mới, hắn đánh lui Sở Hưu một cái kia, vận dụng công lực vừa xa sơ cảnh. Nói theo một ý nghĩa nào đó, vừa mới một cái kia, nhưng thật ra là Hàn thua. Điểm này, biết rõ nội tình của số người, thông qua đường gia bảo Đoan Mục yêu yêu thủ huyết hành vi, đều mơ hồ đoán được. Loại này suy đoán, làm bọn hắn hãi hùng kinh vía. Người không biết nội tình, thì lại lấy vì Trần Trường Sinh lần này đọ sức bên trong, đại hoạch toàn thắng, sở hữu hoàn toàn ở thế yếu. Chu Tước trên đường cái, những cái kia táng gia bại sản mua sở hữu chiến thắng đồ khách nhóm, lần nữa kêu dên lên, một chút cực đoàn độ khách, thậm chí đã bắt đầu chửi mắng liên tục. Chu Tước đường cái phía tây. Không thích hợp a. Cửu đạo nhân híp mắt, con mắt chăm chú mà nhìn chằm chằm vào vừa thủ huyết đường gia bảo, Đoan Mục yêu yêu. Hai người này, tại sao lại thủ huyết? Chẳng lẽ, nghĩ đến một loại nào đó khả năng Tiểu đạo nhân một trái tim đập bịch bịch, một đôi mắt trừng thật lớn. Họ Trần lão giả nhìn chằm chằm Sở Hưu, trong mắt thần sắc rất đặc sắc. Hẳn thế mà, gương nhu trên mặt vẻ lo lắng càng phát ra nồng đậm, "Tiểu Hưu, không có sao chứ? Sẽ không có chuyện gì, trận này võ thi, điểm đến là dừng, có như kia Trần trưởng sinh là phụng viện trưởng hồ bối, hẳn là cũng sẽ không phá hư quý cũ." Hạ Thanh Sơn tỉnh táo phân tích. Dược Vương Mạc Bạch thảo mỉm cười nói, "Không nên quá xem nhẹ Sở tiểu tử thân thể, càng không nên coi thường tiềm lực của hắn." Họ Trần lão giả liền giật mình, trong lòng hơ động, mắt nhìn Mạc Bạch thảo, hỏi, "Mạc Dược Vương nói là?" Tiểu tử này còn không có đem hết toàn lực." Mạc Bạch thảo cười nói, "Chỉ ít, trên người hắn gánh vác còn không có cởi xuống." "Điều này cũng đúng." Tiểu đạo nhân khẽ cười nói, "Trong lòng tiểu tử này nào đây, tại sơ cảnh đối địch, hai ba chiêu bên trong, tuyệt đối sẽ không đem hết toàn lực." Kia liền càng thú vị." Họ Trần lão giả khẽ nói, nhìn hướng đại diễn võ, mơ hồ có thể thấy được Trần Trường sinh sắc mặt xanh xám, trong lòng không khỏi nổi lên mấy phần thận sắc cổ quái. Kim Ngân đại bên trên, Can Hoang một mặt thất vọng, đã đối sở Hưu không báo bất cứ hy vọng nào. Tô Ngọc Hành đứng lên, nhìn chằm chằm đại diễn võ, nhẹ giọng nói, "Dựa theo võ thi quy củ, họ Sở công tử thắng." người nào thắng? Càn Hoàng cho là mình nghe nhầm rồi. Tô Ngọc Hành tú lệ khuôn mặt bên trên, tràn đầy ngưng trọng, nói, cái kia gọi Trần Trường Sinh, sát thực rất mạnh, cường đại đến trực tiếp phá vỡ từ một đám phía sau núi đệ tử chủ trì bắt cực di thiên khôn linh trận. Nhưng dựa theo võ thi quy tắc, sắp nhận Sở Hưu thắng. Sở Hưu thắng? Càn Hoàng cũng đứng lên, mặt lộ vẻ vẻ kích động, ngươi nói là, tại sơ cảnh một trận chiến, người kia không bằng Sở Hưu. Tô Ngọc Hành khẽ hước cằm, sát thực như thế. Nói như vậy, hắn cũng không phải là không cách nào chiến thắng. Càn Hoàng nắm chặt song quyền, cưỡng chế nội tâm kích động, nhịn được cuồng tiếu xúc động, ánh mắt sáng rực địa nhìn chăm chú về phía đại diễn võ. Có một cái sở hữu, khẳng định liền sẽ có cái thứ hai, cái thứ ba sở hữu. Chỉ cần không phải không thể chiến thắng liền tốt. Càn Hoàng toàn thân trên dưới, bạ phát ra vô biên lòng tin. Không nghi ngờ đấu. Tô Ngọc hành liếc mắt Càn Hoàng, âm thầm lắc đầu, lần nữa kiên định kiếm đủ 30 vạn liền trợ dự định. Cuối cùng thử trên đài cao. Một đám biết rõ nội tình quan khách nhóm, nhìn thấy đường ra bảo, Đoan Mục yêu yêu hai người thổ huyết, đều là trước sững sốt một chút, đợi kịp phản ứng, minh bạch chuyện gì xảy ra về sau, tất cả đều rung động kinh ngạc khó tả. Đến cuối cùng, trong con mắt của bọn họ phần lớn là lộ ra thần sắc cổ quái. Đồng thời, bọn hắn nhìn về phía Sở Hưu ánh mắt, tất cả đều thay đổi. Đài diễn võ bên trên, Sở Hưu tỉnh táo lại, sắc mặt đã khôi phục bình thường, kiếm cũng đã vào vỏ, hắn chính một mặt kiên nghị nhìn chằm chằm Trần Trường Sinh. "Ta còn là xem nhẹ ngươi." Sở Hưu khẽ nói, tại nghĩ lại. Trần Trường Sinh sắc mặt tái xanh, trong lòng rất lạ mờ lặng. "Xem nhẹ? Ngươi xứng sao?" Vừa vừa nghĩ như thế, liền nghĩ đến vừa mới đối phương bộ phát ra kia một cỗ cự lực, trong lúc nhất thời, lòng tràn đầy ức ý. Hắn không muốn thừa nhận, nhưng cũng không cách nào phủ nhận giương lấy lực đạo mà nói, tại sơ cảnh, Sở Hưu mạnh hơn hắn một chút. "Ta cũng coi thường ngươi." Trần Trường Sinh trầm trầm nói, trong lòng ngốc ý khó bình. Tiếp xuống, Sở Hưu tay phải nắm chặt chuôi kiếm, nhìn chầm chầm Trần Trường Sinh, trong mắt sắc bén chí sắc, giống như thế gian sắc bén nhất bảo kiếm, "Ta phải nghiêm túc." "Lực đạo của ngươi xác thực coi như không tệ, nhưng luận kiếm pháp." Trần Trường Sinh cười lạnh. Còn chưa có nói xong, trong mắt liền hiện hiện từng đạo tàn ảnh. Sở Hưu sát na mà tới, nửa mộc nửa băng chi kiếm ra khỏi vỏ, chém thẳng vào mà xuống. Trần Trường Sinh đạm mạc nâng lên và gôn. "Bá" Sở Hưu trưởng kiếm trong tay đã vào vỏ, cũng không cùng đoạn côn tiếp xúc. Trần Trương Sinh khẽ giật mình, ngay sau đó liền nhìn thấy Sở Hưu lần nữa rút kiếm mà ra. Lần này, nửa mục nửa băng chỉ kiếm, như kinh hồng tấm lụa, kiếm quang bốn phía, giống như lôi đình lấp lánh tại không. Trần Trương Sinh thấy rõ một kiếm này, hắn vô ý thức lần nữa giơ lên vào côn. Phanh! Thế nội giống như vang lên một đạo phanh minh, bắt cực di thiên khôn linh trận giam cầm chỉ lực, trong chốc lát vỡ vụt. Phụp! Đường ra bảo lần nữa phun ra một nguồn máu tươi. Trần Trương Sinh khẽ giật mình. Vô ý thức ở giữa, hắn lại sử xuất siêu việt sơ cảnh công lực. Nói đúng ra, là tốc độ. Trần Trường Sinh đỡ được Sở Hữu phát ra cái này giật mình hồng chi kiếm. Còn chưa đủ à? Sở Hữu khẽ nói, thân ảnh đã nhanh chóng tối lui 2 trượng có thừa. Trần Trường Sinh chưa từng truy kích, hắn đứng tại chỗ, sững sờ xuất thần, có chút hoài nghi nhân sinh. Đối phương một kiếm kia, đúng là hắn sơ cảnh không đạt được tốc độ. Cái này khiến Trần Trường Sinh thực sự không thể nào tiếp thu được. Hắn biết, cho dù là mình, sơ cảnh lực đạo, tốc độ cũng đều là có cực hạn. Nhưng làm tiên hạ thập cửu châu người mạnh nhất, cực hạn của hắn hẳn là tất cả mọi người chỉ có thể ngưỡng vọng độ cao mới là. Nhưng bây giờ có một người, có thể đánh vỡ cực hạn của hắn đứng ở cực hạn của hắn phía trên. Vậy làm sao có thể để hắn tiếp nhận? Sở Hưu liếc mắt thủ hướng Đường Gia Bảo, âm thanh lạnh lùng nói, "Tản ra trận pháp đi, ta cùng hắn tại sơ cảnh, đều đã phá vỡ cực hạn, các ngươi trận pháp còn chờ cải thiện." Đường Gia Bảo ra mặt hơi rút, không có phản ứng. Một đám phía sau núi đệ tử tất cả đều trầm mặc, bọn hắn rất rõ ràng, là A Thi triển ra sơ cảnh phía trên lực lượng. Tiếp tục. Chân Trường Sinh lạnh lùng nói, "Sở Hưu hít sâu một hơi, không lại để ý Đường Gia Bảo bọn người, hắn mặt lộ vẻ vẻ mặt nghiêm trọng, đôi mắt bên trong chiến ý càng phát ra lang thịnh, nhẹ giọng nói, "Sơ cảnh Ta như vậy, vậy ta đây 5 năm khổ tu, đáng là gì?" Chân Trương Sinh mặt đen, rất muốn về một câu, "Lão tử tu gần 2000 năm đầu, ta muốn bộc phát toàn lực." Sở Hưu tay phải nắm chặt cổ áo, đại lực kéo một cái, quần áo trên người lập tức vỡ vụn. Hắn khinh thân chấn động, hai tay, trên hai chân bao cổ tay, tất cả đều rơi xuống, đập vụn sàn nhà. "Kiếm." Sở Hưu do dự một cái chớp mắt, cũng ném ra kiếm gỗ. Hắn cũng không phải là kiếm khách, mặc dù hắn tu luyện 5 năm bản kiếm thuật, người không sử dụng kiếm. Chân Trương Sinh nhíu mày. Sở Hưu nói, mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng kiếm của ta Tạm thời sát thực chém không đứt trong tay người đoạn côn. Trần Trưởng Sinh nhất thời trầm mặc, nếu như hắn không bạo phát ra siêu việt sơ cảnh lực lượng, người này có lẽ thật liền chặt đứt căn này bạn côn. Cứ việc, cái này đoạn côn cũng rất không bình thường. Trần Trưởng Sinh tiện tay ném ra đoạn côn, ngươi không sử dụng kiếm, ta cũng không cần côn. Như thế rất tốt. Sở Hưu niết miệng cười một tiếng, nhanh chân vọt mạnh hướng về phía trước, tới gần Trần Trưởng Sinh, bạo nhưng vọt lên, trọng quyền xuất kích. Oeng. Trần Trưởng Sinh nhấc quyền đánh trả, song quyền va chạm đến cùng một chỗ, nổi lên một đạo tiếng vang minh. Sau một khắc, Sở Hưu thân thể bay ngược hai trượng, vững vàng rơi vào đại diễn võ. Cùng lúc đó, Đường Gia bạo sắc mặt đỏ lên vô cùng, hắn ngậm chặt miệng, không cho nghịch huyết phun ra. Hỗn đản này Trần Trường Sinh thầm mắng, mặt đen như sắt, hắn lại một lần sử dụng siêu việt sơ cảnh lực lượng. Lại đến. Sở Hưu hét lớn một tiếng, lần nữa vọt mạnh hướng Trần Trường Sinh, chói chang quyền thế hừng hực như dương. Oanh! Lại làm một đạn văng mình, Sở Hưu thân thể lần nữa rút lui về chỗ cũ. Chương 94: Tháng bại đa phân, ai tán thành, ai phản đối? Đại diễn võ hạ. Sếp bằng ở Đường Gia bạo bên người thập thiên sinh. Bất động thanh sắc hướng đường ra bạo bên người động đụng, từng sợi chân khí tràn vào đường ra bạo thể nội. Đồng thời, Bát Tiên Sinh cũng tràn ra một đạo chân khí, Lặng Yên không một tiếng động tràn vào Đoan Mục yêu yêu thể nội. Trận đấu còn đang tiếp tục. Sở Hữu không ngừng trọng quyền liên kích, ngập trời quyền thế càng phát ra hùng vực. Trần Trường Sinh đứng tại chỗ cũ, bước chân một mực không động, quyền của hắn không ngừng đánh trả lấy Sở Hữu. Mỗi một kích, Trần Trường Sinh đều đại chiếm thượng phong, dường như mười phần dễ dàng liền đem Sở Hữu đánh lui hai trượng. Chu tước trên đường cái, đen nghịt đám người, khi thì bộc phát ra xôn xao âm thanh. Nhất là những cái kia mua Sở Hữu thắng đồ khách nhóm, nhiều đã kêu lên đến tuyệt vọng. Võ thi quyết chiến, mặc dù còn không có kết thúc, nhưng đại diễn võ bên trên chiến cuộc cũng đã 10 phần sáng tỏ. Hai người đối quyền, không ngừng bị đánh lui, là Sở Hưu. Liên xem như không hiểu võ học người bình thường, cũng có thể nhìn ra ai mạnh ai yếu. Phía Tây gác cao bên trong, tiểu đạo nhân ngay tại uống rượu, cứ híp mắt nhìn xem đại diễn võ. Nói đúng ra, hắn đang theo dõi đường ra bảo nhìn. Người đồ đệ này, thật không tầm thường. Họ Trần lão giả phất râu càng khái, đáy mắt như cũ lưu lại mấy phần không thể tin. Tiểu đạo nhân a cười, khiêm tốn nói, bình thường vô cùng, tối đa cũng liền chống đỡ cái 10 quyền 8 quyền. Tiểu Hưu dạng này đánh, Không có sao chứ?" Khương Nu mặt mũi tràn đầy lo lắng. Mạc Bạch Thảo mỉm cười nói, "Đừng lo lắng, kia là hắn sân khấu, lại xem tiếp đi đi." Hạ Thanh Sơn lý hiểu hiện nhìn tiểu đạo nhân, họ Trần lão giả, Mạc Bạch Thảo, trong lòng khẽ nhúc nhích. Ba người này thái độ không quá bình thường. Chẳng lẽ Tiểu Hưu có thể thắng hay sao? Hạ Thanh Sơn lần nữa nhìn về phía đài diễn võ, chăm chú nhìn ra ngoài một hồi, trong lòng có chút bất an dĩ. Hoặc là hắn thực lực có hạn, thực sự nhìn không ra Sở Hưu phần thắng ở đâu. Cuối cùng thử trên đài cao, một đám quan chiến lao tiền buổi nhỏm, đều là ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào Sở Hưu. Bọn hắn đều đã ý thức được, đại diện võ bên trên ngay tại phát sinh cái gì. Chủ quan, tiểu tử này thiên phú, vậy mà lại khủng bố như thế. Thiên Cơ lão nhân hối hận không thôi. Mặc dù hắn đem Sở Hưu xếp tại phù giao bảng đứng đầu bảng vị trí, nhưng hắn coi thường Sở Hưu, đồng thời còn gián tiếp đắc tội Sở Hưu. Tiểu tử này, lão phu nhìn thấy hắn lần đầu tiên, liền biết hắn rất không bình thường. Mạnh Tiên Cương nhìn đại diện võ bên trên, không ngừng bị đánh lui Sở Hưu, rất là thư thái. Kinh Long đạo trưởng, Ôn Ngọc Tú, nhất mộ thần tăng bọn người, cũng đều rất thư thái, bọn hắn xem trọng và nối, đều cùng Sở Hưu trở thành bằng hữu. Kim Ngân đại bên trên Càn Hoàng nhìn chằm chằm vào đường gia bảo, Đoan Mục yêu yêu hai người này, Bến Nệ phát hiện, hai người này sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, rất không bình thường. Kỳ quái. Tô Ngọc Hành nhẹ giọng nói, rõ ràng đã khôn không khôn được Trần Trường sinh cảnh giới, những ngày phía sau núi lệ tử, vì sao còn muốn một mực duy trì khôn linh trận? Càn Hoàng cười lạnh nói, ngươi không thấy được phía sau bọn họ còn có một đám lao gia hòa sao? Tô Ngọc Hành khẽ giật mình, có chút hiểu được, môi đỏ khẽ mở, phun ra hai chữ, mật mũi. Vị kia, yêu nhất mật mũi. Càn Hoàng giống như cơ giống như phúng, hắn tuyệt đối sẽ không tùy tiện thừa nhận thất bại. Lý Tiện Uyên nói nhỏ, quá khứ Căn giống như chưa hề thất bại qua. Càn Hoàng khẽ giật mình, thần sâu nhìn về phía Sở Hưu. "Văn Thi, Sở Hưu nhổ được đầu danh. Võ đi, biết rõ nội tình người, đều biết tình hình chiến đấu như thế nào." Đáng tiếc, Càn Hoàng than nhẹ. Lý Tiện Uyên trầm mặc. Tại Càn Hoàng mà nói, sát thực rất đáng tiếc. Hai người này nói là Trần Trường Sinh sao? Một bên Tô Ngọc Hành nghe được rơi vào trong sương mù, có chút chấn váng. Đại diễn võ bên trên, Sở Hưu càng đánh càng hăng, song quyền đại nhúm máu, chói chang quyền thế, ngập trời diễn hóa, không ngừng đánh về phía Trần Trường Sinh, một quyền càng so một quyền. Nặng. Trần Trường Sinh đã tỉnh táo lại, như cũ từng quyền đánh lui Sở Hưu. Hắn chỗ bộc phát thực lực cũng đang không ngừng kéo lên, cái này khiến hắn không cách nào bình tĩnh. Sơ cảnh thực lực, căn bản áp chế không nổi Sở Hưu. Ta lại thua. Nghĩ tới đây, Trần Trường Sinh hậm hực khó tả, sắc mặt xanh trắng biên nào chợt trợn. Văn vô lệ nhất, võ vô lệ nhị. Lần trước văn thi, hắn còn có thể dùng một chút tiểu bắt thanh thản chỉ luôn, thoáng an ủi một chút chính mình. Giờ phút này, lại nên như thế nào tự an ủi mình đâu? Trước mắt bao người, phàm là hiểu rõ hắn thân phận chân thật người, hẳn là đều đã nhìn ra, đại diện võ bên trên chân chính thế cục. Trận đấu còn tại tiếp tục. Sở Hưu càng đánh càng dũng, Phạm Phật đã thức tỉnh bất bại chỉ hồn. Chân chương sinh thì là càng đánh càng không có tí sức lực nào, hắn chỉ muốn mau chóng kết thúc, sau đó rời đi nơi này. Đại diễn võ hạ, một đám phía sau núi đệ tử sắc mặt đều lộ ra hết sự phức tạp. Luôn luôn cao cao tại thượng sư tôn, vô địch thiên hạ sư tôn, trong lòng bọn họ có thể cùng thần sánh vai sư tôn. Lần này võ thi, thất bại. Sở cảnh, không bằng Sở Hưu. Mỗi một vị phía sau núi đệ tử đều ý thức được điểm này. Ngay trong bọn họ, đại đa số người đều không thể tiếp nhận điểm này. Sư tôn sao có thể bại đâu? Ai phối đánh bại sư tôn? Hiện thực rất tàn khốc, đã bày ở trước mắt, bọn hắn hai cũng không cách nào phủ nhận. Văn Thi, Võ Thi đều thua ở cùng một người chi thủ, sự tôn thật có thể tiếp nhận sao? Bát Tiên Sinh nghiêm thầm thở dài, tâm tình rất là phức tạp. Tại trước người hắn, có một nhỏ lô, lô bên trên có một bình rượu ngon. Rượu Trình ấm. Sở Hưu ngừng lại. Lúc trước hắn nói qua, rượu ấm thời điểm, như còn không có đánh bại Trần Trường Sinh, đó chính là hắn vua. Đại diện Võ Yên tính nghiêm mờ ngáng, cuối cùng thử đại cao, Kim Ngân đại bên trên, tiến tính ý mắng. Chu Tước đường cái, Chu Tước đường cái hai bên gác cao phía trên, Tiên tỷ nhìn mắng. Tất cả mọi người an tĩnh lại, lặng lặng mà nhìn xem đại diễn vợ bên trên hai đạo nhân ảnh. Diệu âm. Sở Hưu khẽ nói, thật ra địa phun ra một ngụm trọc khí, hai tay của hắn đều đang dị máu. Chính hắn máu. Chân Trường Sinh buồn bã nói, đúng vậy a, diệu âm. Sở Hưu hít sâu một hơi, há to miệng, lại nhắm lại. Thất bại, thật rất khó nói ra miệng. Chân Trường Sinh cũng như thế. Vô địch thập cửu châu gần 2000 năm, hắn có thể nào thừa nhận mình sẽ bại đâu? Cứ việc, chỉ là sơ cảnh. Hai người trầm mặc. Chu tước trên đường cái, dần dần vang lên tiếng huyên náo. Con chúng Rất nhiều thời điểm đều là không có nhiều kiến nhẫn. Thật lâu. Tại võ thi trước đó, Sở Hữu nhìn xem Trần Trường Sinh, chậm rãi nói, "Sư phụ ta nói, ta không có khả năng đánh bại ngươi." Trần Trường Sinh trầm mặc, trong lòng tự nhủ tại võ trước khi thì, ta cũng cho là ta là vô địch, chỉ muốn như thế nào đánh ngươi một trận, để ngươi bản thân cảm nhận được đau nhức, tốt nhất là chạy trối chết, kêu cha gọi mẹ. Ta không tin, thậm chí lười nhác nghe nhiều. Sở Hữu tiếp tục nói, "Ta tuy chỉ là sơ cảnh, chưa tiến hành võ đạo trúc cơ, nhưng ta đối ta thực lực rất có lòng tin. Ngươi xác thực rất không tệ." Trần Trường Sinh đạo Cái này không cách nào phủ nhận, cũng không ai có thể phủ nhận. Rất không tệ sao? Sở Hưu tự giễu cười một tiếng, nhìn xem Trần Trường. "Sinh, ta hoàn toàn không cảm giác được ngươi sâu cạn." Trần Trường sinh trầm mặc. "Ta." Sở Hưu lần nữa hít sâu một hơi, chậm rãi hai mắt nhắm lại, thật rất khó thừa nhận bà trước kia. Tại thời khắc này, thiên địa tựa hồ cùng tịch. Cuối cùng tử trên đài cao một đám thí sinh, phần lớn là có loại cảm động. Lấy ai có thể tùy tiện tiếp nhận thất bại đâu? Nhất là, bọn hắn còn trẻ như vậy, chính là phong nhã hào hoa thời điểm. Ngươi không có bại." Trần Trường sinh chậm rãi nói. Sở Hữu mở hai mắt ra, rượu đã ấm. Trần Trường Sinh sắc mặt biến đến lạnh lùng, thân ảnh của hắn chậm rãi dâng lên, tóc đen, quần áo đều đang múa may, một cố khó nói lên lời khí thế cường đại, từ Trần Trường Sinh thể nội tản ra, nhanh chóng hướng về bốn phương tám hướng che mà đi. Cả tòa trường an thành, triệt để yên tĩnh. Trần Trường Sinh khí thế còn tại kéo lên, còn tại hướng về cả tòa trường an thành che mà đi. Tại thời khắc này, cho dù mạnh như mạnh tiên cường, cũng lẫn lẫn cảm nhận được một cỗ ngạt tở, không dám có chút dị động. Trên lệnh, giống như kiến càng đối mặt voi. Ta nói, ngươi không có bạn. Trần Trường Sinh mở miệng, Thanh âm trầm lãnh vang vọng tại cả tòa trường huấn thành. Giữa thiên địa, giống như chỉ có cái này một âm. Gác cao bên trong tiểu đạo nhân, bỗng nhiên khẩn trương lên, một trái tim chính muốn đưa ra cổ họng. Họ, họ Trần lão giả nhẹ nhàng đưa tay, mơn trớn tiểu đạo nhân bả vai, ném lấy yên tâm ánh mắt. Tiểu đạo nhân nhẹ nhàng thở ra, lần nữa nhìn về phía Trần Trường Sinh đứng lơ lửng trên không bá đạo thân ảnh, chỉ cảm thấy kính sợ vô biên. Chí cường giả, chân chính chí cường giả. Loại uy thế này, phàm vật hữu thiên địa đều có thể trong một ý nghĩ. Thật mạnh. Hạ Thanh Sơn, Khương Nô đều rung động khó tả, không thể tin nhìn xem Trần Trường Sinh thân ảnh. Tại thời khắc này, Trần Trường Sinh Phảng vất trở thành giữa thiên địa duy nhất. Đứng tại đại đài diễn võ bên trên Sở Hưu, ngơ ngác nhìn Huyền Lập tại trống không Trần Trường Sinh, có chút mộp bức. Nói đúng ra, là rất mộp bức. Cái này mẹ nó là cảnh giới gì? Làm sao cảm giác còn mạnh hơn mạnh tiên cương? Đại diễn võ hạ một đám thí sinh, cũng nhiều là mộp bức. Một đám phía sau núi lệ tử, thì từng cái mắt lộ ra kinh sợ, thậm chí là vẻ cùng nhiệt. Ta nói, hắn không có bại. Trần Trường Sinh lạnh lùng quét về phía tứ phương, ai tán thành, ai phản đối? Không người dám nói. Cả tòa trường an thành, chỉ quanh quẩn Trần Trường Sinh thanh âm. Kim Lân đài bên trên, han hoàng cúi đầu xuống, ánh mắt lóe lên một vòng vẻ sợ hãi. Cái này, Tô Ngọc Hành trừng thẳng con mắt, rung động đến chơn váng. Trường An thành đáng sợ như vậy sao? Tuy tiện một thiếu niên, liền có thể có như thế bá đạo tuyệt luân khí thế. Làm sao cảm giác sư tôn tại thiếu niên này trước mặt, ngay cả cái giấm cũng không dám thả a. Chân Trường Sinh hừ lạnh một tiếng, lần nữa nhìn về phía Sở Hưu, ánh mắt lóe lên mấy phần thẹn quá thành giận tức giận. Sở Hưu hơi chớp mắt, lúc này mặt lộ vẻ nhu thuần hình. Ngươi không có bại. Chân Trường Sinh chậm chậm nói, trong lòng hậm hực khó bình, thật không thể một quyền đánh nát cả tòa cuối cùng thử lại cao. Sở Hưu lắc đầu, Ta không có thắng, ta nói ngươi không có bại." Trần Trường Sinh trừng mắt. Sở Hưu hơi trước mắt, "Ta nói, ta không có thắng. Hôn Trướng, ta nói ngươi không có bại, ngươi liền không có bại." Trần Trường Sinh cả giận nói. Sở Hưu bình tĩnh lại, "Ta nói ta không có thắng, ta liền không có thắng." Trần Trường Sinh khí cười, đã xuất hiện khác nhau. Sở Hưu dương mắt, đôi mắt chiến ý bắn ra, "Không bằng, chúng ta tái chiến một trận." Trần Trường Sinh trầm mặc. Hiện tại Sơ Cảnh cường đại, cũng không phải là tại Sơ Cảnh thời điểm liền mạnh mẽ như vậy, mà là mấy cái cảnh giới trống trước khiến cho hắn sơ cảnh trở nên lao không thể gãy, đặt đến vô số người chỉ có thể ngưỡng vọng cực hạn. Đã là cực hạn, cho dù là chính hắn cũng rất khó trong khoảng thời gian ngắn đến vỡ. Sở Hưu sơ cảnh tự lực, tại loại này cực hạn phía trên, hai người lại tại sơ cảnh một trận chiến, kết quả không có bất kỳ thay đổi nào. Trung quanh nghiến tính y mắng, cuối cùng thử trên đài cao cả đám, tất cả đều nín thở, lặng lặng mà nhìn xem Trần Trường Sinh, Sở Hưu. 3 năm. Sở Hưu giơ ra ba ngón tay, khẽ ngẩng đầu, nhìn qua Trần Trường Sinh, hai con ngươi sắc bén như kiếm, chiến ý ngút trời, cho ta thời gian 3 năm. 3 năm sau Lúc này nơi đây, bất luận cảnh giới cao thấp, người ta tái chiến một trận. Chương 95, thiên hạ người nào không biết quân. Thì ngày giữa trời, quyết chiến đã kết thúc. Chu Tước trên đường cái, lít nha lít nhít đám người, phần lớn là đối trận này quyết chiến kết quả cuối cùng, cảm thấy mê mang. Bọn hắn nhìn thấy, là Trần Trường Sinh đè ép Sở Hưu đánh. Kết quả lại là, Trần Trường Sinh tuyên cáo thế nhân, Sở Hưu không có thua. Cái này khiến rất nhiều người đều mờ mịt không hiểu. Bất quá, tất cả mọi người đã xác định một sự kiện. Lúc này Sở Hưu cũng không phải là Trần Trường Sinh đối thủ. Trần Trường Sinh huyền lập tại không, quanh thân tản ra khí thế cường đại như cũ bao trùm tại cả tòa trường an thành bên trên. Hắn nghe Sở Hưu nói tới ước hẹn 3 năm, không nói gì sau khi, cảm thấy một chút buồn cười, có chút mất hết cả hứng. Ai tại sương vô đích, cái nào dám nói bất bại. Chân Trương Sinh khẽ nói cảm thán, quay người hướng đông, thân ảnh trong chốc lát hóa thành một đạo lưu quang, tan biến tại chân trời. Nhị Tiên Sinh đứng lên, lạnh lùng nhìn về phía Sở Hưu, 3 năm, coi như cho ngươi 30 năm, 300 năm, ngươi cũng không xứng đánh với hắn một trận. Nói, Nhị Tiên Sinh cũng tung bay khỏi đi. Một đám phía sau núi đệ tử nhao nhau nhau rời đi, đường gia bảo, đoan một yêu yêu trước khi rời đi, nhìn nhiều Sở Hưu một chút. Sở Hữu độc lập với đại diễn võ phía trên, nhìn qua phương đông, nhất thời không nói gì. Mặt trời mọc phương đông, Chu Tước thư viện cũng tại phương đông. Nguyên lai là hắn. Sở Hữu nở nụ cười, cười đến mức vô cùng sảng lạn. Người đến cùng là thua, vẫn là thằng A. Mạnh Điểu Xuyên nhảy lên đại diễn võ, tỏ mò hỏi: "Cảnh Vân, Ôn Nghị, Tuyệt Thông, cổ trầm sa mấy người cũng đều nhao nhao đi tới Sở Hữu bên người." Sở Hữu mỉm cười nói: "Hắn không có thua." Mạnh Điểu Xuyên nhả danh nói: "Hắn cũng nói ngươi không có thua. Ta đoán, hắn thi triển vượt qua sơ cảnh lực lượng." Cổ trầm sa suy đoàn nói, trong lòng của hắn kinh tiếc, như cũng không cách nào tiêu tán. Sở Hưu niết miệng cười một tiếng, không có ở cái đề tài này bên trên nói thêm cái gì, liếc nhìn nhỏ lô bên trên hầm rượu, còn có một bầu rượu, chúng ta uống chúng đi. Được. Chu tước trên đường cái đám người lần lượt tản đi. Một chút mua Sở Hưu, Trần Trường Sinh thắng đồ khách, tất cả đều động. Bọn hắn không biết bọn hắn đến cùng là cử thắng, vẫn là thua cuộc. Trận này võ thi quyết chiến kết quả, đơn giản có thể được xưng là không hiểu đấu. Trần Trường Sinh nói Sở Hưu không có thua, Sở Hưu nói mình không có thắng. Tổng hợp hai người này chỉ ngon, vốn nên là thế hòa. Nhưng hai người này, ai cũng không có sách thế hỏa, mà lại, võ thi làm sao lại có thế hỏa đâu. Huyễn náo dần dần tiêu tán, chương an thành ngay tại khôi phục thường ngày chỉ phồn hoa. Cuối cùng thử trên đài cao. Quan chiến một đám lao tiền buổi nhóm, rời đi thời điểm, phần lớn là cùng sở hưu lên tiếng chào, mặt lộ vẻ thân thiết ý cười. Cuối cùng thử võ thi triệt để kết thúc. Không ai tuyên bố cuối cùng người thắng trận, hiểu rõ nội tình người, tự nhiên biết ai là chân chính người thắng trận. Đại đa số người thì rất mê mang, mọi thuyết phong vân. Chủ tước thư viện, phía sau núi, một tòa gác cao bên trên, một đám phía sau núi đệ tử đứng ở ngoài cửa. Trần Mặc không nói gì. Lần này, cho dù là am hiểu nhất về luận bắt tiên sinh tệ dịch, cũng không biết nên như thế nào khuyên giải Trần An Sư Tôn. Vẫn là câu nói kia, Văn vô đệ nhất, Võ vô đệ nhị. Văn thì có thể mỗi người mỗi ý. Võ thì kết quả đã rất rõ, căn bản không có đạo bệnh cơ hội. Sơ cảnh quyết đấu, Sư Tôn thua. Một đám phía sau núi lệ tử, không thể không tiếp nhận chuyện này. Cứ việc, bọn hắn đều rất khó tiếp nhận. Trong phòng, Trần Trường Sinh nằm ngồi tại trên ghế sô dù, sững sờ nhìn qua trên không. Trong đầu không bị khống chế hiện hiện võ thi trải qua. Trên thực tế, hắn cùng Sở Hưu chiến đấu rất đơn giản. Lực đạo, tốc độ. Hai người một mực tại so đấu cái này hai hạng, trên cơ bản không có nhiều chiêu thức có thể nói. Đương tốc độ đạt tới trình độ nhất định về sau, hoa lệ chiêu thức đã vô dụng. Xảo diệu chiêu thức, tại đối mặt tuyệt đối tốc độ, cũng chỉ là trùng hợp va chạm thôi. Về phần lực đạo, dốc hết sức có thể phá và phá. Đương lực đạo, tốc độ cũng không bằng người lúc, nghĩ thắng, thật rất khó. Ai tại sương vô định, cái nào dám nói bất bại? Thật sự là Trần Chuỷ Trảo phum a. Trần Trường sinh nức buồn bực địa nhắm hai mắt lại, thẹn quá hóa giận đa hóa thành mất hết cả hứng. Thất bại tư vị, luôn luôn khó khăn nhất làm cho người tiếp nhận. Nhất là Hắn hay là một mực thắng lợi, đứng tại đỉnh phong nhất trí cửa giả. Trầm mặc thật lâu sau, phía sau núi, nên náo nhiệt chút ít. Trần Trường Sinh chậm rãi nói, đứng tại ngoài cửa phòng một đám phía sau núi đệ tử, hai mặt nhìn nhau, đều là hiểu được Trần Trường Sinh chi ý. Nhị tiên sinh do dự nói, sư tôn, còn có một trận ký thi, nếu không, lại cùng hắn so một lần. Ta mệt mỏi, các ngươi lui ra đi." Trần Trường Sinh nói. "Vâng." Một đám phía sau núi đệ tử rất nghe lời. Bình An Phượng, Trường Lai khách sạn, hai trận tiệc rượu tiến hành lúc. Khách sạn đại đường, Hạ Thanh Sơn, tiểu đạo nhân, Kinh Long đạo trưởng. Ôn Độ, Mạnh Thiên Cương bọn người, uống rượu ở giữa cụ chén giao ngọn, xôn xoạt trò chuyện. Bọn hắn đều là vì Tiểu Hưu mà tới. Bồi rượu hạ Thanh Sơn ẩn ẩn minh ngộ. Khách sạn hậu viện, Sở Hưu, Mạnh Tiểu Xuyên, Cổ Trầm Sa, Cảnh Vân bọn người, uống say sưa. Ta phải đi. Cổ Trầm Sa uống sạch một vỏ rượu ngon về sau, đột nhiên nói. Mọi người nhất thời khẽ giật mình, cùng nhau nhìn về phía Cổ Trầm Sa. Cổ Trầm Sa cười nói, ta tới tham gia Chu Tức thư viện thi toàn quốc, cũng không phải là vì gia nhập Chu Tức thư viện, chỉ là muốn kiến thức một chút tiên hạ thập cửu châu thiên kiêu nhỏ. Bây giờ mục đích đã đạt thành, cũng là thời điểm rời đi đáng người trầm mặc. Ta đại khái cũng sẽ không đương trong thư viện viện đệ tử." Ôn Nghị buồn bã nói, "Đường môn đường gia bảo là phía sau núi lệ tử, làm môn gia đương đại đệ nhất nhân, hắn lại há có thể đi làm nội viện đệ tử?" "Ta cũng thế." Cảnh Vân nói. Tuệ Thông mỉm cười nói, "Gần đây, nhất ngộ sư thúc tổ dự định tiến về Phật Châu cầu mấy quyển Phật kinh, tiểu tăng sẽ đi theo." Mạnh Tiểu Xuyên đặt chén rượu xuống, thở dài nói, "Gia gia của ta chê ta quá lười nhác, không cho rằng thư viện các tiên sinh có thể dạy tốt ta, chuẩn bị đưa ta đi Mãn Châu du lịch một phen." "Hợp đấy, các ngươi đều muốn đi." Sở Hưu Khí cười. Mạnh Tiểu Xuyên hừ nhẹ nói, Ta nếu là có cơ hội làm phía sau núi đệ tử, đương nhiên sẽ không rời đi. Những người còn lại trầm mặc. Kỳ thật, bọn hắn tới tham gia chu tức thư viện thi toàn quốc, mục đích thực sự cũng là vì phía sau núi đệ tử danh nghạch. Bây giờ, đã đã mất nhìn bái sư phụ viện trưởng, vậy dĩ nhiên cũng sẽ không tiếp tục lưu lại trường Anh Thành. Ta kính mọi người một chén. Sở Hữu Zer liễu lên, cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Lần sau gặp lại, đánh trước một trận lại nói. Cổ Trầm Sa giơ ly rượu lên, mỉm cười nói: "Tốn nghĩ lo lắng nói, lần sau gặp lại, lấy độc kết bạn, các ngươi cũng đều phải cẩn thận chút." Cảnh Vân nói: "Các ngươi muốn so cái gì, ta liền dùng cái gì cùng các ngươi so, ba chiêu ta không thắng, tự phạt một chén." Tiểu Tăng như còn có cơ hội du lịch giang hồ, ngược lại là có thể cùng Trư vị hảo hữu nghiên cứu thảo luận một chút Phật pháp. Tuệ thông giơ lên chén trà, trong lòng có chút thương cảm. Hắn là tăng nhân, về sau du lịch giang hồ cơ hội, chỉ sợ sẽ xa so với những người bạn này ít. Mạnh Tiểu Xuyên lung lay chén rượu, lo lắng nói: "Các ngươi cũng đều phải hảo hảo tu luyện, lần sau gặp lại, nếu là bại bởi ta, vậy coi như thú vị." Sở Hưu đứng người lên, ngâm câu thơ, mặc sâu tiền lộ vô chi kỳ, thiên hạ thủy nhân bất thức quân. Thứ hay đương phối tốt rượu. Cổ Trầm Sa đứng người lên cởi lớn một tiếng, uống một hơi cạn sạch. Còn lại năm người cũng tận đều như thế. Uống qua về sau, đều nợ nụ cười, lần nữa chuyện tiếng, ai cũng không có bản lại rời đi sự tỉnh, cũng đều không có hỏi những người khác muốn đi đâu. Kia đã không trọng yếu. Lúc trạng vào tối, hai trận tiệc rượu đều đã tàn đi. Khương Du, Hạ Sơ Tuyết hai mẹ con, giúp đỡ lão bản nương mặc thiếu quân, Chu Hữu Dung thu thập đượi bọn bàn rượu. Tùy đạo nhân, Sở Hưu cùng một chỗ ngồi tại nóc nhà, nghiêng nhìn cả tòa trưởng an thành. Ngươi hẳn là đoán được thân phận của người kia. Tùy đạo nhân nằm nghiêng tại nóc nhà bên trên, Cố Miễu Diệu cười híp mắt nói, "Sở Hưu khẽ mút cằm, tại chân trường sinh tự diễn võ đài bên trên lăng không mà lên, uy áp cả tòa trường an thành một khắc này, hắn cũng đã đoán được. Ngươi thật ngoài rất nhiều người dự kiến. Tiểu đạo nhân càng khái, biết rõ nội tình người, kỳ thật không ai coi trọng ngươi, cho dù là hiểu rõ nhất ngươi bản đạo, cũng trên cơ bản chưa từng đối ngươi báo qua cái gì hy vọng." Sở Hưu ngồi tại nóc nhà bên trên, duỗi thẳng hai chân, "Kỳ thật, ta không có thắng. Ngươi tự nhiên không có thắng." Tiểu đạo nhân cười híp mắt nói, "Vị kia cũng không thể thua." Sở Hưu cười cười, nhớ tới tại đài diễn võ bên trên, Trần Trường Sinh nhấn mạnh vẫn luôn là Sở Hữu không có thua, giờ phút này hồi tưởng, cảm thấy thú vị. Ngươi muốn bao nhiêu một cái sư phụ? Cửu đạo nhân bỗng nhiên nói. Sở Hữu khẽ giật mình, nghiêng liếc Cửu đạo nhân, làm sao? Ngươi ăn dấm rồi? Cửu đạo nhân hừ nhẹ, bèn đạo uống rượu. Sở Hữu ngắm nhìn Phong Đông, nói khẽ, ta đại khái cũng sẽ không dừng lại Trường An thành quá lâu. Ồ. Cửu đạo nhân kinh ngạc. Sở Hữu lo lắng nói, ta có thể là đợi trước đọc sách đọc thời gian quá dài, đã sớm không có tiếp tục làm học sinh ý nghĩ. Vân đạo liền sợ ngươi tiến phía sau núi, liền không nỡ trở ra. Cửu đạo nhân khẽ cười nói, Thiên hạ có thập cửu châu, thập cửu châu bên ngoài hẳn là còn có rộng lớn chi địa. Sở Hưu ánh mắt lóe lên một vòng hướng tới, thế giới như thể lớn, chẳng lẽ ngươi không muốn nhìn nhiều nhìn sao? Tiểu đạo nhân uống mệ rượu ngon, kỳ thật không có gì ý tứ, đã thấy nhiều, các châu đều một cái dạng. Người từng du lịch qua, tự nhiên sẽ nói như vậy, ta còn không có đi qua mấy nơi đâu. Tùy ngươi vậy. Hai sư đồ an tĩnh lại. Tiểu đạo nhân không gào to lấy hồ lô rượu bên trong rượu ngon, tựa hồ mãi mãi cũng uống không say đồng dạng. Thu xếp tốt sơ tuyết, Vân đạo muốn đi theo nhu nha cùng một chỗ về Linh Sơn của thành, ở bên kia ở lại một đoạn thời gian. Tiểu đạo nhân nói khẽ. Sở Hưu nhìn về phía hoàng cung phương hướng, chậm rãi nói, "Ta sẽ tận lực giải quyết bên này vấn đề." Tiểu đạo nhân cười nói, "Ngươi chỉ cần đàng hoàng làm phía sau núi lễ tự, vợ chồng bọn họ hai trên cơ bản liền sẽ không xuất hiện vấn đề." Sở Hưu không có lại nhiều nói. Chó dại điên tới trình độ nhất định là khả năng lung tung cắn người. Nhất là, cái gọi là hoàng tộc thích nhất làm sự tình, chính là giết cả. Trước làm rõ ràng đại càn hoàng tộc cùng Chu Tức thư viện cụ thể quan hệ. Sở Hưu lặng yên suy nghĩ. Hoàng cung, Ngự thư phòng. Canh hoàng ngồi tại trên long ỷ, nhìn chằm chằm trên bản một đạo quân chủ. Quẩn trục bên trong, ghi chép sở hữu tư liệu. Có thể tại sơ cảnh đánh bại vị kia, chấm thật là xem nhẹ tiểu tử này." Càn Hoàng khẽ nói. Tại trước người hắn, là Long Nguyên vệ Lý Tiện Uyên, ti lệ giám đại giám hứa nặc. Cuối cùng thử bên trong thắng liên tiếp văn thi, võ thi, phía sau núi đệ tử vị trí, trên cơ bản chính là hắn." Lý Tiện Uyên nói. Càn Hoàng mày nhăn lại. Nếu là Sở Hưu trở thành phía sau núi đệ tử, vậy sau này Chu Tức thư viện thực lực chẳng phải là sẽ trở nên cần mạnh. Chu Tức thư viện đã có phụng viện trưởng, chấm quyết không cho phép tái xuất một cái khác sở viện trưởng." Càn Hoàng lạnh lùng nói. "Lý Tiện Uyên Tú nặc trầm mặc không nói gì. Kỳ thi khi nào cử hành? Can Hoang hỏi. Lý Tiện Duyên nói, hẳn là lớn từ nay trở đi. Vậy liên còn có 2 ngày thời gian. Can Hoang nhìn chằm chằm trên bản quần trụ, chậm rãi nói, Trương Thành cũng nhanh trở về. Võ thi bắt đầu trước, hắn từng phái đại giám Trương Thành tiến về Kiếm Châu, mời một người tới Trung An.